Mộ Tắc cũng giật thấy trận mắt há hốc mồm, "Tiểu nhị, ngươi xác định ngươi là đứng đắn làm nuôi dưỡng hay sao? Còn có, nhà của ngươi dê bò cũng quá có sức sống đi ả nha." Mộ Tắc can giật mình, bởi vì hắn phát hiện một đám đưa tới dê bò lớn quá là nhanh, thì nửa tháng, dê bò cũng đã lớn thành choi choai, thậm chí có một ít miễn cưỡng có thể xuất trùng. Khiêm sợ phía dưới, hắn đem Vương bác kéo sang một bên, nhỏ giọng nói, "Ngươi cho dê bò ăn gấp rút chất kích thích loại dược vật rồi, hoặc là đánh cho chất kích thích thử thử." Vương Bắc kiên định nói, Không có. Mộ Tạc không nớt lời dặn dò, ngàn vạn đừng có dùng những kia đồ đáng chết, một khi bị cục chăn nuôi cha được, ngươi mục trưởng sẽ bị phong rơi. Nói xong, hắn lại kỳ quái nói, cái kia bỏ của ngươi dê như thế nào dài nhanh như vậy nha. Lão Vương nhún vai, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta không biết, có phải là chúng nuôi thả dưới tình huống tâm tình ăn ngon nhiều lắm lớn nhanh. Mộ Tạc nốc nốc nhích nháy mắt mấy cái, nói ra, có lẽ cũng có khả năng này, chết tiệt, trở về ta muốn thí nghiệm một lần. Nhìn ra được Mộ tắc cùng dịch đều đối với vương bác mục trường rất cực kỳ hâm mộ. Tựa như Charlie nói như vậy, bọn hắn nông trường mục trường cũng đã khai phát qua vài chục năm rồi, tiềm lực toàn bộ nhờ phân bón dược vật duy trì. Mà tấm mục trường, là chân chân chính chính nguyên thủy mục trường, tại New Zealand cũng rất hiếm thấy. Cuối tháng 2, vương bác muốn đường về về nhà chuẩn bị qua Tết âm lịch rồi, năm nay Tết âm lịch đến tương đối sớm, hắn về nhà hơn một cái chu sau muốn lễ mừng năm mới. Charlie giúp hắn đặt tốt rồi vé máy bay, nói đến lúc đó hắn đi quét thẻ lấy vé có thể Mà bảo ẩn, mê hy cô đẹp trai tắc chính là giúp Lao Vương mua các loại lễ vật Phải cho Lao Đại mua nhiều một ít, Lao Đại đây chính là, đúng vậy cái kia cái Trung Quốc lời nói nói như thế nào ấy nhỉ. An mặc khôi giáp về nhà, áo gấm về nhà. Mệt hy cô đẹp trai nghiền ngấm từng chữ một nói ra. Vô càn sụ. Con, gần đây bọn hắn không có chuyện gì, cùng với cha Ly học tiếng Trung, hai người đều học không sai. Cha Ly cũng nói, đúng vậy à, Vương hiện tại nhưng không phải bình thường người rồi, không nói hắn chấn trưởng thân phận. Nói cái này một tòa tòa thành cùng thổ địa hắn coi như là đại trang viên chủ. Vương Bắc Đắc chí vừa lòng ngật đầu, tiểu hẳn ni cười lạnh nói, đại trang viên chủ. Hả, thực có can đảm ớn, có người hầu, có đầu bếp, có người làm vườn, làm quan lại sao? Úc, cổng bảo vệ lời nói ngược lại có một con chó, những thứ khác đâu này? Cái này nhà ai hùng hải tử? Ném ra đi, đánh. a mẹ ngươi nổ. a hùng hải tử. Đánh hùng hải tử. Vông vông vông. Vông vông vông. Hán Nì đã muốn hướng trấn tạ hỷ tỷ đưa ra đơn xin từ trước, một tháng kỳ đấy sau có thể tạm rời cương vị công tác tiến vào trấn lập Nhật. Tiểu Hán Nì tắc chính là tạm thời ở tại bên này, cao bồi phụ trách dẫn hắn Về nhà lần này, Vương Bắc mua rất nhiều thứ, New Zealand hải sản mua vài đại thùng. Cái gì cá hồi, tôm rồng, mực tươi, mực năng nhỏ, cá cam Nhật Bản, cá thu sở cổ mở rọ mọ rút cá ngừ vây vàng, cá chắp mắt vàng, gẹ xanh, cua sở tí nì kim. Tổng cộng tìm một vạn khối New Zealand đặc sản hắn mua rất nhiều, lộc đùng, sữa chế phẩm, sữa bột, mật, dầu cừu các loại đều mua, cũng đều là hàng hiệu, ví dụ như mật hắn mua chính là mật ong mạ nụ cạ, thế giới nổi tiếng nhắn hiệu. New Zealand lông dê chế phẩm rất nổi danh, lão vương cho ba mẹ mua vài thân, áo lông cừu, dê áo khoác bằng da, da thật ngai lưng, giày da, ủng da. Nguyên bộ chuẩn bị. Về phần rượu nho cùng thuốc lá xì gà hắn cũng mua một ít, lễ mừng năm mới thời điểm luôn không thể thiếu những vật này. Gà lông Gà tợ lì mù, ngốc sứ tử, ngốc em đèn, tôm rồng, cá cam Nhật Bản, cá thu sở cổ bờ dọ mọ ruột, cá ngử vây vàng, ba cá chắp mắt vàng, gẹ xanh, ba cua sở tín ủy kim. chương 95, ta đã trở về. Chứng kiến cái này một đống lại một đống mấy cái gì đó, Charlie vẻ mặt ngốc trệ, vương, ngươi có biết hay không nhiều như vậy gì đó, xuất nhập hải quan là muốn nộp thuế hay sao? Còn có, ngươi tự mình một người có thể lấy về sao? Lao Vương nhún nhún vai nói, đương nhiên, nhưng đây là ta đối với cha mẹ tận hiếu tâm biện pháp duy nhất, cho nên ta không quan tâm giao bao nhiêu thuế, cũng không quan tâm phải trang vất vả. Trên thực tế, ta một năm có thể vất vả mấy lần đâu này. Mẹ khi cô đẹp trai gật đầu nói, Lao Đại nói rất đúng. Vận chuyển những vật này kỳ thật cũng đơn giản, công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hở mịt có rất nhiều xe bán tải ngừng dưới chân núi, Vương Bắc tìm một cỗ Ford F-150, để đổ về phía sau một xe kéo đến ẻo lịch tổng. Lấy vé máy bay thời điểm lao vương chứng đau một cái, hắn đến thời điểm chỉ tốn 5.000 khối vé máy bay tiền, đúng vậy lần này đừng về, lại muốn vạn 5.000 khối. Về phần nguyên nhân, cái kia rất đơn giản, Charlie cho hắn đặt chính là khoang hạng nhất vé máy bay. Vương bác gọi điện thoại đi qua, phiền muốn nói, ai bảo ngươi cho ta đặt khoang hạng nhất vé máy bay. Lãng phí tiền. Charlie miễn cướng nói, tiểu nhị, ai nói với ta hắn là thổ hào ấy nhỉ Lao tử là tiết kiệm bản thổ hào. Chú ý chính là điệu thấp xa hoa có nội hàm Cưới cái khoang hạng nhất có làm được cái gì? Trên thực tế thật là có dùng, nói ví dụ như khoang hạng nhất hành khách là có thể sờ tiếp viên hàng không bởm ông, bất quá chỉ có thể sờ ba cái, ngươi phải canh chuẩn. Cút, gom góp lưu manh. Sân bay quốc tế béo lỉnh tổng rất đẹp, với tư cách bộ phim mà huyện the lột vóc theo dình quay trụ. Sân bay có một hàng lầu chạm tên là Trung Thổ Trung Tâm, bên trong dựa theo Trung Thổ Thế Giới tiêu chuẩn đến tiến hành cải tạo. Tại nơi đợi máy bay trên trần nhà, có một chỉ trong chân dung tiểu quái qu Nó là chọn dùng lặn xuống nước bơi lội tư thế đến điều khắc, khoảng chừng 13m dài, xung quanh có màu mỡ cái nhỏ tại du động. Vương Bắc đứng ở họ atop pho tượng phía dưới tiến hành rồi một phen tự phách, sau đó phát đến bằng hữu vòng cùng không gian ở phía trong, rất nhanh một đống khen xuất hiện, sau đó một ít đồng học bằng hữu bắt đầu lại bình. Lao Vương đây là đang ở đâu? Nhìn ngươi sau lưng, thật lớn mặt quỷ. Nước ngoài bán hàng đa cấp không tốt làm a. Cái này đáng thương em bé thật gầy quá a. Lão Vương ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ảo người sao? Trở về ta tìm người tâm sự. Bác ca hỗ trợ theo New Zealand lộng điểm sữa bột trở về, nhà của ta em bé phải cải thiện một lần thức ăn. Vương Bắc không ít mua sữa bột, biết được hắn phải về quốc, không ít trong nhà có em bé đồng học bằng hữu đều ủy thác hắn theo New Zealand đợi mua sữa bột trở về. Bởi vì có lĩnh chủ chi tâm có thể dung nạp vật phẩm, lão Vương vui mừng làm thuận nước dòng thuyền, đem mọi người muốn mua thương phẩm đều mua tới tay, qua ngôi bản điện thoại iPhone liền mua 5 cái. 5 giờ chiều chung, máy bay cất cánh, hai lần chung truyện. Lần đầu tiên bay đi bên cạnh Úc Sở Chayulia, Sydney. Lập tức bay đi Malaysia thủ đô Kuala Lumpur, tổng cộng 20 giờ hành trình, cuối cùng nhất mới rơi vào thủ đô phi trường quốc tế. Hán cơ máy bay là Airbus A380, chuyến bay quốc tế bên trong đỉnh cấp tồn tại, khoang hạng nhất một loạt chỉ có 4 chỗ ngồi, thuộc về nửa phong bế trạng thái, không gian rộng rãi, chỗ ngồi rộng thùng thình, thậm chí có thể phóng đảo chỗ tựa lưng cùng trước trở thuê bản đạp hình thành một trương rừng nhỏ. Vương Bắc lên máy bay sau. Một gã sinh đẹp tiếp viên hàng không đưa hắn dẫn đạo đến vị trí rồi thượng, lập tức hỏi hắn muốn uống gì đồ uống, cho hắn đã bưng lên. Trên chỗ ngồi phân phối coi iPad, có tay cầm có thể chơi trò chơi, đáng tiếc Lao Vương đối với cái này không có hứng thú, hắn tùy thân dẫn theo New Zealand công cộng quản lý khóa tài liệu rằng, dạy, rất nghiêm túc xem khởi sẽ đến. Qua hết năm trở về, quốc lộ số 80 sai biệt lắm có thể đạt thông, đến lúc đó hắn cái này chấn trưởng muốn nhận khởi phát triển tiểu trấn trách nhiệm. Giữa trưa thời gian, máy bay đáp xuống thủ đô phi trường quốc tế. Vương bác xem như về tới đã từng sân nhà. Hắn chuẩn bị xuống phi cơ thời điểm. Một gã da trắng rung mạo xinh đẹp tiếp viên hàng không đi tới mỉm cười hỏi. Ngài khỏe chứ, vương bác tiên sinh, ta có thể cùng ngài chụp tấm ảnh sao? Lao vương trong lúc nhất thời có chút ngộng, trở tay chỉ vào chính mình hỏi, cùng ta. Hắn lại không phải là cái gì danh nhân, hơn nữa cũng không có đẹp trai kinh thiên động địa. Cái này xinh đẹp tiếp viên hàng không làm sao sẽ cùng mình chụp ảnh chung. Tiếp viên hàng không nháy mắt to hơi tiểu chờ đợi nói, đúng. Ngài là New Zealand đệ nhất vị hoa kiểu chấn trưởng đúng không? Ta xem qua ngài đưa tin, cảm giác được ngài phi thường có mị lực. Không nghĩ tới New Zealand bản địa truyền thông cùng chính phủ trả lại cho hắn tiến hành rồi tuyên truyền, Vương Bắc trước đây không có chú ý, bởi vì hắn một mực đợi tại ổ mạ giả mạ thành nhỏ. Như vậy, hắn thông qua phối hợp tiếp viên hàng không đến vài tấm hình, cuối cùng còn để lại phương thức liên lạc. Không có ý khác, hắn hy vọng tiếp viên hàng không về sau có cơ hội đi trấn lạc Nhật chơi đùa, cho hắn hướng các hành khách nhiều giới thiệu một lần tiểu trấn. Nói không chính xác, có thể kéo đến không ít du khách nhỉ. Thói quen trấn lạc nhật xanh thảm trời quang cùng mang theo cỏ cây mùi thơm ngát vị gió núi, đột nhiên trở lại Bắc Kinh Vương Bắc có chút không thói quen, chủ yếu là hoàn cảnh biến hóa quá lớn, Bắc Kinh bên này là mùa đông đâu rồi, rất lạnh. Cũng may hắn tại Bắc Kinh cũng không thế nào dừng lại, lại lần nữa đóng dấu ra vé, lại là khoang hạng nhất, bay thẳng quê quán tỉnh thành Nam Thành. Sau khi tới hắn lười dài vo đổi xe, tìm cái khách sạn đem lễ vật theo xa bản tòa thành thả lại trong dương sau đơn giản thuê một cố mái hiên thức xe vận tải đường về. Quê hương của hắn tại một tòa huyện thành nhỏ, khoảng cách Nam Thành còn có một thời gian ngắn, thị trấn tên là Lang Thành, ở vào Hoàng Hải Chi Tân, là một tòa xinh đẹp hải thành. Vương Bác Gia là một tòa làng trai nhỏ, cảm tạ quốc gia thôn thôn thông công trình, bây giờ trở về gia lộ tạm biệt nhiều hơn, tại hắn thiếu niên thời đại trong trí nhớ, hương lộ đúng vậy khó đi vô cùng. Rời nhà bất quá hơn 2 tháng, nhưng hắn cảm giác đã rất lâu rồi, xem về đến trong nhà màu đen tức Tâm tình của hắn lập tức ngẩng cao bắt đầu, rốt cục có thể nhìn thấy cha mẹ rồi. Đẩy ra cửa gỗ, bác mẹ chính trong sân xoay người phơi nắng cá khô, nghe được cửa phòng mở nàng quay đầu lại, bình tĩnh biểu lộ lập tức trở nên kích động, gấp vội vươn tay đi chà sát con mắt. Vương bác sông đi lên một bà ôm mỗ thân, kêu lên, "Mẹ, không cần rủi mắt ta, là ta, ngươi nhi tử bảo bối đã về rồi." Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cười nói, "Ai nha, thật đúng là cái đại bảo bối. Ngươi nói làm sao ngươi đột nhiên đã trở lại?" Ngày hôm qua không trả cho trong nhà gọi điện thoại nói ngươi hảo hảo đấy sao? Ta hảo hảo, đó là hảo hảo lên phi cơ. Vương bác cười ha ha, đúng rồi, bà của ta đâu? Như thế nào không gặp hắn? Bác mẹ nói ra, ba của ngươi tại sân phơi nắng thu thập lưới đánh cá A. Hai ngày này hắn được ra biển một chuyến, lại thu thập điểm tôm cá đi lên làm hàng Tết. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, với tư cách ven biển làng trải, người trong thôn các hương thân từng nhà đều có thuyền gỗ thuyền nhỏ, trước kia dựa vào cái này bắt cá mà sống. Hiện tại tắc chính là đành cá chính mình ăn Không có biện pháp Trong nước gần biển ngư nghiệp tài nguyên càng phát ra khô kiệt Hơn nữa bờ biển nhà xưởng phần đông Nước biển ô nhiễm không thành bộ dáng Có thể đánh đến cá mới là lạ Vương Bắc đem một cái cái dương lớn chuyển vào đến Bác mẹ mở ra xem xét kinh ngạc nói Ôi, ngươi cái này mua bao nhiêu thứ Cái này cái gì Hải sản Nhà chúng ta ở phía trong có nhà Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này Vương Bắc cười nói Nhà chúng ta ở phía trong có ta không có mua Ta mua nhà chúng ta ở phía trong khẳng định không có, mẹ, ngươi thu thập qua hả, ta đi sân phơi nắng xem ta cha đi. Đúng rồi, buổi tối ăn cái gì? Ngươi tiểu quên không được ăn, ăn cái gì, cho ngươi xác thuốc cá tươi, nướng bánh bột ngô ăn. chương 96, Nỗi buồn phiền của dân biển. Phương Bắc Nông Thôn có sân đạm lúa, mà làng trái tắc chính là có sân phơi nắng, tục ngữ nói ba bữa được bữa cái, kỳ thật cái này không nên chỉ cần là hình dung người lười biếng, phơi nắng vong đối với cá người mà nói là rất trọng yếu việc. Sân phơi nắng hai đại công năng, một là phơi nắng vóng, hai là phơi nắng cá lấy được, cá khô lát cá cùng các loại làm tạo biển, đều là treo ở chỗ này phơi nắng tốt. Vương ra làng trài sân phơi nắng chiếm thôn tiểu một nửa diện tích, thôn sau là to như vậy sân phơi nắng, đơn giản mà nói một mảnh hình thành rộng lớn bùn đất, bày đặt rất nhiều bóng loang giá gỗ nhỏ, dùng để phơi nắng lưới đánh cá cùng cá lấy được. Đi đến sân phơi nắng bên cạnh thời điểm, vương bác liếc mắt liền thấy được phụ thân hắn. Bác phụ là hơn 50 tuổi lão Ngư lá Quanh năm gió táp sóng xô lại để cho da của hắn trở nên vừa đen lại thô giáp, tóc hoa dâm, phía sau lưng gủ lưng, thoạt nhìn phải có 60 tuổi. Bất quá, trên biển cuộc sống rèn luyện nam nhân khí lực, bác phụ thoạt nhìn vừa già, trên thực tế rất cường tráng, vương bác trước kia cũng rất hâm mộ phụ thân cái kia một thân rắn chắc cơ thể vương mắc. Lúc này lao nhân tại cùng mấy cái lao bằng hữu một bên sửa sang lại lưới đánh cá một bên nói chuyện thiếm, có người trước thấy được vương bác, vô ý thức rủi rủi mắt, hỏi, ai, nhị ca, vậy có phải hay không tiểu ba bác ca? Bác phụ cũng không quay đầu lại, hắn một bên rất nhanh đem rối rắm cùng một chỗ lưới đánh cá mở ra vừa nói, tiểu bác vẫn còn New Zealand đâu rồi, hắn hôm qua cái mới gọi điện thoại. Thật sự là tiểu bác a Hai người khác cũng nói. Nghe bằng hữu đều nói như vậy, bác phụ tranh thủ thời gian quay đầu lại, chứng kiến cười hì hì vương bác sau hắn cũng phải mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thoáng cái đứng lên quát, nhi tử, làm sao ngươi đột nhiên đã trở lại. Ngày hôm qua lên máy bay, một ngày thời gian còn bay không trở lại sao. Khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống A Phụ thân Vương bác vừa cười vừa nói, đi lên cùng người trong thôn trưởng bối lần lượt chào hỏi. Hắn ra tay chuẩn bị thu thập lưới đánh cá, trong thôn tứ thúc nói ra, còn ở nơi này bận việc gì? Nhi tử đã trở lại năm, nhanh đi về chuẩn bị cho tốt cơm thức ăn ngon. Chứng kiến nhi tử, bác phụ là cao hứng nhất một cái, hắn ha ha cười nói, đối đầu, lưới đánh cá thu thập không sai biệt lắm, lão tứ ngươi giúp ta lại lộc lộc, ta dẫn con của ta về trước đi, đằng sau kêu lên ngươi cùng ca của ngươi cùng đi nhà của ta uống rượu. Vương Bắc bổ sung nói ra theo New Zealand dẫn theo không ít án uống trở về, tứ thúc các ngươi đều tới à, nếm thử ngoại quốc hải sản, tương đối một lần có phải là cùng chúng ta tại đây một cái vị. Vài người miệng đầy đáp ứng, phụ tử hai người vui vui vẻ vẻ về nhà. Cơm tối, mẫu thân sắc thực cho hắn chuẩn bị sáp thuốc tiểu cá bị dính nước mặn phối bắc bánh bột nô, hơn nữa một nồi nóng hôi hổi tiểu tạt cá, địa đạo ngư dân bữa tối đi ra. Vương Bắc còn trưng tôn hùng cùng cô sở tỉ nỉ kim, hắn muốn làm nhiều hai món ăn, nhưng cha mẹ không cho phép. Nói những này giữ lại lễ mừng năm mới ăn. Về nhà bố dưỡng thân chứng kiến hắn dẫn những vật này sau trách cứ vài câu. Dù cho đánh cho cả đời cá hắn cũng bị Vương bác Mang về đến những này hải sản trấn trụ rồi, cùng cái nổi xây tựa như cua sở tỉ nỉ king là hắn chưa từng bái kiến chớ nói chi là nên qua. Mùa đông sắc trời sớm ỉu lên lại, một nhà ba người vây quanh ở bếp lò bên cạnh, trên lò đặt một ngụm nồi sát, bên trong hầm cách thủy qua dài bằng bàn tay ngắn đích đóa hoa vàng cá, tiểu cá bơn, tiểu cá chim trắng, giai nhất chính là tiểu cá thu Nhật Bản gần so với chiếc đũa lâu một chút. Nôi sắc bốn phía dán lên màu vàng kim óng ánh cây ngô bánh bột ngô, bánh bột ngô dưới lau dầu đậu phộng, bởi vậy theo bánh bột ngô chứng chín, dầu mẹ vị cũng đi ra. Canh cá dần dần ấm lên sôi trào, bên trong tiểu tạp cá hoạt lọ tọ tọ quay cuồng bắt đầu, ngon mùi cá vị dần dần đẻ lại dầu mẹ vị cùng cây ngô bánh mùi thơm. Vương Bắc trước cho cha mẹ hiểu một chén canh cá, Lão tía hút thuốc đem chén tán đi hắn trước mặt, nói ra, ta và mẹ của ngươi ăn đủ đồ chơi này rồi, ngươi ăn, chính ngươi ăn thật ngon. Người một nhà không cần khách khí, Vương Bác uống trước một chén luộc tiên hương bốn phía canh cá, lại ở một chén ở bên trong ngâm thượng cây ngô bánh, kẹp lên xác thuốc phải béo ngậy cá bị dính nước mặn có tư có vị bắt đầu ăn. Nhi tử về nhà, thoạt nhìn còn ở nước ngoài hôn vô cùng tốt, hai vị lao nhân tâm tình thật tốt, cơm tối ăn so dị vãng cũng nhiều hơn. Vương Bác cho hai người không ngừng giới thiệu New Zealand, đưa điện thoại di động ở phía trong quay chụp ảnh chụp cho hai người xem, cha mẹ kinh ngạc liên tục, bọn hắn cũng không biết nguyên lai like bây giờ còn có quốc gia là mùa hè Một đêm ngủ ngon về sau, đệ nhị thiên vương bác hãy theo phụ thân ra biển. Lập tức ịu lễ mừng năm mới rồi, làng trai ở phía trong từng nhà sẽ ra biển vất điểm hải sản làm hàng Tết, đại niên trước sau một vòng là không thể ra biển, đây là cổ xưa tương truyền truyền thống. Làng trai nhỏ ở phía trong không có thể lớn, vương bác trong nhà là một con thuyền thuyền gỗ nhỏ, chỉ cần sóng gió hơi lớn hơn một chút không thể ra biển rồi, hơn nữa dù cho gió hêm sóng lặng cũng bắt không đến bao nhiêu thứ. Tại đại đa số người trong suy nghĩ, Cách biển thêm gần địa phương tựa hồ cũng là sớm hơn giàu có lên địa phương, kỳ thật đây là một loại hiệu lầm, bởi vì không phải tất cả bờ biển đều thích hợp xây hải cảng. Không có hải cảng bờ biển làng trại, căn bản phát triển không nổi. Vớt hải sản buôn bán, Trung quanh đều là giống nhau hải dương, vớt bán cho ai? Hơn nữa trước kia hậu cần vận chuyển cùng tủ lạnh kỹ thuật không được, tán vét lên đến cá lấy được không có cách nào khác thời gian dài giữ tươi, dù cho vận đi ra ngoài cũng bán không ra giá cách. Tại Vương Bắc trong trí nhớ, Mai cho đến tiếu niên thời đại thôn bọn họ ở phía trong đều hiếm thấy căn phòng lớn gạch ngói đỏ tươi, đó là một đoạn rất gian khổ thời gian. Cũng may những năm này theo trang trại nghỉ ngơi, ngư dân yến du lịch hình thức đại nhiệt, trong thôn thừa cơ phát triển du lịch đem kinh tế cải thiện một ít. Trong nhà hắn thuyền đánh cá là một con thuyền đại thuyền gỗ thuyền, duy nhất hiện đại hóa địa phương chính là đằng sau cái kia dầu đi hê gen động cơ, trên thuyền ngay cái che gió che mưa địa phương đều không có, này sẽ bị biển gió thổi qua, trên mặt làn da đau nhức. Nhìn xem Vương Bắc biết miệng Phụ thân hắn cười ha ha, thế nào, hăng hái không? Vương Bắc cũng cười, từ lên đại học, hắn cơ hồ sẽ không có ra lại biển, loại này mùa đông gió biển thổi cảm giác đã có chút ít quy lãng. Thuyền đánh cá khai ra một khoảng cách, bác phụ đứng ở đôi thuyền giăng khắp nơi một trường lưới kéo, kế tiếp chính là lợi dụng kinh nghiệm phán đoán nói đó có cá, kéo một thời gian ngắn sau thu hồi vong có thể. Đối với địa phương ngư dân mà nói, kinh nghiệm rất trọng yếu, bọn hắn phần lớn không có máy giỏ sét cá cùng dưới nước dạ đà những này tiền tiến máy móc, một khi đoán được sai, Vậy thì ý nghĩa lãng phí sức lực thời gian cùng dầu đi hay gen. Thuyền đánh cá kéo đã thành 15-16 phút đồng hồ, vương bác tại phụ thân ý bảo hạ đem lưới đánh cá thu vào. Bên trong chỉ có một chút lẻ loi phát sáng một chút cá bạc, đại cũng không đến 20cm dài, nhỏ lại càng không thể nhìn. Bác phụ nhen nhóm một điếu thuốc hung hăng cốt hai phần, kéo ra vong đem cá nhỏ ném trở về hải lý, lưu lại mấy cái cá lớn, thở dài, giữ lại hầm cách thủy cùng đầu a ai, cái này một vong đúng vậy thua lỗ. Vương bác lạc quan cười nói không có việc gì, cũng không thể đều sản lượng cao ha. Cha, người đón lấy quang lưới, ta đối với kinh nghiệm của người có lòng tin. Bác Phụ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, kinh nghiệm không dùng được rồi, vốn gần biển tiểu không có bao nhiêu cá, hai năm qua bờ biển lại xây xong mấy nhà nhà xưởng cái này có thể còn sống sót cá đã có thể càng thiếu sao. Chương 97, vì sao phải thiện lương như vậy? Đứng ở thuyền đánh cá hướng trên bờ xem, có thể chứng kiến vài tòa nguy nga nhà xưởng phủ phục tại cả vùng đất, chúng giống như tất cả giã thú. Khế miệng nuốt lây gần biển vốn là tiểu vì số không nhiều tông cá. Vương Bắc không có gì có thể nói, đối với xây hãng chuyện này, không riêng trấn chính phủ ủng hộ, dân chúng địa phương cũng phần lớn cầm tán thành thái độ, một là có thể cung cấp một bộ phận vào nghề cơ vị, hai là kéo quanh thân sản nghiệp, ví dụ như linh kiện, ẩm thực ngành sản xuất phát triển. Nhưng nhà máy tại sao tới tại đây, còn không phải nhìn chúng thuận tiện chuốt xuống nước thải ưu thế. Tựa như tập đoàn hóa chất vì sao nghĩ tại trấn Lạc Nhật xây hãng, đương nhiên là để cho tiện hướng hồ sông sinh bại phóng nước thải. Vương Bác hiện tại cũng làm chấn trưởng, hắn có thể cự tuyệt tập đoàn hóa chất đầu tư, nhưng khi tiểu trấn lãnh đạo cự tuyệt không được. Bởi vì này thôn chấn lại không phải bọn hắn tư ra tài sản, chỉ cần tại vị có thể làm ra thành tích có thể đổi lấy rất tốt tiền đồ là được. Về phần 30 năm 50 năm về sau, ai quan tâm? Về phần hậu thế, bọn hắn càng không cần thiết, bởi vì bọn họ hậu thế không biết ở tại chỗ này. Chứng kiến nhi tử tâm tình không tốt xuống, bác phụ nở nụ cười, giả bộ như buông lòng nói, không có gì. Cái này biển cả rộng lớn vô cùng, kỳ thật bình thường cũng có thể bắt được cá, hướng hải lý mở lại xa một chút là được rồi. Bất quá bây giờ quá lạnh, chúng ta tự không đi. Vương Bắc biết rõ phụ thân không muốn tiếp tục hướng phía xa chạy đi nguyên nhân, không phải trời lạnh, mà là mình trên thuyền, phụ thân sợ gió lớn sóng mạnh gặp chuyện không may. Bất quá nghe xong phụ thân mà nói trong lòng của hắn ngược lại có chú ý. Ra biển hồi lâu, hai người tổng cộng rắc khắp nơi hơn 10 vóng, cuối cùng bất quá thu hoạch khoảng 40 đầu cá khoai, 20 đầu cá trích Thái bình Dương. Mười đầu cá nhà cắt cùng một vong cá mỏi cơm châu Âu. Về phần các loại giá trị tương đối cao cá biển tắc chính là không có thu hoạch, đương nhiên cái này cũng cùng cá lù đù vàng, tại mùa đông hội di chuyển hướng biển sâu qua đông có quan hệ. Nhìn xem hai cái dương cá, bác phụ lại không tự giác thở dài. Vương Bắc nhìn về phía hắn, hắn liền lại lộ ra dáng tươi cười nói ra, cũng thích, nếu thiên tốt đi một chút có du khách tới, cái kia đưa đến ngươi nhị ra bọn hắn ngư dân vui mừng đi, có thể đem tiền sang lợi nhuận trở về Cơm tối ăn chính là cá mòi cơm châu Âu hầm cách thủy đậu phụ đông, Vương bác mẹ thân lại dùng cây ớt xào cái làm con số thịt, làm cái hầm cách thủy sườn cứu, thu thập cơm thời điểm nói ra, sườn cứu tiến bổ, chúng ta nếm thử ngoại quốc sườn cừu gì vị. Cái này không cần nghi vấn, Vương bác mang về đến thịt dê là hiện rét mục trường thay đổi dê, chất thịt chi dai tuyệt đối không phải trong nước nuôi dưỡng dê có thể so sánh. Quả nhiên, cha mẹ của hắn hưởng qua dê suốt bắt đầu, đằng sau lại không mặt khác hai món ăn, ý vị ăn sườn Phòng trừng hầm cách thủy rất cao mình, có hai cân nhiều ba cân sườn cứu, ngay dê suốt vậy mà cùng một chỗ ăn được đi ra. Vương bác ăn con sò thịt hỏi, ba mẹ, cái này thịt cứu không sai a Bác phụ gật đầu nói, thật sự là tương đương ăn ngon, người ta cái này ngoại quốc dê như thế nào dưỡng nha? Không đều là ăn cỏ sao? Cái này thịt dê trượt khẩu lại non. Không có gì thiên vị, chỉ là mùi thiên vị, trước kia cũng không nếm qua. Vương bác nói, vậy các ngươi cảm giác được, cái này thịt dê tại chúng ta tại đây bán 50 khối 1 cân thế nào? Bác mẹ lập tức lắp đầu, 50 khối một cân. Ngươi muốn đảo Mỹ, ai cam lòng ăn cái này thì dê. Bác phụ nói ra, nếu phóng tới hắn hai đại gia ngư dân vui mừng ở phía trong, 50 khối bán không được. Yếu những kia thành ở bên trong láo bản, chỉ cần ăn ngon, bọn hắn mới không quan tâm giá cả. Nghe xong lời này, bác mẹ gật đầu nói, với nhà, 50 khối mới có thể bán thượng. Nói xong thì dê, hai người thảo luận nổi lên năm trước đồ ăn giá cùng giá thịt, ý vị phàn nản giá hàng tăng vọt dân chúng thời gian không tốt qua. Vương Bác cười ở bên cạnh nghe, với hắn mà nói những thứ này đều là nói nhảm, nhưng hắn hay là nghe rất vui vẻ, cha mẹ nhìn hắn ở bên cạnh nghe, nói lại càng vui vẻ. Chuyển qua một ngày, hắn vừa rời giường, mẫu thân đối với hắn nói ra, thay thân tốt đi một chút siêu y, hôm nay đi thân cận. Phải, mỗi năm một lần cuối năm thân cận tuổng vừa muốn kéo ra màn tre rồi, Vương Bác bất đắc di nói, hôm nay không được, ta phải đi đại bảo trong nhà nhìn xem. Đi trước thân cận, người khâu thím người trong thôn cô nương, cùng ngươi thật giống như là đồng học. Gọi khâu đình đình. Khâu thím là trên thị trấn nổi danh bà mối, trong trấn trải qua tay nàng thành vợ chồng không dưới 50 đúng, vi danh hiền hoách. Vương Bác thu thập một ít lễ vật giống như bay trốn ra khỏi nhà, ta hôm nay có chính sự, không riêng gì thấy đại bảo, thân cận sự tình hai ngày nữa nói sau hả. Bác mẹ hô hắn 2 tiếng cũng không có hồi âm, liền chỉ có thể thôi. Hắn đến thăm thời điểm, Trung đại bảo vừa mới tỉnh ngủ, ăn mặc dép lê lề mà lề mề đi ra nên đón hắn. Thấy rõ trong tay hắn bao lớn bao nhỏ lễ vật sau. Người này thoáng cái tỉnh, chừng to mắt nói ra, "Tôi biến thái, lão Vương tiểu tử ngươi ở nước ngoài làm bán hàng đa cấp kiếm được tiền nha." Vương bác thiếu chút nữa không có tức chết, đi lên cho hắn một quyền nói, "Đừng cờ mờ nờ bại hoại ta thanh danh, ngươi là tên khốn kiếp bất luận nói, lao tử về phần đăng, cái này bà thôn năm trại hỗn cùng chuột đồng rạp sao?" Trung đại bảo hi hi cười, phụ thân hắn đi ra, chứng kiến Vương bác thu dọn đồ đạc lại để cho hắn ngồi xuống, nói vô luận như thế nào ở chỗ này ăn bữa cơm. Vương Bắc tìm hai vị trưởng bối Vân An Sau đó nói: "Thúc, ta hôm nay thật không có pháp ở chỗ này ăn cơm, ta tìm Đại Bảo bàn bạc chính sự." "Vậy trước tiên làm chính sự, ngươi nuôi cơm, vừa vặn cho chúng ta ở phía trong tỉnh bữa cơm." Trung Đại Bảo vô đùi nói ra. Trung phụ bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi xem ngươi, nói đây là gì lời nói." Vương Bắc tìm được Trung Đại Bảo sau, trực tiếp cưỡi hắn mị nị bật mở đi ra thôn tương ứng địa cấp thành phố biển Thanh thành phố. Trên đường đi xe tải nhanh như điện chớp, Trung Đại Bảo đi theo ra đi ô giật ra cuống họng ca hát, một bức vui vẻ ra tăng vui sướng bộ dạng. Vương Bắc nói ra, có thể hay không đừng hát nữa. Trung Đại Bảo Dương Dương đắc ý nói, không hát không được, mọi người đều nói ta hát phải tốt, nói sao ca nhạc ca hát đòi tiền, ta ca hát muốn mấy cái gì đó so tiền còn lợi hại hơn đấy. Hắn biết rõ cái này huynh đệ đầu góc thiếu gân, không biết người ta nói lời này là có ý gì, vì vậy lại hỏi, cái kia ngươi biết muốn gì gì đó so đòi tiền còn lợi hại hơn sao. hát 3 Hoàng Kim. Đồ Cổ. Mệnh, là mệnh A. Người ta ca hát đòi tiền người ca hát muốn chết ta. Trung đại bảo sung sướng nói, "Đúng vậy, muốn chết so đòi tiền cần phải lợi hại." Sau đó, hắn chậm rãi nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra, tâm tình lập tức thấp xuống, lầm bẩm nói, "Lão Vương, bạn thân ca hát khó nghe đúng không?" Kỳ thật vừa rồi Vương bác nói xong trong nội tâm liền hối hận, Trung đại bảo là có chút hay, nhưng hắn là thanh niên tốt, tâm địa thiện lương, làm người nhiệt tình, hàng xóm đều rất ưa thích hắn, người ta nói như vậy thì cũng hắn hay nói giỡn, chính mình điểm ra đến cũng không thích hợp. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói ra, "Không phải Ta hay nói giỡn đâu rồi, ta ganh tị ngươi ca hát thêm hai. Trung đại bảo lập tức lại lần nữa trở nên sung sướng bắt đầu, hắn cười ha ha nói, đúng thôi, ta chỉ biết tiểu tử ngươi ganh tị ta ca hát thêm hai. Đến đến, bao la mở mịt chân trời xa xăm lạc của ta yêu, liên tục thanh chân núi hoa chính mở. Vương bác lại hối hận, chính mình làm gì vậy thiện lương như vậy a Cá khoai, cá lù đủ vàng, chương 98, mua thuyền đánh cá. Đến nội thành, Trung đại bảo hỏi, đúng rồi lao vương. Chúng ta đến thành ở bên trong làm gì? Vương bác thở dài, một đường mở hai cái nửa giờ. Ngươi rốt cục nhớ tới hỏi mục đích của ta rồi. Ta chuẩn bị mua một chiếc thuyền, loại trung hoặc nhỏ thuyền đánh cá. Đến lúc đó ngươi theo ta cha đi ra biển a thoải mái một điểm. Vương lòng một chút cũng có thể nhiều lợi nhuận điểm. Hắt! Ngươi mua thuyền đánh cá. Biến thái lao mắc, mấy trăm vạn A. Lần đầu nộp dù thế nào cũng phải trên trăm vạn. Trung đại bảo kêu lên. Vương bác có một tầng hầm ngầm tay Bây giờ đối với tiền xem vô cùng mở, tùy ý nói, không có việc gì, mấy trăm vạn cũng mua nổi, ngươi chạy đến xưởng đóng tàu Đông Hải, ta ngày hôm qua gọi điện thoại liên lạc qua rồi. Trung đại bảo lại mạnh mẽ dâm phanh lại, bên này Vương bác xử trí không kịp đề phòng, thoáng cái đâm vào đài điều khiển thượng, đau nhè răng niết miệng, biến thái, ngươi làm gì? Như thế nào đột nhiên phanh lại? Ngươi động không nịt dây nị tan toàn. Ngươi xe này có dây an toàn sao? Ta lại là muốn nịt nhỉ. A, đúng, dây an toàn nắt rồi để cho ta cho kéo. Vương bác Trung đại bảo nghĩ nghĩ nói ra đừng nói sang chuyện khác, ta muốn nói rất đúng. Lao vương ngươi động ớn thật muốn mua cái thuyền đánh cá lớn Ai nói sang chuyện khác rồi Nói sau ta không phải mua thuyền đánh cá lớn chung nhỏ, 300 mã lực tả hữu là được rồi. Vương bác lao chán nói ra. Đây là hắn ngày hôm qua cùng phụ thân ra biển sau sinh ra cách nghĩ phải cho trong nhà mua thêm một con thuyền phù hợp điểm thuyền đánh cá 300 mã lực còn không phải thuyền đánh cá lớn Người muốn mua mới Vương Bắc gật đầu, Trung Đại Bảo dùng một loại xem hai hàng ánh mắt nhìn hắn, nói ra, mọi người đều nói ta khở, ta xem ngươi so với ta còn ốc. Đầu năm nay mua thuyền đánh cá mới làm gì? Mua hai tay thuyền là được, thiện nghi nhiều hơn. Mua một con thuyền qua tay thuyền đánh cá các nghĩ, Vương Bắc cũng có qua, nhưng hắn không có tương quan con đường. Mua hai tay thuyền lo lắng bị loạn hố, cho nên tình nguyện dùng nhiều ít tiền mua thuyền đánh cá mới. Trung Đại Bảo nói ra, không có việc gì, ta có quan hệ, cứng rắn quan hệ, nhất định có thể mua được một con thuyền thuyền tốt. Hơn nữa, ngươi nếu mua thuyền mới, còn phải theo thành phố cá chính hải quan giám sát ngành phê duyệt sở trưởng tục, biết rõ ngươi đều được chuẩn bị cái gì thủ tục sao?" Không đợi Vương Bác trả lời, hắn bẻ ngón tay bắt đầu tính ra, "1. Trong tỉnh phê duyệt cho buôn bán thuyền đánh cá. 2. Mua sắm thuyền đánh cá giấy chứng nhận. 3. Giấy phép đánh cá bản sao. 4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu thuyền đánh cá bản sao. Nam, giấy chứng nhận kiểm tra thuyền đánh cá bản sao, ngươi chuẩn bị sao?" Vương Bác sững sờ nhìn xem hắn, Trung đại bảo đắc ý nói, Giật mình đi à nha. Không hiểu à. Ngu ngốc mắt đi à nha. Ta xác thực giật mình, giật mình chính là người sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy gì đó. Mua thuyền chuẩn bị tư liệu Vương Bắc đương nhiên là có tìm, nhưng hắn không cần chính mình chuẩn bị, hiện tại xưởng đóng tàu ngành sản xuất kinh tế đình trệ, chỉ cần mua trăm vạn trở lên thuyền đánh cá, xưởng đóng tàu hội hỗ trợ giải quyết những tài liệu này. Không đợi Vương Bắc đồng ý, mì nỉ bật lại lần nữa khởi động, vì vậy lúc trước còn ghé vào đài điều khiển thượng Lao Vương cùng bánh mì đồng dạng bị vùng trở về trên mặt ghế Đại bảo, ngươi cờ mở nở thả ta đầu lao động chân tay A. Mỹ Nghĩ bật chạy đến thành thị bến tàu, hải thanh thành phố mặc dù không có chất lượng tốt bến cảng, nhưng dù sao cũng là ven biển thành thị, hải cảng nhỏ vẫn có một tòa, một ít tất cả lớn nhỏ đội thuyền ngừng ở chỗ này. Trên đường Trung đại bảo cho một thứ tên là Tuấn Ca người gọi điện thoại, nói muốn mua một con thuyền 300 mã lực tải hữu thuyền đánh cá, đối phương đáp ứng, lại để cho hắn lái xe sang đây xem thuyền là được. Xe của bọn hắn dừng lại không lâu, một mở tới Lập tức một gã tướng ngũ đoàn trung niên Hán tử xô xe. Chứng kiến Trung đại bảo, Hán tử kia đi lên nhiệt tình cho hắn đương làm ngược một quyền, cười nói, "Đại bảo, hôm nay đến Tuấn ca tại đây, Tuấn ca an bài cho ngươi sành an, tốt cô nương hầu hạ." Trung đại bảo cười hắc hắc, nói ra, "Tuấn ca, ăn cơm sau mà nói. Huynh đệ của ta muốn mua một cái thuyền, 300 mã lực lưới đánh cá kéo, trong tay ngươi thuyền nhiều nhất, cho chúng ta giới thiệu một đầu a." Tuấn ca cùng Vương Bác nắm tay, tự giới thiệu mình, "Ta là Tống Tử Tuấn." Cùng đại bảo từng có mệnh giao tình. Các ngươi thuyền đánh cá chuẩn bị xong, trong tay của ta tốt nhất 4 chiếc 300 mã lực lưới kéo thuyền đều ở đây ở phía trong, đi theo ta. Nghe xong tống tử Tuấn cái tên này, Vương Bắc trong nội tâm thầm giận mình, Trung đại bảo làm sao sẽ cùng vị này đại lão kéo lên quan hệ. Tuy nhiên hắn không phải hải thành thành phố trong vùng người, nhưng tống tử Tuấn đại danh hay là nghe nói qua, hắn là địa phương nhất xí nghiệp lớn Đông Hải xưởng đóng tàu phó tổng một trong, có được địa phương lớn nhất đội tàu, thậm chí trong tay có một đầu tàu chở hàng lớn. Tống tử Tuấn dẫn bọn hắn trước sau nhìn 8 chiếc thuyền đánh cá, 4 chiếc 300 mã lực, 2 chiếc 280 mã lực, hai chiếc 320 mã lực, đều là 8 phần mới thuyền tốt. Hắn không cần phải lo lắng Tống tử Tuấn hội loại hố bọn hắn, lấy đối phương ra sản thực lực, người ta không có khả năng bởi vì hơn 10 vạn lợi nhuận đến tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Ngoài ra, Tống tử Tuấn làm người thủ đoạn khéo đưa đẩy, hắn hiểu được Vương Bắc lo lắng, lên thuyền sau thịu cho lái xe xử một cái ánh mắt. Tài xế kia lặng lẽ đối với Vương Bắc nói ra Đại bảo huynh đệ đã cứu Tuấn ca xong bảo thai nhi tử mệnh, cho nên, tại chúng ta tại đây mua thuyền, ngươi cứ việc yên tâm. Vương bác giật mình, khó trách tống tử Tuấn người bậc này vật tự mình đến tiếp đãi bọn hắn, chỉ là không biết trung đại bảo làm sao sẽ cùng tống ra hai vị công tử có tiếp xúc. Cuối cùng nhất, hắn nhìn chúng chính là một đầu dài 30 m rộng 5, 2 mét thuyền đánh cá, cái này thuyền mới xuất xưởng 6 năm, xem ra bảo dưỡng không sai, có 89 thành mới, 75 tấn nặng, sử dụng 110 kg song động cơ. Tương quan thủ tục phi thường đầy đủ hết. Hắn làm ra lựa chọn sau, Tống tử Tuấn bình tĩnh gật đầu, nói: "Tiểu huynh đệ ánh mắt không sai, đây đúng là đầu thuyền tốt, 150 vạn khối, ngươi lại đi, thủ tục ta cho ngươi xử lý thỏa đáng. Giá tiền này một điểm không đắt, 300 mã lực thuyền đánh cá mới, dù thế nào cũng phải 250 vạn trên lên, bình thường điểm hai tay thuyền phải 150 vạn, mà con thuyền bảo dưỡng tốt như vậy, chào giá cao tới đâu 10 vạn cũng không có vấn đề gì." Tống tử Tuấn hỏi hắn như thế nào trả tiền. Nếu như muốn cho vay mà nói hắn bên này tại ngân hàng có người quen. Vương Bắc lắc đầu, nói tiền mặt trả tiền, trước giao 20% tiền đặt cọc, thủ tục chuyển di xong rồi sau giao tiền còn lại. Nghe nói hắn toàn bộ khoản trả tiền, Tống Tử Tuấn trên mặt ngắn ngủi lộ ra một tia kinh ngạc, nhịn không được nói ra, tiểu huynh đệ thật sự là tốt tài lực. Trung đại bảo lập tức tiêu ngạo nói, đó là đương nhiên rồi, huynh đệ của ta đặc biệt lợi hại, thôn chúng ta ở phía trong tiểu hắn một cái khảo thi đấu quốc gia trọng điểm đại học. Vương Bắc cùng Tống Tử Tuấn đều nở nụ cười. Hắn nói ra, vậy thì thật là lợi hại, ta lao tống cấp 2 đều không tốt nghiệp. Trung Đại Bảo nói ra, không có gì, ta cũng vậy cấp 2 không có tốt nghiệp. Lần này ngay lái xe cũng cười. Cơm trưa là tống tử Tuấn phụ trách, hắn mang theo thê tử cùng song bào thai nhi tử cùng một chỗ tại Hải thành thành phố lớn nhất khách sạn 5 sao sảng gì là đặt vị trí. Lúc ăn cơm vương bác mới biết được, nguyên lai tống tử Tuấn hai đứa con trai mới lên tiểu học năm thứ 2, năm nay nghỉ hẹ thời điểm một đám hải tử nghịch ngậm chạy tới hải lý bơi lội. kết quả nước lạnh. Hắn hai cái hải tử đều bị chuẩn rút, cũng may trung đại bảo ở chung quanh đánh cá, không nói hai lời nhảy đi xuống được cứu người, sau đó mới có hôm nay một màn. chương 99, đầu tư phát triển. Nếm qua cơm chưa nghỉ ngơi một lần, buổi chiều hai người liền theo đường về về nhà. Trên đường, cao bồi quốc tế đường dài đánh cho tới, nói ra, lão đại, ngươi về nhà có khỏe không? Hết thẻ mạnh khỏe, trong chân thế nào? Cao bồi thở dài, nói, đường cái tiến triển thuận lợi, mục trường cũng không có vấn đề. Lại có hai đầu cựu mẹ sinh tử con, còn có hai đầu cũng tiếp cận sẵn kỳ. Vậy ngươi thở dài làm gì vậy? Tráng Đinh, là Tráng Đinh có chút vấn đề, nó từ ngươi đi liền dầu gì không vui, thậm chí một mực không có ăn cái gì, uống một ít nước. vừa nghe lời này, vương bác tức giận rồi, hắn gọi nói, chuyện lớn như vậy ngươi không còn sớm cho ta nói. Chúng ta một mực không có chú ý, Tráng Đinh thoạt nhìn có lẽ hay là hảo hảo, là chúng ta theo ngày hôm qua cố ý quan sát sau mới phát hiện nó không có ăn cái gì du ăn đốt cho nó thức ăn chó, nó toàn bộ đều bắt đầu giấu ở trong bụi cỏ. Ép cờ cờ, muốn các ngươi làm gì dùng? Quân trưởng đâu này? Cái kia tên khốn không có vấn đề, ngươi đi nó ăn càng nhiều, mới vừa rồi còn địa bậy này. Ép cờ cờ, cái kia tên khốn. Tráng đinh làm sao bây giờ a lão đại? Cao bồi cuối cùng hỏi. Vương Bác nói ra, không cần quần nó, ta tâm lý nắm chắc, các ngươi đúng hạn vì nó ăn thức ăn chó là tốt rồi, nó sẽ không bị đói. Nghe xong hắn lời nói, Cao bồi trần trở hỏi, lão đại Như ngươi vậy đối đái Tráng Đinh, có chút lạnh lùng A Lạnh lùng. Vương Bắc cúp điện thoại, hắn tâm đau gần chết. Hơn nữa hắn không phải không quản, chỉ là quản phương pháp không thể để cho cao bồi biết rõ. buổi tôi ăn cơm, Vương Bắc cùng cha mẹ nói ra đi bộ một lần, vừa đến thôn trước bên bờ biển, hắn lập tức mở ra xa bản đèm Tráng Đinh ôm đi ra. Lúc này là New Zealand nửa đêm, Charlie bọn người tại ngủ xe không có phát hiện cái này tình cảnh quỷ dị. Tráng Đinh khẽ ngửi đến Vương Bắc ngủi, lập tức lưng chồng kêu lên. Nó mà vùng để bạn chân trước ôm lấy lao vương, hé miệng điên cùng dùng đầu lươi liếm mặt của hắn cùng cổ, đôi lớn dùng sức lay động, sôi nổi tựa hồ muốn tiến vào trong ngực của hắn. Vương Bác ngồi xổm người xuống cho nó gãi cái cầm cùng dưới nách ra lông, Tráng Đinh rất rất thích như vậy gãi ngứa ngứa, rất nhanh nó tiểu thoải mái an tính lại, trong cổ họng phát ra trầm thấp hử hừ thanh âm, nhu thuận vô cùng. Trấn An hạ Tráng Đinh, lão vương xuất ra chuẩn bị cho tốt bánh bao, chân giò hun khói cùng đêm tối mua gà quay. Tráng Đinh quả nhiên đói bụng, Chứng kiến hắn xuất ra đồ ăn lập tức đến cái nhanh như hổ đói vổ mồi, ăn như hổ đói đem một chỉ cả gà quay cho nuốt vào. Ăn uống no đủ, tráng đinh mới có nhàn hạ gió xét hoàn cảnh chung quanh. Nó lần đầu tiên chứng kiến Hải Dương, nghe sóng biển vỗ bờ tiếng oanh minh, nhìn xem ào áo quay được bờ nước biển, ánh mắt của nó trận thật lớn, hiếu kỳ chầm chầm vào Hải Dương xem. Còn tiến lên dùng móng nuốt thử đụng đụng bằng nước. Vương Bắc mang theo tráng đinh tại trên bờ biển đi bộ một sẽ chịu không nổi rồi, thời tiết quá lạnh gió biển lại đại Hắn cảm giác cái mũi đều đông lạnh không có. Chó Ngao anh tại cực đoan trong hoàn cảnh sức chịu đựng phô bày đi ra, Tráng Đinh một điểm không quan tâm, cứ việc nó trên người chỉ có ngắn ngủn hạ lông, nhưng vẫn là không sợ lạnh, thậm chí đằng sau cùng liên tiếp sóng biển chơi tiếp. Đáng tiếc Vương ra làng trại bên này, đường ven biển không phải chất lượng tốt bãi biển, mà là gặp gềnh đá ngầm bờ biển, cho nên Tráng Đinh đùa vô cùng hứng. Chơi chừng một giờ, Lao Vương thật sự chịu không được, đưa Tráng Đinh trở về toàn thành, hắn cũng tranh thủ thời gian về nhà nằm ở tấm lót điện tử thượng bổ sung nhiệt lượng. Ngay kế tiếp hắn rời giường không lâu, Charlie lại đánh tới điện thoại. Vương Bác cho rằng người này đã nhận ra tráng đinh quỷ dị biến hóa, kết quả cũng không phải là như thế. Vương, tin tức tốt, thôn trấn trạm biến thế kiến thành rồi, tiểu trấn có thể toàn bộ tuyến mở điện. mà khác, còn có một việc, thì phải là tập đoàn dầu khí hệ sẩn mố bị định tại chúng ta trên thị trấn Quang Xây một tòa trạm xăng dầu. Ngươi có ý kiến gì không? Đây là chuyện tốt, lao vương thoáng cái cao hứng lên. New Zealand cùng phương Tây phát đạt quốc gia đồng dạng đều là bánh xe thượng quốc gia, giấy phép lái xe có thể đương làm chứng minh nhân dân dùng, cho nên cảnh nội chạm xăng dầu rất nhiều. Mà ở chỗ này, cân nhắc một đầu đường cái nhân khí chỉ tiêu một trong chính là chạm xăng dầu số lượng, Vương Bác đã từng nghĩ tới như thế nào dựng lên chạm xăng dầu, hắn cho là mình lấy được đến thăm kéo đầu tư, không nghĩ tới hệ sấn mổ biểu dầu mỏ chủ động tới xây xong. Charlie nói ra, ta đề nghị chúng ta không nên gấp, có lẽ nên đợi một chút sẽ có mặt khác dầu mỏ công ty đến tiểu trấn xây chạm. Bọn chúng ta đã gặp một lần xèo, bọn hắn cho ra thổ địa sử dụng phí là cao nhất. Xèo là công ty dầu mỏ dầu đột xèo danh tự viết tắt, thuộc về New Zealand công ty hóa dầu chung hoàn toàn xứng đáng lao đại, tại New Zealand cảnh nội có được nhiều nhất trạm xăng dầu. Tiểu chấn thổ địa đều thuộc về Vương Bắc cho nên những công ty này muốn quăng xây trạm xăng dầu, phải cho hắn thổ địa sử dụng phí. Hơn nữa bởi vì trạm xăng dầu thuộc về tính nguy hiểm kiến trúc, cho nên sử dụng phí rất cao. Vương Bác hỏi, mô cho bao nhiêu Năm sử dụng phí là 85 vạn NZR, bọn hắn kế hoạch đầu tư một tòa hai cấp trạm, ngày cung ứng dầu cây 14 tấn đến 20 tấn, chiếm diện tích là 2000 mét vuông, tre là 500 mét vuông, trạm phòng 400 mét vuông. Nếu như là sẹo đâu này? 100 vạn tả hữu A. Charlie đánh ra tính toán một cái nói ra. Vương Bắc lập tức hạ quyết định, nói cho hệ sân mô biểu, chúng ta tiếp nhận bọn hắn, làm cho bọn họ yên tâm khởi công tốt rồi. Nhưng là, chúng ta không ký trong chấn 4 riêng hiệp nghị, muốn ký đi lũng đoạn hiệp nghị. Cái gọi là trong chấn vốn riêng hiệp nghị, chính là tiểu trấn cùng tất cả xí nghiệp lớn rỡ ký tên một phần hợp đồng, quy định trong trấn trừ bọn họ ra bên ngoài không biết tái dẫn tiến mặt khác đồng loại hình xí nghiệp. Về phần đi lũng đoạn hiệp nghị tiểu rất đơn giản, nó còn gọi là làm phản vốn riêng hiệp nghị, danh như ý nghĩa, cùng vốn riêng hiệp nghị chạy đến ký là được. Charlie gật đầu nói minh bạch, Vương bác lại bổ sung nói, thổ địa chiếm dụng phí không phải trọng điểm, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu tư, nguyện ý ký tên đi lũng đoạn hiệp nghị, ta đây có thể giảm xuống sử dụng phí đến 60 vạn. Lúc trước Charlie nói không sai, đối với một khối lãnh địa, ổn thỏa nhất lợi dụng phương thức là kiến thiết một cái trấn nhỏ, chỉ là các đại thương nhân đầu tư cho ra thổ địa chiếm dụng phí có thể cả đời cuộc sống không lo. Nhưng Vương Bắc có hắn ý nghĩ của hắn, cuộc sống không lo không phải của hắn truy cầu, hắn là thật muốn kiến thiết một tòa thế giới đỉnh cấp tiểu trấn Ngoại trừ chạm xăng dầu, khởi nguyên nguồn năng lượng công ty cũng có ý tiếp nhận trấn lạc nhật dân dụng khí thiên nhiên nghiệp vụ, này nhà công ty thuộc về Úc Sở Chây Li A. Tại New Zealand dân dụng khí thiên nhiên trên thị trường chiếm cứ rất lớn số định mức. Những này Vương bác đều đồng ý rồi, ngoài ra hắn trả lại cho Charlie gầy 200 vạn lz giờ, lại để cho hắn lại lần nữa liên lạc công ty kiến trúc Jocelyn Roger, đem trạch cơ chi tâm cho ảnh hưởng khu vực toàn bộ kiến thiết lầu nhỏ. Charlie sợ hãi tháng phục, mẹ nó, ngươi thật đúng là hạ vốn gốc đến kiến thiết tiểu trấn. Từ giữa trưa bắt đầu, Vương bác cha mẹ mà bắt đầu đối với hắn tiến hành ngôn ngữ hoánh tại, chủ đề chỉ có một, thân cận, thân cận, thân cận. Vương Bắc bất đắc gì nói, ba mẹ, các người gấp cái gì? Đại trượng phu còn không có lập nghiệp, vội vàng thành cái gì ra nhà? Người nói gì cũng vô dụng, ta đây tìm người thím, an bài cho người cô nương tương đi xem. chương 100, truyền đánh cá hoàn tất. Vương Bắc không chống lại thân cận loại chuyện lặt vật này động, chỉ là hắn biết rõ, đó căn bản không đáng tin cậy. Hắn tại phía San New Zealand, cũng không thể đụng phải cái ngưỡng mộ trong lòng mội tử tiểu dẫn đi qua đi. Nói sau hắn cũng có mục tiêu, ê tại hắn xem ra tiểu rất không tồi nhất là kính mắt sư phụ cùng bọn nhỏ đợi cùng một chỗ thời điểm, lao vương cảm giác chính là bốn chữ, hiển thê lương mẫu. Cùng Tống tử tuấn giao dịch xong bất quá ba ngày, ngày đó giữa trưa thời tiết âm trầm, Vương bác nhận được một chiếc điện thoại, sau đó hắn mang theo cha mẹ đi trên thị trấn. Bác phụ trên đường nói nhỏ, cái gì kinh hỉ nha? Ngươi như vậy như vậy thần thần bí bí, đây là làm gì vậy? Bác mẫu quan tâm hỏi, có biết hay không nhà ai cô nương? Trung đại bảo nhếch môi muốn cười, Vương bác tranh thủ thời gian chừng mắt liếc hắn một cái lại để cho hắn không cho nói chuyện. Nếu không tâm tư của hắn tiểu huống phí. Thôn trấn gần biển, có một bến tàu kéo dài hướng biển cả, một ít tất cả lớn nhỏ thuyền đánh cá ngừng ở chung quanh, bất quá lớn nhất thuyền đánh cá thì 30m dài bộ dạng, sơn sắc sỡ cũ kỹ, xem xét chính là tại trên biển ăn no sóng gió lao thuyền. Lúc này đúng là giữa trưa, mùa đông trong một ngày nhất ấm áp thời gian, trên thị trấn ngư dân tại chính mình trên thuyền thu dọn đồ đạc. Bác phụ, bác mâu đến bến tàu sau liền thân thủ cùng người quen đám bọn họ chào hỏi, tuy nhiên không là một cái thôn nhưng phần lớn đều là đi ra biển hướng thân, cơ hồ đều biết. Chứng kiến vương bác, có người cười hỏi, vương tẩu tử, đây là ta đại chất nhi A Nghe nói đại chất nhi xuất ngoại rồi, phải đi châu phi sao? Như thế nào đen như vậy? Tiểu trấn gần biển, đúng vậy xuất ngoại làm công người không nhiều lắm, cho nên cái nào thôn có người xuất ngoại, tin tức như vậy sẽ rất nhanh chuyển ra đến, trở thành trước khi ăn cơm sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Vương bác bất đắc di cười khổ, New Zealand ánh mặt trời rất liệt, hắn xác thực dám đen một ít. Bác Phụ cùng bác mẫu hai người tính tình đều rất tốt, cười hì hì cùng người chung quanh hay nói giỡn, lúc này một con thuyền chín thành mới thuyền đánh cá lớn chậm rãi mở tới, thân ảnh dần dần rõ ràng. Với tư cách ngư dân nhi tử, Vương Bác đối với Hải Dương có khác chính là hình thức cảm tình, đối với thuyền đánh cá cũng có khác cảm tình, tại hắn xem ra thuyền lớn mới là nhân loại nhất tin cậy phương tiện giao thông, đây cũng là hắn lựa chọn cho trong nhà mua thêm một con thuyền đánh cá nguyên nhân. Thổ địa là trèo chống ra căn bản, thuyền đánh cá làm sinh thuy Đây là các ngư dân nhất chất phát ca nghĩ đồ trang qua màu xanh biết tuyển nước Sơn tuyển đánh cá chậm rãi tựa vào trên bến tàu Đông Hải toàn phong 4 chữ to dùng màu trắng sơn soát tại thân thuyền thượng đâu ra đấy Huy phong huyềnếch trung quanh ngư dân cũng đang thảo luận cái này chiếc thuyền đánh cá là ai ra tiểu trấn bến tàu chỉ dùng đến ngừng thật sự là ngư dân thuyền lớn chút thuyền đều ở thị trấn bến tàu ngừng cho nên ít có lạ lâm thuyền lớn đã đến mọi người xem rất là hiếu kỳ bác phụ cùng bác mẫu cũng nhiều hưng thu ở bên cạnh quan sát Bác Mấu còn đối với Vương bác cảm khái nói, nếu ba của ngươi tuổi trẻ thời điểm chạy đường dài đi xa, lúc này cũng có thể lợi nhuận một con thuyền đánh cá đã trở lại, cái đó như hiện tại gì cũng không còn cho người kiếm được. Thuyền đánh cá cơ, Tổng tử Tuấn lái xe dẫn theo cái cặp công văn đi xuống. Hắn chứng kiến Vương bác cùng Trung đại bảo, cách thật xa ngay tại trên bến tàu vương tay, sau đó lần lượt nắm tay cười nói, "Vương tiểu ca, đại bảo huynh đệ, các ngươi đây là đợi lâu nha." Vương Bắc khách khì nói, "Kỳ thật chúng ta cũng phải vừa xong, a, đây là ta cha mẹ." Cái này thuyền ta chính là cho cha ta mua, hắn mở ra cái thuyền gỗ nhỏ ra biển, ta rất lo lắng. Thế như vậy một màn, bác phụ cùng bác mô hai vị lão nhân ngốc trệ, chung quanh xem náo nhiệt ngự dần cũng trận tròn mắt, nghe xong vương bác mà nói bọn hắn tự nhiên minh bạch cái này còn thuyền là ai. Lái xe cùng hai vị lão nhân nắm tay, dùng nhiệt tình ngự khi nói ra, ai nha nha, đây là thúc thuốc cá gì phải không? Các ngươi thật là có cái hảo hải tử, vương tiểu ca lợi hại à, có thể toàn bộ khoản mua 300 mã lực thuyền đánh cá thanh niên Hiện tại đúng vậy hiếm thấy. Bác phụ trừng to mắt nhìn xem như tử, hỏi, thuyền là ngươi mua hay sao? Vương bác nhún nhún vai nói, ừm, vừa mua, tuấn ca động tác thực nhanh, nhanh như vậy hoàn thành hồ sơ rồi. Tài xế kia cười nói, cùng ngày tiểu hoàn thành sang tên, ngày hôm qua lại cho thuyền đơn giản bổ bổ nước sơn, hiện tại cái này thuyền thoạt nhìn càng thuận mắt đi à nha. Sắc thực, cái này thuyền đánh cá bây giờ nhìn lại xinh đẹp nhiều hơn, nên vậy không riêng bổ nước sơn, có chút bộ vị còn tiến hành rồi đánh bóng đánh bóng. Theo chính diện liếc mắt một cái cùng thuyền đánh ca mới tựa như. Xác minh sang tên thủ tục không có vấn đề, Vương Bắc liền đem còn lại tiền còn lại đánh cho Tống Tử Tuấn cho hắn tài khoản, như vậy không có tài xế kia sự tỉnh, hắn và lái thuyền tài công liền rời đi. đó lấy, lão Vương dẫn cha mẹ lên Đông Hải toàn phong số, đối với phụ thân nói ra, cha, cái này là nhà chúng ta thuyền, ngươi có giấy lái thuyền đánh cá loại nhỏ, mở cái này thuyền nên vậy không có vấn đề a Vương ra làng trại ở bên trong, Bác phụ thế hệ này, người lúc tuổi còn trẻ đều ra biển chạy qua thuyền, rất nhiều người lúc ấy đều khảo thi thuyền giấy lái xe thậm chí tại đi xa thuyền lớn đã làm tam phó, nhị phó các loại công tác. Nhưng ở lập gia đình về sau, đại đa số mọi người rời đi đi xa thuyền đánh cá thành thành thật thật trở về nhà hương, như vậy tuy nhiên kiếm tiền thiếu, đúng vậy nguy hiểm tiểu mà lại có thể chiếu cố trong nhà. Đây cũng là bác mâu mới vừa nói nếu bác phụ lúc tuổi còn trẻ chưa có trở về mà là một mực chạy xa hàng, đã sớm tích lũy đủ tiền mua thuyền đánh cá nghe được lời này ngu nhân Vương bác toàn bộ khoản cho trong nhà mua một con thuyền đánh cá chuyện này rất nhanh tại trên bến tàu đưa tới hoh động trung quanh thu dọn đồ đạc người thả tay xuống ở phía trong công việc hào hào thượng thuyền đánh cá đến dọ xét quan sát lúc trước một đoàn người cùng bác phụ bác M mẫu chào hỏi đều là dùng rất tùy ý hay nói giợn ngự khí mà nói lời nói hiện tại lên thuyền nói chuyện tiểu khách khí nhiều hơn còn có người cho Vương B bác lần lợ Liên hỏi hắn cái này con thuyền tham số cùng giá cả bác phụ cùng bác mẫu là bình thường lao ngư dân cả đời không có như vậy xảy ra danh tiếng Đối với bọn hắn mà nói, có một chiếc chính mình thuyền đánh cá lớn đây không phải là thường cảnh tượng sự tình. Phải biết rằng, thuyền đánh cá không phải xe, mua một chiếc thuyền không riêng gì mấy trăm vạn đủ thuyền phí, còn ý nghĩa đằng sau cao tới hơn 10 vạn bảo hiểm, dầu phí, giữ kinh phí, vong cụ phí. Có thể dưỡng được rất tốt thuyền vậy thì ý nghĩa là giàu có người ta. Nhất là, vương bác mua thuyền chỉ là dùng toàn bộ khoản đây là tương đương làm cho người ta rung động một sự kiện. Bác phụ cùng bác mẫu trên thuyền đợi một chút buổi trưa. Theo khoang điều khiển một mực quen thuộc đến đuôi Quang thuyền Không ngừng chiêu đãi nghe hỏi mà đến bằng hữu người quen Đến đêm tối Một nhà ba người vô cùng cao hứng trở về nhà Bác phụ cùng bác mô bắt đầu hai biểu diễn tại nhà thẩm Tiểu bác Ngươi từ nơi này lấy tới nhiều tiền như vậy Ngươi phía trước cho trong nhà hợp thành 20 vạn Cái này lại tìm 150 vạn mua con thuyền Đây là 170 vạn A Vương bác nói ra Cho các ngươi giải thích rất phức tạp Dù sao ta đây tiền lai lịch tuyệt đối với quang minh chính đại Các ngươi yên tâm đi Hai vị lão nhân táp chật lưới gật gật đầu, đối với nhà mình hài tử tính nết, bọn hắn tự nhiên vô cùng nhất hiểu rõ, nhưng nhi tử một đêm phất nhanh hãy để cho bọn hắn trong nội tâm lo sợ, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Bất quá hắn mua thuyền đánh cá cũng có một chỗ tốt, thì phải là tin tức tại trong thôn rất nhanh truyền khắp, tất cả mọi người đối với bọn họ ra cao liếc mắt nhìn, ngay thím giới thiệu với hắn thân cận đối tượng đều cẩn thận rất nhiều. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, mua hạt giống. Về nhà 10 ngày, cha mẹ không có lại thúc Vương bác đi thân cận, bọn hắn hiện tại bận rộn bắt đầu, vội vàng học tập thao tác chiếc thuyền Đông Hải toàn phong trang bị công cụ, vội vàng hoàn thiện sang tên thủ tụ, vội vàng ứng phó đến tham hương thân. Vương bác không có việc gì, mỗi ngày chầm chậm vào lĩnh chủ chi tâm, đến buổi tối hắn hội đem tráng đinh lôi ra đến cùng nhau chơi đùa một hồi, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất ra quân trưởng giải buồn, mặt khác chính là hắn cũng chầm chậm vào điếc quay. Lễ mừng năm mới trước 4 ngày buổi tối, Địa quay rốt cục lại lần nữa biến thành màu xanh nhạt, Lao Vương thân thủ điểm một cái, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động. Theo thường lệ, đợi kim đồng hồ chuyển động một hồi, Vương Bắc tụy tiện trong lòng quát lên ngừng. Vì vậy, tại Lao Vương đôi mắt trông mong trong ánh mắt, hắn hy vọng trở ra một khoản tài phú chi tâm, bởi vì đồ chơi này có thể mang đến cho hắn lợi nhuận thật là đáng sợ. Đương nhiên, thần bí chi tâm cũng được, hắn còn không biết thần bí chi tâm ra tới là cái gì nhỉ. Nhưng mà, kim đồng hồ chuyển động tốc độ chậm lại, cuối cùng đứng tại lĩnh địa chi tâm thượng. Kim đồng hồ dừng lại, chuyển trên bàn xuất hiện xào huyết chi tâm chữ, Vương bác lại điểm một cái, địa quay biến ảo vì một mảnh đá cẩm thạch mặt đất hình dạng màu xanh biếc tượng nặn. Dạng như vậy hắn thì có điểm mê hoặc, xảo huyết chi tâm là làm động vật loài chim xào huyệt. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía quân trưởng cùng Tráng Đinh, hai cái tiểu gia hỏa ngươi không để ý tới ta, ta ghét bỏ bộ dáng của ngươi đợi tại hắn hai bên, đối với hắn trong tay xảo huyết chi tâm không hề cảm giác. Lão Vương phóng đại xa bàn, Cảm giác cái này Sao Huyết Chi Tâm cùng chủ bảo trong đại sảnh mặt đất cách cục có điểm giống, để lại đi lên. Quả nhiên, Sao Huyết Chi Tâm đụng phải xa bàn trung tòa thành đại sảnh mặt đất sau, lập tức tiểu sáp nhập vào đi vào, mà đại sảnh ở chính giữa thang lầu vị trí mặt đất xuất hiện tầng một lục quang. Ngoài ra, lục quang sàn nhà vị trí còn có hai đạo hơi không thể tra lục tuyến bắn đi ra, liên tiếp tại cửa ra vào phân chia ra bắn trên quân trưởng cùng lộ cùng tráng đinh trên người. Vương Bắc đem chúng phóng hội trong thành bảo, hai cái tiểu gia hỏa tinh thần dần dần, dần trở nên phấn khởi bắt đầu. Tráng đinh tại trong đình viện chờ đợi không có một hồi, lập tức một đường chạy chậm qua hướng đại sánh chạy tới, quân trưởng lập tức phi thân đổi kịp, trước sau chạy tới xào huyệt chi tâm vị trí. Nhưng cái này xào huyệt chi tâm đối với hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc có cái gì giúp đỡ. Lao Vương nghiên cứu một hồi lâu cũng không còn nghiên cứu gia đồ mối, chỉ có thể nói có thể gia tăng trúng lòng trung thành, cái này hai tiểu chút chít đằng sau một mực ghé vào xào huyệt trên địa bàn nghỉ Tuy nhiên tạm thời làm không rõ cái này xào huyệt chi tâm tắc dụng, nhưng hắn biết chắc hữu dụng. Bởi vì đến trước mắt mới chỉ, lĩnh chủ chi tâm còn không có sản xuất đồ vô dụng gì. Ngày 26 tháng chạp là trên thị trấn họp chợ cuối năm, đây là một năm ở phía trong người nhiều nhất, trong chấn náo nhiệt nhất thời điểm, vương bác rời giường theo góp cha mẹ nói hắn muốn đi chợ. Bác ngỗ làm cháo gạo cùng bánh dưa muối, hắn mùi thơm nồng đậm, đậm, vương bác thăm dò nhìn thoáng qua liền bắt đầu chảy nước miếng. Vương ra làng trai từng nhà dùng vạc lớn ngâm dưa muối, tại nông thôn cái khắc khu, khả năng dưa muối là người nhà nghèo mới ăn mấy cái gì đó. Tại làng trai ở phía trong không phải như vậy. Làng trai văn biển, thổ địa cắt hóa, nước ô nhiễm hóa lợi hại, trồng rau dưa thu hoạch không được, cho nên đối với ngư dân mà nói quanh năm suốt tháng quang mua rau dưa chính là một số không nhỏ chi, vì vậy ngâm dưa muối bầu không khí từ xưa đến nay một mực thịnh hành. Dưa muối phương pháp ăn rất nhiều, vương bác thích nhất là mẫu thân dùng sợi dưa muối cùng bột mì, trứng gà sau sắc thuốc thành bánh dưa muối, hương vị có chút mặn, nhưng là phi thường thơm, cùng cháo gạo cùng một chỗ quả thực tuyệt phối Uống hai đại chén cháo gạo ra tăng một cái bánh dưa mùi lớn, hắn quệ quệt mồm rời đi chuẩn bị đi đi chợ, kết quả vừa ra khỏi cửa hai cái chừng 50 tuổi trưởng bối đến thăm. Nhị bá, Minh Thúc, tới chơi nha. Ăn điểm tâm không có. Cùng đi hút cháo. Vương bác chủ động chào hỏi nói. Nhị bá cười tủng tìm nói, đều nếm qua rồi, mẹ ngươi sáng nay làm bánh dưa mùi đúng không? Cái này mùi thơm thực dụ người, ngươi cái này đi ra ngoài đi chợ đúng không? Vương bác gật đầu nói là, bọn hắn cùng một chỗ không có gì lời nói Đây là tìm hắn ba mẹ, hắn chiêu đãi một lần liền đi hàng xóm thôn kêu lên trung đại bảo cùng đi phiên chợ. Này sẽ phiên chợ hoàn mỹ thuyết minh người ta tấp ngập cái này thành ngữ, theo cuối năm lân cận, bên ngoài làm buôn bán, đi làm, làm công người đều trở về. Trong trấn hai cái chữ thập giao nhau đường cái bên cạnh bầy đầy quay hàng, mà chính giữa đi chợ người lại càng ma vai sát trùng. Vương Bác tụ hợp trung đại bảo sau, đi trước phiên chợ về sau hao hết tiên tân vạn khổ đi nam phố. Con đường này chuyên môn bán ra nông độ dùng. Ví dụ như các loại dụng cụ cắt gọt khí giới, hạt giống cây giống, gà giống vịt giống các loại gì đó. Mặc dù là họp chợ cuối năm, nhưng hôm nay mua những này nông đồ dùng người cũng rất nhiều. Dù sao đối với tại tầng dưới chốt dân chúng mà nói, mùng một qua rồi chính là tân xuân, phải bận việc đồng ruộng cùng trên biển sống. Cùng mặt khác làng trai cá chấn đồng dạng, Vương bác Quê quán trong tiểu trấn đồng ruộng ruộng rau không nhiều lắm, làm ra súc nuôi dưỡng cũng ít, cho nên bình thường trên chợ nông đồ dùng không đồng đều toàn bộ, hôm nay là chọn mua cơ hội tốt. 1000 km vuông thổ địa trong tay, hắn khẳng định phải hoàn mỹ lợi dụng, hơn nữa đã linh chủ chi tâm có thể tạo ra mục trường chi tâm, khẳng định cũng có thể tạo ra nông trường chi tâm, vậy hắn phải vì về sau nông trường làm chuẩn bị. New Zealand nông nghiệp phát đạt, đúng vậy nông sản phẩm chủng loại cũng không phức tạp, tối thiểu không giống mênh mông trung tâm hoa, rau dưa hoa quả các loại gia súc chủng loại đa dạng. Vương Bắc biết rõ nông trường của hắn muốn kiếm tiền, vậy thì phải đi một đầu không giống người thường đường, mà quê quán rau dưa, lương thực cùng gia súc gia cầm là lựa chọn rất tốt. Tiến vào thị trường về sau, hắn trước tìm các loại rau dưa hạt giống mua, hôm nay hắn chuẩn bị tiền rất đầy đủ, còn hắn khỉ gió cái gì hạt giống đều đại lượng mua sắm. Đây là cái gì hạt giống? Cải trắng hay sao? Rau cải trắng có lẽ hay là cải bẻ trắng? Hai chủng đều cho ta lấy 10 cân. Cải xa lách hạt giống có sao? Đến, những này đều cho ta bọc lại. Cây ớt, cà tím, cà chua, đại thúc ngươi tại đây rất đủ à, đều cho ta bọc lại, ta toàn bộ mớn. đậu tương hạt giống có sao? Đây là cái gì hạt giống? Hương Xuân hạt giống. Ơ, không sai, đến, cho ta bọc lại. a không đúng, cái này không cần nhiều như vậy, cho ta xưng nửa cân được rồi. Vương Bác xuất ra lúc trước hắn và Eva tại siêu thị mạc nở xạ vở khí thế cuốn hàng, các loại hạt giống từ cây ăn quả, đến cải, nấm. Chỉ cần là có thể mua được hạt giống, hắn đều mua một đồng lớn. Mua xong hạt giống, hắn còn muốn mua gà vị giống, dê bò coi như xong, New Zealand bò cùng kiểu giống thế giới đỉnh cấp. Nhưng heo con có thể mua một ít, New Zealand vô béo heo thịt heo không thể ăn, so về Trung Quốc các nơi lợn đất muốn sai. Nếu như không phải tại trên chợ, những vật này hắn có thể trực tiếp thông qua sa bản để vào trong lãnh địa, hiện tại thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể vào đi quăng co vòng nghèo Bất quá lại tốn sức hắn cũng nhận biết, như vậy tối thiểu có thể đem trong nước giống đưa lãnh địa đi, nếu như là thông qua thông thường thủ đoạn cái kia căn bản làm không được. New Zealand hải quan đối với giống mới xuất nhập cảnh quản lý phi thường nghiêm khắc bởi vì nó chỉ là đảo nhỏ hệ thống sinh thái rất yếu ớt. châu Âu người mang đến con thỏ đã từng thiếu chút nữa hủy cái này hòn đảo nhỏ đến khi hắn đám bọn họ mang đến chuột đái v vợ ghi bây giờ còn đang phá hủy trên đảo Thảo Nguyên chương 102 cơm cá nheo. đem phố Nam cơ hổ quét một lần Vương B bác mua xuống hạt giống cùng ra cầm giống vô số hắn không có cặp lại nhưng trong ba lô chuẩn bị 10 vạn nhân dân tệ đã muốn hoa không sai bị lắm Trung đại bảo tay trái lò nướng tay phải trả sữa lại ăn lại uống Đi theo đi dạo một vòng sau, hán kỳ quái hỏi, Lào Vương, ngươi làm gì mua những vật này? Vương Bắc đơn giản hồi đáp, ta ở nước ngoài có một tấm nông trại, muốn làm nuôi dưỡng cùng rau dưa gieo trồng. Trung đại bảo ha ha cười nói, ta nói ngươi có phải hay không đốc? Nước ngoài không có rau hẹ rau cần hành tây cây ớt sao? Ngươi ở nước ngoài chủng cái này có thể kiếm đến tiền. Lào Vương một bên quét mắt thị trường một bên không thèm để ý nói, vậy ngươi cảm giác được nên vậy trồng cái gì? Chủng rau dại à? Rau ri rau giếp cá, cỏ linh lăng, cụ tử, rau cần, cầu kỳ các loại. Ngươi phải trồng cái này, trùng cái này mới có thể sáng tạo lợi nhuận. Trung đại bảo đương nhiên nói. Vương bác sờ lên cái cảm hắc, bạn thân nói đúng, hắn nên vậy trùng một ít trong nước nổi danh rau dại mới đúng, có lẽ tại New Zealand thị trường không lớn, nhưng mình ăn cũng tốt nhà Ở phương diện này, hắn không nghĩ tới chính mình lại vẫn cần thoạt nhìn rất hai Trung đại bảo dẫn rát, lập tức chịu phục, chắp tay nói, bảo ca lợi hại, huynh đệ bội phục đầu góc của ngươi Trung đại bảo nhấp một hớp trà sữa khinh thường nói, "Cái này có cái gì tốt bội phục hay sao? Ngươi phải nhiều một chút xem kênh nông nghiệp, cái kia chỉ biết hiện tại tất cả mọi người tại chủng giao dại." Vương bác, "Giao dại hạt giống không có cách nào khác tại trên chợ mua được, thậm chí ngay Hải Thành thành phố đều không có chuyên môn bán ra địa điểm, dù sau đó là một hải cảng thành thị. Nhưng hiện tại Trung Quốc người mua đồ không cần đi cửa tiệm, có rất nhiều cửa tiệm trên mạng, tại online hạ đơn chờ chuyển phát nhanh đưa tới là được." Vương bác tại online tìm được rồi lớn nhất nhất chính quy một nhà công ty cây trồng mua đại lượng rau dại hẳn giống, tổng cộng có hơn 80 chủng rau dại, từ người có thể ăn cho đến làm thuốc đều rất đầy đủ, hợp lại hắn bỏ ra hơn 10 vạn nhân dân tệ, hợp lại có thể gieo trồng hơn 400 ha. Bất quá lập tức lễ mừng năm mới rồi, chuyển phát nhanh công ty đã muốn đình chỉ vận chuyển buôn bán, nhà này công ty cây trồng dự tính tại sơ thập tà hữu có thể đưa đến. Vương Bắc không nóng nảy, hắn phản hồi New Zealand trước kia đưa đến liền có thể. Tại trên chợ lại mua một ít kẹo, thì đồ ăn các loại hàng Tết Hai người chậm dãi đi bộ qua trở về nhà. Những năm này hàng hắn mua hai phần, lại để cho Trung đại bảo mang về một phần, người ta cũng không thiếu giúp hắn bậy buộn. Rau dưa hoa quả hạt giống đưa đến thôn sau sân phơi nắng, thừa dịp không có người, vương bắc cùng một chỗ đưa vào tòa thành bên ngoài đỉnh tầng hầm ngầm. Gà vịt ngông heo mầm tắc chính là càng đơn giản, hắn trực tiếp nhét vào mục trường ở phía trong. Về nước trước kia, hắn đã từng mua xuống đại lượng gà vịt ngông giống, mục đích liền là vì nghe nhìn lẫn l làm cho không người nào có thể phát giác được hắn theo quê quán mang đến ra cầm ra suốt. Nếu không có người hoài nghi, Vương Bắc chỉ là mục trường có thể lợi nhuận. New Zealand cùng Trung Quốc giá hàng chênh lệch giá quá lớn, một con gà giống tại quê hương của hắn vài nhân dân tệ, đưa đến mục trường dưỡng thành sau tại New Zealand bán đi nhưng lại 10 nz giờ tiếp cận 50 nhân dân tệ. Loại này tránh đi thuế quan làm buôn bán cảm giác, thật sự là thoải mái ngây người. Trở lại trong thôn, trên đường không ngừng có người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, Vương Bắc Lễ phép đáp lại. Đến nhà cửa ra vào hắn vừa kéo ra cửa phòng, một cổ nồng đậm xương mù đưa hắn uống đi ra, sau đó đi đến bên trong xem xét lại càng hoảng sợ, trong phòng khách ngồi ô áp tháp một đám người, cùng thôn ủy họp tựa như. Chứng kiến hắn vào cửa, có người hỏi, tiểu bác đã trở lại. Đúng rồi, người xuất ngoại phải đi nịu cái gì gì đúng không? Nghe xong lời này có người cười phản bác, không có văn hóa, không phải nịu cái gì gì, người ta tiểu bác đi chính là nịu phạt lẫn, đúng hay không? Không đúng, đúng New Zealand, cũng gọi là New Zealand. Vương Bắc cười khổ giải thích. Có tuổi nhỏ hơn một chút người gật đầu nói, "Đúng, New Zealand, các ngươi ngay cái chỗ này cũng không biết. Nước Mỹ bang New Zealand, NBA có một New Zealand đội bóng rổ, Carter tại đó đánh qua, ta lão ưa thích cắt tơ rồi, tiểu bác ngươi có thể cho ta tìm hắn muốn cái ký tên sao?" Vương Bắc cười vô cùng miễn cưỡng, "New Zealand là ở Jersey A bên cạnh một quốc gia, ngươi nói đó là nước Mỹ bang New Jersey à. Đi vào trong nhà hắn đều là người trong thôn Hương Thần, mọi người đến mục đích cũng rất đơn giản." thì phải là cùng bác phụ thương thảo, chuyển lễ mừng 50 đến đi theo hắn chạy thuyền. Đông Hải toàn phong chỉ là một chiếc 300 mã lực thuyền đánh cá, tính toán đâu ra đấy có thể chứa nạp 10 người làm việc, nhưng nếu 10 người ra biển cái kia được không bù mất, bình thường phù hợp là 6 người. Trong thôn những người này tìm được bác phụ, chính là muốn trở thành 6 người một trong, bởi vì hiện tại thuyền gỗ nhỏ có khả năng giao thiệp với 10 km gần biển lĩnh vực thật sự là không có gì thu hoạch rồi, phải dựa vào thuyền lớn hướng khu nước sâu vớt mới được. Thuyền gỗ nhỏ kháng sóng gió năng lực cùng bay liên tục năng lực quá kém, không dám hướng khu nước sâu chuyển gì, mà Đông Hải toàn phòng không có vấn đề. Mặt khác, hiện tại nông thôn thanh niên nhất đại, hoặc là đi bên ngoài lên đại học sau đó lưu lại công tác, hoặc là kết phường đi trong thành thị làng công, tóm lại người trẻ tuổi cơ hồ đều rời đi nông thôn. Vương gia làng trại lưu lại chủ yếu là 50 tuổi đã ngoài chung người già, bọn hắn cái tuổi này, thân thể cơ năng bắt đầu suy yếu rồi, không có một con thuyền phù hợp thuyền đánh cá bảo vệ, bọn hắn không dám tiến khu nước sâu đối kháng sóng biển. Trong thôn có mã lực thuyền đánh cá bất quá ba chiếc, đều là cố định người ta tại thao tác, bọn hắn cũng phải trong thôn giàu có nhà giàu. Đối với người trong thôn mà nói, Đông Hải toàn phong cùng với nói là thứ tư chiếc thuyền lớn, không bằng nói là thứ tư tòa mỏ vàng. Đối với lựa chọn ra biển hợp tác người, bác phụ cùng bác mâu có chút khó xử, bọn hắn kế hoạch cũng phải 6 người ra biển, bác phụ một cái, trung đại bảo một cái, mặt khác bốn người tiểu không tốt lắm lựa chọn. Vương bác mặc kệ cái này, bởi vì hắn biết rõ đối với cha mẹ mà nói Cái này xem như hạnh phúc phiền não. Bất quá hắn khả năng giúp đỡ cha mẹ giảm bớt phiền não, ra mặt nói ra, thúc thúc bá bá còn có đại ca, cái kia ra biển sự tỉnh à, chúng ta chậm rãi thương lượng, hiện tại quan trọng là ăn cơm. Như vậy, đêm nay đều tới chơi, ta theo New Zealand dẫn theo một ít hải sản thịt để ăn, mọi người không chê cứ tới đây nếm thử. Bác phụ cười tủm tỉm tán qua hiên nói ra, đúng đúng, qua tới dùng cơm, đêm nay đến nơi này của ta ăn cơm cá nheo. Nội địa rất nhiều nông thôn nhiều năm ngọn nguồn ăn mổ heo cơm chú ý. Tại vương gia làng trại tắc chính là có cơm cá nheo. Cái gọi là cơm cá nheo, kỳ thật nói cho đúng pháp là cơm cá năm mới, lấy được là mỗi năm có thừa điệp tốt. Bất quá bởi vì hài âm nguyên nhân, cho tới bây giờ là được cơm cá nheo, nhà ai thỉnh ăn bữa cơm này sẽ ở cuối cùng chuẩn bị một đầu cá nheo lớn. Bình thường cơm nước non nê, cái này đầu cá nheo lớn mặc kệ làm hơn ăn ngon, tất cả mọi người hội còn lại, vừa vặn phù hợp mỗi năm có thừa thuyết pháp. Hôm nay sắc trời không tốt, theo buổi sáng bắt đầu chính là trời u ám. Đến 2 giờ chiều nhiều trung liền có bông tuyết bắt đầu bay bay, đến đêm tối lại càng trời ưu ám bông tuyết ba bà, bà bà rơi xuống, thiên địa trong lúc đó rất nhanh trắng noan một mảnh, thoạt nhìn thật lạnh. Đúng vậy vương bác trong nhà lại khí thế ngất trời, mấy chục người chậm rãi từ từ đi vào trong nhà hắn làm khách. Vương bác cho trung đại bảo gọi điện thoại, lại để cho hắn cũng tới ăn bữa này cơm cá nheo. Nói thật, hắn không ở nhà, cha mẹ thật đúng là cái này bạn thân hỗ trợ chiếu cố, bất kể thế nào nói hắn thiếu người ta nhân tình. chương 103 Lễ mừng năm mới. Phụ thân Triều Đại trong thôn Hương thân ngồi xuống, trên mặt bàn bầy đặt các loại thuốc lá, hạt dưa, trái cây khô cùng bài xì phé. Mọi người sau khi ngồi xuống hạp qua hạt dưa, uống nước trà bắt đầu đánh bài. Đại khách dùng thuốc lá là Vương Bác theo New Zealand mang về đến Dương Yên, có người cầm lấy một bao nhìn nhìn kinh ngạc hỏi: "Đại ca, này làm sao là thuốc lá Trung Hoa a?" Bác phụ cười nói: "Tiểu Bác nói New Zealand không có gì thuốc xì lá cây, cái này liên là chúng ta quốc gia chuyên môn làm ra khẩu, nếm thử, nếm thử." Trong nước không được tốt mua Vương Bắc mang về đến thuốc lá có một dương lớn New Zealand không có nổi danh thuốc lá nhãn hiệu hắn mua các loại thuốc có tiếng và thuốc lá nước Mỹ làm chủ ví dụ như đủ những có có vài điếu trong sân người đến người đi trong phòng nâng ly cả chén Vương Bắc cùng mẫu thân tại trong phòng bếp bận việc chính là khí thế ngất trời hôm nay nhà bọn họ cơm cá nheo tổng cộng có 4 bản mỗi bản 10 người tả hữu tổng cộng hơn 40 người nhà hắn 5 gian phòng ốc cơ hồ ngồi đầy người muốn cho hơn 40 người chuẩn bị đồ ăn Đây chính là không nhỏ công trình, vương bác cha mẹ theo ngày hôm qua mà bắt đầu chuẩn bị, như thịt xà xỉu, cá chên giòn, cá khô các loại thức ăn thuộc về món ăn nguội, sớm chuẩn bị hương vị cũng không còn khác biệt. Vương bác còn căn cứ cơm tây hình thức chuẩn bị salad, một loại là hoa quả salad, một loại là rau dưa salad, dùng sốt mở hồn mẻ sẽ cùng mật trộn lẫn qua sau cùng món ăn nguội cùng một chỗ đi trước bàn, các hương thân ăn rất vui sướng. Mỗi bàn đều có 16 đạo đồ ăn, 8 nóng 4 mát 4 suốt, đây là bọn hắn quê quán truyền thống. 16 đạo đồ ăn sức nặng đều rất lớn, nhưng ngư dân các hán tử đều có một bộ tốt khẩu vị, đồ ăn chuẩn bị càng nhiều càng tốt. 8 đạo món ăn nóng theo thứ tự là thịt sơn nướng, thịt bầm sát tế, giò thịt, bánh cuốn thịt cá ngũ vị hương, cá kho tiêu, tôm hùng hấp, cua sở tí nị kim hấp, cuối cùng còn muốn thượng một đạo cá nheo hầm. 4 đạo súp là canh gà ngêu, canh thịt cừu, canh súp hải sâm trứng hoa, mà khắc vương bác lên một đạo thịt cừu nấu sát tế, cũng có thể cho rằng một đạo súp đồ ăn. Người trong thôn ăn cơm chỉ cần thịt cá là được. Đối với hương vị cùng quan cảm không có gì chú ý, nồi sắt lớn ý vị bước lên, Vương Bắc cùng Mậu thân bận việc sau một lúc chuẩn bị không sai biệt lắm. Mậu thân cùng phụ thân vào nhà chiêu đãi khách nhân, Vương Bắc cùng Trung đại bảo tất chính là lưu tại phòng bếp, nhìn xem bên ngoài tuyết lớn bay bay bắt đầu uống rượu dùng bữa. Hai người cũng chuẩn bị một chậu tử cừu bào cảm, ngoài ra hắn còn cố ý thiên vị xào cái tê tay cua, tay xào hiện tử, bảo sao cử bụng, hơn nữa hai đạo dao trộn, hai người một bàn này quy cách so trong phòng cần phải cao đẳng lần. Trung đại bảo là ăn thịt động vật Mò khối cửu bỏ cạp tại trong miệng bẹp bẹp bắt đầu ăn. Ăn được đệ nhất khẩu hắn liền nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, biến thái, cái này thịt cửu ăn ngon. Vương Bác nở nụ cười, nói ra, ăn ngon ăn nhiều một chút, cái này một nồi đều ngươi, đợi tí nữa thời điểm ra đi ta cho ngươi mang lên nửa con, theo New Zealand ta lấy trở về không ít. Trong phòng hàng xóm đã ở tán thưởng thịt cửu, bác phụ kiêu ngạo nói, đây là New Zealand tốt nhất cửu con thịt, bán hơn 50 khối một cân nhỉ. 50 khối cửu con thịt. một điểm không nha Lại để cho tiểu bác quay đầu lại cho lộng điểm A. Có người nói nói. Bác phụ cười hát hát nói, ta nói rất đúng 50 khối là nở ZZ, New Zealand tiền, đổi thành chúng ta nhân dân tệ, một cân phải hơn 200 khối nỉ. Biến thái, so tôn hùng lớn còn quý. Làm sao có thể, cái này tôn hùng lớn, tiểu bác nói là ốc sở chơi sinh ra, một đầu mà vượt ngàn khối nỉ. Bác phụ càng nói càng tiêu ngạo, đương nhiên cũng có khoe khoang ý tứ. Đối với cha mẹ mà nói, Lớn nhất kiêu ngạo ngay cả có cái không chịu thua kém hài tử. Như vậy các hương thân một bên uống rượu một bên tiểu kỳ quái, hỏi, cái kia tiểu bác tại New Zealand rốt cuộc làm gì? Kiếm được nhiều tiền như vậy, không phải thực làm bán hàng đa cấp A. Bác Ngô đút một khối cua cho người nói chuyện, cười mắng, lao tứ ngươi không hiểu bất tranh cãi, ăn nhiều, ít nhất, nhà của ta tiểu bác tại làm buồn bán bên ngoài sinh ý đâu rồi, chủ yếu là có quý nhân đến đỡ. Cái kia lại để cho tiểu bác cũng đến đỡ một lần chúng ta quê nhà hương thân A. người bên cạnh cười nói Ngươi muốn cùng tiểu bác làm nha. Vậy ngươi có thể làm gì gì? Tiểu bác ở nước ngoài nói tiếng ngoại quốc, lần trước tại thôn khẩu ta đúng vậy nghe hắn gọi điện thoại, bô bô đều là tiếng ngoại quốc, cùng nước Mỹ mảng lớn đồng dạng. Còn có người không phục, nói, ta nói không được, nhưng con của ta đi nhà, dẫn con của ta đi ra ngoài được thêm kiến thức cũng được. Các ngươi xem tiểu bác, lần này trở về, gì kia khí chất đều không giống với lúc trước, có hay không cái này cảm giác. Bác phụ cười hắc hắc, nói, hắn nhị ca chính là có thể nói Điệu Bắc có thể có gì khí chất? An, an, an, mọi người nếm thử cái này của cô sở Tỉ Kim, cùng chúng ta tại đây qua buồn nhưng không giống với. Trong phòng bếp, chúng đại bảo chủ đề cùng loại, hắn một bên gặm sườn cừu một bên nói thầm, "Lão Vương, ngươi dẫn ta cùng xuất ngoại nhìn một cái a, trong nhà đời không kiếm tiền." Vương Bắc nói, "Nếu như ngươi thực muốn đi ra ngoài cũng được, ta mang ngươi, bất quá ta đề nghị ngươi có lẽ hay là ở tại chỗ này cùng ta cha cùng một chỗ làm lưu trữ, cho ngươi phân thành, không ít kiếm tiền nhỉ." Trung đại bảo không tốt lắm ý tứ, ta với ngươi cha ra biển vậy coi như chuyện gì vậy? Ta một không phải là nhà ngươi thân thích hay không là các ngươi người trong thôn. Vương bác cười kín đáo đưa cho hắn một khối nhiễm qua tương ớt của, nói: "Ngươi quản nói chuyện gì vậy? Thuyền là nhà ta, ta nói chuyện gì vậy tiểu chuyện gì vậy chứ sao?" Một chầu cơm cá nheo ăn vào đêm tối, người trong thôn rời đi, Vương bác cùng cha mẹ bắt đầu thu thập tàn cuộc. Trung đại bảo không trông cậy được vào, hắn đã muốn uống rượu. Bác phụ cùng Bắc mẫu cẩn thận từng ly từng tí thu thập trong mâm đồ ăn thừa. Vương bác lại muốn đem đồ, thấy vậy bác mâu đau lòng, ngươi một cái hùng hài tử, sao lại lãng phí như vậy? Vương bác bất đắc gì nói, mẹ, lập tức lễ mừng năm mới rồi, ngươi lại để cho ai ăn đồ ăn thừa. Mặt khác chúng ta hiện tại không kém tiền, những này đồ ăn thừa không ở lại, toàn bộ ném đi. Bác phụ gật đầu nói, đúng, tiểu bác nói rất đúng, bất quá vẫn là tận lực đừng lãng phí, ngươi xem cái này thị trên đường ném, phóng trong tủ lạnh, qua ngày mai hâm lại ăn. Vương bác, cơm cá nheo sau 2 ngày chính là đêm 30. Dựa theo phong tục Vương bác chức cùng phụ thân đi cho tổ tiên viếng mồ mà nhà bọn họ tại Vương ra làng trải xem như nhân khẩu rất thưa thấp chủng loại kia Tam đại con một mấy lời bốn lời trong trực hệ cũng chỉ có hai nhà cho nên viếng mổ mả thời điểm đặc biệt quả cũẽ nhưng bác phụ không quan tâm nhi tử ở nước ngoài đã có tiền đồ vừa về đến liền cho trong nhà điển một chiếc thuyền lớn hắn một đứa con trai so ra mà vượt toàn bộ thôn trên trăm tên tiểu tử cho nên viếng mổmả trên đường ngang đầu đất lực đi trước bà nội cùng ra ra mộ Hắn đối với da da không có gì ấn tượng, lúc còn rất nhỏ, da da của hắn có lần đánh cá ra ngoài ý muốn qua đời rồi, về sau hắn lên đại học thời điểm, bà nội cũng bởi vì bệnh qua đời. Đối với hiền lành mà lại kiên cường bà nội, vương bác tình cảm thâm hậu, bà nội sau khi qua đời, hắn không bao giờ sợ quỷ thần. quỳ gối trước một phần, hắn một bên dập đầu một bên thấp giọng nói ra, bà nội, ngươi trên trời phù hộ cháu trai, nhất định phải tại New Zealand hôn ra nhân dạng. Lần sau viếng mùa mả, cháu trai dẫn cháu dâu đến cấp người xem Trương 104, Tráng Đinh bắt xế Ba người AN ở năm cơm tối, tóm lại có chút quẩn cụ ế, đặc biệt là năm nay tiết mục cuối năm rất khó coi, nhìn một hồi thật là mất hứng, vương bác đơn giản thay đổi âm nhạc kinh nghe ca nhạc. Bác ngô tại trên lò thiêu rồi rượu vàng, quê quán rượu lâu năm dùng gừng, đường đỏ cùng táo đỏ đốt lên sau, hương vị hơi chua sót nhưng càng có ngọt hương, phi thường được hoan nênh. Bác phụ cái miệng nhỏ nết rượu vàng, nói ra, ít người rồi, cái này ăn thiệt thòi cũng không còn gì ý tứ Vương bác gan xúc xích cá, vô ý thức ăn ủi không có việc gì, cha, sang năm lễ mừng năm mới ta dẫn cái nàng dâu trở về cùng một chỗ, năm sau nói không chính xác thì có hại tử. Thật sự, bác mô cùng bác phụ ánh mắt sáng ngời chừng mắt hắn, mặt mũi chẳng đầy trở mong. Vương bác xấu hổ để đua xuống, nói, ta nói ta chỉ là thuận miệng nói, các ngươi có thể hay không đánh ta. Bác mô săn sóc cho hắn thêm một ly rượu vàng, nói ra, tiểu bác, như vậy, năm nay trong nhà không thúc ngươi đi thân cận rồi. Ngươi sang năm trên mình điểm tâm, lễ mừng năm mới dẫn cái cô nương trở về được hay không được. Vương bác lập tức vui mừng quá đổi, dùng sức gật đầu, tốt, tốt, tốt. Bác phụ chỗ đó rất bất mãn, nói ra, vì cái gì không tương thân nha. Hắn câu thím chỗ đó liên hệ rồi nhiều cái cô nương nhỉ. Bác mâu trừng mắt liết hắn một cái nói, hôn nhân đại sự, hài tử tự mình làm chủ mới tốt, cường vặn vắt dưa không ngọt, không châu bắt chó đi cậy nó cũng bay không đứng dậy. Vương bác cao hứng thậm chí nghĩ vô tay, lúc nào mẹ có giác như vậy rồi Cơm nước xong xuôi chờ hắn rời đi, bác phụ còn là bất mãn nàng dâu an bại, bác mâu nói ra, khâu thẩm không có nói với ngươi. Không có gì phù hợp cô nương, tốt cô nương người ta đều trong thành chính mình nói yêu thương. Cho nên, tiểu bác muốn tìm tốt nàng dâu, còn phải dựa vào chính mình ở bên ngoài cố gắng. Bác phụ nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài, thật đúng là chuyện này. Vương bác đi ra ngoài sau, trong thôn lúc này chính răng rắc vang lên tiếng bánh pháo, qua rồi nửa đêm, đốt pháo pháo người tiểu nhiều hơn. Người ngửi trong gió đêm mùi thuốc súng. Hắn rốt cục cảm thấy lễ mừng năm mới hào khí, nhưng mượn trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mặt trang hướng chung quanh xem, ngoại trừ có mấy nhà người trước cửa treo đèn lồng bên ngoài, kỳ thật không có gì năm vị. Tại Vương Bắc trong trí nhớ, theo hắn thượng trung học bắt đầu, năm vị liền càng ngày càng nhẹ rồi, hiện tại theo một ít kẻ có tiền ra đi thành ở bên trong định cư, trong thôn năm vị càng nhẹ. Hắn đem tráng đinh phóng ra, tiểu gia hỏa vừa lộ mặt có lẽ hay là như vậy, người lập mà dậy dùng móng vuốt ôm bộ ngực của hắn ý vị lươi liếm hắn. lớn lên rất nhanh. Hiện tại đứng lên đầu đều đến vương Bắc được rồi, mà đây không phải chó ngao anh cực hạn. Với tư cách có thể vừa được 100kg chó ngao lớn, tráng đinh về sau có thể giống một đầu nghẽ con mạnh như vậy cường tráng cao lớn. Bất quả nó cao hứng không có một hồi, tiếng bánh pháo sợ hãi nó, chó nhỏ trời sinh sợ hãi này chủng loại giống như súng vang lên thanh âm. Vương bác đem đầu của nó buồn bực trong ngực vô vô phía sau lưng của nó, dù sao có được linh hồn chi tâm, tráng đinh cùng bình thường cậu khác nhau rất lớn. Nó phát hiện tiếng bánh pháo đối với chính mình không có thương hại, sau lá gan liền lửa lên. Mang theo Tráng Đinh đi thôn sau, hắn dựng lên một đống đống lửa, một bên chính mình sưởi ấm, một bên nướng một khối thịt cừu. Theo thịt nướng mùi thơm tràn ngập ra đến, Tráng Đinh càng ngày càng cao hứng. Hơi chút xa một ít địa phương, trên thị trấn có người ra bắt đầu phong pháo hoa, tối như mực trong bầu trời đêm lập tức nhiều hơn một chút ít đủ mọi màu sắc màu hoa, huyến lệ mà san mỹ. Ăn được thịt cừu, Tráng Đinh bắt đầu chạy loạn phát tiết trong cơ thể dư thừa tinh lực. Vương Bắc ngồi ở bên cạnh đống lửa đợi một hồi, chợt nghe á gát, tiếng kêu, lập tức Tráng Đinh thân ảnh xuất hiện, vui sướng hướng hắn chạy tới. Buổi tối bầu trời tối đen, cách xa hắn còn thấy không rõ, chạy tới gần sau lão Vương mượn đống lửa xem xét chấn động, Tráng Đinh người này trong miệng vậy mà ngậm một con chim lớn. Chạy đến lão Vương trước mặt, Tráng Đinh đem chim to đặt ở hắn trước mặt, cái kia chim to dọa điên rồi, đặc biệt là tới gần đống lửa sau, hỏa diễm cho nó càng lớn khủng bố, phòng trừng tại đây đáng thương giá hỏa trong nội tâm. Hỏa chính là nướng nó ăn mấy cái gì đó. Chim to bị buông sau, nỗ lực đứng lên phát cánh muốn bay đi, kết quả tráng đinh một cái tát ớn đi lên. Vương Bác đã muốn thấy rõ chim to bộ dạng, cái này chim có một em mở thân cao, màu trắng đầu, thân thể chủ yếu màu xám sắc cái đuôi là màu đen, thân hình đường con đẹp hơn, rất là xinh đẹp. Chứng kiến tráng đinh muốn đập cái này chim to, hắn tranh thủ thời gian một bảng ăn trở đem chim cho bảo vệ rồi, bởi vì hắn nhận ra cái này chim thân phận, quốc gia một bậc bảo vệ động vật, xếo màu. Che chở Vương Bắc trừng mắt quát lớn trắng đinh, đi đi đi, một bên nằm sấp qua đi, biến thái, ngươi từ nơi này đều cái hạc trở về. Xếu màu là cực kỳ lâm nguy loài chim, theo hắn biết, hiện tại toàn bộ thế giới chỉ có không đến một văn chỉ. Xuân Hạ thu đợi tại sái bờ gì ạ cùng Trung Quốc Đông Bắc, trong ngông, cổ to như vậy, cuối thu tắt chính là hướng Trung Quốc phương Nam cùng Nhật Bản tiến hành di chuyển. Vương Bắc quê quán là xếu màu di chuyển lộ tuyến trên đường, hắn rất nhỏ tiểu nhận thức loại này ưu nhã xinh đẹp chim chóc rồi, bất quá đó là tại trên bàn cơm nhận thức xếu màu có được cầm loại chung nhất màu mơ chất thịt tại hắn khi còn bé chung quanh thôn đều rất nghèo khó biết được xếu màuo vẫn còn tương đối nhiều hàng năm mùa đông mọi người hội tìm bắt loại này chim to bất quá bắt được cũng không phải mình ăn bình thường là bán đi đổi ít tiền phụ cấp gia dụ về sau hắn lên tiểu học bắt đầu xếu màu bảo vệ công tác liền làm vô cùng tốt rồi hắn còn nhớ rõ năm thứ tư thời điểm toàn lớp tại trên bờ cắt vuông Đ đài Thảo con mắt đồ ăn cho di chuyển xếu màu làm đồ ăn chẳng cảnh nhưng những năm này xếu màu rất ít thấy Năm trước ngược lại nghe nói có người lầm bộ một chỉ giao cho co quan hệ ngành, sau đó tiểu chuyển ra tin tức, cái kia chỉ xếu màu cùng ngày bị đưa vào huyện chính phủ căn tin cho những người lãnh đạo luộc suốt bổ thân thể. Xua đổi mở trắng đinh, lão vương chậm dãi buông tay muốn cho cái này chỉ hạ bay đi. Đáng tiếc vừa rồi trắng đinh hạ miệng quá ác, đem cái này chỉ xếu màu bên trái cánh cho cắn bị thương, cứ việc vương bác bùng ra, đúng vậy xếu màu vùng vây vài cái, vẫn không thể bay lên. Đã xếu màu bị thương, hắn tiểu phải nghĩ biện pháp bảo vệ Hơn nữa không riêng phải bảo vệ xếu mạo còn phải bảo vệ nó trứng. Xếu màu tại di chuyển giữa đường xá bình thường sẽ không tụt lại phía sau, mà nếu như tụt lại phía sau vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, mẫu hạc tạm thời đẻ trứng, nó không thể không lưu lại ấp trứng. Ôm lấy lại hạc, vương bác huyết sáo tráng đinh lập tức hưng phấn chạy tới, thấy vậy hắn hỏi, ngươi từ nơi này tìm được chim to. Tráng đinh chỉ ngây ngốc nhìn xem, mắt to nháy nháy, đầu đầy sưng ngủ. Vương bác chỉ chỉ trong ngực hạc, tráng đ bốn rào tung bay hướng về thôn sau đích lòng sông chạy tới xếu màu tại sinh trưởng qua cỏ cỏsỉ rêu đầm lẫy xây tổ làng làngài đằng sau lòng sông dài qua bụi cỏ cỏ lao cùng loại đầm lẫy cũng thích hợp chúng xây tổ cẩn thận từng ly từng tí ở bờ sông đi tới, tráng đinh dẫn đường đến một mảnh khô héo cỏ lao tùng ở phía trong theo tráng đinh tới gần cỏ lao tùng bị thương xếu màu tại vương Bắc trong ngực vùng vây bắt đầu một bên rãy rủa một bên agar, agar thét lên phòng trừng nó cho rằng hắn muốn phá ổ của nó này xếuạo chương 105 Xào huyệt chi tâm. Vương Bắc trong ngực cái này chỉ xếu màu vừa phát ra ác gác tiếng têu, cách đó không xa cỏ lao tùng ở phía trong cũng vang lên cùng loại thanh âm, ác ác gác gác. Nghe được thanh âm này, lao vương vô ý thức hít sâu một hơi, xếu màu ấp trứng xếu trứng, hiện tại xếu xào ở phía trong nên vậy còn có một chỉ xếu con A. Sở dĩ suy đoán là xếu con mà không phải xếu trưởng thành, nguyên nhân ở chỗ xếu màu là một loại đặc biệt cơ cảnh loài chim, nếu như có thể phi hành, chúng một phát giác được gió thổi cỏ lay sẽ gặp bay đi. Hiện tại vương bác nghe được chỉ có xếu minh thanh mà không có xếu bay lên, Hiển nhiên là một chỉ còn sẽ không phi hành xếu con. Đúng vậy đằng sau một màn phá hủy suy đoán của hắn, tráng đinh nghe được xếu minh thanh lập tức chui vào cao thâm khô héo cỏ lao tùng ở bên trong, nóng nảy cao vút xếu minh thanh đón lấy văng lên, tráng đinh thất tha thất thểu chui đi ra, trong miệng lại ngậm một con xếu lớn. Biến thái. Lao vương con mắt chừng phải so xếu trứng còn lớn hơn, tráng đinh hàng này là ma thuật sư sao. Này làm sao biến đổi lão thuật là ra xếu màu. Cái này chỉ xếu so trong lòng ngực của hắn xếu muốn tiểu một điểm, nhưng cũng chỉ là một chút, nó hiển nhiên là một chỉ xếu trưởng thành, không phải vừa ấp trứng chim non. Phía trước hắn cho rằng trong ngực đây chỉ là lưu lại ấp trứng chim mái hùng chim cùng xếu bầy đã muốn rời đi, nhưng hiển nhiên hắn đã đoán sai, cái này một đôi xếu màu đều để lại. Về phần đằng sau cái này chỉ xếu vì cái gì không bay đi, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Bắc dùng di động đèn chiếu nhìn nhìn, phát hiện cái này xếu hai cái đuổi nghiêm trọng gãy xương. Xếu màu là một loại thân thể thon dài loài chim, ủng một cặp đùi đẹp, mà vẻ đẹp của bọn nó chân không riêng gì dùng để sú mỹ, còn dùng đến hành tẩu cùng tiến hành bay lượn trước bắn ra, không có hai chân chèo chống vô pháp bay lượn. Ôm lấy hai chỉ xếu, vương bác lại đẩy ra khô héo cỏ lao tùng tại tráng đinh cái này tiểu dẫn đường đảng dưới sự trợ rút, hắn rất nhanh phát hiện một cái do cỏ khô cùng can đài tiện tạo thành tổ chim. Như hắn sở liệu, tổ chim ở phía trong có hai quả đồng dạng lớn nhỏ xếu trứng, trứng xác là lục màu đỏ Trên mặt có lốm đa lốm đốm ám sắc điểm lấm thấm, đúng là xếu màu trứng chim. Như vậy vương bác có hai cái suy đoán, một là đây là xếu màu bên trong xếu cái là ở di chuyển trên đường trải qua thôn thời điểm đẻ trứng rồi, nó không thể không lưu lại ấp trứng, hùng chim cũng lưu lại thủ hộ nó. Cái thứ hai là cái xếu tại di chuyển đến chung quanh thời điểm không biết như thế nào lộng chặt đứt chân, không thể không ở tại chỗ này, về sau mới đẻ trứng, mà hùng chim tắc chính là bất ly bất khí thủ hộ lấy nó. Gậy chân xếu là chim mái bởi vì phụ trách ấp trứng chính là nó Mặc kệ loại nào suy đoán, vương Bắc đều được mang đi cái này xếu màu toàn ra, cho dù chim mái không có bị thương, hắn cũng không thể khiến chúng ở tại chỗ này, tại đây không riêng lạnh, còn thiếu khuyết đồ ăn. Hai chỉ xếu mạo đều ở vào thiếu quần áo thiếu thực trong hoàn cảnh, đặc biệt là xếu đực, nó là chim trưởng thành, phòng trừng có dài hơn một thước, nhưng nhiều lắm là 2kg nhiều một chút, trong cơ thể mỡ đã muốn tiêu hao không sai bịt lắm. Cố gắng nhịn xuống dưới nó không phải chết có chính là chết đói. Cho nên mà khác, Tráng Đinh có lẽ hay là nhà này sẽ cứu mạng hắn cậu. Đương nhiên, Xếu Mạo mẹ cũng không có ý nghĩa như vậy, nó đang dùng ánh mắt phẫn hận chằm chằm vào cái này một người một chó nỉ. Vương Bắc không cùng Xếu màu không chấp nhận, hắn cái này sẽ có chút sổ mượn, nhìn xem Tráng Đinh lẩm bẩm nói, "Ngươi nói, cái này làm sao? Cái này chim như thế nào lộng?" Giải quyết cái này một nhà bốn khẩu biện pháp tốt nhất chính là giao cho có quan hệ ngành, nhưng hắn không tin được có quan hệ ngành, bởi vì năm trước bọn hắn vừa ăn hết một chỉ. Không nghĩ tới ý kiến hay không thể mang về nhà bị người phát giác, vương bác liền đem hai chỉ xếu cùng chứng tạm thời bỏ vào tòa thành bên ngoài trên mặt cỏ. New Zealand lúc này là mùa hạ, khí hậu sửa ấm, hơn nữa cái này vị trí cũng an toàn, nhưng để làm xếu màu tạm cư. Vì bảo vệ xếu mạo hắn đem Tráng Đinh cũng thả trở về, dặn đi dặn lại, khuyên bảo Tráng Đinh về sau không cho lại khi dễ cái này hai chỉ xếu. Tráng Đinh rất cơ linh, vương bác đem nó phóng sau khi trở về nó liền ghé vào tòa thành cửa ra vào, thoạt nhìn rất có xếu mạo vệ sĩ phong thái Về nhà sau không có ngủ bao lâu, rạng sáng 4 giờ chung bọn hắn cả nhà tự tỉnh, bác mẫu chuẩn bị xuống nước sụi cảo Lao Vương tắc chính là lần lượt gọi điện thoại chúc Tết. Kết quả hắn vừa đánh ra một chiếc điện thoại, trang ly điện thoại đánh cho tiền đến, hắc, hắc, Vương, ta phải nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Tin tức gì? Lại có người đến tiểu trấn đầu tư rồi. Lão Vương chờ đợi hỏi. Cha ly hương phân nói, không, phải không biết chuyện gì xảy ra, có một chỉ xếu màu đi vào tòa thành. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai. Một chỉ gờ rụt mồ nạ trạ đi tới trong nhà. Cái này tên gì? Năm mối bạch hạc lâm môn, điểm tốt đúng hay không? Gờ rụt mồ nạ trạ chính là xếu màu tên khoa học, người Nhật Bản cũng xưng là xếu nữ tu sĩ, bởi vì thân thể của bọn nó tư ưu nhã hào phóng, giống như phương Tây nữ tu sĩ. Cái gì? Xếu màu tiến nhập tòa thành. Vương Bắc ngạc nhiên. Cha tiếp tục hưng phấn kêu lên, đây là, xếu màu, một chỉ xếu màu đi tới tòa thành, nó hiện tại tiểu đợi trong đại sành đâu rồi? Đợi tí nữa ta cho ngươi chút một tấm hình xem. Ta biết rõ, ngươi khẳng định khó có thể tin, trên thực tế rời rường sau chứng kiến nó thời điểm, ta cũng vậy là phản ứng như vậy. Vương Bắc không phải không tín, mà là im lặng, sếu màu vợ chồng một cái gậy chân một cái bị thương cánh, này làm sao còn có thể chạy đến trong phòng khách đi. Hắn mở ra xa bàn phóng đại toàn thành, sau đó quả nhiên thấy trong phòng khách nằm sấp qua một chỉ sếu mạo chính là tráng đinh ngay từ đầu bắt được cái kia chỉ hùng chim, nó này sẽ chính nhu thuận ghé vào xào huyệt chi tâm khu vực nghỉ Charlie cho hắn phát tới ảnh chụp, đón lấy lại gọi điện thoại trở về tiếp tục hưng phấn, "Thấy được sao? Ta dám đối thượng đế thể, cái này cũng không phải ta the." "Ông trời của ta cái đó, quả thực tựa như thần thoại câu chuyện, tại các ngươi năm mới, các ngươi tiên cầm bay đến trong thành bảo, điều này đại biểu cái gì?" "Để cho ta dùng tám số tư duy muốn một lần, chẳng lẽ chúng ta tiểu trấn muốn lên thiên?" Tại Trung Quốc trong thần thoại, xếu màu sắc thực là một loại tiên cầm, chiều tấn thôi báo cổ kim chú điều thú chúng nói, Hạc Thiên Tuế tắc biến thường, Hữu Nghị Thiên Tuế biến hắc sở vị huyền hạc, dạ. Tây Du ký đệ tứ nhất trở lại cũng có thân ảnh của bọn nó, hồi loan cổ đạo u hoàn tĩnh, phong nguyệt gia thính huyền hạc lộ. Mặt khác, Trung Quốc có một thành ngữ gọi Quy Linh Hà Thọ, trong đó xếu chỉ chính là xếu mạo. Trạc Ly tiếng nói có chút quá lớn dọa đến đó chỉ xếu màu, Vương bác theo xa bản trong thành bảo chứng kiến, cái này chỉ chim to đứng dậy vô vô cánh, chạy chậm hai bước vậy mà ưu nhã bay lên. Cái này lại để cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì tối hôm qua cái này xếu màu cánh rõ ràng bị tráng cắn tổn thương lợi hại. Như thế nào mới mấy giờ nó có thể bay rồi. Hắn lại cẩn thận quan sát, phát hiện hai chỉ xếu mạo cũng có thể cung cấp linh chủ năng lượng, hơn nữa so mục trưởng trung dê bỏ gà vịt cung cấp muốn rất hiếm có vô cùng. Vương Bác tại đây chính đang suy nghĩ xếu mạo biến hóa, bác phụ tới gọi hắn, "Nhĩ tử, mau ra đây đốt pháo pháo, phóng hết tiên ăn sủi cảo, sau đó chúng ta đi chúc Tết, lại là một năm bắt đầu sao?" Ngay tại hắn chúc Tết trên đường, Cha Ly lại cho hắn gọi điện thoại, thanh âm càng thêm phấn khởi, "Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó." Thượng đế của ta, Vương, ngươi nhất định không thể tưởng được chuyện gì xảy ra. Ngươi nhất định đã cho ta điên rồi. Vương bác đành phải lại lần nữa mở ra xa bản quan sát toàn thành, sau đó hắn chứng kiến lần này hai chỉ xếu màu đều chạy vào trong đại sảnh. Hùng chim hiện tại đã muốn khôi phục bình thường, chính vòng quanh xảo huyệt chi tâm khu vực ưu nhã cất bước đi đi lại lại, mà chim mái tắt chính là quỷ dạp trên mặt đất, yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Cha ly cho hắn trở lại tới tin tức cũng là như thế này, Vương, ta tiểu nhị. Vừa rồi cái kia chỉ xếu mạo lại cầm lấy một chỉ bay tới rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên trở về, nếu không ngươi nhất định sẽ bỏ qua cái này cả đời khó quên chẳng cảnh. Hai chỉ xếu mạo a, New Zealand còn có loại này chim. Ta nhanh muốn điên rồi. Đây là cái gì chính là hình thức điểm tốt. Chúng ta không phải muốn lên thiên, đây là muốn lên thiên đường a. Huyền học là tên gọi tiếng Trung của xếu mạo. Chương 106, đồng học tụ hội. Đằng sau một hai ngày, Vương Bắc nhìn chằm chầm vào xếu mạo vợ chồng. Thông qua cái này hai chỉ xếu trắng, hắn làm rõ ràng xào huyệt chi tâm đại khái công dụng. Cái thứ nhất công dụng là đúng chim thú có lực hấp dẫn, không riêng xếu mạo vợ chồng ngựa thích đợi tại xà huyệt vị trí, Tráng Linh cùng quân trưởng cũng ưa thích. Thứ hai công dụng tương đối lợi hại, thì phải là chữa thương. Hoặc là nói, xà huyệt chi tâm có thể đem lĩnh chủ năng lượng chiết xuất sau rót và ở vào nó ảnh hưởng trong phạm vi chim thú trên người, có thể cải thiện chúng bất lương trạng thái. Trước kia hắn kỳ quái quái bị thương chim được cả đêm thời gian làm sao lại có thể bay rồi. Đằng sau càng chuyện kỳ quái đã xảy ra, chim mái nghiêm trọng gãy xương hai móng vậy mà dần dần phục hồi như cũ. Đến nông lịch năm mới đầu năm 6 thời điểm, chim mái đã muốn có thể miễn cưỡng đứng lên đi lại, đây là Vương Bắc kinh ngạc nhất. Đêm hôm đó hắn dùng di động đèn chiếu khán qua chim mái thương thế, nó đứt rời hai chân bởi vì không có thể kịp thời chữa bệnh cứu hộ, tăng thêm ghé vào thiên hàn địa đống trên lòng sông, kỳ thật đã muốn phế bỏ. Đúng vậy, hiện tại chim được đã muốn có thể chậm rãi di động đi được rồi, nguyên nhân tự nhiên chỉ có thể quy kết đến xảo huyết chi tâm trên người. Sếu màu đem xào huyệt chi tâm khống chế khu vực cho rằng chúng tổ chim, sau đó thời điểm chim được thậm chí đem trứng chim cầm lấy mang vào tòa thành, hiện tại chim mái ngoại trừ ngẫu nhiên đứng lên hoạt động một lần, thời gian khác tiểu ghé vào trong xào huyệt tấp trứng. Xem hai chỉ sếu đối với tình cảnh của bọn nó tựa hồ rất hài lòng, vương bắc bất việc rồi, không cần tự hỏi như thế nào giúp đỡ chúng, khiến chúng nó trước đợi tại trong thành bảo tốt rồi. Trên thực tế tháng riêng mấy ngày hôm trước hắn bề buộn nhiều việc, mỗi một ngày đều muốn thăm người thân. Đây cũng là người Trung Quốc lễ mừng năm mới thông lệ hoạt động Đến sơ thập thời điểm Vương Bắc đang chuẩn bị tham gia cấp 3 đồng học Tại thành phố ở phía trong tụ hội Một cái bưu chính chuyển phát nhanh điện thoại đánh cho tới Nói hắn có rất nhiều thứ muốn bắt Vương Bắc vốn là sướng sở Lập tức nhớ tới cái này là mình đặt hạt giống đưa đến Trước sau cơ hồ nửa tháng Hắn đều quên giới mình đơn một nhóm kia hạt giống Dù sao vài vạn đồng tiền tờ danh sách Đưa tới hạt giống dùng giấy sắc dương chứa Chọn vẹn 40 dương lao Vương kiểm tra một chút Hạt giống bảo tồn vô cùng hoàn thiện, mỗi một chủng giao dạng đều tặng kèm một quyển sách nhỏ, xem như gieo trồng chỉ nam, hết thể rất chính quy. Hắn muốn cái xe đem thùng kéo đến bờ biển không có người địa phương, lập tức bỏ vào tòa thành bên ngoài đỉnh trong tầng hầm ngầm, người không biết quỷ chưa phát ra. ra. Buổi tối muốn tại Hải Thanh thành phố tham gia đồng học tụ hội, đầu năm hắn đã muốn tham gia một hồi, là cấp 3 đồng học tụ hội, tức là một đám lão bằng hữu cùng một chỗ lao tán gấu. Cấp 3 đồng học tụ hội không có ý gì, hắn rất nhiều đồng học đều kết hôn sống chết rồi cùng một chỗ thảo luận đơn giản là mua nhà mua xe cùng hài tử giáo dục vấn đề, những này vương bác tham dự không vào đi. Đối với đại học đồng học tụ hội hắn vẫn còn tương đối ước mơ, bởi vì ở lại Hải Thanh thành phố một đám ngu nốc, đều không có kết hôn. Tụ hội đặt tại đại học Hải Thanh bên cạnh một nhà kinh tế hình khách sạn, gọi là phiêu hương trúc đầu, thị trường định vị vì trung thấp đầu, nhưng đối với tại sinh viên mà nói xem như tương đối cao quả nhiên khách sạn. Đại học Hải Thanh là vương bác trường học cũ, ở chỗ này vượt qua 4 năm vui sướng thời gian Mã Phiêu Hương chúc lâu cũng để lại cho hắn một ít mỹ hảo chỉ nhớ. Đại học nghỉ đông không có chấm dứt, khách sạn tương đối bình thường mà nói cu khuế không ít. Vương bác sau khi đi vào cùng quen thuộc béo lao bản đánh cho cái bắt chuyện, nói ra, "Mau đài gian phòng." Phiêu Hương chúc lâu bên trong Phiêu Hương, chỉ chính là Lý Thái Bạch thi từ bên trong bích dịch Phiêu Hương, cũng là có vài phần ý cảnh. Mau đài gian phòng là khá lớn phòng, có thể chứa nạp 20 người, Vương bác gãi gai đầu, bọn hắn tổ chức tụ hội tổng cộng mới cái đồng học, lớn như vậy gian phòng không thích hợp a. Béo Lao bạn cười hì hì đưa hắn mang lên lầu 2, trong phòng có hai người nam sinh cùng hai nữ sinh đang nói chuyện thiền. Cửa vừa mở ra, hai người nam sinh chứng kiến Vương bác sau nở nụ cười, "Hắc, lào Vương, ngươi theo bên cạnh chạy tới rồi." Vương bác cùng hai người ôm một bà, nói, "Gia Súc, Tô lão sư, đã lâu không gặp, muốn chết hai ngươi." "Bất quá, hai người mỹ nữ này là?" "Đây là bạn gái của ta Diêu Nhiệm Nhiễm, cái kia một vị mỹ nữ là Tô lão sư bạn gái Chu Phương." Bị hắn gọi là gia súc thanh niên cười nói, Gia súc tên đầy đủ là Tống Gia Thụ, hắn là Phúc Kiến Người, Gia thủ phát âm cùng Gia Súc không sai biệt lắm, kết quả được như vậy cái tên hiệu. Tô lão Sư tên là Tô Chí Minh, là học á, hiện tại lưu trưởng làm sư phụ. Vương Bắc lập tức xấu hổ, các ngươi đều có bạn gái A. Ngươi còn không có sao. Không cần phải nói rồi, chúng ta cũng biết, ngươi không có bạn gái, ha ha. Tống Gia thủ cao hứng cười to. Tô Chí Minh nói tránh đi, Lão Vương, ngươi thực xuất ngoại làm bán hàng đa cấp rồi. Khiến cho thế nào? Vương Bắc nhú nhú mai, nói, ta đem người New Zealand đều lừa dối cả nhắc. Đến New Zealand sau hắn thường xuyên tại bầy ở phía trong nói chuyện hiếm, liền đem tại gia tộc một ít nghe đồn lấy ra đương làm chê cười đem cho đám này bạn xấu. Kết quả tên giá hỏa này xác thực đủ tổn hại, cũng khi hắn xuất ngoại phải đi làm bán hàng đa cấp. Cái kia có hay không lừa dối đến nàng dâu? Cái này thật không có. Nói đến đây cái lao vương chợt cảm thấy bi thương. Đằng sau lại có hai cái đồng học chạy đến, một cái tên là Tàu Bác, cái khác tên là Hầu hải Bà. Hai người này cũng mang theo bạn gái. Như vậy vương bác càng Bi thương rồi, hắn cả giận nói, các ngươi xuyên ta. Là ai tại bầy ở phía trong nói mình độc thân hay sao? Tống điểm điểm cùng triệu hiểu tuệ không biết cũng dẫn đối tượng tới A. Lần này tổ chức tụ hội là 7 cái bạn học cũ, năm cái nam sinh hai nữ sinh, cái kia hai nữ sinh chính là tên là tống điểm điểm cùng triệu hiểu tuệ Hai cái cô nương dắt tay nhau mà đến, các nàng đẩy cửa ra sau vương bác tuyệt vọng, cùng tại các nàng bên người có hai cái lạ lâm thanh niên, Hiển nhiên là bạn trai của các nàng. Mà khác tại triệu hiểu tuệ sau lưng, còn có một tóc dài phiêu phiêu tịnh lệ cô nương. Vương Bắc không biết cô nương này, bất quá tướng mạo thật tốt, hai con ngươi thanh tịnh sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi dài mà rủ lượn, giống như hai bà tiểu phế tử. Ngoài ra da của nàng đặc biệt tốt, trắng nón vô hạ trung lộ ra nhàn nhạt phấn hồng sắc, như vậy có vẻ đôi môi no đủ mà mỹ rượu, tiểu nộ nước ác. Nàng mặc một bộ mỏng áo lông, màu đen mái tóc rối tung trên vai đầu, không có gì trang trí, thanh thuần tịnh lệ trung lộ ra hào phóng, rất làm cho người ta hào cảm. Mấy người bạn học cũ đánh trước cái bắt chuyện, triệu hiểu tuệ cười giới thiệu bên người cô nương, đây là Trần Lạc Tiên, cũng là của chúng ta đại học đồng học, bất quá nàng là viện văn học, hiện tại chúng ta cùng thuê, ta dẫn nàng tới, có phải là rất mạng muội Tống gia thụ nói ra, không mạng muội không mạng muội một điểm không mạng muội đến, đồng học mau mời ngồi. Chứng kiến mỹ nữ này, những người khác trên mặt cũng không có kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ sớm chỉ biết nàng sẽ đến. Như vậy vương bác liền minh bạch hắn vốn cho rằng bọn này bạn xấu dẫn đối tượng là tới xuyến hắn Hẳn không phải là, triệu hiểu tuệ có thể là muốn giới thiệu với hắn mị nữ, thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Nhưng mấy cái nam sinh xác thực không biết Trần Lạc Tiên, bọn hắn đứng lên lần lượt làm tự giới thiệu. Hầu hải ba là văn nghệ thanh niên, cái này sẽ thấy xinh đẹp lại có khí chất cô nương nhịn không được phát ao. Nói ra, Trần Lạc Tiên, cái tên này rất tốt, Lạc Tử chính là có tiên khí, trong cái này không nhiễm bụi trần. Trần Lạc Tiên nghe răng cười một tiếng, nói, cảm ơn, tên của ngươi cũng rất tốt, phong hầu phi Ngã ý đã nguyện Hải Ba Bình Hầu hải ba lập tức đại hỷ, cảm giác tìm được người rồi sinh tri âm. Nhưng bên cạnh hắn bạn gái bề ngoài lạnh tanh, thấy vậy hắn tranh thủ thời gian ngồi đàng hoàng hạ, không dám lại cùng người ta Mỹ nữ lôi kéo làm quen. chương 107, quay về. Giới thiệu đến vương bác thời điểm, tống gia thụ thay hắn đại lao, đây là chúng ta trong lớp tài chính cự đầu, vương bác, vương tổng. Vương bác cười nói, ta tại sao lại thành tài chính cự đầu rồi? Tống gia thụ nghiêm trăng nói, ngươi làm bán hàng đa cấp nha, bán hàng đa cấp xem như tài chính ngành sản xuất a Người cái này bán hàng đa cấp đều xuất ngoại rồi, cái kia khẳng định xem như ngành sản xuất cử đầu. Trần Lạc Tiên biết rõ bọn hắn đây là vui đùa lời nói, liền phối hợp che miệng cười khẽ, tùy tiện tào bác nói ra, ôi, mị nữ chính là mị nữ, như thế nào cười đều tốt xem. Sau đó, bạn gái của hắn cũng cho hắn quăng cái sắc mặt, tào bác đón lấy cũng chung thực xuống. Vương bác chính là vươn tay cùng Trần Lạc Tiên nắm tay, đừng nghe bọn họ nói mò, ta không phải ở nước ngoài làm tài chính, là ở làm nông nghiệp, có một mục trường chủ yếu nuôi bò kiều heo các loại gia súc, ta là đang nuôi gia thụ. Gia thụ? Gia súc đúng không? Trần Lạc Tiên sướng sở, lập tức lại khẽ nở nụ cười. Vương Bác đợi đúng là nàng những lời này, nàng thoại âm rơi xuống, liền đẩy bên người tống gia thụ. Ai? Ai? Gia súc, người ta gọi người đấy. Tống gia thụ bất đắc dĩ mở ra tay, phải, Lào Vương, ta chịu phục rồi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cơ linh rồi. Được rồi Mỹ nữ, ta gọi tống gia thụ. Như Vương Bác đoán trước. Triệu hiểu tuệ cho Trần Lạc Tiên an bài vị trí liền tại bên cạnh của hắn, an bài nàng ngồi xuống thời điểm, bạn học cũ trả lại cho hắn xử một cái ánh mắt, ý là chủ động điểm. Vương Bắc rất cảm tạ ngưng bạn học cũ này chiếu cố, bất quá hắn đối với trong nước cô nương sắc thực không có bao nhiêu cách nghĩ, bởi vì hắn biết do chuyện tình yêu không đáng tin cậy, húng chi hắn cái này còn không phải chuyện tình yêu, là yêu xa. Tất cả mọi người đến đông đủ, bắt đầu mang thức ăn lên ăn cơm. Vương Bắc cho Trần Lạc Tiên rót chén đồ uống, cô nương tự nhiên hảo phong nói lời cảm tạ. Sau đó mím môi cười nói, "Kỳ thật, lần này tới ăn cơm là ta cố ý nắm hiểu tuệ dẫn ta tới, chính là muốn nhận thức ngươi một chút." Nghe xong lời này Lao Vương có chút ngậm, hắn một mực suy đoán là Đồng học an bài cho hắn thúc đẩy nhân duyên, cảm tình hắn đã đoán sai. "Vừa rồi ta không có giới thiệu nghề nghiệp của mình, ta tại công ty du lịch công tác, hiện tại chính mình phụ trách một đầu trong nước du lịch lộ tuyến, qua một thời gian ngắn khả năng phải chịu trách nhiệm một đầu hải ngoại lộ tuyến, ngươi là New Zealand một vị trấn trưởng đúng không? Ta xem qua ngươi phát hành chụp Các ngươi tiểu trấn đặc biệt đẹp." Trần Lạc Tiên tiếp tục nói. "Vương Bắc bừng tỉnh đại ngộ, như vậy càng có nhận thức sự tất yếu, ngươi hảo ngươi hảo, xác thực ta có cái rất đẹp tiểu trấn, tuyệt đối thích hợp phát triển khách du lịch." "Bất quá, bây giờ còn chưa được, tiểu trấn còn không có phát triển bắt đầu." Trần Lạc Tiên cười mỉm nói, "Vậy sau này đâu này, chúng ta nên vậy có cơ hội hợp tác." Ra. Vương Bắc nói ra, "Đây nhất định có thể hợp tác, ta sau khi trở về cho ngươi phát một ít tư liệu, ngươi hiểu được một lần chúng ta tiểu trấn." Hy vọng có thể nhanh chóng hợp tác. Cô nương lấy điện thoại cầm tay ra cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, những người khác sau khi thấy ào hào ồn ào, Tống ra thủ âm dương quái khí nói ra, "Ơ ơ ơ, lão Vương lợi hại nhà, nhanh như vậy muốn đến phương thức liên lạc rồi." Trần Lạc Tiên mỉm cười nói, "Đây là ta chủ động muốn, các người suy nghĩ nhiều." Tao bác rất nghiêm túc tưởng tận xem xét Vương bắt mặt, cô ý câu mày nói, "Không có nhìn ra à, lão Vương còn có cái này mị lực." Dù sao làm bán hàng đa cấp, cổ mê hoặc lòng người vẫn có một tay. Trần Lạc Tiên phối hợp nói, mỹ nữ vốn cừu dễ dàng làm cho người ưa thích, Trần Lạc Tiên tính cách sáng sủa, khí chất lạnh nhạt, như vậy lại càng nhanh chóng bị mọi người tiếp nhận. Cơm nước xong xuôi bọn hắn đi ca hát, một mực náo đến nửa đêm mới tính toán dừng tay. Cuối cùng tách ra thời điểm, Hầu Hải 3 điểm 2 cây yên đưa cho Vương Bắc một căn, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Vương Bắc nói ra, vẽ máy bay là hai ngày sau, lần này tụ hội chấm dứt, ta liền cho phải chuẩn bị trở về đi. Hầu Hải 3 có chút thương cảm, nói Cờn mờn, tốt nghiệp đại học sau, thời gian qua quá là nhanh, ngươi bây giờ là người ngoại quốc rồi, phòng trừng về sau chúng ta gặp mặt cơ hội càng thiếu đi. Vương Bác vô vô bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi chính là quá văn nghệ, gặp mặt cơ hội thiếu cái gì? Các ngươi kết hôn ta đều tham gia, còn có, các ngươi hưởng tuần trăng mật tiểu đi ta chỗ đó, nói thật, ta chỗ đó đặc biệt mỹ. Cái này ta tin, bằng không cũng sẽ không lừa gạt đến một đại mỹ nữ. Hầu Hải Ba nói xong nở nụ cười. Trần Lạc tiên tự mình lái xe đến. Một cô Audi A4, từ nơi này có thể nhìn ra nhà nàng cảnh không sai, nếu như chỉ là công ty du lịch tiểu hướng dẫn du lịch, không có khả năng mở như vậy xe con. Nàng lái xe trải qua thời điểm rơi xuống cửa sổ xe hỏi, lao vương, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sau. Hầu hải ba cười đẩy hắn một bả, vương bác lại lắc đầu cự tuyệt, nói, mấy người chúng ta láo ca đám bọn họ còn phải đón lấy uống, cảm ơn ngươi hả, ta hiện muộn ở lại đây bên cạnh cùng bọn họ cùng một chỗ ngủ nhà khách. Vậy các ngươi chú ý thân thể. Trần Lạc Tiên quan tâm nhưng giữ một khoảng cách cảm giác nói một câu, ấn ấn kèn xe từ từ rời đi. Đằng sau bọn hắn tìm một gian khách sạn, Vương Bắc muốn phòng cho Tổng thống, chỉ có như vậy mới có thể dung nạp xuống 5 người. Chứng kiến hắn quét thẻ trả tiền, Tô Chí Minh đảo hít một hơi nói, người đang ở đây New Zealand thực phát tải. Đi ra ở phòng cho Tổng thống. Vương Bắc cảm giác được cũng không quý, loại này khách sạn 4 sao phòng cho Tổng thống chỉ là bán cái manh lưới, thì ra là gian phòng lớn chút, online đoàn mua bất quá mới 2.500 khối. Tương đương thành nở rét 600 khối tả hưu. Hàn huyên một đêm, ngày hôm sau vương bác cái thứ nhất rời rường, năm cái bạn thân như vậy biệt ly, hắn muốn chuẩn bị trở về tiểu trấn làm kiến thiết. Cuối cùng cùng với cha mẹ chia liệt cũng không phải tính toán thương cảm, bởi vì bác phụ phải chuẩn bị năm sau ra biển, một con thuyền thuyền mới nhân thủ lại để cho hắn bận rộn bắt đầu. Bác mẫu ngược lại không nỡ nhi tử xuất ngoại, nhưng cân nhắc đến nhi tử tổng sự chính là một phần 4 tháng có thể cho trong nhà mua thuyền đánh cá có tiền đồ công tác. Nàng có lẽ hay là hiên ngang lấm liệt đưa hắn đưa lên đi xa ô tô Nhìn xem cha mẹ thân ảnh dần dần thu nhỏ lại Vương Bắc trong nội tâm có chút khó chịu bắt đầu Thì Thảo nói ra, đại bảo, bạn thân lần này đi ra ngoài Phòng trừng lại phải một năm mới có thể trở về một chuyến Lái xe Trung đại bảo kéo ra cái mùi nói Vậy ngươi tại Bắc Kinh công tác, lúc đó chẳng phải một năm trở về một chuyến Ai nói hay sao? Hai chuyến, lễ quốc khánh cùng lễ mừng năm mới, ta đều trở về Vậy ngươi cũng trở về đến hai chuyến là được Trung đại bảo phong vân khinh đạm nói, Vương Bắc nháy mắt mấy cái, trong nội tâm sầu não nhanh chóng tiêu tán, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Vé máy bay vẫn là Charlie cho hắn đặt, đương nhiên, cho hắn đặt có lẽ hay là khoang hạng nhất vé máy bay, lần này hắn lấy vé về sau có rảnh thừa lúc dẫn đạo cho hắn xử lý công ty hàng không vip bay 10 vạn km tặng 1 vạn km, không ít ưu đãi. Thủ đô bay Hồng Kông, Hồng Kông bay Philippines thủ đô Manila, lại là hơn 20 giờ đồng hồ hành trình, Vương Bắc cuối cùng xuống phi cơ thời điểm trước mặt mà đến chính là một trận sóng nhiệt. Trong nước mùa đông tàn sát bừa bãi, New Zealand bên này nhưng lại ánh mặt trời cao chiếu, loại này thời tiết biến hóa rất có thể cho người dùng đặc thù cảm thụ. Cùng hắn đồng hành còn có một chút trong nước du khách, một cái thoạt nhìn có chút phóng đãng khí chất thanh niên trực tiếp cất giọng ca vàng, người đang ở đây phương nam mặt trời ở phía trong, tuyết lớn bay tán loạn. Ta tại phương bắc đêm lạnh ở phía trong, bốn mùa như mùa xuân. Lão Vương nghe xong gật gật đầu, còn rất hợp với tình hình. Chương 108, bắt tay kiến thiết Trong nhà cho vương bác chuẩn bị rất nhiều thứ, ăn dùng, chọn vẹn hai cái vali lớn, nhưng hắn sớm thông qua lĩnh chủ chi tâm để vào trong thành bảo trong vali chỉ thả một cái hắn thỉnh quan nhị ra tượng bản thân, qua rất nhanh hải quan kiểm dịch. Trước đó lần thứ nhất hắn không có xuất hải quan liền bị cha Charlie mang đi, lúc này đây chính mình qua biển quan mới phát hiện rất tốn sức, thậm chí muốn tiến hành toàn thân trừ độc New Zealand đối từ bên ngoài đến giống quản khống đặc biệt nghiêm khắc, thậm chí không hy vọng ngoại quốc vi khuẩn lại tới đây, cho nên vương bác nếu như không phải có lĩnh chủ chi tâm Căn bản không có khả năng dẫn vào giao dưa lương thực hẳn giống. Charlie tới đón hắn, nhưng không có máy bay trực thăng, chỉ có len rủi ở. Phi cơ đâu này? Vương Bắc tỏ mò hỏi. Charlie nhún nhún vai nói, bị bắt đi trở về, không có, từ nay về sau chỉ có thể dùng xe. Xe con cuối cùng không bằng máy bay trực thăng thuật tiện. Vương Bắc lên xe sau mở hơn 1 giờ sau hỏi, ngươi một mực mở chính là cái kia máy bay trực thăng, bao nhiêu tiền? Charlie kinh ngạc nhìn xem hắn nói, ngươi không phải là muốn mua một đại A. Vương Bắc rất nghiêm túc gật đầu nói không có máy bay trực thằng chúng ta đi ra ngoài rất tốn sức hắn một mực giám sát và điều khiển trong lãnh địa con đường kiến thiết tại hắn về nhà cái này không sai biệt lắm một tháng ở phía trong hai cái đường cái tiến triển đều rất nhanh quốc lộ số 8 cơ hồ có thể thông xe rồi mà tiểu trấn 3 cấp đường cái cũng kéo dài rời khỏi tòa thành tiểu chân núi Đúng vậy nếu như muốn đi ô mạ ra mà thành cùng những thành thị khác dựa vào ô tô có lẽ hay là quá chậm hắn hiện tại không thiếu tiền lần này trở về Hắn ý định đem phòng bảo tàng ở phía trong cái kia chút ít đồ cổ lấy ra bán ra, tiền với hắn mà nói không tính vấn đề. Charlie nhún nhún vai nói, ngươi làm tốt tài chính kế hoạch, hơn 2.000 vạn thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế sửa xong đường cái không biết còn lại bao nhiêu. Ừm, về phần máy bay trực thăng, theo 20 vạn đến 2.000 vạn đều có. Một đường rong ruổi, buổi tối tại một cái chấn nhỏ nghỉ ngơi một lần, ngày hôm sau bọn hắn mới trở lại tiểu trấn Charlie không có đem vương bác trực tiếp đưa về tòa thành mà là nhân cơ hội trước đi xem đầu tư chạm xăng dầu cùng chả gas tại quốc lộ số 8 chấn Lạc Nhật một đoạn vị trí trung tâm một mảnh mới công trường đang bật lục bởi vì quốc lộ số 8 là kịch liệt đẩy nhanh tốc độ kiến thiết lên cho nên tu kiến tốc độ rất nhanh hiện tại đến đạt chạm xăng dầu đoạn đường có thể thông xe mới tinh nhựa đường mặt đường đen kịt mà thô giáp đường cái rộng lớn mà bằng phẳng Vương Bắc đánh xuống cửa sổ xe nhìn xem thẳng tắp đi thông xa xa đường cái trong nội tâm rất là chờ mong chờ mong toàn bộ đoạn đường thông xe ngày nào đó Trạm xăng dầu phải cảm tạ chính phủ hiệu xuất cao xuất lĩnh, có bằng phẳng đường cái, xe công trình cùng xe vận chuyển tiến khai ra dễ dàng rất nhiều, nếu không kiến thiết chạm xăng dầu nhưng sẽ rất tốn sức. Kiến thiết một tòa trạm xăng dầu không dễ dàng, cố gắng lên khu phòng trượt mặt đất ngược lại chỗ tốt lý, nhưng trữ lượng dầu bình khu, đường ống dẫn dầu cùng tĩnh điện vại dầu xe đổ xe điểm kiến thiết tiểu tương đối phức tạp. Tại đường cái một bên để đặt qua một ít khí cụ, giáp che, giáp tre trụ cột, cố gắng lên cơ đợi bộ kiện đều đưa đến, còn có một chút gì đó Vương bác không biết. Vài đài máy xúc đất tại đâu vào đấy công tác, hắn xuống xe xem xét, trang ly giới thiệu với hắn chạm xăng dầu người phụ trách, một gã tròm dâu dài người da trắng. Vương bác hỏi, các ngươi chạm xăng dầu, đại khái bao lâu có thể đầu nhập sử dụng? Tròm dâu dài hiển nhiên không có ngờ tới tiểu trấn chấn, chấn trưởng là hoa kiểu, bất quá hắn rất có tố chất không có biểu hiện ra kinh ngạc, tổ chức ngôn ngữ nói ra, dựa theo chúng ta kỳ hạn công trình kế hoạch, không sai biệt lắm vừa vạn vượt qua quốc lộ số 8 toàn cảnh thông xe, còn muốn 2 tháng A Đằng sau tròm dâu giải lấy ra kiến thiết bản kế hoạch, dày đặt một cái sách nhỏ, bên trong có chạm xăng dầu quy cách yêu cầu cùng kiến thiết chu kỳ quy định, ngày nào đó kiến thiết đến đâu một bộ phận đều có quy định. Như vậy Vương Bắc không có gì hay nói rồi, đằng sau hắn lại đi xem chạm gas, cái này kiến thiết bắt đầu càng chậm, phòng trừng phải nửa năm mới có thể tiến hành dự sử dụng. Đối với tiểu trấn mà nói, chạm gas so chạm xăng dầu quan trọng hơn, bởi vì chạm gas là toàn chỉnh trải được ống, về sau tiểu trấn cư dân khẳng định phải dùng gas điều chấn đường ống chính là tiếp nhập cái này trạm gas. Đương nhiên, đây cũng là công ty gas nguyện ý đầu tư tiến vào trấn Lạc Nhật nguyên nhân, bọn hắn mục tiêu chính là chiếm lĩnh trấn Lạc Nhật thị trường. Quốc lộ số 8 tăng lên thật nhiều trấn Lạc Nhật giá trị con người, cái này đầu đường cái khai thông hiển lộ rõ ràng tiểu trấn tiềm lực phát triển, tập đoàn hóa chất Ly sở Dĩ muốn lưu ở tiểu trấn, cũng phải nhìn chúng phát đạt vận chuyển điều kiện. Vương Bắc hoang nên chạm xăng dầu cùng chạm gas đến, không riêng gì tiểu trấn phát triển cần chúng, hơn nữa cái này hai cái trạm thuộc về nguy hiểm kiến trúc. Thủ địa sử dụng phí rất quý, mặt khắc còn muốn trả tiền quỹ quản lý an toàn. Cái này quỹ quản lý an toàn là trả tiền cho tiểu trấn phòng cháy đội, tiểu trấn còn không có phòng cháy đội, vì vậy cùng một chỗ rơi xuống Vương Bắc trong túi lão. Hai trạm thổ địa sử dụng phí tăng thêm tương lai một năm quỹ quản lý an toàn, tổng cộng là 150 vạn NZR, Charlie lúc trước không có lựa gạt Vương Bắc, trong lãnh địa kiến thiết một cái trấn nhỏ mới có thể cho hắn kiếm được tiền nhiều hơn. Vương Bắc vừa về đến, tập đoàn hóa chất quản lý Lecter đủ cáo lại đến thăm rồi. Hắn đang tại thu dọn đồ đạc, quân trưởng phốc lăng qua bay vào được, hô, a a quang minh đỉnh đánh tới rồi. a quang minh đỉnh đánh tới rồi. Quang minh đỉnh là lão Vương nói lý ra cho lệ sở khởi ngoại hiệu, người này tráng nghiên sớm tạ đỉnh đầu đã không có tóc. Lão Vương chỉ gọi hai lần, ngoại hiệu này liền bị quân trưởng học đi. Quân trưởng bay trở về chỉ chốc lát, lệ sở thân ảnh xuất hiện ở tòa thành cửa ra vào, cao dọc hỏi, ta có thể đi vào sao? Sở dĩ biểu hiện như vậy nho nhã lễ độ. Là vì Tráng Đinh chính ngồi sổm cửa ra vào lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm đâu rồi, đối mặt một đầu tóc dục bên trong chó ngao anh, không ai dám tùy ý tiến vào toàn thành. Vương Bác đi tới phất phất tay, Tráng Đinh dùng đầu lươi liếm liếm bở môi chạy trở về, nó biết do chủ nhân không thích những người này, trước khi đi trường bọn hắn liếc, ánh mắt rất là bá đạo. Lệ sau khi đi vào hỏi trước hắn về nhà hành trình, sau đó cười tủng tìm nói, chấn trưởng tiên sinh, đối với tại chúng ta nhà máy hóa chất đầu tư sự tình, ngày hiện tại có mới cách nghĩ sao Vương Bắc không muốn lãng phí thời gian, thẳng thắn thành cần nói, Quản lý, ngươi biết quyết định của ta, ta không biết cho phép một tòa nhà máy hóa chất xuất hiện ở trên địa bàn của ta. Lệ sở tắc tâm bất tử, nói ra, cái này có cần gì phải đâu này. Ta biết do ngươi lo lắng ô nhiệm vấn đề, nhưng là thỉnh cầu ngươi tin tưởng, chúng ta sắp xếp ô tuyệt đối có thể đạt tới quốc tế nghiêm khắc nhất yêu cầu. Vương Bắc lắc đầu nói, ta tin tưởng ngươi mà nói đúng vậy ta còn là không muốn lại để cho một tòa nhà máy hóa chất xuất hiện ở trên địa bàn của ta. theo ta được biết Chấn lạc nhật thổ địa thuộc về ngươi tư nhân tất cả đúng không? Ngươi muốn phát triển tòa tiểu trấn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lệ Sắc tơ lọt vào cự tuyệt sau cải biến chủ đề. Vương Bác nói ra, đúng, là như thế này. Lệ Sắc mỉm cười nói, ta rất khâm phục quyết tâm của ngươi, nhưng ngươi nên biết, kiến thiết một cái chấn nhỏ cần cũng đủ lúc đầu tài chính. Vô tình ý mạo phạm ngươi, chấn trưởng tiên sinh, ta không cho rằng ngươi có nhiều như vậy tài chính, mà nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta nhà xưởng Cái kia chỉ là thổ địa sử dụng phí có thể cho ngươi mang đến hơn 1.000 vạn tiền lời. Cái này không tốn sức ngươi hao tâm tổ trí, có lẽ hay là câu nói kia, ta không muốn trên địa bàn của mình xuất hiện một tòa nhà xưởng. Vương Bắc bất vi sở đậu, cắn chết chính là một câu như vậy lời nói. Lệ Sarker bất đắc dĩ. Trước 109, thiên hạ quả đều đen A. Lệ đã tới tiểu trấn sau ngày hôm sau, lại có một mới đoàn đội đã đến, tổng cộng 5 người, trong điện thoại nói là New Zealand cục thế vụ khảo sát đoàn. Vương Bắc nhận được thông chi sau những mày hỏi, cục thế vụ còn có khảo sát đoàn. Cha Ly giải thích nói, đây là, cục thế vụ có dò xét cả nước thành trấn quyền hạn chính phủ đối với địa phương thông qua kiến thiết khoản, chính là cục thế vụ hạ phát, cho nên bọn hắn cũng phát ra nổi giám thị trách nhiệm, giám sát những này khoản tiền sử dụng. Đúng vậy, chúng ta chấn lạc Nhật mới xây chấn không có mấy tháng, bọn hắn đến dò xét cái gì? Nhìn xem lão đại dùng những số tiền kia làm cái gì sao? Đúng đấy cho các ngươi phát lương rồi, điểm này tiền có thể có cái dá Lão Vương vẻ mặt h่อ hết nói, hắn có mật thất bảo tàng chỗ dựa, lời nói cùng sống lưng cũng rất thẳng. Charlie trầm mặc, lông mày so Vương Bắc nhăn còn muốn nhanh, cái trán trung tâm nếp nhăn có thể kẹp chết con rồi. Chứng kiến hắn cái này biểu lộ, Lao Vương cảm giác được có điểm không ổn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Charlie trần chờ nói, ta suy đoán bọn hắn khả năng mục đích không tinh khiết, Du An nói rất đúng, bọn hắn không có lý do gì vào lúc đó đến thẩm tra kinh phí sử dụng, bởi vì tiểu trấn thành lập thời gian quá ngắn. Bọn hắn có mục đích gì? Charlie lắc đầu, mà Tâm Trầm không nói gì. Tiểu trấn tình hình giao thông khó đi, cục thế vụ khảo sát đoàn xe con chạy đến nửa đường vậy mà thả neo rồi, Vương Bắc đành phải lại để cho Charlie mở ra Land Cruiser đi đón bọn hắn một chuyến. Đã đến chính là bốn trung nhân nhân, mặc Đồ Tây, tay cầm thống nhất cặp công văn, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng biểu lộ, thoạt nhìn so với lúc trước mọ dị vay nặng lãi công ty những kia đòi nợ người còn làm cho người ta xinh ghét. Tổ bốn người trung dẫn đầu nam tử tên là Bú Giở, là một ga thuế vụ kiểm sát trưởng chuyên môn phụ trách kiểm tra thành chấn chi tiền sử dụng tình huống. Phương diện này Vương Bác đi phải đang ngồi phải thẳng, chính phủ điểm này chi tiền, hắn chỉ dùng đến cho mình một đoàn người phát qua tiền lương, phương diện khác không sử dụng. Bú giờ kiểm tra rồi tài chính sử dụng tình huống sau có điểm động, hắn hỏi, "Chấn trưởng tiên sinh, đến trên đường chúng ta thấy được quý chấn đang tại xây đường cùng phong ốc, xin hỏi những số tiền này." Vương Bác nhún nhún vai nói, "Đây là tự chính mình đầu tư, các ngươi khả năng không biết, ta tương đối có tiền." Bố vợ trầm mặc một lần, Cùng 3 đồng bạn bắt đầu đọc qua tài chính sử dụng ghi chép. Nhưng chấn lạc Nhật mới được lập không đến 5 tháng, nhân viên công tác cũng chỉ có giải rác ba cái, tài chính chi một trang giấy có thể ghi chép tinh tưởng, bọn hắn như thế nào trở mình cũng vô dụng. Lật xem qua những này ghi chép sau, vụ giờ đem máy tính tán đi một bên, hắn thay đổi biểu lộ, thành khẩn nhìn về phía Vương bắt nói, chấn trưởng tiên sinh, đối với chính phủ tài chính rót vào, ngài có ý kiến gì không? Lao Vương rất muốn nói đương nhiên là có ý kiến hơn nữa, ý kiến lớn đâu rồi. Kết quả hắn chú ý tới Charlie ở bên cạnh vụn trộm cho hắn ngay mắt, ý bảo hắn không cần nói. Trong nội tâm không hiểu thấu, Vương Bắc không rõ Charlie làm như vậy hẳn nghĩa, New Zealand cũng không phải Triều Tiên như vậy chính phủ, coi như mình ở chỗ này chửi ẩm lên chính phủ cũng không sao chứ. Bất quá hắn có lẽ hay là quyết định vâng theo Charlie ám chỉ, cho tới nay hắn đều ở tận tâm tận lực giúp đỡ hắn, còn không có rơi qua dây xích nhỉ. Vì vậy, Vương Bắc lắc lắc đầu nói, không có ý kiến gì. Vũ giờ nói ra... Ngài không biết là chính phủ đối với quý trấn chi tiền có chút thiếu sao? Chỉ sợ vô lực gánh chịu thôn trấn kiến thiết đúng không? Rất đúng à, Vương Bác Hận không thể vỗ bản đến hỗ trợ bú giờ. Hắn nói quá đúng, chính phủ quá keo kể rồi, một năm mới cho hơn 200 vạn, có lẽ hay là điểm 4-3 tháng cho vay, này làm sao đủ dùng. Nhưng lúc này cha ly lại cho hắn nháy mắt rồi, có lẽ hay là ám chỉ hắn đừng nhiều lời. Vì vậy, Lao Vương đành phải kiềm chế ở ý nghĩ trong lòng, giống như thuận dân nói, thôn trấn kiến thiết ta có thể chính mình hoàn tất. Cái kìa, tức sĩ lưu lại cho ta một ít đồ cổ, dựa vào bán ra đồ cổ có thể gánh chịu thôn chân kiến thiết. Bú giờ có chút sốt ruột rồi, nói ra, có quốc gia tài chính chi tiền, vì cái gì còn muốn chính mình xuất tiền đâu này. Ngài có thể yêu cầu quốc gia gia tăng chi tiền không phải sao? Cái này vương bác nhìn ra không đúng đến rồi, New Zealand hội nghị tốt như vậy. Vậy mà chủ động yêu cầu cho địa phương chính phủ gia tăng tài vụ chi tiền. Loại chuyện tốt này hắn như thế nào chưa nghe nói qua? Phải biết rằng, từ nhậm chức chấn trưởng cương vị sau. Láo Vương có lẽ hay là rất cần cụ, một mực cố gắng nghiên cứu mặt khác thành trấn phát triển chi đường. Nhưng là, tại đây chút ít trong nghiên cứu hắn phát hiện, New Zealand hội nghị rất keo kiệt, đối với địa phương chính phủ chi tiền rất ít mà lại rất khó, địa phương chính phủ chỉ có thể cố gắng phát triển 1-2-3 sản nghiệp dựa vào thu thuế đến phát triển. Sự tình như khác thường tất có yêu, Vương Bắc cảnh giác bắt đầu, hỏi, rốt cuộc có ý tứ gì à? Bú giờ mỉm cười vừa muốn nói chuyện, lúc này Charlie đứng dậy, cười lạnh nói, ý tứ rất đơn giản. Hội nghị giã tâm có chút lớn, bọn hắn muốn trực tiếp đem lãnh địa lạc nhật thu hồi vì quốc gia tài sản. Nghe xong lời này, cục thế vụ bốn người lập tức biến sắc, mà vương bác sắc mặt biến thành càng khó xem, hỏi, có ý tứ gì? Bú giờ đối với cha ly mặt âm chầm nói ra, tiên sinh, thỉnh cầu ngươi lúc này rời đi thôi. Cha ly khinh miệt cười một tiếng, nói, ngươi có quyền ra lệnh cho ta. Ngu xuẩn, tham lam, đáng giận. Nói xong, hắn đem vương bác kéo sang một bên giải thích cho hắn bắt đầu. Hiện tại trấn Lạc Nhật thủ địa ngoại trừ quốc lộ số 8 bên ngoài, những thứ khác đều thuộc về hắn, nếu như tiểu trấn đầu tư cũng đều là dùng hắn tư nhân danh nghĩa tiến hành, như vậy trên thực tế với hắn mà nói, trấn Lạc Nhật cùng lãnh địa Lạc Nhật khác biệt không lớn. Một khi tiểu trấn đường đi, phòng ốc cùng thủy điện hệ thống các loại toàn bộ do hắn đầu tư, cái này tòa tiểu trấn chính là hắn định đoạn. Cần phải là tiểu trấn trụ cột kiến thiết đều là do chính phủ đầu tư kiến thiết, cái kia lão Vương đối với tòa thôn trấn khống chế quyền phải đại giảm. Quả thật, thủ địa quyền sở hữu vẫn là hắn có thể sử dụng quyền lại thuộc về chính phủ. Trong lúc này có cái gì khác nhau đâu này? Nếu như hết thể là hắn bỏ vốn kiến thiết, cái kia địa bàn là của hắn, phòng ốc là của hắn, thủy điện dùng cũng là của hắn, như vậy về sau tiểu trấn cư dân phải thay đổi trấn trưởng, vậy hắn có quyền thu hồi những này quyền sử dụng, tất cả mọi người chỉ có một kết cục xéo đi. Về phân trấn lạc nhật, cái kia kết cục thì ra là biến thành quỷ trấn không có một bóng người. Nếu như tiểu trấn là chính phủ tài chính kiến thiết mà thành Vậy sau này nếu các cư dân muốn thay đổi chấn trường, cái kia lão Vương tiểu không có biện pháp rồi, hắn nhiều lắm là có thể trở thành mảnh thổ địa thượng một vị đại chủ nông trường, chủ nông trường các loại, lại không thể lại trở thành ở phía trong chấn trường. Giới thiệu tinh tường sau, Charlie sắc mặt rất khó nhìn, nói ra, chết tiệt, ta không nghĩ tới hội nghị ở phía trong chính khách như vậy tham lam, bọn hắn đem một khối lãnh địa biến vì quốc gia tiểu trấn sau lại vẫn chưa đủ, thực cờ mờ nờ một bảy chó nuôi dưỡng. Vương Bắc sắc mặt càng khó xem, hắn chịu đựng giận dữ nói, Charlie vì cái gì lúc trước thu hoạch chính phủ chi tiền thời điểm ngươi không nói cho ta đầy chút ít. Charlie hé miệng muốn giải thích, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, nếu như ta nói, ta xem trọng những này chết tiệt chính khách nhân cách giới hạn thấp nhất, ngươi tin hay không? chương 110, Lương Cao Lưu Nhân Tài, hiểu. Vương Bắc nhìn chầm chầm vào Charlie, nói thật, hắn không tin Charlie người này, nhưng hắn tin tưởng tại trên chuyện này, Charlie là không có nghĩ tới loại hố hán, nếu không vừa rồi cũng không cần phải giúp mình. Về phần tại sao không tín nhiệm Charlie người này, Lào vương thủy trung cảm giác được hắn đợi tại bên cạnh mình có mục đích riêng. Đối phương chức nghiệp hắn đã có chỗ phát hiện, đây không phải một cái có thể cho người mang đến tín nhiệm cảm giác chức nghiệp. Nghĩ như vậy, vương bác vô vô Charlie bả vài nói, ta tin từng người, huynh đệ, hiển nhiên các ngươi hội nghị không là một đám chim tốt. Quả thực nát cờ mở nở thấu rồi. Charlie chửi với nói, bọn này con chó đẻ chỉ biết chơi chút ít bị ổi mấy cái gì đó, đáng đời New Zealand chỉ có thể làm ốc sở chơi ly ai những kia chó đất nước phụ thuộc. Làm sao bây giờ Vương bác hỏi, hắn còn phải Charlie hỗ trợ quyết định. Charlie nghĩ nghĩ nói ra, hiện tại đến xem, tình thế đối với chúng ta vẫn tương đối tốt, hội nghị người nhất định không nghĩ tới ngươi theo tức sĩ di sản chúng phát hiện một bộ giá trị liên thành quyển sách kia. Bọn hắn nghĩ đến ngươi tiêu hết khoản tiền mới phát, muốn tới đây đoạt trái cây, hiển nhiên bọn hắn động thủ quá sớm. Vốn ta cho rằng, hội nghị thật sự muốn cho ngươi làm trấn trưởng phát triển trấn lạc nhật, cho nên phải trang sử dụng bọn hắn chi tiền không sao cả. Hôm nay phát hiện bọn hắn đáng xấu hổ ý đồ Cái kia chi phiếu ở phía trong 50 vạn đường lúc đích, chỉ có thể dùng để cho mọi người phát lương. Chỉ nếu như vậy làm, cái kêu hội nghị tiểu đối với chúng ta không thể làm gì. Về phần tiểu chấn kiến thiết tài chính, chúng ta muốn nghĩ biện pháp, ví dụ như mục trường ở phía trong dê bỏ mọc không sai, có lẽ có thể mang đến giúp đỡ. Vương Bắc Minh Bạch, hắn cười nói, Ok, ta biết rõ nên làm cái gì bây giờ rồi, về phần tiểu chấn kiến thiết tài chính ngươi không cần phải lo lắng, ta có biện pháp. Trở lại bù rơ bọn người trước mặt. Lào Vương đi thẳng vào vấn đề nói ra, đã thành, ta minh bạch mục đích của các ngươi. Thật đáng tiếc, ta không cần chính phủ cho ta chi tiền, đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý chi tiền vậy thì chi đi, dù sao ta không biết dùng những số tiền này đến đầu tư tiểu trấn kiến thiết. Bú giờ theo dõi hắn nói ra, nhưng hy vọng ngươi có thể làm tinh tưởng, tiểu trấn nhất định phải phát triển, ngươi không phải không chỗ nào chói buộc, 2 năm sau nếu như tiểu trấn nhân khẩu không đạt được 500 người, cái kia thôn chấn hội bị thủ tiêu. Hủy bỏ tiểu hủy bỏ. Như vậy ta có thể chuyên tâm làm ta đại chủ nông trường không phải sao?" Vương Bắc khẽ cười nói. Bú giờ bị lời này nẹn ở, đúng vậy, nếu như như vậy New Zealand chính phủ càng không khả năng đem tiểu trấn quyền sở hưu thu hồi đi. Thấy vậy, một danh khách nhân viên công tác lạnh lùng nói ra, "Đương nhiên, ngươi đương nhiên có thể truyền tâm làm ngươi đại chủ nông trường. nhưng ngươi nhớ kỹ, nông trưởng của ngươi muốn nộp thuế, ngươi tòa thành muốn nộp thuế, tòa thành còn cần giữ gìn, nếu như ngươi làm không được, cái kia chính phủ y nguyên có thể." Câm miệng, dạ vâng. New Zealand không cần như vậy bị hội. Bú Giờ phẫn nộ cắt đứt cái này nhân viên công tác lời nói. Vương Bác cười lạnh, New Zealand không cần như vậy bị hội. Hả, thật sự là chê cười, ngươi là bất mạn ý hắn đem át chủ bài sớm biểu hiện ra đi ra ngoài là a Lo lắng ta tìm được ứng đối biện pháp đúng không? Bú Giờ biểu lộ âm tình bất định, có bị người vạch trần âm mưu tức giận. lão Vương không thèm để ý, hắn ngoác ngoác ngón tay nói, đến, ta cho các ngươi xem ý đồ, sau khi xem các ngươi nên vậy sẽ chết âm. Hắn đem giếng cổ phòng bảo tàng ở phía trong đồ cổ cầm vào trong phòng, mở cửa phòng sau, vụ dở bốn người liền thấy được những này tản ra phong cách cổ xưa khí tức bảo vật. Tượng vàng, tượng bạc, đồng hồ quả quyết vàng, ngọc bích lọ thuốc hít, súng ngắn ngà voi, các loại đồng vàng bạc, chứng kiến những vật này sau vụ dở bọn người liền sợ ngây người. Trước kia, trong lúc này còn có một quyển sách, bất quá ta đem nó đấu giá mất. Các người nên vậy quan tâm nhiều hơn một lần ta tài khoản, đoạn thời gian trước ta tài khoản nhiều hơn hơn, hơn 2.000ạ Về phần nơi phát ra ta không cần giải thích ta. Nhìn xem một chuyến bốn người ngây ra như phông bộ dạng, Lão Vương trong nội tâm hạ giận Các người biết do những này đồ cổ giá trị là bao nhiêu sao? 5.000 vạn. Ta thỉnh cờ di xét châu Đại Dương Tổng Giám Đốc gạ đảm đánh giá quá giá, chú giá trị vượt qua 5.000 vạn. Nói cho ta biết, bọn tiểu nhị, chính phủ có thể cho ta thôn chấn đầu tư 5.000 vạn sao? lão Vương đương nhiên còn không có cho đồ cổ định giá, bất quá ăn nói lung tung khoác lắc bức nhà, phương diện này hắn Thổi kéo đàn hát hắn chiêu chiêu tinh thông. Quân trưởng ngồi xổm trên vai của hắn khinh thường liếc bốn người liếc, hé miệng kêu lên, à, ngu xuẩn không thuốc trị. a mẹ ngươi nổ. Đem bốn người đẩy ra khỏi phòng, vương bác khóa lại môn, hắn cười lạnh nói, các ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Mặt khác nói thêm nữa một câu, tức sĩ lưu đứng lại cho ta bảo tàng cũng không chỉ là những này, hy vọng về sau các ngươi sau khi biết đừng quá giật mình. Bú giờ khó khăn nuốt nổ nước miếng, cười lớn nói, vương Trấn trưởng Có lẽ ta vừa rồi giới thiệu có chút hiểu lầm, trên thực tế quan hệ của chúng ta không nên trở nên như vậy xấu hổ đúng không? Vương Bác chỉ chỉ tòa thành bên ngoài, miệng cứ nói, xấu hổ sao? Ta một điểm không xấu hổ, tốt rồi tất cả vị tiên sinh, nếu như các ngươi còn muốn công tác, ta đây phối hợp, nếu như không đi làm, thỉnh rời đi địa bàn của ta. Quân trưởng kêu lên, a Tráng Đinh, à, làm cho bọn họ xéo đi. Tráng Đinh lập tức nghe răng nét miệng, mắt bước lên hung quẳng, ngao ngao, vông vông vông. Bú giờ bốn người không có trực tiếp rời đi, bọn hắn trở lại đến đại sành ngồi xuống, bốn người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định, tại nghị biện pháp giải quyết trước mặt khống cảnh. Vương Bắc đem cao bồi, đẹp trai gọi vào bên cạnh, đem New Zealand hội nghị dụng tâm hiểm ác nói cho bọn hắn, làm cho bọn họ về sau tại xử lý công vụ thời điểm cẩn thận một chút. Mệt khi cô đẹp trai vinh viễn đều cùng Lao Vương cùng chung mối thủ, ép cờ cờ, những cái thứ này xấu thấu rồi, cùng quê hương của chúng ta cái kia chút ít tham quan một cái tánh tình, đều nên xuống địa ngục Cao bồi tắc chính là tròng mắt tọ tọ tọ tọ vòng vo hai vòng sau hỏi. Lão đại, ngươi là nói, chính phủ từng 3 tháng đối với tiểu chân có thấp nhất 50 vạn chi tiền. Mà chút ít chi tiền, tốt nhất chỉ dùng làm nhân viên công vụ đám bọn họ tiền lương. Đúng. Cao bồi trong mắt lập tức sáng, xanh mơn mẩn vô cùng dọa người. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cho chúng ta để cao tiền lương. Tiền lương có cao nhất ngạch hạn chế sao? Bên cạnh bú giờ bọn người nghe nói như thế sau, trên chán lập tức đổ mồ hôi. chính là cười Ch Vô cao Bồi bả vai nói, "Ý kiến hay, bảo ẩn, ngươi tên khốn này vậy mà cũng có đầu thông suốt một ngày." Cao Bồi phẫn nộ theo dõi hắn. "Kỳ thật ta là đang khen tưởng ngươi." Vương bác khoát tay nói, "Đừng làm rộn bọn tiểu nhị, Cao Bồi, ngươi nói rất đúng, ta đây tiểu đi nghiên cứu một lần thành trấn nhân viên công vụ tiền lương cho vay tiêu chuẩn." Bú giờ dùng khô cằn thanh âm nói ra, chấn trưởng tiên sinh, ngài làm như vậy thuộc về lãng phí người đóng thuế tiền, chúng ta cục thế vụ. Ta lãng phí cái dám, lao tử thủ hạ công nhân đều là tinh anh nhân tài." Đương nhiên muốn bắt tinh anh nhân tài tiền lương, lương cao lưu nhân tài, đạo lý kia cũng đều không hiểu. Lao Vương ngữ khí hung ác, này sẽ trong nội tâm thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Tổ bốn người cái này lưu không được rồi, thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi. Tốt khi bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, không có yêu cầu Vương Bác lái xe đưa bọn hắn, nếu không Vương Bác lại có thể thoải mái một bữa. Chương 111: Dân trấn phiền toái. Cất bước nghĩ đến trộm trái cây cục thế vụ kiểm tra tổ, đằng sau trong cuộc sống thời tiết ý nguyên mong bức, Vương Bác không có việc gì làm tiệm học tập tư liệu học quen thuộc tiểu trấn công vụ. Bởi vì tiểu trấn còn không có mở bắt đầu, dân trấn không nhiều lắm, ngành không đồng đều toàn bộ, cho nên sự tình cũng không nhiều, hắn phải nắm chặt thời gian học tập, về sau hội nghị lại chơi cái gì tìm đường chết, hắn dùng tốt pháp luật để chiến đấu. Đáng tiếc hắn nghỉ cơn giờ còn chưa tới, nếu không có cái này, tánh khí táo bạo đàn ông trấn thủ tiểu trấn, hắn có thể càng buông lỏng. Hắn thật vất vả chiêu mộ tới tay quan cha xét còn không có đi làm, căn cứ New Zealand lao động hợp đồng pháp quy định Công nhân từ trước sau có giải nhất là một tháng giao tiếp thời gian nhân viên công vụ đồng dạng áp dụng cái này nội quy tắc chính là Vương Bắc cùng hắnỉ thông qua điện thoại hắn công tác làm rất chân thành kỳ thật chỉ cần một tuần thời gian có thể hoàn thành giao tiếp công tác nhưng là trấn tạ hỷ tỷ trấn trưởng không muốn thả hắn đi một mực kéo dài hắn đơn từ trước chỉ có thể đợi cho trong khi một tháng thời gian để đến được mới có thể đi vào trấn Lập nhật cũng may khoảng cách một tháng đã muốn không sai biệt lắm Charliely nói cho vương bác nói trên thị trấn lại tới nữa hai gia đình Cùng họa sĩ si vợ chồng bất đồng, bọn họ là nhìn Trung Quốc lộ số 8 kinh tế tiềm lực, sớm đến chiếm lĩnh đường cái buôn bán khu. Vương Bắc quyết định vẫn an một lần cái này hai hộ mới dân chấn, hắn không có gì có thể xuất ra tay lễ vật, chuẩn bị mở rộng bánh sủi cảo ngoại giao, hơn nữa lần này còn dùng rất cao đẳng sủi cảo nhân thì cá. Bánh sủi cào là Trung Quốc đặc sắc mỹ thực, New Zealand dân bản xứ phải không ăn sủi cảo hoặc là nói bọn hắn không phải không ăn, mà chắc là không biết bánh sủi cào, chỉ có thể ăn ti giả. Tuy nhiên đi giả ở trong nước giá bán không thấp mà lại thịnh hành các nơi, nhưng Vương bác kiên chỉ cho rằng đồ chơi này không có nước sủi cảo, bánh kẹp các loại trong nước mỹ thực ăn ngon. Mà Vương bác chuẩn bị là sủi cảo nhân thịt cá, loại này bánh sủi cảo danh như ý nghĩa dùng chính là thịt cá, khi bọn hắn quê quán rất thông thường, nhưng ở đất liền thành thị rất ít thế. Sủi cảo nhân thịt cá giá cả đắt đỏ, trình tự làm việc cũng tương đối phức tạp, quê hương hắn nhiều nhất là cá thu nhật bản nhân bánh sủi cảo, phải đem cá thu nhật bản chương 9. Dùng đao cạo hạ thịt cá hợp tác giao hẹ cùng hành tây để làm Bình thường lời nói Lao Vương chắc chắn sẽ không như vậy tốn sức đi làm bánh sủi cạo Chủ yếu là hắn theo trong nhà thời điểm ra đi dẫn theo một ít mẫu thân chuẩn bị cho tốt thịt cá Này sẽ đông cứng trong tủ lạnh, lại không cần quay đầu lại sẽ không mới lạ Trải qua lần trước ăn thịt dê bánh sủi cảo kinh nghiệm Mê Thi cô đẹp trai học xong bánh sủi cảo Lần này hắn và Vương bác hai người cùng một chỗ Rất nhanh chuẩn bị hơn 200 bánh sủi cạo Hoa wow, à, thật xinh đẹp An Ngươi cái tên này thật đúng là khéo tay. Vương bác nhìn xem xếp đặt chỉnh tề bánh sủi cào tán thắn nói. Mê thi cô đẹp trai mỉm cười, khiêm tố nói, hiển nhiên, đây là ngươi dạy phải tốt. Hãn ý nhi tử cả giật sèn theo bên cạnh trải qua, điễu môi nói ra, đây là cái gì quái vật. Mê thi cô đồ ăn. Trung Quốc cơm. Ha, thật khó xem. Vương bác nhéo lông mẩy lông đứng lên, hắn lạnh lung nói, không có người đã dạy ngươi tôn trọng người khác sao. Tráng đinh lập tức nhảy dựng lên, hé miệng lộ ra bệnh răng nhọn Dùng che lớp ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào cả dẻo sen. Tiểu Lưu manh ngược lại có vài phần kiên cường, hắn ngạnh qua cổ nói, "Ta không phải kỳ thị chủng tộc, ta nói rất đúng trong nội tâm lời nói, nhìn, cái này đồ ăn chính là rất xấu." Câm miệng a huấn đản. Cao bồi đi lên ba phải, hắn hiện tại hát mặt đỏ, là tiểu Lưu manh thần tượng. Bánh sủi cảo Hà Nội, tại trong nước sôi quay cuồng mấy lần sau Vương bác Đường đi ra, sủi cảo nhân thịt cá xo so dê bỏ thịt bánh sủi cảo lại càng dễ thuộc, bởi vì nó dùng thịt cá thân mình liền trương chín. Hơn 200 cái bánh sủi cạo, Vương Bắc còn muốn mang lên 5-6 chục cái vẫn ăn mới dân chấn, kết quả một chuyến 6 người một chó ăn như hổ đói, những này bánh sủi cảo toàn bộ mất rồi, nhưng lại không đủ. Cả giấc sèn vừa rồi khinh bị bánh sủi cảo lúng túng, ăn thời điểm so với ai khác ăn đều nhiều hơn, ăn xong rồi vỗ phình bụng tán thắn nói, thượng đế, đây là nhiều lớn đồ ăn, nguyên lai thịt cá còn có thể như vậy ăn, quá tuyệt vời. Cái kia còn nhìn mới dân trấn sao. Cha đập vào ở một cái hỏi. Vương Bắc vốn định sau này kéo dài. Kết quả hắn mở ra xa bàn đi sau hiện đường cái bên cạnh lầu nhỏ trước có xung đột, hai cỗ xe xe thương vụ đứng ở ven đường, có người ở cùng họa sĩ vợ chồng lôi kéo. Thấy như vậy một màn trong lòng của hắn nảy dựng, gật đầu nói, cổ bệ lưu lại thu thập, những người khác cùng ta vẫn ăn một lần mới dân chấn. Cao bồi kinh ngạc hỏi, 5 người. Vương Bắc gật đầu, nói, đúng, muốn cho mới dân trấn biết rõ chúng ta quy mô, như vậy bọn hắn mới đúng tiểu chấn sinh ra tin tưởng. a Tráng Đinh cũng đi, ta phát hiện bọn nhỏ đều ưa thích chó nhỏ Vông vông vông vông. Đối với mình có thể phát huy tác dụng, Tráng Đinh tỏ vẻ rất vui vẻ. Có đường cái hết thể chính là thuận tiện, tuy nhiên ba cấp đường cái vẫn chưa hết công. Đúng vậy trụ cột nền tảng hoàn thiện rồi. Nói cách khác, cả đầu đường cái biến thành bình địa, chỉ cần ở phía trên quán chú nhựa đường có thể. Lenzer dùng tốc độ nhanh chóng chạy tới đường cái bên cạnh lầu nhỏ bấy. Tại đi qua một tháng ở phía trong, phòng gỗ xếp công ty tiếp tục thúc đẩy, lại tu kiến hơn 10 tòa lầu nhỏ, đã muốn hình thành quy mô. Xe thương vụ không có rời đi Mười mấy đại hán hiện lên hình cung nửa bao vây họa sĩ ở lại lâu nhỏ. Nữ họa sĩ bạ bạ giả cầm một bà sắc bén đao chặt dưa đứng ở cửa ra vào. Đang cùng những người này kích động gầm ru qua. Chuyện gì xảy ra? Vương bác giả bộ như kinh ngạc hỏi. Charlie trầm giọng nói, những ngữ người này đánh bạc công ty. Xem ra bạ bạ giả một nhà trọc phiền thoái. Vương bác không biết Charlie như thế nào đoán được những người này thân phận. Bất quá này sẽ không phải thảo luận thời điểm. Hán tại ngực phủ lên huy hiệu cảnh sát. Xuống xe sau trầm giọng quát hắc bà bà ra. Ngươi đang làm gì đó? Một đại hán dùng bạo ngược ánh mắt quét về phía bọn hắn, chứng kiến Vương Bác ngược huy hiệu cảnh sát sau ánh mắt của hắn thu liễm một ít, nói ra, ngươi là tại đây cảnh trưởng. Nhìn, có trong tay người có hung khí, ngươi phải quản quản. Lao Vương đối với bà bạ dạ nói ra, phu nhân, đem ngươi giao thái dao thu lại, nhìn một cái à, ngươi cái này như cái gì lời nói. Hắn lời này có chút mềm, phu cận vây xem công nhân cùng hai gia đình đều bất mãn lúc đầu, tiểu hàng nhi lại càng mặt mũi tràn đầy niềm ai. Bà bà giả kêu to có một thời gian ngắn, dây thanh có chút khàn giọng, nàng kêu lên, "Không, chấn trưởng, ta không thể bỏ vũ khí xuống, ta Cái này tính là cái đết ấy vũ khí." Vương Bác cười nhạo, "Trong nhà của ngươi chẳng lẽ không có, có một thanh giống chính là hình thức gia hỏa? Ví dụ như súng săn cùng súng trường. Nếu như đều không có, cái kia chỗ này của ta có súng ngắn, dùng ta a." Nghe xong lời này, đại hán biến sắc, hán cả giận nói, "Tiểu nhị, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Vương Bắc cường ngạnh chống đi tới, Lấy tay phụ rút bộ ngực của hắn nói, nghe, to con, cái này là địa bàn của ta, đừng cờ mờ nở tại trên địa bàn của ta tìm việc, ok. Cao bồi huyết xáo, làm được xinh đẹp, vương. Nhìn hắn đậu thủ, mặt khác đại Hán lập tức xuống tới, vương bác ý bảo bọn hắn trước đừng núp đích, quay đầu hỏi bạ bạ giả nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể giải thích một lần sau. Không cần bạ bạ giả mở miệng, đại hán trước quát, cái này một nhà con chó đẻ thiếu chúng ta vay nặng lãi muốn chạy. chương 112, vương bác cường ngạnh Vương Bắc Tử sau eo trực tiếp rút ra súng ngắn, tay hắn cánh tay hất lên đem họng súng đỉnh tại đại hán kia càng dưới, ngạo mạn nói, "Câm miệng, lao tử cho người mở miệng sao?" Glock tuy nhiên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn sẽ bị đùa giỡn xưng là súng nữ nhân, nhưng kỳ thật thương này danh khí rất lớn, bởi vì nó độ chặt chẽ cao, uy lực đại, đương làm tối hôm họng súng chỉ hướng đại hán kia, hắn lập tức giơ hai tay lên. Mặt khác đại hán cũng có chút mất trật tự, bọn hắn hít sâu một hơi hào ào lui về phía sau, có người hô, "Mẹ nó, chết tiệt ngươi điên rồi sao?" Cảnh sát cầm súng uy hiếp người sao? Trục được đến. Trục được đến. Vương Bắc cười lạnh nói, thu hồi các ngươi chết tiệt điện thoại, ta cờ mở nở hiện tại xạ kích giết các ngươi cũng không có vấn đề gì hiểu. Biết rõ các ngươi đứng ở ai trên lánh địa sao? Lao tử thổ địa. Hiện tại ta không là cảnh sát, ta là bảo vệ gia viên chủ nhân. New Zealand cùng Âu Mỹ đồng dạng, thực hành chính là tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm chính sách, nếu có người ác ý xâm nhập người nào đó thổ địa hoặc là phòng ốc, chủ nhân có thể đối với hắn tiến hành công kích. Cái này là vương bác cố chấp chỗ, cả tiểu trấn ngoại trừ như đường cái, chạm xăng dầu những này bị người thuê đi thổ địa bên ngoài, mà khác thổ địa đều thuộc về hắn sở hữu tư nhân, một khi có xung đột, hắn cũng có thể động thủ. Đứng ở đầu xe quan sát tiểu hẳn nì trên mặt lộ ra nét mặt hương phấn, hắn cũng học cao bồi huyết gió, huyết sáo sau đó quái ai khiếu đạo, khóc ca. Vòng vây bạ bạ ra bọn đại hắn xem xét tiểu biết không phải là quả hồng mềm, Charlie nói bọn họ là sòng bạc tay chân, nhưng vương bác không sợ bọn họ, bởi vì hắn biết rõ Những người này không có khả năng cầm súng xuất hành, nếu không một khi trên đường bị cảnh sát tra được, vậy bọn họ chịu lấy đến lao ngục hai hương. Cho nên, đã bọn hắn không có súng, chính mình có cái gì đáng sợ hay sao? Đối mặt Vương bác súng ngắn, tướng mạo tàn bạo bọn đại hán sắc thực không dám đậu thủ, chỉ có thể dùng oán độc ánh mắt hung ác chầm chằm vào Vương bác. Lao Vương đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn khinh miệt nhổ ngụm đàm trên mặt đất, cười lạnh nói, ánh mắt lại hung ác một điểm, ta cờ mở nở tiểu thích xem các ngươi phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì bộ dạng. Cao bồi bọn người nở nụ cười, quân trưởng bay lên kêu lên, a ngốc bước, a cút. Dẫn đầu đại hán dơ tay lạnh lùng nói, tốt, cảnh trưởng, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta là đến đòi nợ. Cầm miệng, nghe không hiểu tiếng người sao. Vương bác quát lớn qua cắt ngang hắn lời nói, đằng sau không có lệnh của ta các ngươi không cho mở miệng, hiện tại, chạy trở về trên đường lớn đi, đừng cờ mở nở giống chân trên lánh địa lao tử. Những này tay chân tuy nhiên vẫn ớt, nhưng lại không thể không lái xe thối ra tới đường Có lẽ hay là câu nói kia, tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Vương Bắc làm vô cùng quá phận, đúng vậy không trái pháp luật, dựa theo New Zealand pháp luật, hiện tại đám tay chân tài giỏi đúng là báo động sau đó khởi tố, do quan tòa đến phán định kết quả. Đương nhiên, nếu quả thật làm như vậy, cái kia đám tay chân cũng không có tồn tại sự tất yếu, pháp viện cùng bọn cảnh sát có thể giải quyết vấn đề, còn muốn tay chân làm gì vậy. Hai chiếc xe hơi rời đi, vây xem đám người hào hào vỗ tay, tiểu lưu manh cả giữa sẻn còn cùng cao bồi tay thương phấn kêu lên, quá đẹp, chấn trưởng, ngươi là thần tượng của ta. Vương bác lười để ý tới người này, hắn thu hồi thương nhìn về phía bạ bạ dạ hỏi, vào nhà nói chuyện à, đây là có chuyện gì? Trong phòng, bạ bạ dạ ông lớn ôm hai cái hải tử ngồi ở trên ghế sofa, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ cô đơn, không hề nam nhân kiên cường cùng hào khí. Tráng Đinh cùng đi theo tiền đến, hai cái vốn là thần sắc khẩn trương hải tử chứng kiến nó sau lập tức tinh thần tỉnh táo, dạy phụ thân ôm ấp hoài báo chạy tới tráng đinh Chó Ngao lập tức vẻ mặt số khổ, nó hối hận đi theo chủ nhân vào nhà. Tại bà bạ giả kể ra, Vương Bắc Minh bạch chuyện gì xảy ra. Như Charlie phán đoán cái tia dạ, những người này xong bạc tay chân, bọn hắn đến mục đích là đòi nợ. Bà bạ giả ông lớn Anderson cả có đồng nghiệm, hắn tại thành phố ột lần thiếu một số tiền đánh bạc, bọn hắn đi vào người ở Thưa Thất trấn Nhật, chính là muốn trốn tránh đòi nợ xong bạc. Đáng tiếc, trên thế giới này không có ngăn cách thế ngoại đảo nguyên, xong bạc tay chân đúng là vẫn còn tìm tới cửa. Vương Bắc hỏi Các người rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền? Bạ bạ ra hít vào một hơi, nói ra, 10 văn nguyên. Cái này cũng không nhiều a Nhưng Anderson lúc ấy không có kịp thời nói cho ta biết, ta biết đến lúc sau đã qua rồi nửa năm, kéo đến bây giờ, chúng ta muốn còn tiền là 85 vạn. Mẹ nó. Lao vương nhịn không được bạo nói tủ, xong bạc vay nặng lãi quá kinh khủng, so ngân hàng phòng vay còn muốn khủng bố. Dân trấn dẫn đến ở dưới phiền thoái, với tư cách trấn trưởng hắn khẳng định phải hỗ trợ giải quyết, vì vậy hắn nói ra, được rồi. Ta đi cùng những cái thứ này nói chuyện, các ngươi chờ ta tin tức." Anderson ngăn lại hắn, cười khổ nói, "Đừng, chấn trưởng, cái này không liên quan chuyện của ngươi." Vương Bắc nún nún vai nói, "Có lẽ vậy, nhưng ai bảo ta là chấn trưởng đâu này? Không thể bao che cho con lão đại không phải tốt lão đại, đây là lao Vương nhiều năm trước sân kiếp sống tổng kết ra đến kết luận." Đi đến đường cái tìm được đám tay chân, Vương Bắc nói ra, "Hiện tại ta làm rõ ràng, người của ta thiếu các ngươi 10 vạn khối phải không?" Đám tay chân ôm cánh tay lạnh lùng theo dõi hắn không có người nói chuyện. Vương Bác cười cười, tiếp tục nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa, ta không biết bao che bọn hắn, 10 vạn đồng tiền nợ nần, ta sẽ giúp người đám bọn họ đòi lại. Tay chân bên trong người dẫn đầu cuối cùng mở miệng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đi cờ mở nợ 10 vạn. Là 90 vạn, hiểu chưa? 90 vạn. Vương Bác nói ra, vay nặng lãi là phi pháp. Nghe xong lời này, đám tay chân lập tức cười vang, ha ha ha, cái này lời nói ngu xuẩn thật biết điều Cái kia người dẫn đầu cũng giữ tận nở nụ cười, hắn túi người lộ ra lồng ngực hình xăm, hung dữ nói: "Ngươi muốn cùng chúng ta cách nói luật? Tốt, cái kia chú ý phòng ốc của các ngươi nửa đêm cháy. Chú ý con của ngươi." Nghe nói như thế, Vương bác mạnh mẽ độc thủ. Hắn một bà xé rách đi lên đem đại hán kéo đến trước mặt, đón lấy hắn từ sau eo rút tay ra cổ tay, giằng giặc một tiếng giòn vang đem, đem đại hán hai tay cho khóa bắt đầu, đe dọa cảnh quan, trở ngại chấp pháp, trang bước. Chuẩn bị lên tòa án a. Với tư cách pháp luật người chấp hành, Vô luận quốc gia nào, cảnh sát đồng dạng là thần thánh không thể xâm phạm. Chứng kiến hắn động thủ khảo người, đám tay chân lập tức phẫn nộ rồi, bọn hắn vây quanh vô ý thức muốn động thủ, tráng đinh đánh đòn phủ đầu, sông lên hé miệng lên tiếng giống giận, gầm gừ gầm gừ. Ngao, gầm gừ gầm. Cao bồi bọn người cũng lập tức chạy tới, bọn hắn đứng ở Vương Bác sau lưng, cường ngạnh trừng mắt một chuyến tay chân, chỉ cần có người dám động thủ, vậy hôm nay chính là một hồi loạn chiến. Mà khác, còn có một lạ lâm trung niên nhân cũng đứng đi lên, hắn hẳn là mới dân trấn. Thân cao ma đại, giữ lại dâu quanh nón, cơ thể đường cong cực kỳ trôi chảy, giống như một đầu uy mãnh sư tử. Vương Bắc đem khảo ở cái kia tay chân giao cho ca bồi, sau đó chỉ vào mặt khác tay chân nói, "Đừng tiếp tục tại nơi công cộng biểu hiện ra các ngươi không biết cùng ngu xuẩn rồi, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại thông tri láo bảng của các ngươi a, chuyện này các ngươi tiểu lâu là không giải quyết được." Tay chân người dẫn đầu cũng như vậy gầm rú, "Mọ dì sở, gọi điện thoại cho tổng bộ, lại để cho luật sư tới thu thập cái này chết tiệt kì." Mệt khi cô đẹp trai đi lên quất hắn một cái tát, phẫn nộ quát, ngu xuẩn, phạm nhân muốn có phạm nhân rắc nộ. Nếu như ngươi tiếp tục vũ nhục cảnh quan, ta thể cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. chương 113, thêm một khỏa thành bảo tri tâm. Bắt một cái tay chân, Vương Bắc không thể đem hắn mang về tòa thành đi, nhưng Tiểu Trấn còn không có cục cảnh sát nghỉ. Cũng may bên đường đã muốn kiến thành một hàng phòng gỗ xếp, Vương Bắc tìm nhất phía tây mở gian, đối với Cao Bồi nói ra, Tiểu Nhị, đi đặt làm tấm bảng, cái này là Tiểu trấn cục cảnh sát Phòng gỗ xếp chỗ tốt phải không dùng lắp đặt thiết bị, Mấy khi cô đẹp trai tìm bên cạnh một hộ nhà mới dân muốn cái ghế, lập tức đem tay chân ném vào bên trong. Vương Bác tại quan sát phòng gỗ xếp, hắn thử thử đèn đóm chốt mở, thậm chí có điện rồi. Trang Ly giải thích nói, chạm biến thế đầu nhập vào sử dụng, những này phòng ở đều liên thông dây điện, nhưng là không có thông nước, ngươi phải nghĩ biện pháp làm làm tiểu trấn đường nước chạy cùng cống thoát nước hệ thống. Cho một tòa thôn trấn kiến thiết hoàn thiện đường nước chạy cùng cống thoát nước hệ thống cần quy hoạch, yêu cầu chủ yếu lượng tiền tài ly chỉ là nói đơn giản nói, hắn cho rằng vương bác chỉ có 2.000 vạn. Ba cấp đường cái tiền đã muốn kết toán đến 3 phần tư rồi, vương bác hoa ra 1.200 vạn, tiền trong tay không đủ để dùng để kiến thiết tiểu trấn đường nước chảy hệ thống. Còn lại tay chân tại gọi điện thoại sau liền rời đi, cuối cùng có người lưu lại một câu ngoan thoại, người ra vàng, người rước lấy phiền phước. Thật sự, người muốn xối xẻo, muốn đánh tựu đánh, không đánh cũng ngay. Ông ông ông ông hai cỗ xe xe thương vụ bánh xe nhấp nô, nhanh chóng biến mất. Vương Bắc đằng sau cùng mới đưa đến hai hộ cư dân tiến hành rồi bàn bạc, cái này hai nhà nhân đều là mới di dân, một nhà là đến từ Nam Phi người da trắng, nam chủ nhân cứ gọi cả gì Peter, ý định tại tiểu trấn làm cái nhà hàng. Một cái khác ra tương đối đặc thủ, bọn họ là phụ tử hai người, đến từ nước Anh, phụ thân cứ gọi giản sẻn bèn da mỉn, nhi tử gọi giản sẻn gơ rát, đều vóc người cao lớn, vừa rồi Vương Bắc bọn người cứng rắn gạch đám tay chân thời điểm, chính là bèn da mỉn đi lên lực đỉnh bọn hắn ấy nhỉ. Là trầm mặt ít nói thanh niên Hán và Vương Bắc gặp mặt sau chỉ là nhẹ gật đầu liền vào phòng, lưu lại bèn giả mìn cùng Vương Bắc nhận thức xuống. Vương Bắc cùng bèn giả mìn nắm tay, cười nói, tiểu nhị, vừa rồi đa tạ ngươi đi lên viện thủ, đây là một phần nhân tình. Đại Hán muốn bay tùy ý nói, khách khí, chấn trưởng tiên sinh, ngươi làm thật không sai. Không có gì hay trao đổi, Vương Bắc cuối cùng giải thích một lần tình huống, chúng ta tiểu trấn là mới thôn chấn, cho nên cuộc sống khả năng rất không tiện lợi, hi vọng các ngươi có thể hiểu được. Bèn giả mìn nói ra Chúng ta trải qua càng ác liệt hoàn cảnh, huống chi tại đây xinh đẹp thiên đường. Nghe xong lời này, Vương bác gật gật đầu rời đi rồi, trên đường hắn nói ra, cái kia Bện Dạ mỉn, trên bàn tay rất nhiều vết chai, quyền phong cùng ngón trỏ cái kén càng dày, hắn hẳn không phải là người bình thường. Trạch Ly Tùy ý nói, đây là, bọn hắn phụ tử đều là xuất ngũ quân nhân, cái này bọn hắn tại đi vào tiểu trấn thời điểm nói qua rồi. Gơ Zát có chiến tranh bị thương, Bện Dạ Mẫn muốn lưu ở trấn lạc Nhật lợi dụng duyên dáng phong cảnh cùng bùng lòng cuộc sống không khí giúp hắn chữa bệnh bị thương. Vương Bắc giật mình. Trở lại toàn thành, hắn thói quen mở ra xa bản nhìn về phía rút bàn, đã có nửa tháng thời gian không có sử dụng rút bàn rồi, nó đã muốn biến thành màu xanh biếc, tựu như lần trước rút chúng tài phú chi tâm thời điểm đồng dạng. Trải qua trong khoảng thời gian này lục lọi, hắn xem như lục lọi ra quy luật, rút bàn biến thành màu xanh nhạt cùng màu xanh biếc cũng có thể sử dụng, nhưng màu xanh biếc có thể rút chúng càng độ tốt. Trong đó, nếu như linh chủ năng lượng sung túc, cái kia rút bản phải đổi thành màu xanh nhạt chỉ cần một vòng tà hữu thời gian mà phải đổi thành màu xanh biết tác chính là muốn càng lâu, ít nhất phải hai cái chu thời gian, lần trước rút chúng tài phú chi tâm, lại càng dùng tiếp gần một tháng. Chứng kiến rút bàn biến thành màu xanh biếc, hắn liền đụng đụng rút bàn, nếu như có thể dùng rất tốt, không thể dùng cứ tiếp tục khiến nó hấp thu linh chủ năng lượng. Kết quả tay hắn đụng một cái, rút bàn vụ vụ chuyển bắt đầu chuyển động, thấy vậy Vương Bác Tâm treo lên, lần trước màu xanh biết rút bàn rút chúng một khỏa tài phú chi tâm, lúc này đây đâu này? Không nói hai lời, hắn trước chạy tới quan nhị gia pho tự trước Chắp tay trước ngực rất chính là thành kính cầu nguyện, nhị ra phù hộ, tiểu huynh đệ nhưng nói được thì làm được, một mực sành ăn hầu hạ ngươi, ngươi phù hộ tiểu huynh đệ lần này lại rút chúng một khoản tài phú chi tâm. Quan nhị gia tầm lông mày trợn mắt, phải đau trong tay, tay trái nắm mỹ dâu, nhìn cũng không nhìn lao vương. Ngược lại hai chỉ xếu mạo chứng kiến Vương Bác tới gần khẩn trương lên, hé miệng ý vị ác các gọi. Vương Bác không có để ý tới xếu mạo vợ chồng, hán mặc niệm đình chỉ, kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, cuối cùng lại đứng tại lĩnh địa chi tâm trên vị trí. Thế vậy Lao Vương thất vọng, càng làm cho hắn thất vọng chính là, lần này lại nhảy ra một khỏa thành bảo chi tâm. Đúng vậy, hắn lại lần nữa rút chúng thành bảo chi tâm, cái này lại để cho Lao Vương trận tròn mắt, Lao tử tiểu một cái tòa thành A, cái này khỏa mới thành bảo chi tâm, con mẹ nó dùng ở nơi nào. Ủ rũ cầm lấy cái này khỏa mới thành bảo chi tâm, Vương Bắc nhìn kỹ sau lại phát hiện cùng trước kia không giống với, cái này trái tim là màu xanh biếc. Nếu mày nhớ lại một lần, hắn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất thành bảo chi tâm là màu xanh nhạt Ánh sáng màu so lần này cần thiền hơn. Mở ra sa bàn, hắn thử thăm dò đem mới thành bảo chi tâm cùng tòa thành cũng hòa, y nguyên như trước kia, thành bảo chi tâm sáp nhập vào trong thành bảo, như vậy vốn là màu xanh nhạt tòa thành biến thành màu xanh biếc. Mục trường, nền nhà, sao huyết to như vậy vẫn là màu xanh nhạt, nhan sắc so hiện tại tòa thành nhạt rất nhiều. Tòa thành biến thành màu xanh biếc sau, sa bàn trên không phiêu đáng linh chủ năng lượng dùng lực nhanh đến tốc độ hướng trong thành bảo rút vào, vốn là cũng rất mỏng linh chủ năng lượng pha loãng lợi hại hơn. Vương Bắc Minh Bạch, cái này khỏa màu xanh biết thành bảo chi tâm là trước kia màu xanh nhạt cái kia một khỏa thăng các bản, có thể cho tòa thành mang đến càng lớn thay đổi. Đúng vậy, hiện tại tòa thành đối với lĩnh chủ năng lượng tiêu hao cũng nhiều hơn, xúc vật đám bọn họ cùng chúng dân trong trấn cung cấp năng lượng tốc độ, tựa hồ không có tiêu hao tốc độ nhanh a. Như vậy ngược lại cho hắn phát triển động lực, vì tích góp từng tí một lĩnh chủ năng lượng, hắn tất phải nhanh hơn tiểu trấn phát triển tốc độ, lại để cho càng nhiều là dân trấn đã đến, phải nuôi thực càng nhiều là đợt vật. Thành bảo chi tâm thăng cấp sau, tòa thành làm cho người ta cảm giác cũng có chút biến hóa. Đầu tiên, bây giờ là hạ mạng, mặt trời y nguyên mãnh liệt, đúng vậy trong thành bảo lại cũng không nắng bước, thổi tới gió núi mang theo hơi nước, phi thường thoải mái. Tiếp theo, trong sân cây cối mọc tựa hồ tốt hơn, về phần vệ sinh hoàn cảnh, cái kia lại càng không dùng vương bác đi quan tâm, mặt đất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Cuối cùng chính là người cảm thụ, vương bác tại trong thành bảo cảm giác so ở bên ngoài muốn bung lòng thư thích mà lại an tâm, ngủ càng hương vị ngọt nào Người cảm giác khả năng còn không tính toán linh mẫn, như xếu màu vợ chồng, hiện tại lại càng đợi tại tòa thành không chịu đi. Nói lên cái này vương bác còn có chút đau đầu, hắn xem như hẹn cái xấu pháo, xếu màu vợ chồng đi vào chủ bảo xào huyệt sau không chịu rời đi rồi, ngoại trừ đi ra ngoài vộ, lúc khác đều ở tại chỗ này. Tòa thành rất lớn, ưu nhã xếu màu ở lại bên trong cũng không có gì. Nhưng, đây là xếu màu không giống quân trưởng như vậy giảng vệ sinh, chúng tại trong thành bảo đi. Vương bác đã muốn nghĩ kỹ, tiêu khiến chúng nó lưu đến ấp trứng đợi xếu trứng ấp trứng sau, nhất định đuổi đi ra. chương 114, gặp lại đùi đẹp Lao Sư. Lao Vương tại đây đau đầu sao có thể đem xếu mạo vợ chồng đuổi đi, không có hai ngày nữa, lại có một đám chim bay đến tòa thành, tốt lần này chúng không có bay vào chủ bảo sánh khách, chỉ là trên tảng cây xây tổ. Tòa thành trong đỉnh hai bên trồng hai hàng cây, đều là cao lớn cây thông Noel. Tại đây cây thông Noel cũng không phải là cái loại nấy treo lễ vật cây thông nhỏ, mà là chính là cây cao to, dài đến cao hơn 10 thước. Người Trung Quốc ở phương diện này có chú ý, trong sân không thể trồng cây, nếu không tiểu thành một cái vây ham chữ, nhưng người ngoại quốc không hiểu chữ hán, chỉ cần sân nhỏ đủ rộng thùng thình, bọn hắn đều trồng lên cây. Cây thông Noel là rất đẹp, tán cây rộng lớn, lá nhỏ xanh biếc, xuân hạ còn có thể sinh trưởng màu vàng nhạt tiểu hoa, đến thời tiết nóng bức thời điểm, rất thích hợp đợi dưới tảng cây hóng mát. Nhưng là, chúng cũng rất dễ dàng trêu trọc chim chóc đến xây tổ, thành bảo chi tâm thăng cấp không có hai ngày, tiểu trước sau có vài ổ tuyết chim câu đến nơi này Vương Bắc phát hiện những này tuyết chim mùa câu, là sáng sớm rèn luyện thời điểm phát hiện trong sân nhiều hơn một chút ít cứ chim, hắn mới đầu tưởng rằng xéo màu kết tác, nhưng xem quy mô cảm giác không giống, về sau nghe được trên cây lưu giữ tiếng kêu, mới biết được tòa thành đến thành viên mới. Cùng đối đại xéo mạo thái độ đồng dạng, lão vương không ngại những này chim chóc đến tòa thành ở lại, nhưng các ngươi phải giảng vệ sinh a, như vậy tùy chỗ đại tiểu tiện tính toán chuyện gì xảy ra? Đem tiểu Lưu Minh kêu tới, Vương Bắc trầm mặt nói ra, "Cạ Diệu Sển, ngươi tới đến nơi này của ta một tháng" Cái gì công việc cũng không còn trải qua. Tiểu lưu manh tuy nhiên dáng vẻ lưu manh, nhưng kỳ thật thuộc về còn là một trung thực thiếu niên, đặc biệt là trải qua cùng sóng bạc tay chân xung đột một chuyện, hắn đối với vương bác chịu phục rất nhiều. Bởi vậy, nghe xong hắn lời nói, tiểu hạn nỉ tranh thủ thời gian nói ra, ta có làm việc, thật sự, đối thượng đế thể, ta không có nói dối, ta mỗi ngày đều giúp đỡ bẩn đi mục trường làm việc. Vương bác gật đầu nói, rất tốt, yêu lao động hải tử mới được là hảo hải tử, bất quá ngươi không cần đi mục trường làm việc Cảm ơn. Tiểu Lưu Manh vui vô cùng. Đừng có gấp nói lời cảm tạ, vâng, cho ngươi cái trội, về sau ngươi phụ trách đỉnh viện vệ sinh, những này cứ chim muốn quét sạch sẽ, nếu không đừng ăn cơm đi. Mẹ nó, ngươi nói cái gì? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chấn trưởng. Tiểu Lưu Manh hít khí vô lực. Cô bé hiện tại phụ trách vài người ăn uống, nhưng hắn là thế giới cấp đầu bếp, một đám người hiện tại ăn miệng đầy chảy mỡ, hai ngày trước bà còn càng thái, nói hắn đi vào tiểu trấn sau có lẽ tăng thật nhiều cân. Bắt tay chân người dẫn đầu 3 ngày sau đó, song bạc người khoan thai đến chậm. Vương bác tại ngày hôm sau đem cái kia tay chân đưa đi ổ mạ giả mạ thành cục cảnh sát, tội danh chính là đe dọa chấp pháp nhân viên cùng trở ngại chấp pháp, hắn lúc ấy dùng di động đặt ở trong túi gáo thu âm lại, hơn nữa lúc đương thời người dùng di động thu hình lại. Có khởi tố cái này tay chân căn cứ chính xác theo. Tay chân tương ứng song bạc gọi là Indian dung lệ, Charlie giúp hắn cha một chút, cái này song bạc tại thành phố ột lần làm khá lớn, quy mô có thể xếp tiến top 10 Tính toán là một cái chuỗi song bạc, bởi vì nó vẫn còn nước Mỹ có một tầng bộ. Nước Mỹ đánh bạc làn gió rất thịnh hành, đặc biệt là người anh điên, mở sòng bạc người rất nhiều. Đây là bởi vì người anh điên đã từng bị người da trắng đám bọn họ khu trục dết chóc, về sau chính phủ đối với bọn họ có một chút chính sách đền bù tổn thất, đánh bạc phương diện chính sách chính là người anh điên mở sòng bạc nộp thuế càng thiếu. Song bạc phái tới một vị luật sư, người này rất ngạo mạn, đã đến sau còn muốn hù dọa Vương Bác, kết quả đằng sau chứng kiến Vương Bác pháp định luật sư Muller sau Người này sắc mặt suýt nữa tái rồi. Hiện tại Vương bác đã biết rồi, lơ tại New Zealand pháp luật giới rất nổi danh, đến trung niên mới dần tốt chút, trước kia nghe nói là cái răng đồng miệng sắt ra tay ác độc luật sư. Vương bác không muốn trêu chọc những này xong bạc, hắn nói cho lơ, đối phương nếu muốn lại để cho hắn buông tha cho khởi tố người này tay chân, vậy thì đem sòng bạc cho bà bà dạ ông lớn vay nặng lãi tiền lãi miễn trừ, vẫn trả 10 vạn tiền vốn. Vay nặng lãi là trái pháp luật, sòng bạc nếu muốn theo bà dạ vợ chồng trong tay muốn tới số tiền kia chỉ có thể thông qua bọn hắn thủ đoạn của mình, không có khả năng mượn nhờ tòa án cùng cảnh sát. Cho nên vay nặng lãi tập đoàn bình thường hội khả quan chính mình chủ nợ, một khi chủ nợ chạy trốn tới một cái bọn hắn ảnh hưởng không đến địa phương, cái kia số tiền kia sẽ rất khó đòi. Không hề nghi ngờ, Song Bạc tuyệt đối không cam lòng mượn 10 vạn tiền nợ trở về, đối với bọn họ mà nói, tay chân loại này thủ hạ tồn tại giá trị chính là lợi dụng, Vương bác muốn dùng người này tay chân tự do quyền để đổi lấy Song Bạc thỏa hiệp căn bản không đáng tin cậy. Nhưng sòng bạc trong lúc nhất thời cũng không cách nào đi bức bách bạ bạ dạ vợ chồng, bởi vì cả chấn lạc nhật đều là vương bác thổ địa, những người này dám tùy tiện xâm nhập, vậy hắn là có thể nổ súng. Sòng bạc luật sư muốn cùng vương bác đàm phán, lại để cho hắn không cần phải đúng tay việc buôn bán của bọn hắn, đúng vậy vương bác không thể thỏa hiệp, không nói trước bạ bạ dạ người một nhà có thể cung cấp lĩnh chủ năng lượng, chỉ là hắn cái này trấn trưởng tôn nghiêm tựu không cho phép hắn chỉ ở dưới dân chúng bị người tùy ý xoan hắn. Mụ lơ luật sư chuyển đạt vương bác ý kiến tiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nếu như các ngươi chỉ là truy hồi 10 vạn tiền nợ, cái kia thôn chấn không biết quản, nếu như muốn muốn đòi lại vay nặng lãi, cái kia thật có lỗi, thôn chấn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chuyện này tạm thời cứng lại rồi, Vương Bắc không có rất tốt xử lý phương pháp, chỉ có thể thôi. Đi tới ố Mạ Dạ Mạ Thành, hắn thuận tiện đi xem vợ, đến Đặc Thù Giáo Dục Trường Học, ở cửa trường học hắn thấy được một cái thông cáo. Cái này thông cáo nội dung là nói trường học tại cuối tuần này tổ chức một cái từ thiện đấu giá hội. Tiền quyên góp sẽ tiếp tục dùng cho trường, hy vọng mọi người hỗ trợ. Vương Bắc đang tại quan sát thông cáo, một cái thanh thúy thanh âm ở bên cạnh vang lên, "Này, Vương, thật là đúng dịp, lại gặp nhau rồi." Nghe được thanh âm, hắn quay đầu lại, cười nói tự nhiên và xuất hiện ở trong tầm mắt. Hạ mặt thì khí trời y nguyên nóng bức, đùi đẹp sư phụ mặc một kiện áo cổ tròn, trên quần áo ấn có một chút tươi đẹp rực rỡ chim con đồ án, thoạt nhìn có gan nghịch ngợm cảm giác. Hạ thân đùi đẹp phối hợp chính là một đầu quần trắng chín phần, bên ngoài bay tầng một sa mỏng Như vậy nàng đi khởi đường tới lũi trắng nhẹ nhàng phiêu động, phản phất mang theo đạm bạc tiên khí. Thấy vương bác giò xét chính mình ăn mặc, Eva nhún nhún vai mỉm cười nói, y phục của ta đồ án nhất định rất ngây thơ, phải không? Xác thực, nhưng láo vương biết do nguyên nhân, lần trước đùi đẹp sư phụ giải thích qua, đây là bọn nhỏ ưa thích nàng như vậy ăn mặc. Cho nên từ điểm đó đến xem, Eva như vậy mặc chẳng những không ngây thơ, ngược lại có gan khác hiển thê lương mẫu dịu dàng khí chất. Vì vậy, hắn lắc đầu nói ra, không không không, một điểm không ngây thơ Chỉ là gặp lại ngươi váy quần ta nghĩ tới quê nhà ta đồng dạng trên giường độ dùng. Trên giường độ dùng. Ê ba lớn hai con người màu tím nhạt con mắt thủy y mông lung, hơi một tia giận dữ, hiển nhiên nàng nghĩ lầm rồi phương hướng. Màn, ngươi biết loại vật này sao? Vương bác cho rằng nàng không biết, bởi vì New Zealand trong phòng trung tâm điều hòa sử dụng phổ biến, tăng thêm bảo vệ môi trường làm tốt, con mỗi tương đối ít, bản thổ không có màn. Kết quả Ê ba khẽ nở nụ cười, gật đầu nói, đây là, ta biết rõ Ngươi vừa nói như vậy, thật là có chút làm người nghĩ lại nghĩ. Chương 115, Đồng vàng Tân ân. Eva Thỉnh Vương Bắc tiến vào phòng làm việc của nàng, bên trong có một khoảng 40 tuổi nữ sư phụ, là có phần có khí chất người da trắng nữ nhân, bộ mặt đường cong nhu hòa, luôn mang theo cười ôn hòa cho. Chứng kiến hai người tiến đến, nữ sư phụ gật đầu cười chủ động đi ra môn, cho hai người để lại một ít tư nhân không gian. Sai thân mà qua thời điểm, nữ sư phụ dõng nhiên đối với Vương Bắc mở trưởng hai mắt nói, "Này, Eva là nghe lời nữ hải?" Ngươi nên chủ động phóng ra, tiểu tử. Cái gì? Vương bác vô ý thức nói, hắn có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, nữ sư phụ này là ở cổ động hắn truy cầu Eva đúng không? Eva cởi khanh khách qua đem nữ sư phụ đẩy đi ra, nàng sau khi trở về giúp vương bác vung lễ vật, nói ra, đó là cắt đờ dịn hạt sân sư phụ, ta giới thiệu cho ngươi qua chính là A. Nàng ưa thích hay nói giỡn, đừng đem lời của nàng để trong lòng. Vương bác cố tình muốn tiếp tục hạ cái đề tài này, đúng vậy hắn là tình sơ ca Không biết như thế nào tiến hành xuống dưới, đành phải tìm cái chủ đề, các ngươi chuẩn bị làm cái từ thiện đấu giá hội. Eva nhẹ nhàng ngất đầu, giải thích nói, ngươi biết, chúng ta trường học thuộc về phúc lợi tính chất, phí tổn do bản địa chính phủ, hiệp hội bảo hội nhi đồng cùng tự chúng ta phân biệt gánh nặng. Mà trường học cũng không có sản nghiệp, nếu muốn gom góp tài chính, chỉ có thể dựa vào từ thiện hội. Vương Bác thử hỏi, cái kia, loại này đấu giá hội phách phẩm bình thường là cái gì? Eva cười nói, ngươi muốn tham gia sao? Nếu như ngươi muốn tham gia, chúng ta đây rất hoang nên. Về phần phách phẩm, cái gì cũng có thể, chỉ cần mọi người nguyện ý tham gia là tốt rồi. Vương Bác nghĩ nghĩ nói ra, ta nguyện ý tham gia, cuối tuần vừa vặn có rảnh, có ý nghĩa phách phẩm ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá ta xem các ngươi có đáp tạ tiệc tối đúng không? Ta có thể cung cấp tiệc tối một ít nguyên liệu nấu ăn, ví dụ như thịt gà, thịt dê. Nghe xong lời này, Eva ba hai con ngươi ngoặt thành trăng lưới liểm, nàng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói, cái kia quá tuyệt vời Ngươi thật là một cái người tốt, vương, ngươi là người tốt. Vương Bắc cười khổ, lần thứ hai thu được ngươi thẻ người tốt. Eva vô tội hỏi, vì cái gì ta nói ngươi là người tốt, giống như ngươi không vui. Nhưng đây là khích lệ nam nhân vô cùng lớn ca ngợi đúng không? Vương Bắc cảm giác được đùi đẹp sư phụ này sẽ biểu lộ rất ngu rất ngây thơ, hắn không tốt lắm giải thích, đây là hai nước văn hóa sai biệt. Đối với người New Zealand mà nói, xưng một người là người tốt đây là quá khen ngợi chi tử, đối với người Trung Quốc mà nói. Thẻ người tốt thì chứng tỏ quá thất bại rồi Xác định tham gia cuối tuần từ thiện đấu giá hội Vương Bắc cùng Eva lại tùy ý Hàn huyên một hồi Hắn nhớ rõ chính mình có cái gì chính sự ấy nhỉ Nhưng bị Eva màu tím nhạt mắt đẹp nhìn xem Hắn sớm đem tránh sự quên hết Trước khi đi Vương bác nhớ tới chính mình còn không có cô nương đích số điện thoại Cười nói Ngươi có thể nói cho ta biết số di động của người sao Thật có lỗi Không thể Eva nhuôn vai Vương bác chính xấu hổ Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi đi ra ngoài Lập tức lao Vương trong túi quần iPhone mà bắt đầu ca hát. Vương Bác lấy điện thoại di động ra nhìn một chút trên mặt lạ lầm đến điểm, kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có số di động của ta? Ê và méo mó đầu, nói ra, nhớ rõ giờ ALE hiểu lầm hạ báo động đem ngươi bắt được cục cảnh sát sự tình sao. Ngay lúc đó bút trên ghi chép điện thoại của chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Vương Bác cười khổ, thật đúng là đơn giản, nhưng hắn cũng không biết, nếu không đã sớm muốn tới cô nương điện thoại. Phân biệt sau mê hy cô đẹp trai lái xe phản hồi toàn thành Ngồi trên xe vương bác chợt nhớ tới tìm Eva chính sự, hắn muốn lại để cho Eva làm hạn nghỉ phụ tử người hoa giải, dạy bảo hạn nghỉ làm như thế nào một cái hợp cách phụ thân. Bất quá như vậy cũng tốt, cái này có thể trở thành hắn lần sau đi tìm Eva lý do. Lý do này tạm thời không dùng đến, vương bác muốn chuẩn bị tham gia cuối tuần trường học tổ chức từ thiện đấu giá hội. Về phân phách phẩm, hắn tìm kiếm một chút đồ đặc của mình sau, quyết định bắt đầu vận dụng phòng bảo tàng ở phía trong đồ cổ. Đồ cổ bên trong, đồ s Vàng bạc điêu khắc các loại hắn không nỡ đưa ra ngoài đường làm nghĩa phách phẩm, nhưng chứa vàng miếng trong dương có một chút đồng vàng, cái kia tống xuất một quả tiểu không sao cả. Tiểu trấn kiến thiết cần đại lượng tài chính, hơn 2000 vạn nz giờ đã muốn tốn hao ra hơn phân nửa, hơn nữa chỉ cần 3 cấp đường cái sửa tốt, cái kia trên cơ bản phải toàn bộ tốn ra. Cho nên, Vương bác sớm liền định bán ra những này đồ cổ rồi, lần này từ thiện đấu giá hội tính toán là một cái tập thể dụng. Trong dương vàng đồng vàng đều đồng dạng, hắn tùy cầm một quả Xuất ra sau đem Charlie, cô bệ, cao bồi đợi một đoàn người triệu tập bắt đầu, ra vẻ thần bí xuất ra đồng vàng nói, các ngươi ai biết đây là cái gì? Một mai kim tệ. Mệt hì cô đẹp trai phối hợp nói. Vương bác mắt trần trắng, nói, ta biết rõ đây là đồng vàng, ý của ta là, các ngươi ai biết cái này đồng vàng thân phận. Nó đáng giá không đáng tiền. Charlie tiếp nhận đồng vàng nhìn lại, hỏi, ngươi từ nơi này tìm được hay sao? Vương bác cố ý bảo trì cảm giác thần bí, đây là theo trong thành bảo tìm được còn tìm được rồi một ít những vật khác, ta cho rằng đây là do bật gia tộc còn xót lại bảo tàng, các ngươi nói sao? Charlie cười nhạo nói, hai còn xót lại bảo tàng. Nói thật ta Vương, lúc trước chính phủ lo việc tăng ma hủy ban cũng cho rằng trong thành bảo có bảo tàng, nhưng bọn hắn trở mình lượt rồi kết quả cái giấm đều không nhảy ra đến. Vương Bác trả lời lại một cách điểm ai, đó là bọn họ vận khí không tốt, sách bay sẵn thiểu tại giáo đường ở phía trong bài đặt, bọn hắn vì cái gì không có tìm được. Charlie nghĩ nghĩ gật đầu nói Ngươi nói rất đúng. Cao bồi đoạt lấy đồng vàng nói, Ngươi không nhìn cầm qua đến cho chúng ta, Đến cô bệ, cả rèo sẻn, Sang đây xem xem đồ chơi này, Đây là cái gì đồng vàng? Vương Bắc đã muốn nhìn rồi, Cái này mai kim tệ không phải đơn giản sáng màu vàng, Mà là có chút hoa hồng kim ánh sáng màu, Nó đường tính có 2 ly mét tả hữu So móng tay xây sau đó, Cầm ở trong tay nặng trịch. Cái này đồng vàng hẳn là nước anh hàng, Nó chính diện là Elizabeth nữ vương ảnh chân dùng, Đầu đội Vương miện Mặt sau tắt chính là là một cái nam tử cưới ngửa cầm đao đồ án. Đồng vang bốn phía có bốn tổ chữ cái, trên mặt một tổ là Elizabeth, đây là anh văn Elizabeth ý tứ, phía dưới một tổ là đéo dạ, bên trái một tổ là dẹ ghi nạ, bên phải một tổ là phát đẹp, những này từ hắn cũng không biết có ý tứ gì. Đồng vang tại một đoàn người trung dạo qua một vòng, Charlie nói ra, đồng vang chung quanh những này là tiếng Latin chữ cái, đéo dạ ý là mông thần tri ân, dẹ ghi nạ là nữ vương, phát đẹp là người hộ giáo ý tứ. Hợp lại phiên dịch hẳn là Tôn Xưng thủ hộ giả Elizabeth mong thần ân trở thành nữ vương. Nhưng Charlie có thể nhìn ra thì những này về phần đồng vàng cụ thể thân phận, hắn không hiểu. Vương Bắc đành phải cho cờ cỡ xét tại Châu Đại Dương tổng giám đốc gã Đạm giật ghế tạo đánh tới điện thoại, hắn đối với trong tay hắn đồ cổ quả nhiên rất có hứng thú, lại để cho hắn chụp ảnh tấm chìa hắn. Ảnh chụp gửi đi sau, ạ Đạm đánh tới điện thoại, nói ra, đây là đồng vàng thần ân, chế tạo tại năm 1887, ngươi từ nơi này làm đến hay sao? Lao Vương chỉ quan tâm giá trị, loại này đồng vàng giá trị bao nhiêu tiền? Đồng vàng thần ân. chương 116, tình địch xuất hiện. Lại để cho hắn thất vọng rồi, đồng vàng thần ân cũng không tính đáng giá, một quả đại khái có thể bán 2 vạn USD tả hữu Tuy nhiên loại này đồng vàng đã muốn tồn tại hơn một cái thế kỷ, hơn nữa có lẽ hay là hoàng kim tính chất, nhưng bởi vì lúc trước chế tạo quá nhiều, hiện tại chúng tồn tại thế lượng rất lớn, không có gì cất chứa giá trị. À đạm nói cho Vương Bác, Đồng vàng mặt sau cái kia bức tranh vẽ là thánh giót giờ chém Sainz, tiêu chí mặt là số 1, tương đương một cờ hoa UNG, là ngay lúc đó lưu thông tiền. Giới thiệu loại này đồng vàng tình huống, Tổng Giám Đốc Tiên Sinh liền ý định tắt điện thoại. Đối với hắn loại này thân phận mà nói, giá trị 2 vạn USD đồng vàng không có gì ý nghĩa, 2.000 vạn còn không sai biệt lắm. Bất quá vương Bắc một câu hấp dẫn ở hắn, cái này đồng vàng là của ta giáo phụ lưu đứng lại cho ta di sản một trong, còn có chút rất có ý tứ mấy cái gì đó, nếu như ngài có hứng thú Có thể đến nơi này của ta nhìn một cái." À Đạm trầm mặc điều chỉnh một lần tâm tình, tái mở miệng tiểu Tương đối nhã tình, "Hai dị, tiểu nhị, cái này thật sự là quá tốt, vậy ngươi có thể cho ta một tấm hình sao?" Vương Bác cự tuyệt, chỉ nói là nói, chủ yếu là một ít đồ trang sức cùng đồ sứ các loại, nhưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngươi có hứng thú tiểu đến xem a." Giới thiệu xong hắn tiểu cúp điện thoại, quyền chủ động phải khống chế tại trong tay của mình. Nghe xong hắn lời nói, Trà Ly nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Ngươi giáo phụ cho ngươi lưu lại di sản?" Ngoại trừ sách bếp xảm, ngươi còn có những vật khác. Vương Bắc nhún nhún vai nói, ta còn có rất nhiều thứ đâu rồi, bất quá bây giờ không phải thảo luận những vật này thời điểm. Ê ba trường học chuẩn bị làm một cái từ thiện đấu giá hội, ta chuẩn bị dâng ra cái này mai kim tệ. a mẹ nó. Lao đại ngươi vì tán gái hạ vốn gốc ca. Cách cái kia cô gái nhỏ xa một chút. a mẹ ngươi nổ. Từ thiện đấu giá hội là ở thứ bảy, mà vào thứ sáu buổi chiều, cờ dị xét đấu giá hội phái tới một vị giám định sư. Nói là A đảm an bài hắn đến giúp Đỡ Vương bác xem xét đồ cổ. Lập tức chính là đấu giá hội, Vương Bắc không có thời gian biểu hiện ra những kia đồ cổ. Tiểu An bài người này gọi Master bở gì ẩn giám định sư trước ở lại, hắn tác chính là chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Thứ bảy buổi sáng, Vương bác lại để cho cao bồi hiện giết một con dê, lại đi 5 năm chỉ mập gà cùng 5 chỉ con vịt mang lên, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ đại quy mô đi ổ mạ giả mạ thành. Như hắn đoán trước như vậy, mục trường ở phía trong mặc dù nhiều hắn ở quê hương mua gà vịt nấu heo. Đúng vậy cũng không có người phát giác được, cha ly bọn người không đi mục trường, cao bồi tuy nhiên thường đi, nhưng hắn tùy tiện, ngoại trừ dê bỏ cái khác không có để ý. từ thiện đấu giá hội tổ chức tại cách cách trường học không xa một tòa công viên nhỏ trên quảng trường, trường học cùng nhiệt tâm người nguyện vọng ở trên không kéo che ấm võng trên mặt đất bầy đặt cái bàn, âm tương cùng bàn đấu giá, thoạt nhìn có hình có dạng. Xe con chạy đến công viên nhỏ. Vương Bắc liếc tìm được rồi hê ba, nữ giáo sư luôn như vậy chói mắt. Hôm nay nơi tương đối chính thức Nàng đem mái tóc vãn thành ung dung búi tóc, mặc trên người màu cà phê hoa lở, office lady, vét nhỏ cùng váy bó, thon dài đùi đẹp tất bị màu da thủy tinh tất chân cái bọc, phối hợp gọng kính vương cùng cùng màu cá miệng giày cao gót, có vẻ tài trí hào phóng mà dứt khoát lưu loát. Eva rất nhanh cũng chú ý tới hắn, hai người tụ hợp sau, vương bác xuất ra thịt cùng gà vịt, lại lấy ra chứa đồng vàng lễ hộp nói, đây là ta bán hàng từ thiện phẩm, giao cho ai. Nữ giáo sư mỉm cười nói, cái này chính người bảo tồn tốt Đến lúc đó trên mình đài đi giới thiệu cùng đầu giá đó ta đợi tí nữa cho người một cái số danh sách, không có vấn đề a Vương Bắc gật đầu, nói ra, cái này đương nhiên không có vấn đề. Hai người gặp nhau tại không có một hồi, mấy cái thanh niên đã đi tới, một cái hai gõ má đường con góc cạnh rõ ràng thanh niên tóc vàng đứng ở hê va bên người, hiếp mắt hỏi, hệ lệ nạ, ai vậy? Giống như lần đầu tiên gặp mặt. Vương Bắc cũng nheo lại con mắt, đối phương xem ánh mắt của mình mang theo sát khi a nếu như hắn không có đoán sai, đây là tình địch rồi Eva bất động thanh sắc bước một bước, vừa vặn cùng thanh niên kéo ra khoảng cách. Đón lấy, nàng cho hai người giới thiệu một lần, thanh niên tên là Đập Tẩn Hữu Hẳn, tại thành nhỏ có một nhà tô ta cửa tiệm bún ét, là một gác cực tốc vận động kẻ yêu thích. Đằng sau có cư dân lục tục ngoe đã đến, mọi người đi vào sau hội hỗ trợ chuẩn bị một chút hội trường, vương Bắc cùng Đập Tẩn cũng mang theo nhân thủ của mình hỗ trợ làm việc, lúc này tiểu lò lì bưng mấy chén đồ uống đã đi tới. Eva rất biết cách gian mặc tiểu lò l Đơn giản công chúa đầu cùng rậm rạp dối bù váy phối hợp cùng một chỗ nàng cho tiểu lọ lì nịt lên một đầu màu đỏ lụa làm ngay lưng lụa ở phía sau vác đánh cho cái xinh đẹp nơ con bướm lập tức hiển lộ ra đáng yêu thái Cà ca các ngươi uống nước giờ cẩn thận từng ly từng tí đi tới ng đầu chờ đợi nhìn xem một đoàn người Mê Thi cô đẹp trai nói lời cảm tạng hắn vừa muốn thừ thủ cao bồi kéo lại hắn cười khăn nói uống nước trước kia phải hỏi tin tưởng trung quanh có hay không về đố cờ tiểu lọ lì giống như quên nàng từng làm qua chuyện tốt Rất vô tội nháy mắt to nói, ca ca ngươi muốn đi vê đút cờ sao? Công viên có thật xinh đẹp vê đút cờ nhỉ? Cha ly bọn người không biết cao bồi từng bị tiểu ló ly lọt hố qua, bọn hắn một bộ không hiểu thấu bộ dạng, lấy đi đồ uống sau cởi tủng tìm khích lệ tiểu ló ly, đem nàng khoa trường quả thực muốn bay lên. Buổi chiều 3 giờ, tránh khỏi trong một ngày lúc nóng nhất, đấu giá hội bắt đầu rồi. Vương Bác lấy được tự số là 25, bởi vì muốn tham gia đấu giá hắn ngồi ở phía trước, còn bên cạnh ngồi là một vị người quen Công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hở mật tổng giám đốc hoặc tợ cùng hắn chân giải ngự tỷ phu nhân. Cái thứ nhất lên đài tham gia đấu giá chính là Cật Đởn Dĩn học tận sư phụ, nàng đấu giá chính là một bức thuê chữ thập, theo chính là nam tử ảnh chân dung, khởi đập giá là 50 khối, mỗi lần ngâng giá thập khối. Giá tiền này rất thấp, Vương Bắc liền phất tay bí bảo, Cật Đởn Dĩn sư phụ chứng kiến hắn sau mỉm cười, chỉ vào hắn nói ra, chấn lạc Nhật Vương tiên sinh, 60 nguyên lần đầu tiên. Lập tức lại có người phất phất tay, là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, trực tiếp hô 100 đồng. Trung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay, Vương bác rất kinh ngạc, như vậy giá tiền thấp có cái gì tốt vỗ tay hay sao? Hắn tiếp tục nhấc tay tăng giá, cắt Đởn Nhĩ sư phụ tiếp tục mỉm cười, nói, "Trấn Lạc Nhật Vương tiên sinh, 110 nguyên lần đầu tiên." Vừa rồi báo giá nam tử đi theo giơ tay lên, 150 nguyên. Lại có tiếng vỗ tay vang lên, trung quanh còn có người gọi vang. Charlie híp mắt nhìn nhìn, giữ chặt Vương bác nói, "Ok, tiểu nhị, ngươi đừng báo giá rồi." Vị tiên sinh này hẳn là vị này phu nhân ông lớn, thuê chữ thập đồ án liền là của hắn ảnh chân dung. Vương Bắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nam tử này bào giá rất mạnh mà lại xem ánh mắt của hắn rất hung. Người ta cái này là vợ chồng từ thiện trò chơi nhỏ, hắn nhúng tay làm gì vậy? Đằng sau đấu giá mấy cái gì đó cùng loại, chủ yếu là một ít thủ công đồ thủ công tác phẩm, còn có nam nữ bằng hưu ở giữa tà chân, hài tử vẽ đới họa Giá cả cũng không cao, thấp nhất chính là thập nguyên, cao nhất cũng không quá đáng là 500 khối Như vậy Lao Vương có chút xấu hổ rồi, so sánh những người khác, hắn chuẩn bị phách phẩm quá chính thức rồi, đó cũng không phải chuyện tốt, bởi vì hắn người phía sau không tốt đậm. chương 117, chính thức tán gái tuyệt kỹ. Đến số 24 lên đài thời điểm, Eva đưa hắn kêu đi ra ngoài, chứng kiến hắn biểu lộ không đúng, nữ giáo sư an ủi chớ khẩn trương, ngươi thấy được, tất cả mọi người rất tùy ý tham gia như vậy hoạt động. Vương Bắc cười khổ, hắn đem đồng vàng kín đáo đưa cho giám định sư Master nói ra, tiểu nhị. Người giúp ta đi biểu hiện ra nó à? Wester tuy nhiên chưa làm qua đấu giá hội bao tay trắng, nhưng hắn bái kiến nhiều rồi, cho nên liền gật gật đầu nói không có vấn đề. Lúc này ngày 24 leo lên bàn đấu giá, vương bác ngẩn đầu nhìn lên phát hiện là cái kia tên là Dr. Hussmann đẹp trai, liền lắc đầu. Ngồi ở bên cạnh hắn Charlie thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Cái gì không đúng sao? Vương bác nói ra, không phải, ta lắc đầu có ý tứ là, ta theo chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ ra hỏa. Hắn khẳng định không phải thật tâm để làm từ thiện, người này mục đích bất lương, hắn muốn hướng nghề và xung xoe. Mê Hi Cô đẹp trai nhún nhún bài nói, hiển nhiên, hắn xác thực lại như vậy ý định. Cao bồi cũng đi theo nhún nhún bài nói, hiển nhiên, lão đại cũng phải ôm như vậy mục đích. Vương Bắc cùng Mê Hi Cô đẹp trai cùng một chỗ dùng giết người ánh mắt theo dõi hắn xem. Đứng trước bàn đấu giá sau, đào tờn mở ra một cái hộp lộ ra bên trong vật phẩm đấu giá, một tòa màu vàng cút, có chừng, cao nửa thước, thoạt nhìn xa hoa Vương Bắc không biết cái này Cúp chú ý, bất quá hiện trường người xem sau khi thấy có không ít người phát ra tiếng kinh hô, hiển nhiên cái này Cúp có chút địa vị. Viện màu vàng cúp, đạo t mặt mũi tràn đầy hăng hái, "Tất cả vị bằng hữu, ta muốn mọi người đều biết tòa cúp, đúng vậy, đây chính là chúng ta Ô Mạ Dạ Mạ thành Cúp người khiêu chiến hạng nhất, do ta đập tởn Hulsman tại một năm trước đoạt được." Đằng sau người này bắt đầu càng khái, lên tiếng đều là hắn đoạt được tòa cúp cỡ nào cỡ nào không dễ dàng, tòa cúp vinh quăng là cỡ nào cỡ nào chói mắt. Vương Bắc im lặng, nói Mẹ nó, đây là cờ mở nở từ thiện đấu giá hội có lẽ hay là làm tập làm văn cảm tưởng đây này. Người này thật sự là giám thí. Cao bồi biết mình lời nói mới rồi lại để cho bên người mấy vị rất bất mãn, này sẽ không thể chờ đợi được muốn biểu hiện, khinh thường nói, cúp người khiêu chiến là cái gì chết tiệt ngoạn ý chơi đùa. Ta còn có huy chương vàng cuộc so súng ngắn quận phổ N. Charlie cho Vương Bắc đơn giản giới thiệu một lần cúp người khiêu chiến, đây là một hạng New Zealand rất nổi danh khí cực hạn hoạt động cuộc thi cúp, đảo tờn cúp thượng có một đầu khôi. Vậy hắn lấy được là đua xe quần quân. Đứng ở trên đài, đảo Tẩn cảm khái sau khi lời nói xoay chuyển, nói ra, ta phải muốn cảm tạ Ý Gina, tại sân thi đấu thượng ta đã từng mấy lần nhớ tới qua nàng, là nàng dung nhăn cổ vũ qua ta lấy được cái này một thành tựu, cho nên tại nàng phải cần thời điểm, ta nguyện ý không chút do dự đem cúp cống hiến đi ra. Tại công chúng nơi hạ nói ra nói như vậy, tương đương với biểu bạch. Rất nhiều người đều ở nhìn về phía Eva, kể cả Vương bác. Eva Phong Vân khinh đạm đứng ở tính phòng bên cạnh. Trên mặt hắn treo lễ phép tính mỉm cười, nhưng là không hơn. Vương Bắc rất rõ ràng loại nụ cười này hàng nghĩa, có chút nhìn có chút hả hê cười nói, cái này điều ti muốn ngu ngốc. Đào tờn không có thất vọng, hắn tiếp tục nhiệt tình tăng vọt bắt đầu báo giá, cúp lúc đầu giá là 5.000 nz giờ, mỗi lần ra tăng tiền dùng 500 đồng vì đơn vị, thỉnh các vị báo giá. Rất không may, hắn báo ra giá tiền này sau hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, Vương Bắc đối với cái này tỏ vẻ thích nghe ngóng, đào tờn quá tự đại. Loại này cúp đối với người bình thường đến nói không có ý nghĩa gì, hắn báo ra 5.000 nz giờ giá cả có chút ép buộc. Đặc biệt là, Charlie sau đó còn giải thích một lần, nói cái này cúp là ý nó chất, bất quá là bề ngoài đổ tầng một sáng đồng nước sơn mà thôi. Cái này là điển hình trang so không thành bị thảo rồi, dù là đập tẩn tự tin, này sẽ cũng có chút xấu hổ bắt đầu. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, có người dơ tay lên hô, 5.000 khối, theo. Nghe xong lời này, một mảnh cười tiếng văng lên. Vương Bắc cũng ha ha vui mừng mà nói, "Ai vậy? Hắn tưởng rằng tại đánh bài đặt cược sao? Như thế nào còn nói cùng a?" Charlie quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, "Còn có như vậy hay sao? Điển hình nhiều tiền người Nga." Vương Bắc đi theo nhìn nhìn, hắn cảm giác thanh niên nhìn rất quen mắt, hình như là vừa rồi Đỗ Tẩn mang theo tới gặp hắn mấy cái thanh niên một trong. Một lần báo giá về sau, đạo tẩn đấu giá cho dù đã xong, hắn cũng cảm giác xấu hổ, tranh thủ thời gian nói thành giao, sau đó đi xuống. Wester chuẩn bị lên này. Vương Bắc đi theo, hì hì cười nói, đến, tiểu nhị, người đi biểu hiện ra, ta tới đấu giá. Hắn phải cảm tạ đạo tờn, có đạo 5.000 khối báo giá, đồng vàng báo giá tiểu cũng không có vẻ rất đột ngột đông cứng. Wester tuy nhiên không phải trong phòng đấu giá bao tay trắng, nhưng hắn được chứng kiến nhiều lần to lớn đấu giá hội, bởi vậy thuộc xe con đường quen thuộc. Vương Bắc lên đài sau, Wester lưu tại dưới trận, trước giới thiệu chính mình cờ dịch xét giám định sư thân phận. Sau đó mở ra cái hộp biểu hiện ra ra lệ lệ tỏa sáng đồng vàng cho dưới đại mọi người quan sát. Đợi mọi người không sai biệt lắm xem qua cái này mai kim tệ sau, Lão Vương cũng lộ ra hăng hái dáng tươi cười, nói ra, các vị khách, tất cả vị tiên sinh phu nhân, kế tiếp biểu hiện ra cái này vật phẩm đấu giá đến từ Đại Anh Quốc và Bắc Ireland Liên Hợp Vương Quốc. Nó sinh ra đời tại năm 1887 Luân Đôn thứ tư tiền đúc nhà máy, tên là Đồng Vàng Thần Ân. Cái này mai đồng vàng là ta tổ tiên cất chứa một chồng, ta một mực xem như chân bảo. Nhưng là, ta biết rõ thế gian quý giá nhất vĩnh viễn không phải kim loại hiếm hoặc là tiền tài, mà là tấm lòng yêu mến như thủy tinh của con người, là nhân tính chung chói mắt nhất cái kia ngôi sao sáng, Thiện Lương. Ta đem cái này đồng vàng đưa cho trận này đấu giá hội, đưa cho một chỗ cực kỳ xã hội ý thức trách nhiệm trường học, cũng đưa cho Thiện Lương sư phụ cùng nhân viên công tác đám bọn họ. Ta phải muốn nói, nhân tính của các ngươi so hoàng kim càng điệp điệp sinh huy, lòng của các ngươi so thủy tinh càng thêm tinh khiết. Này cái đồng vàng thần ân sức nặng không? 85 áo hàm kim lượng 92. 2% khởi đập giá 2 vạn nzr Mỗi lần tăng giá, 1.000 nzr Hắn thoại âm rơi xuống, dưới trận lập tức cầm ẩm vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay, đương nhiên tiếng thảo luận cũng rất vang dội Hắc, đứa nhỏ này nói thật tốt, hắn là ai? Ta xem hắn nhìn rất quen mắt. Ta không biết tên của hắn, bất quá hắn hiển nhiên là một vị đại phú hào, 2 vạn nz giờ, ông trời của ta cái đó, ta hơn nửa năm tiền lương. Đồng vang thần ân là cái gì? Thật sự như vậy đáng giá sao? Thượng đế của ta, cái này giống như là trên tivi chủng loại kia đấu giá hội đúng không? Tại tiếng thảo luận ở bên trong, giám đốc công ty kiến trúc hoạt tờ dẫn đầu dơ cánh tay lên hô, 2 vạn lzg. Khán giả ít có biết rõ đồng vàng thân ẩn, nhưng bọn hắn có thể trên điện thoại di động vong thẩm tra. Khi bọn hắn biết được cái này đồng vàng thấp nhất giá bán cũng phải 2 vạn USD sau, lập tức có người đi theo đầu giá. 2 vạn 1.000 khối. 2 vạn 2.000 khối. 2 vạn 4.000 khối. khối. 3 vạn khối. Học tớ lại lần nữa dơ tay lên, giải quyết dứt khoát. Vương Bắc cũng không nghĩ tới chính mình đồng vàng hội như vậy được hoàn nên, hắn liên tiếp báo giá, cuối cùng chỉ hướng học tờ hồ học tờ tiên sinh báo giá 3 vạn. Còn có so với hắn rất cao đấy sao? 3 vạn lần đầu tiên. chương 118, thịt cựu điên cuồng. Kỳ thật, lúc trước đấu giá sở dĩ như vậy kịch liệt, là vì mọi người muốn từ trong đó kiếm lời, 2 vạn USD đổi thành NZZ là 2 vạn 8, cho nên giá cả tại 2 vạn 8 trở xuống thời điểm. Nắm bắt cái này mai kim tệ có thể kiếm tiền. Đương làm hợt tờ đem giá cả nâng lên 3 vạn nguyên thời điểm. Sẽ không người cùng trụ. 3 vạn nz giờ mua cái này mai kim tệ có chút thâm hụt tiền. Trừ phi là thực chính là muốn cất chứa. Nếu không mua nó tiểu thua lỗ. Vương Bác Hô ba lượt bảo giá sau. Dùng sức một gõ tiểu mục truy. Chúc mừng hợt tờ tiên sinh. 3 vạn nz giờ. Hắn nắm bắt này cái đồng vàng thân ân. Dưới trận người xem ảo hào vô tay. Hợt tờ chung quanh vài người cùng hắn nắm tay vô luận như thế nào Đấu giá lấy được tiền chỉ dùng để để làm từ thiện, bởi vậy mọi người phần lớn đối với trận này đấu giá cầm thưởng thức cùng tán thành thái độ. Đương nhiên, đào tờn một đoàn người thuộc về trong mọi người số ít phái, bọn họ là không nghĩ nhất chứng kiến Vương Bắc làm náo động Đem đồng vàng giao cho nhân viên công tác, lao Vương đi xuống sân, hắn và hê sai thân mà qua thời điểm, bị nữ giáo sư chân thành mỉm cười nói, này, đa tạ, Vương, ngươi thật là người tốt. Được, lại là một tấm thẻ người tốt, Vương Bắc cũng mỉm cười một chút. Đồng vàng thần ân là đấu giá hội dục vọng, đằng sau vật phẩm đấu giá tuy nhiên còn có rất nhiều nhưng không có gì kinh hỷ rồi, đều là tiểu quà tạng, giá trị không lớn. Học thờ quét thẻ lấy được đồng vàng, hắn mở ra hộp gấm nhìn một hồi, cười nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là xinh đẹp, vương, ngươi tổ tiên nhất định là người thu thập lớn. Vương bác cười ha ha, cảm ơn ngươi tán thưởng, trên thực tế ta tổ tiên đều là ngư dân, thì phải là đại chủ ngư trường. Học là nhận định hắn phú N đại thân phận Đấu giá hội sau khi kết thúc còn có chúc mừng ti, trường học làm thành tiệc đứng phương thức, có người phụ trách đồ nướng, có người ở ti giả nướng, có người ở điều tiểu, không khí rất nhiệt liệt. Vương Bác tại đấu giá hội thượng việc thiện vì hắn thắng được mọi người khâm phục, không ngừng có người đi lên tìm hắn bắt chuyện, còn có người tìm hắn hiểu rõ Trung Quốc văn hóa, khiến cho hắn tuy nhiên muốn tìm vệ và tâm sự nhưng đi không được. Có lẽ hay là mê hy cô đẹp trai săn sóc, chứng kiến hắn một mực nói chuyện phiếm cô ý cầm chai bia cho hắn nhuận nhuận biết hầu Cùng Vương Bác nói chuyện phiếm nam tử chú ý tới điểm ấy, hắn thức thời rời đi, nói ra, "Vương, ta đi cầm điểm thịt nướng, ngươi cần sao?" Vương Bác nhún nhún vai nói, "Cảm ơn ngươi, bút, ta nghĩ tới ta không khẩn." Trung niên nam tử thì ra là bụt cầm cái chén đĩa rời đi, hắn tìm cái nướng không tùy ý gấp hai mảnh khô vàng nướng thịt cừu thịt, đưa vào trong miệng chớ tức liếu bắt đầu. Thịt nướng nhập miệng, đầu tiên là một cổ mùi thơm nồng nặc, đó lấy nương theo hắn nhấm nước, nồng đậm nước thịt lách vào đi ra, bao trùm hắn trên đầu lưỡi đầu lưỡi. Mùi thịt chẳng ngập. Cảm thụ được mùi thịt vị, bụt sức sở, đó lấy hàm răng nhấm nuốt thịt bò chuyển đến non mềm chân mềm cảm giác cũng làm cho hắn đại xuất bằng trước, cái này khối thịt cừu mang đến cho hắn trước nay chưa có cảm thụ. Ăn tươi một hối, hắn lại đem trong mâm một cái khác khối đưa vào trong miệng, đồng dạng hương vị cùng cảm thụ lại để cho hắn kinh hô lên, mẹ nó, cái này thịt cừu ăn ngon. Thượng đế của ta, mùi vị kia quá tuyệt vời. Bên cạnh có người cười nói, bụt, ngươi thật là đủ khoa trường, một khối thịt nướng mà thôi Đừng nói cho ta ngươi giữa trưa chưa chưa ăn cơm. Buột không phục gắp một khối thịt nướng phóng đang nói chuyện người trong mâm, kêu lên, mẹ nó, bệ thệ muột, ngươi cái này ngu xuẩn tiểu hứa thích nghi vấn người khác. Nếm thử, ngươi tới đếm thử cái này chết tiệt thịt là cỡ nào ăn ngon. Bệ thệ muột bán tín bán nghi đem thịt nướng nhét vào trong miệng, lập tức con mắt trừng lớn, hàm hàm hồ hồ hô, ép cờ cờ. Cái này thịt nướng mùi vị thật thơm. Chứng kiến hai người gần như thất thố biểu hiện, càng nhiều là người đi lên nhấm nháp thịt nướng. Rất nhanh tất cả nướng khung trước đều vây đầy người. Tham gia hoạt động người tương đối nhiều, khoảng chừng hơn 400 cái, trường học tổng cộng an bài 10 cái nướng khung đồng thời thúc đẩy dùng thỏa mãn mọi người nhu cầu. New Zealand trên party, đồ nướng là món chính, đồ chơi này tốc độ nhanh, hương vị tốt, đối thủ nghệ yêu cầu không cao, rất thích hợp bắt tỉ không khí. Nhưng không phải tất cả thịt nướng đều bị người xưng tán, có 6 cái nướng khung người chung quanh nếm qua sau đều nhún nhún vai nói bình thường, mà khác 4 nướng khung nướng ra tới thịt tất chính là chịu đủ thừa nhận. Bốn lô thịt nướng nhanh chóng bị một đoạt mà không, một cái phụ trách thịt nướng người đành phải hô, hắc, bọn tiểu nhị, xê ra một chút được sao? Xem tại thượng đế phân thượng, ta lò nướng cũng bị các ngươi đẩy ngã. Để cho ta một lần nữa nướng, một lần nữa nướng được không? Ta rất cảm tạ các ngươi đối với ta tay nghề tán thưởng, nhưng các ngươi phải cho ta không gian. Bụt kêu lên, không phải tay nghề sự tỉnh, tiểu nhị, đem bọn ngươi tại đây thịt nướng tách ra, là thịt vấn đề. Đây là bỏ nhật bản thịt sao? hương vị quả thực cực kỳ giỏi Có người đi theo nói ra, đúng, là thịt không giống với, nhìn xem thịt bản, trên mâm dán thịt này nơi phát ra, hôm nay bữa tối thịt đều là mục trưởng cùng nông trường cung cấp. Bụt đoạt lấy một đồ chăn cựu thịt hay, hắn cầm lấy tại dưới ánh đèn xem xét, trên mặt tình lình viết hai cái tử, trấn Lập nhật, vương bác. Lao vương này sẽ đang tại cùng Eva nhiệt liệt nói chuyện phiếm đâu rồi, bụt đi rồi mị nữ giáo sư liền đã đi tới, khẽ cười nói, cùng một chỗ uống một chén. Ta tiểu lượng nhưng như bình thường, ngươi không thể quá chén ta. Vương bác hay nói giỡn nói. Hai người chạm cốc, Eva dùng no đủ rướn rát cặp môi đỏ mọng nhấp son môi rượu, tiểu thủy nhiễm tại môi của nàng biện thượng, phân biệt không xuất ra là môi anh đảo càng đỏ có lẽ hay là tiểu thủy càng đỏ. Uống một hớp rượu, mỹ nữ giáo sư cảm xúc cao vút một ít, nàng cười nói, "Vương, ngươi biết không, ngươi hôm nay nói cực kỳ giỏi, thế gian quý giá nhất không phải vàng bạc châu báu, mà là như thủy tình tấm lòng yêu mến cùng người thiện lương tính. Ta biết rõ, ngươi thì có một quả tình tâm, ta rất kiêu ngạo có thể nhận thức ngươi bằng hữu như vậy." tìm được như thế thừa nhận, Lao vương cười hắc hắc nói, kỳ thật cái này không coi vào đâu. Hắn vừa mới chuẩn bị bàn chướng một lần, kết quả một cái thanh âm thô bạo cắt đứt hắn lời nói, "Vương, thịt này là ngươi lấy ra hay sao? Ngươi mục trường sản xuất hay sao?" Bút giơ một cái khay tìm được Vương Bác, đằng sau còn có hơn 10 người người theo sau. Vương Bác kinh ngạc, hắn nhìn chén địa liếc, bên trong thịt cửu ánh sáng màu đỏ tươi, chất thịt hoa văn rõ ràng, đã cẩm thạch vân trình tự cảm giác rất mạnh, xác thực là hắn mang đến thịt cừu. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền thử hỏi, "Đây là, đây là ta thịt cừu, làm sao vậy? Ai ăn xấu bụng sao?" Bụt bọn người vừa muốn mở miệng, Eva bước trước một bước ngăn trở Vương bác, đoạt trước nói, "Không, có khả năng, Vương mang đến thịt cừu rất mới lạ, là ta tiếp nhận. Nếu như các ngươi ăn xảy ra vấn đề, cái kia cùng thịt cừu khẳng định không có sao, đừng oan uổng người tốt." Lao Vương có chút cảm động, Eva đối với tín nhiệm của hắn cảm giác thật đúng là cường, bất quá chính mình lại thu được thẻ người tốt. Buột nói ra, "Không không không." Thịt này đương nhiên không có vấn đề, chết tiệt, trên thực tế nó không riêng không có vấn đề, ngược lại phi thường lớn. Ông trời của ta cái đó, đây là ta nếm qua tốt nhất thịt cứu, là cứu con thịt sao? Vương bác lắc lắc đầu nói, đây là trưởng thành thịt cứu, cứu con thịt quá ít ta không có mang đến. Bên cạnh có người một phát bắt được hắn nói, Vương, đây là của người này mục trường sản xuất thịt cứu. Nếu như là, vậy ngươi ý định bán ra sao? Thượng đế biết rõ ta nhiều yêu mùi vị kia, nó cực kỳ giỏi. chương 119 độ cổ giá trị hơn 9 chữ số. Nghe xong bụt bọn người giải thích, Vương bác nhẹ nhàng thở ra, Eva cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Mỹ nữ giáo sư Hiếu Kỳ mắt nhìn trong mâm thịt cừu, hỏi: "Ăn ngon như vậy sao?" Bụt dùng sức gật đầu, "Thật sự ăn thật ngon, Vương, ngươi là như thế nào dưỡng gia như vậy cừu? Có cái gì bí quyết sao?" Vương bác nhún nhún vai nói, "Cái này đúng vậy một lời khó nói hết, chẳng qua nếu như các ngươi muốn mua cừu, ta đây hoan nên các ngươi tiến đến ta mục trưởng cho lựa. Bất quá, giá cả không rẻ." Hắn mục trường trải qua mở rộng sau, hiện ở bên trong có trường thành cửu 2.000 hơn 500 chỉ, nhóm đầu tiên hơn 1.000 con dê, chất thịt cải thiện không sai biệt lắm, có thể bán ra. Bụt lập tức hỏi tham giá cả, vương bác nói ra, cả con cửu mua sắm mà nói một tờ hó giờ đại khái phải. Giá cả hắn không thật là tốt nói ra miệng, bởi vì hắn còn không có làm tốt bán ra chuẩn bị, dê bỏ giá cả liền không có định ra đến, vì vậy hắn nhìn về phía Charlie, người này là vạn sự thông, cái gì đều hiểu ly nhanh chóng lĩnh hội ánh mắt của hắn, mỉm cười nói, cả con cựu một tờ ONG giá tiền là thập nguyên, đương nhiên chúng ta là hàng xóm, cho nên có thể tính giảm giá. Nghe xong cái giá tiền này, người trung quanh hít sâu một hơi, Lào Vương cũng hít sâu một hơi. Hắn mặc dù không có nghĩ kỹ như thế nào định giá, nhưng cái giá tiền này có chút cao. Cựu Johnny là nổi tiếng lông thịt lưỡng dụng cựu, loại này cựu là tương đối có thể dài, cừu được thể trọng có thể dài đến tháng 8 năm 10kg thì ra là 150 tờ ONG. Như vậy một đầu cựu giá cả chính là 1.500 khối. New Zealand trên thị trường cả con cựu giá tiền là bao nhiêu? Một tờ HONG có thể bán được 2 khối đến 3 khối tiểu rất giỏi rồi, một đầu cựu được bán đi 400 khối liền thuộc về giá cao. Vương Bắc tâm lý giá là một tờ HONG 5 nguyên, như vậy cũng cao hơn thị trường gần một lần giá cả. Một tờ HONG thập nguyên giá tiền là thành nhỏ cư dân vô pháp tiếp nhận, như vậy người một nhà một bữa cơm có thể ăn tới 3-40 nguyên thịt cựu. Đối với địa phương tiêu phí trình độ mà nói có chút cao. Minh bạch điểm ấy, Lao Vương liền đối với Qua Charlie nháy mắt, nhưng Charlie không thèm nhìn, ngược lại cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Bụt bọn người nghe xong báo giá sau quả nhiên do dự xuống, bọn hắn cảm giác được cái giá tiền này rất cao, vì vậy đằng sau một đoàn người bắt đầu chiến đấu Vương bác mang đến thịt cửu, những này thịt cửu cũng không nên tiền. Patty chấm rức, Vương bác bọn người đường về, trên đường hắn nhịn không được oán trách bắt đầu, Charlie, ngươi báo giá quá không đáng tin cậu rồi, ta dám đánh cược Ngươi nhất định uống nhiều quá. Charlie tức giận nói, đây là ngươi không hiểu thị trường, đừng loạn chỉ trích ta, ok. Lao Vương nén giận, tốt, ngươi hiểu thị trường đúng không? Vậy ngươi nói cho ta biết, thập nguyên một tờ OUNZ cả con cựu như thế nào mua? Ai dám mua? Kỳ thật, nếu như là thịt cựu thập nguyên một tờ OUNZ cái kia không tính quý, nhưng vấn đề là cái này thập nguyên một tờ OUNZ là cả con cựu giá cả, thì ra là nguyên vẹn công việc cựu giá cả, cái này tương đối khoa trương. Người New Zealand không ăn cừu đầu, cựu đề cùng cựu xuống nước, cho nên bọn hắn mua một đầu cựu trở về, cựu là đơn thuần ăn thịt. Cả con cừu dựa theo một tờ ONG thập nguyên giá cả mua về, cái kia đổi thành thịt, phòng chừng một tờ ONG phải giá trị 340 nguyên. Charlie cười ngạo nghẽ, nói, người New Zealand đối với đồ ăn khảo cứu vượt quá dự liệu của ngươi, cái giá tiền này khẳng định có chính là người có thể tiếp nhận. Hắn dừng một chút, lại giải thích nói, ta hiện tại đem giá cả định cao, là vì nhằm vào về sau thị trường. Nếu như là sắp tới bán ra cho thành nhỏ cư dân, chúng ta đây có thể cho bọn hắn giảm giá, không cùng lúc, bất đồng khu tiểu bất đồng đối đãi cái này gọi là ánh mắt hiểu không? Vương bác suy nghĩ một lần, hắn xác thực không hiểu nhiều, bất quá hắn cảm giác được Charlie nói có chút điêu. An An ổn ổn ngủ một giấc, ngày hôm sau lão Vương đem hẹt tờ gọi vào giàn phòng, sau đó lấy ra trong mật thất một ít đồ cổ bảo tàng. Tiểu trấn ở vào sơ kỳ kiến thiết giai đoạn, phi thường cần tài chính, bởi vậy hắn lấy ra đại đa số đồ cổ tận lực sớm một chút gõ góp đến tài chính khởi động, đem tiểu trấn kiến thiết bắt đầu. Một bộ đồ trang sức, một cái lọ thuốc hít, một cái đồng hồ quả quýt vàng, một bả chất liệu không rõ mục thủ trượng, hai chi súng ngắn ngà voi, hai cái tượng vàng cùng ba cái tượng bạc, ngoài ra còn có 15 kiện đồ sứ bên trong 8 kiện, cái này 8 dạng đồ sứ phong cách giống nhau, kể cả lớn nhỏ bất đồng ba cái chén đĩa, ba cái chén sứ, hai cái bát sứ, tổng cộng mười mấy món đồ cổ chỉnh tề bầy đặt tại trên mặt bàn. Mang theo Hester vào gian phòng, Vương Bác chỉ vào trên mặt bàn đồ cổ nói ra, đến đây đi, tiểu nhị, chính là những vật này, ngươi xem xem giá trị như thế nào. Wester không có trả lời hắn, vào nhà chứng kiến những này đồ cổ về sau, miệng của hắn trực tiếp mở ra. Cho dù hắn tại cỡ gì xét bán đấu giá thấy nhiều hơn đồ cổ, lúc này chứng kiến nhiều như vậy cổ kính chân bảo xuất hiện ở trước mắt cũng cảm giác khiếp sợ. Trong mặt thất đồ cổ ngoại trừ cái kia bức toái rơi họa mặt khác đều bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa những vật này mang theo tang thương mà ưu nhã khí chất. Người trong nghề ở phía trong tay chỉ bằng vào cảm giác có thể xác định chúng không phải hẳn, giả Đương nhiên, cảm giác quy cảm giác, đồ cổ hay là muốn tiến hành nghiêm khắc xem xét mới được. Chẳng quan tâm để ý tới vương bác, Wester đeo lên cái bao tay cầm lấy những này đồ cổ nhìn lại. Bất kể là người, hắn đều xem tập trung tinh thần, còn dùng tùy thân mang theo kính lút cẩn thận quan sát. Xem hết những này đồ cổ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại, sau đó dùng thoảng qua run dày tiếng nói nói ra, à đạm tiên sinh, ta là Lão Ngài tốt nhất mang lên gỡ dạ sợ tổng thanh tra tự mình đến một chuyến, ta dự đoán nhóm này hàng tổng giá trị đạt tới hơn 9 số. Hơn nữa, đồng hồ quả lắc truyền kỳ cũng ở nơi đây. Thượng đế, đồng hồ quả lắc truyền kỳ thật sự tồn tại. Nghe song Esther mà nói Lao Vương lập tức véo bắt tay vào làm chỉ được rồi bắt đầu, 9 vị tính ra là bao nhiêu đâu này. Cái thập hàng trăm vạn, gần cả tỷ A. Đổi ra khoản này tài phú giá trị sau, hắn lập tức cảm giác trái tim bắt đầu phanh, phanh, phanh điên cùng ngảy lên cùng trong lồng ngực lắp đặt một đài 12 vạc động cơ đồng dạng. Cơ reset châu đại dương đại khu tổng giám đốc gã đạm phòng trừng cũng không so với hắn tỉnh táo bao nhiêu, nhận được điện thoại tối hôm đó, một đài màu xanh ra trời đại máy bay trực thăng liền đáp xuống tòa thành bên ngoài đỉnh. Cái này máy bay trực thăng đại khái 10m dài hơn, hơn 3m rộng, 4m rất cao, tổng cộng có hai cái thưởng, chỉnh thể đường con trôi chảy đẹp hơn, thân máy bay lóe ra sáng lóng lánh sáng bóng, thoạt nhìn đều có một cổ sa hoa mỹ cảm. Nhìn xem máy bay trực thăng tạo hình Vương Bắc nhịn không được tán thán nói, cái này máy bay thật là để mắt. Charlie lại lần nữa biểu hiện hắn đại bách khoa toàn thư tri thức lượng, giới thiệu nói, đây là bờ ẻo 430, giá cả tại 600 vạn đến 700 vạn nzr trong lúc đó. Nó ngoại trừ các cánh quạt được làm bằng thép không khỉ, vỏ dẫn đầu giải cạnh và sợi thủy tinh tạo thành, thân máy bay kể cả chỉnh thể trùn đuôi là hợp kim nôn kết cấu giống tổ hỏng, là rất không tệ máy bay trực thăng thương vụ. Máy bay trực thăng đắp sau, Wester đi lên kéo ra cơ môn. A Đạm cùng gờ rạ sờ lì từ trước sau nhảy xuống tới, hai người cùng Vương Bác Tra Ly lần lượt nắm tay, lập tức đi thẳng vào vấn đề tiến đến quan sát đồ cổ. Vương Bác đem đồ cổ lại lần nữa bày phong suất, hai người mang theo mấy cái giám định sư cùng một chỗ vây quanh đi lên, bắt đầu giám định và thưởng thức những này đồ cổ đồng thời xì xào bàn tán tiến hành thảo luận. Một mực thảo luận đến trên ánh trăng ánh sáng, A Đạm mới vẫn chưa thỏa mãn rời đi cái bàn đi về hướng Vương Bác, hỏi: "Vương, người bao nhiêu tuổi?" "Chưa 120." Đồng hồ quả quýt truyền kỳ. Không đến 30 tuổi A, làm sao vậy? Cái này ảnh hưởng đồ cổ giá cả. Vương Bắc kinh ngạc hỏi. À đàm cười nói, đương nhiên không biết, ta hỏi tuổi của ngươi, là muốn xác định ngươi có phải hay không ta nhận thức trẻ tuổi nhất hàng tỷ phú Hào Không hề nghi ngờ, ngươi tự là tên gia hỏa như vậy. Nghe xong lời này, Vương Bắc một mực treo lấy tâm cuối cùng để xuống, hắn mặt mày hớn hở nói, như vậy, tổng giám đốc ý của tiên sinh là, ta những vật này giá trị vượt qua gần 1 tỷ nz giờ. Có lẽ, à đảm bảo thủ trở về một đáp án, đó lấy giới thiệu nổi lên những này đồ cổ. Bởi vì hắn cho rằng những này đồ cổ nếu là Vương Bác lấy ra, vậy đối với phương nên vậy hiểu rõ thư của bọn nó tức, cho nên không có giới thiệu đồ cổ thân phận, mà là trực tiếp giới thiệu dự đoán giá cả. Lại để cho Vương Bác kinh ngạc chính là, mười mấy món đồ cổ ở bên trong, đáng giá nhất không phải bộ kia đồ sứ, cũng không phải vàng bạc pho trương, mà là cái kia thoạt nhìn rất tinh xảo đồng hồ quả quý vàng. Cái này chim vệ tẹt phí kỳ đồng hồ quả quý Dự đoán giá là 3.000 vạn lz tả hữu hoặc là cao hơn một chút, xem chúng ta tuyên truyền độ mạnh yếu. Bộ này Ấn Độ đế quốc mổ gũn thời kỳ đồ trang sức giá trị tiếp theo, có thể đạt tới 1.500 vạn tả hưu giá cả. Nghe xong hạ Đàm giới thiệu, Vương Bắc có chút giật mình hỏi, cái này chi đồng hồ quả quýt như vậy là giá. So cái này vàng bạc pho tượng còn đáng giá. Ả Đàm nói ra, có lẽ ngươi cũng không biết cái này chi đồng hồ quả quyết thân phận. Vương Bắc gật đầu, nói, đây là... Ta vẫn cho là nó tiểu là một quả bình thường đồng hồ vàng, nó làm sao sẽ như vậy đáng giá. A Đạm cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đồng hồ quả quý vàng, nói ra, coi mặt trên thời gian, còn có mặt khác mặt đồng hồ ở phía trong mấy cái gì đó. Vương Bắc nhìn thoáng qua nói, đây là buổi tối 8 giờ 40 phút không phải sao. Một điểm không có vấn đề, điện thoại di động của ta báo giờ cũng phải lúc này. Ả Đạm bật cười nói, sai, vấn đề tiểu ra ở chỗ này. Wester nói ngươi xuất ra cái này chi đồng hồ quả quýt thời điểm nó đã muốn đình chỉ vận chuyển, là hắn buổi sáng thời điểm một lần nữa lên dây cung đúng không? Đúng. Nói cách khác, không biết cách bao lâu cái này đồng hồ quả quýt không có sử dụng, đến nay y nguyên có thể bình thường vận chuyển, tối thiểu hiện tại vận chuyển 12 giờ nó cũng không có xuất hiện thời gian khác biệt, ngươi không biết là cái này rất lợi hại phải không? Vương Bắc muốn nói chuyện, ạ đảm chưa cho hắn cơ hội, tiếp tục giải thích nói, biết rõ cái này bề ngoài sinh ra đời đã bao lâu sao? Nó là hai cái thế kỷ trước tác phẩm A. Nhưng cái này còn không phải nó có giá trị nhất địa phương, nó chính thức giá trị ở chỗ nó truyền kỳ. Đầu tiên, căn cứ thẻ sở bị soát buộc lệ gần ghi lại, này cái đồng hồ quả quyết chỉ lần này một quả, là tồn tại trong truyền thuyết. Cái này Vương bác biết rõ, bất luận cái gì đồ cổ đấu giá đều muốn tuần hoàn vật dùng hiếm là quý quy luật, với tư cách nghệ thuật chân phẩm đồ cổ đồng hồ cũng là như thế. Trong đó, tại đồ cổ chính giữa, cô phẩm giá trị lại là lớn nhất, dù là có hai quyển giống như lúc chính phẩm cũng thường xuyên sẽ bị dùng các loại phương thức hủy diệt một trong số đó, dùng con người làm ra sáng tạo cái gọi là cô phẩm, thực hiện đồ cổ lớn nhất giá trị. Tiếp theo là công năng, cái này đồng hồ quả quýt công năng là trong lịch sử riêng một ngọn cờ, nó không riêng có thể sử dụng đến đếm thời gian mỗi giờ, điểm trung định kỳ mỗi phút hay cả biểu đồ đường chân trời ở nữ giót, ba loại phức tạp công năng. Mặt khác, ngươi xem lớn nhất vòng tròn, ngươi cảm giác được nó giống là cái gì? À đạm nhiều hứng thú hỏi Đồng hồ quả quýt bề ngoài trong mâm còn có 5 vóc dáng bản, trong đó nhất một cái bự ở vào chính giữa, địa bàn bối cảnh là làm sắc, trên mặt vây quanh qua lốm đa lốm đốm kim cương, thuật nhìn đặc biệt xinh đẹp. Vương Bác đã sớm nghiên cứu qua rồi, hắn thử hỏi, có điểm giống là tinh không? Đúng, chính là tinh không, đây là sờ cốt len ẻ đi bật bản đồ bầu trời sao, là bệ tẹt phỉ liệp vẹ trong lịch sử lần đầu tiên vì đồng hồ quả quýt tăng thêm tinh đồ. Làm thực hiện cái này phức tạp công năng, này cái đồng hồ quả quýt tổng cộng có được hơn 900 cái bộ kiện Đối với ngay lúc đó công nghệ kỹ thuật, đây là không thể tưởng tượng nổi. Biết rõ vì chế tác tòa đồng hồ quả quýt, lúc ấy về tẹt phỉ liệm pẹ tốt nhất chế bề ngoài đại sư hao phí bao lâu sao? 5 năm, suốt 5 năm a. Nói đến đây A Đạm nhịn không được cảm thán bắt đầu. Đối với hiện đại chế bề ngoài nghiệp mà nói, cơ hồ sẽ không còn có người nguyện ý tốn hao 5 năm thời gian đến chế tắc một khối đồng hồ quả quýt rồi, từ điểm đó mà nói, này cái truyền kỳ đồng hồ quả quýt cũng phải cô bản. Mà còn chưa kết thúc, A Đạm tiếp tục giới thiệu nói. Cái này chi bề ngoài tên gọi là chuyển kỳ đồng hồ quả quyết, biết rõ vì sao lại có như vậy danh tự sao. Vương Bắc lắt đầu, ạ đạm cười nói, bởi vì nó từ sinh ra đời ngày lên, trải qua ba vị chuyển kỳ nhân vật chi thủ, ẹ đi bật công tước, tiếp theo là nước Mỹ sắt thép đầu sỏ, sau cùng kata hoàng tử. Nó làm bạn ba người này đều là không nhiều không ít bốn năm, ba người giữ nó đều tại năm thứ tư qua đời, về sau nghe nói bị kata hoàng thất cho rằng là vật điểm xấu, tại hoàng tử sau khi qua đời hủy diệt rồi không nghĩ tới nó vẫn tồn tại. Giới thiệu đến nơi đây, ạ đàm mình cũng động tâm rồi, hắn lác đầu nói, chết thiệt, vì cái gì ta nghèo như vậy. Nếu như ta có đầy đủ nhiều tiền, ta nhất định sẽ cất chứa cái này khối đồng hồ quả quýt nó quả thực chính là cất chứa giới truyền kỳ. Cha li lôi kéo vương bác, nhỏ giọng nói, ta đề nghị ngươi đừng bán ra cái này khối đồng hồ quả quyết rồi, chính mình cất chứa. lão vương ha ha cười, cất chứa cái giam à, hắn là người thô hảo, không có học đòi văn vẻ hứng thú đạm lần lượt kiện đồ cổ tiến hành giới thiệu, những này đồ cổ sở dĩ có thể giá trị quá ức, chủ yếu có lẽ hay là dựa vào đồng hồ quả quýt cùng đồ trang sức nâng giá, chúng hợp lại có thể đạt tới 4.500 vạn tả hữu Tiếp theo, hai cái rất có người anh điên phong cách tượng vàng cũng tương đối có giá trị, một cái có thể đạt tới ngàn vạn lz giờ giá cao. Ngoài ra hai bả súng ngắn ngà voi, ngọc bích lọ thuốc hít, bạc điều, một thủ trưởng hợp lại có thể đạt tới 3.000 vạn tả hữu giá cả. Ngược lại Vương Bắc nhất khả quan cái kia bộ đồ sứ đồ ăn giá trị thấp nhất, tám kiện hợp lại cũng chỉ là bị định giá tại 200 vạn NZD cao thấp. À, đám giải thích cho hắn một chút, bộ này đồ sứ là Nhật Bản cổ sứ, căn cứ sơ kỳ than 14 kiểm tra, tồn tại thế thời gian tại một cái nửa thế kỷ tả hữu, trên mặt có Nhật Bản hoàng thất hoa anh đào dấu hiệu, hẳn là lúc ấy hoàng thất chuyên dụng đồ ăn. Nghe xong cái này giới thiệu Vương Bắc đầu đẩy xương ngủ rồi, bộ này đồ sứ tồn tại thế thời gian rất dài, có lẽ hay là hoàng thất dụng cụ cái kia không nên như vậy giá tiền thấp cái đó. Ả Đàm cười khổ một tiếng, nói ra, người có lẽ biết rõ, thế giới các quốc gia đối đại trong lịch sử sói mòn đồ cổ thái độ bất đồng, đại đa số quốc gia đều có ái quốc nhân viên đem chi trở lại mua, mà trên thực tế những này đồ cổ giá cả chủ yếu là dựa vào những người này đến sao giá. Vương Bắc gật đầu, hắn hiểu được quy tắc này. à Đàm còn nói thêm, người Nhật Bản rất khối khéo, chính phủ của bọn hắn, thương nhân cùng tài phiệt cũng không tận lực trở lại mua bồn cổ Cho nên Nhật Bản đồ cổ giá tiền là thấp nhất. Nói thật, Vương, nếu như cái này bộ đồ ăn thuộc về quý quốc Thanh Đình Hoàng thất, cái kia giá cả có thể đề cao hơn 5000 lần này, nhưng nó thuộc về Nhật Bản Hoàng thất, vậy thì không đáng giá. Vương bác mặt người, thật lâu mới nghẹn ra một câu, "Cờn mờn ở, thật keo kìa." Vẻ tẹt phỉ lìp vẻ truyền kỳ đồng hồ quả quýt, vẻ tẹt phỉ lìp vẻ Hendy gỡ dạ vẻ Supercom lại cả tỉ hon. Câu chuyện về chiếc đồng hồ này rất thú vị. Đó là sản phẩm của cuộc đua đẳng cấp giữa hai người bạn là James Hackett, một nhà sản xuất ô tô và Henry G. Zavets, một ông chủ ngân hàng. Cuối cùng, Henry G. Zavets đã đặt hàng tệ tẹt phí lìm vẹt chiếc đồng hồ suốt tờ lại cả tỷ hòn này với số tiền bỏ ra gấp 5 lần người bạn của mình để thu lấy chiến thắng. Chiếc đồng hồ được làm bằng vàng 18 cạ giặt với nhiều chức năng được cho là tiên tiến nhất ngành công nghiệp đồng hồ lúc bấy giờ như đếm thời gian mỗi giờ, điểm chung định kỳ mỗi phút hay cả biểu đồ đường chân trời ở New York. Hiện đồng hồ này được trưng bày ở bảo tàng tại Thụy Sĩ sau khi được mua lại với giá 11 triệu đô la Mỹ tháng 5 năm 1999. chương 121, cuộc họp tiểu trấn đầu tiên. Đằng sau 2 ngày Vương Bắc tiểu tương đối bề bộn rồi, hắn mang lên những này đồ cổ cùng Charlie, mụ lơ luật sư đi theo ạ đảm một đoàn người cưới máy bay trực thăng bay đi ổ lận, sau đó tại ngân hàng tiến hành rồi công chứng, đem đồ cổ giao cho cờ gì xét bán đấu giá. Tiểu trấn kiến thiết gấp, Vương Bắc rất cần tiền cũng tương đối gấp. Bởi vậy hắn quyết định không tham gia cờ diệt xét quy mô càng lớn bán đấu giá mùa thu rồi, cái kia còn phải phân nửa năm thời gian nghỉ. Ả Đàm nói cho hắn biết cái này không cần lo lắng, những này đồ cổ đánh giá giá trị tại mấy trăm triệu nz giờ tà hưu, dựa theo cỡ diệt xét quy định, có thể tiến hành một lần buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội rồi, nhiều lắm là cần một tháng tiến hành tuyên truyền, đầu tháng tư liền có thể tiến hành đấu giá. Tại ột lần chờ đợi hai ngày, Vương Bắc quay trở về toàn thành. Cùng hắn trước đó lần thứ nhất đi tới đi lui cái này hai cái khu so sánh, lúc này đây hành trình bên trong phong cảnh có chỗ thay đổi, 3 tháng phần tiến nhập đảo Nam mùa thu. Mặc dù chỉ là đầu thu, thời tiết y nguyên nóng bức, đúng vậy núi án tợ phía nam thượng rất nhiều có cây bắt đầu mang lên màu vàng nhạt, càng có một chút cây tối biến thành màu nâu đỏ. Nhìn phía dưới một mảnh kia tấm rừng hồng đỏ, Vương Bắc kinh ngạc hỏi, vậy có phải hay không cây phong? New Zealand còn có cây phong sao? Mộ Lơ luật sư nói ra, đây là New Zealand có cây phong Tuy nhiên rất ít. Nó nguyên nơi sản sinh ngay tại núi Ản cỡ phía Nam, là năm 1990 đào tạo ra tới giống, sinh trưởng rất nhanh, sắc thái diễm lệ, lá cây tại trời thu sẽ biến thành đỏ tươi nhan sắc. Cái này tấm rừng phong đỏ chỉ là đường đi bên trong một ít tấm phong cảnh, máy bay trực thăng đáp xuống tòa thành, mệt khi cô đẹp trai chứng kiến vương bác sau vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lao đại, người đoán ai tới rồi? Lao vương hơi đánh giá dầu dĩ không vui tiểu hẳn y, lập tức liền nghĩ tới đáp án, hắc, nghị quan tra xét đã tới hẳ Cái này thật đúng là chuyện tốt. Hắn nỉ sát thực đi tới, nếu không phải đến toàn thành, mà là đợi tại trên thị trấn, Vương Bác gọi điện thoại cho hắn mời hắn để làm khách, hắn nguyện chuyển nói, Được rồi, chấn trưởng, với tư cách quan tra xét ta nghĩ tới ta càng nên vậy cùng ngài khoảng cách xa một ít. Hắn không đến cho phải đây. Tiểu Hắn nỉ nổi giận đùng đùng nói. Vương Bác trừng mắt liết hắn một cái, nói, cái kia là phụ thân của người, tiểu quỷ, người đối với hắn tốt nhất tôn kính điểm, nếu không ta dám cam đoan. Ngươi ở chỗ này của ta không biết đợi vô cùng thoải mái. Một chỉ xéo màu từ bên ngoài bay vào tòa thành, nó trong miệng ngậm đầu cá nhỏ, bay qua trong đỉnh thời điểm bờ ngông một vỉnh lên bẹp đến rơi xuống một đống cứ. Vương Bắc Điểm nộ khí tiếp tục tăng trưởng, hắn đối với cái kia xéo màu quát, tập chim, hướng Ni Mã xéo tổ tông thể, ấp trứng về sau lão tử nhất định khiến các ngươi lăn đi ra. Tiểu Hàn nghi ngược lại có vài phần ánh mắt, ngờ lấy hắn cái chọi cái xèn cơ linh nói, ta đi quét dọn vệ sinh lão đại, ngươi trước chủ tiếp. Ép cửa cửa. Đây là cái gì chuyện ma quỷ? Vương Bắc sau đó cười lén ở đi tiểu trấn, hiện tại trấn Lạc Nhật đã có hình thức ban đầu, tại quốc lộ số 8 trung đoạn vị trí, hai mảnh lầu nhỏ không lớn phập phòng kiến thiết bắt đầu. Trong khoảng thời gian này kiến thành lầu nhỏ số lượng vượt qua 50 tòa, đã có hơn 10 vợ con tiểu thương chuyển tới, Vương Bắc cho ra thuê phí tổn rất thấp, mà quốc lộ số 8 lại là sung mãn mấu chốt buôn bán tiềm lực, đã có người chú ý tới tiểu trấn. Hàn Nghị xe máy đứng ở gần nhất một tòa lầu nhỏ cửa ra vào, Vương Bắc bọn người đến thời điểm Hắn đang ngồi ở sau lầu trong bóng tối đọc sách, hắn lúc này một điểm không có hao thiên khuyến tư thế, đeo kính mắt thoạt nhìn ngược lại có văn nghệ trung niên lao xoáy ca bộ dạng. Chứng kiến vương Bắc một đoàn người, hắn ý lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, chủ động vươn tay nói, chấn trưởng, ngươi rốt cục đi lên lớp rồi. Hai ngày này không có nhìn thấy ngươi đi làm, ta chính đang suy nghĩ phải trăng nguồn báo động nhỉ. Lão vương ha ha cười nói, cận giờ, ta tiểu nhị, ngươi cuối cùng có chút cuộc sống bộ dạng rồi, cái này vui vừa mở vừa đúng lù Ta không có hay nói giỡn. Mẹ nó. Tiểu hắn nỉ cũng bị cương ép kéo tới. Thấy cha sau hắn ôm hai tay túi đầu tại đó dùng chân tiêm phủy đi bãi cỏ. Vương bác cho cao bồi xử một cái ánh mắt. Cao bồi tại hắn cái hót thượng vỗ một cái nói. Túi đầu làm gì vậy? Ba ba của ngươi tại trước mặt ngươi mà không phải bị chôn ở trong đất. Tiểu hắn nỉ cười lạnh nói. Ta tình nguyện hắn đã muốn chôn ở phía dưới. Ta muốn mâu thân của ta như vậy có thể lái được tâm một ít. Cuối cùng có thể cùng hắn đợi ở cùng một chỗ. vừa nghe lời này Cau mày Hàn Nghị khẽ miệng co giật vài cái, cũng ôm hai tay cúi đầu. Vương bác đối với Tiểu Hàn Nghị nói ra, "Nghe, ngốc nhóc thiếu niên, ta dám đánh cuộc, nếu như có thể đổi một lần, phụ thân ngươi tình nguyện nằm trong đất chính là hắn mà không phải mẹ của ngươi." "Hả?" Thiếu niên khinh thường cười, "Ngươi có biết hay không, nếu như tại thế là phụ thân của ngươi, cái kia mẹ của ngươi còn có thể có một đứa con trai, mà bây giờ phụ thân của ngươi không riêng mất đi thê tử, còn mất đi ngươi đứa con trai này." Vương Bắc tiếp tục nói, Hắn nỉ cảm kích nhìn hắn một cái, dùng châm thấp khàn giọng tiếng nói nói ra, Trấn trưởng, chúng ta muốn học sao? Ta đây đi chuẩn bị một chút văn phòng, ta thu thập cái này phòng, nó có thể làm trấn chính phủ. Vương bác im lặng, cái này quan cha xét thật sự không biết đương làm cha à, hắn tại đây chính người chơi đình luân lý tuyệt hào đâu rồi, người này vậy mà bỏ gánh chạy. Tiểu hắn nỉ nổi giận đùng đùng chừng mắt bóng lưng của hắn, lao vương vô vô bờ vai của hắn nói, đừng lộ ra cái này chết tiệt biểu lộ rồi, hắn chỉ là không biết nên làm như thế nào làm phụ thân mà không có nghĩa là hắn không phải cái người cha tốt. lão vương lần này tới tiểu trấn là muốn tiếp đãi Han y, nghiêm khắc mà nói, đây là tiểu trấn đệ nhất vị có giá trị công nhân. Đúng vậy, hiện tại hắn không thể không tổ chức lần đầu tiên toàn bộ trấn nhân viên quản lý đại hội, hắn y đã muốn thu thập xong văn phòng chờ hắn. Cô bệ, Charlie, Bảo ẩn, du An còn có hắn y, 5 người ngồi ở lầu 2 một gian phòng ốc ở phía trong, lão vương chạm ở phía trước, 5 người khác quy củ ngồi ở hắn trung quanh, không giống họp trái ngược với đi học. Tiểu Hán Nì cũng muốn tham dự tiền đến, Hán Nì cao mày nói, không phải nhân viên công tác. Đứa nhỏ này bây giờ là tiểu trấn trợ giúp người phục vụ, hắn coi như là nhân viên công tác. Vương Bắc tranh thủ thời gian hòa giải. Vì vậy, đằng sau tiểu Hán Nì liền nói ra một cái dương nước khoáng, làm nổi lên cho mọi người lột sống. Cái kia vị tiên sinh này đâu này? Hán Nì lại nhìn về phía cô bệ. Vương Bắc bất đắc gì nói, hắn cũng phải người nguyện vọng, chúng ta cái này lãnh đạo ban tử ẩm thực chính là do hắn phụ trách. Hán Nì nghiêm túc gật đầu Rốt cục không nói thêm gì nữa Vương Bắc nhìn xem chung quanh ngẩn đầu nhìn qua chính mình 6 người Nói ra, các đồng chí Chúng ta bây giờ có 7 người rồi Đó là một chủ tử, 10 người tổ a 10 người tổ Cao Bồi ngạc nhân hỏi Mê thi cô đẹp trai phiên chứ bạch nhắn nói Ngươi còn lắm miệng, đầu có ý tứ là 4 bỏ năm lên, 7 người không phải là 10 người tổ sao lão Vương cho đẹp trai một cái đồng ý ánh mắt Mặc kệ Cao Bồi tiếp tục nói Cho nên, là một người lãnh đạo lớn gánh hát Chúng ta đầu tiên muốn đoàn kết Trước mặt theo chức vụ mà nói, chúng ta không có trùng hợp người, tựu giống với máy tính bàn phím, một cái đồng chí một cái khóa, đều là không thể thiếu. Cái này vì von có chút ý tứ. Cao bồi khiêu khích hỏi, bất quá, lao đại, ngươi cảm giác được ta là cái gì ấn phím? Phím F5 được không? Vương Bắc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, F5 là lao tử, ngươi là F7. F7 khóa là cái tác dụng gì ấy nhỉ? Cao bồi hạ thấp tư thái hỏi. Tác dụng của nó hiện ra ở ZOS trong hệ thống. Mà ở Windows ở trong hệ thống, F7 không có bất kỳ tác dụng. Tiểu Hắn Nì dùng di động Google rồi nói ra. Đẹp trai bổ sung một câu, giống như The OS hệ thống theo năm 1995 tiểu thối lui ra khỏi sân khấu, hiện tại không có người dùng The OS. Charlie cùng cô bề chặt cười, một mực sụ mặt Hắn Nì cũng lộ ra vui vẻ. chương 122, mục trường mở bán. Vương Bắc không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tổ chức tiểu trấn giai cấp thống trị đại hội cứ như vậy đã xong, không có chiêng chống văng trời. Không có tiên pháo tể mình cũng không có lăng hoa chúc mừng, cái này lại để cho hắn rất không vui. Bất quá hội nghị không khí không sai, mọi người đối với cao bồi hợp nhau tấn công, ý vị cầm hắn treo đùa, mặc dù không có cái gì chủ đề, nhưng không khí cũng không nặng nghề. Trận này hội nghị đảo cũng có chút thu hoạch, thì phải là chế định tiểu trấn đệ nhất năm phát triển quy hoạch, cái thứ nhất tháng 5, trọng điểm đặt ở tiểu trấn cơ sở kiến thiết chiến thân, ví dụ như điện lực hệ thống, ví dụ như hái hệ thống cấp nước, ví dụ như internet cung ứng hệ thống. ở phương diện này nhỉ là chuyên gia hắn mặc dù không có phụ trách qua tiểu trấn kiến thiết Đúng vậy không qua thịt theo thấy nhiều hơn heo chạy hắn tại rất nhiều tiểu trấn đợi qua có thể cho Vương bác rất nhiều đề nghị tan học sau Vương bác lại lần nữa mời hắn nghỉ cùng hắn cùng đi tỏa thành ở lại dù sao phòng trống còn nhiều mà nhiều người điểm còn náo nhiệt hơn nữa nấu cơm là cụ bệ phụ trách hắn không cần núp đích hán nghỉ tự tuyệt tiểu Hắnì lập tức nhẹ nhàng thở ra Vương bác không muốn, hắn đối với ngốc bức thiếu niên nói ra ngươi ở tại chỗ này cùng ba bà của ngươi Thiếu niên lập tức tức giận, ta không, ta muốn ở tòa thành. Ở tòa thành ngủ tốt, ăn cũng tốt, dù sao tại đó đợi thoải mái. Như thế thật sự, lại nói tiếp thành bảo chi tâm 2 lần tăng thêm có thể cho rằng là đạt đến nhị cấp, hiện tại người ở ở bên trong càng thoải mái, không khi đều so bên ngoài tới mát. Hãn Nhi mỉm cười nói, chấn trưởng, đừng đùa người này, các người đi ở tốt rồi, ta thói quen ở đang làm việc trong đơn vị rồi, nói sau lầu 2 không qua nhiều cái gian phòng, ở chỗ này rất tốt. Nốc bức thiếu niên cuối cùng cho láo tiêu một điểm sắc mặt tốt, cái này lại để cho hắn nỉ có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, tòa thành rốt cuộc có nhiều tốt, đối với mình ra này đầu phản nịch tiểu con lừa lại có như thế lực hấp dẫn. Mở hết hội sau không có hai ngày, bụt lái xe đi tới tiểu trấn, hắn mở ra chính là một cỗ trệ rồ lẹt xe bán tải, trên xe có lồng sát, nói là đến mua cứu. Khoảng cách từ thiện đấu giá hội chấm dứt đều có một tuần thời gian rồi, thời gian đi vào trung tuần tháng 3, một mực chưa có tới mua dây bò. Vương Bắc còn tưởng rằng Charlie báo giá rất cao bỏ đi thành nhỏ cư dân mua sắm tính tích cực. Charlie báo giá quả thật làm cho thành nhỏ dân chúng tốt một hồi do dự, một đầu cửu hơn một ngàn khối, đối với bọn họ mà nói có chút áp lực. Ô mà giả mã cũng không phải là hiệu lỉnh tổng lớn như vậy thành thị, tại đây có lẽ có chút ít thổ hào, nhưng càng chủ yếu chính là tiền lương giai cấp, bọn hắn thu vào rất hấp, một tháng là 3 4000 nguyên. Theo Vương Bắc biết, trước mắt New Zealand nhất tiền lương thấp 1 giờ 14. 25 NZR, dưới bình thường tình huống Làm công công chính là chỗ này cái tiền lương trình độ, ví dụ như các học sinh đi cờ FG, mẹ đồ nạn, bờ gỡ kinh những địa phương này làm công. Đương nhiên, tại quốc gia trên báo cáo, New Zealand năm trước chia đều tiền lương vì 72, 31NZZZ, người cùng tiền lương vượt qua 6.000 nguyên. Cái này báo cáo cũng không chính xác, mỗi lần đi ra đều là một đống người mắng. Như vậy đến tính toán, vương Bắc cả con cựu giá tiền là một tờ OUNZ thập nguyên, hiện tại nuôi dưỡng dây bù, cho thị xuất lĩnh cao nhất là 50% tả hữu vậy thì ý nghĩa có thể đưa vào người trong miệng mấy cái gì đó, một tờ ho hưu giờ là 20 nguyên. Mà dê bỏ thịt là người New Zealand món chính, người một nhà một ngày dù thế nào cũng có thể ăn 2-3 tờ ho giờ, như vậy tính toán chính là 50 nguyên tả hữu đối với nguyệt thu vào hơn 3.000 nguyên tiền lương giai cấp mà nói, như vậy tốn hao có chút rất cao. Vụ liền tại phàn nàn giá thịt rất cao, Vương Bác Hữu Hảo cười nói, chúng ta là bằng hữu tiểu nhị, cho nên ta có thể cho ngươi tính giảm giá 80% giảm giá thế nào? Nghe xong lời này Bụt đại Hỷ, mua một đầu cừu, 80% giảm giá có thể tiết kiệm 2 300 nguyên nhỉ. Lần này Bụt muốn mua hai đầu cừu, Vương Bác giải thích cho hắn một chút, cừu giò nỉ thịt rất tốt ăn, dê bổ ra thịt đánh giá cao hơn một chút, ngươi xem xem làm sao ngươi lựa chọn. Bụt nháy mắt mấy cái, kỳ quái nói, không phải dê bổ thịt rất tốt ăn sao? Dê bổ là một loại chuyên môn thịt dùng cừu, nó thịt nạc suất lĩnh cao, trong thịt hàm lượng axit thấp, hương vị rất tốt. Ma cừu giò ni là thịt lông lưỡng dụng cừu, hương vị khẳng định so ra kém dê bộ. Nhưng mục trường không giống với, mục trường ở phía trong dê bỏ vị thịt đạo chỉ cùng chúng tiếp nhận mục trường chi tâm cải tạo thời gian có quan hệ, cừu giò ni đi vào mục trường thời gian so dê bộ nhiều gấp đôi, chất thịt cải thiện rất tốt. Vương Bác Hàm hồ giải thích một lần, buộc không có để ý, hắn nói ra, không bằng như vậy, một đầu dê bộ ra tăng một đầu cừu giò ni, ta trở về nếm thử. Chú ý này không sai, vài người lái xe tại sóc này trung tiến đến mục trường. Hiện tại mục trường quy mô mở rộng, dê bỏ gà vịt heo ngốn nhiều vô số kể, thậm chí còn có lợn rừng qua lại. Màu xanh biết mục trường thượng, được chú ý nhất chính là hai chủng cừu, bất kể là kiểu giọng nhị có lẽ hay là dê bổ, màu lông đều dùng màu trắng làm chủ, cho nên thoạt nhìn rất thấy được. Một lần đầu tiên tới đến hắn mục trường, hắn vốn là kinh hô, "À, mẹ nó, ngươi tại đây lông dê thực sạch sẽ, bạch tựa như ta rửa sạch sẽ chén đĩa." Vương bác cười nói, "Đa tạ khích lệ, tiểu nhị, hiển nhiên ta dưỡng cừu tựa như ta, yêu sạch sẽ." Nhưng Bụt sau đó còn nói thêm, thượng đế của ta, Vương, ngươi mục trường không có biên giới. Vì cái gì không đem những vật này vòng lên đến đâu này? Lao Vương xuất ra cái kia một bộ giải thích, nói chuồng nuôi dê bò thịt không thể ăn, hắn như vậy tán dưỡng ra súc khôi phục thiên tính, chất thịt rất tốt. Bụt kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, vậy ngươi không lo lắng ra súc rời đi địa bàn của ngươi, hoặc là bị người đánh cắp đi dê bò sao? New Zealand chưa bao giờ là người gian coi yên vui, bởi vì pháp luật lỗ thủng, tại đây trồm vặt móc túi hiện tượng rất nghiêm trọng Bất quá lao vương không lo lắng, bởi vì hiện tại biết do hắn có một mục trường người không nhiều lắm. Bắt cựu rất đơn giản, vương bác hỏi bụt nhìn chung cái kia một chỉ, bụt lái xe chuyển một chút, chỉ vào một đầu mập vụ cục cựu dòm nì nói, tới trước cái này chỉ a nó thật là xinh đẹp. Tìm được mục tiêu, bụt dừng lại xe cầm dây thường chuẩn bị động thủ. Vương bác lung lay tay, cười nói, không cần phải, tiểu nhị, xem ta. Hắn đem tráng đinh kêu gọi tới, sau đó chỉ chỉ cái kia chỉ cựu lớn. Nhận được mệnh lệnh. Chó ngạo anh giống như phóng ra hỏa tiễn, nó bốn chảo tung bay nhanh chóng vọt tới cựu giòm Lý bên người, thoáng cái đem nó đánh ngã, dùng móng vuốt ấn ở cổ của nó đem nó bắt. Thấy như vậy một màn, bút lại lần nữa sợ hai tháng phục, "Vương, ngươi cái này trợ thủ thật là lớn, nhìn động tác của nó, quá thành thạo rồi, bình thường ngươi nhất định thường xuyên rèn luyện nó." Vương bác mỉm cười, rèn luyện cái giám, dạy bảo một lần sau Tráng Đinh tiểu vô sư tự thông đã trở thành ưu tú chó chiến kỷ. Cái này chỉ cựu giọm Lý thể trọng là 150kg. Đánh xong chết khấu sau là 1.200 khối. So sánh cựu giòm nhì, dê bổ bắt độ khó đề cao một ít, cựu non so dê rừng vận động năng lực kém. Hơn nữa New Zealand cựu giòm nhì rất lợi, tìm được phù hợp địa bản sau ngẩn ngơ chính là vài ngày. Bất quá đối với Tráng Đinh mà nói, bắt dê bổ thì ra là nhiều hao phí 10 giây đồng hồ trình độ. Bụt chọn lựa một đầu dê rừng sau, Tráng Đinh liền đem nó ấn trên mặt đất, vương bác đi lên trói lại là được rồi. Dê bù. chương 123, tính toán xây công trình thủy điện Hai con cửu thể trọng không sai biệt lắm, đều ở 150 tờ OUNG tà hưu, vương bác đơn giản dựa theo cái này sức nặng hợp lại cho bụt đánh cho cái chết khấu. Bụt đem hai con cửu nhét vào trong lồng sắt xuất ra túi tiền đếm 2400NZ giờ đưa cho vương bác, hơi có chút chờ mong nói, thật sự là chờ không được muốn nếm thử cái này thịt cửu hương vị. Vương bác cười nói, vậy ngươi thật đúng là cái ăn hàng. Nghe xong cái này đánh giá, bụt cũng cười, nói ra, đây là, ăn hàng, ta là ăn hàng. Đứng ở vương bắc trên bờ vai quân trưởng dùng miệng chim chải vớt một chút lông vũ, đón lấy hô, à, thùng cơm, a a thùng cơm a Bụt nghe không hiểu tiếng Trung, nếu không khẳng định phải đánh cái này chỉ chim. Hắn và vương bắc lại hàn huyên vài câu, lập tức lái xe rời đi mục trường. 2.400 nz giờ thu vào, đối với Lao vương mà nói cái này không coi vào đâu, chỉ cần cờ gì xét đồ cổ bán đấu giá ra, hắn có thể trở thành ức vạn phù ông. Đúng vậy số tiền kia có lẽ hay là cho hắn rất lớn ủng hộ. Đồ cổ là duy nhất một lần tiêu hao phẩm mục trường không phải chỉ cần mục trường chi tâm thay đổi ra súc ra cầm đám bọn họ chất thịt vậy hắn có thể một mực kiếm tiền hắn mua sắm nghe con cừu con thời điểm giá cả rất thấp mà mục trường có nuôi xúc vật lại không cần tiền cơ hội là một vốn bốn lời một đầu cừu có thể lợi nhuận hơn một ngàn nguyên mục trường có tiếp cận 3.000 đầu cừu, cái kia cái này là hơn 300 vạn lợi nhuận tấm gương lực lượng rất tương đại một sau khi trở về ngày hôm sau lại có mấy người kết bạn đến mua cửu bọn họ là bột bằng hữu nhấm nháp qua mục trưởng cửu Mỹ vị sau động tâm. Lại là hơn 10 đầu cửu bán đi đi ra ngoài, vương bắt trong túi eo nhiều hơn một hơn 1.000.000.000.000 giờ tiền mặt. Charlie biết rõ chuyện này sau lắc đầu nói, xem ra ta bắt đầu có lẽ hay là định giá quá thấp, vương, thành nhỏ cư dân đến tán bán chúng ta có thể giảm giá, nếu như là người bên ngoài đến mua hoặc là mua xăm số lượng nhiều, đừng đánh gãy. Mệt thì cô đẹp trai nghi hoặc nói, không phải mua hơn mới nên vậy giảm giá sao? Charlie nói, vâng. Nhưng bò của chúng ta cựu nên vậy đi giá cao thị trường lộ tuyến, tựa như bò Nhật Bản như vậy. Liệu gì len phú hào so các người trong tưởng tượng muốn nhiều, theo chúng ta mục trường ở phía trong cái này ít đổ hoàn toàn có thể bị bọn hắn tiêu hóa rơi. Vương Bắc cảm giác được cũng có thể làm như vậy, mục trường chi tâm ảnh hưởng khu vực còn nhỏ, hắn có thể nuôi dưỡng cựu bò tóm lại có cực hạn, cái kia muốn kiếm tiền phải bán đi giá cao. Cái này sinh ý tiểu tương đương với làm ở, đằng sau vài ngày dần dần có người tới hắn mục trường mua cự Hắn liền đem mục trưởng sinh ý giao cho mê hy cô đẹp trai cùng cao đổi đến quản lý, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Vương Bác phải làm sự tình rất trọng yếu, thì phải là vì Tiểu Trấn xếp đặt thiết kế một trường quy hoạch đồ, sau đó kiến trúc mạch điện, đường nước chạy hệ thống, không có cái này hai đại hệ thống vậy sau này Tiểu Trấn cuộc sống tiểu quá không tiện lợi. Hiện tại Tiểu Trấn kiến thiết dọc theo quốc lộ số 8 vì trung trục tiến hành, đường cái hai bên kiến thành 340 tòa lầu nhỏ, cách xa một ít khoảng cách, phía tây là một tòa trạm xăng dầu Phía đông tắc chính là có một tòa khí thiên nhân trạm. Tiểu trấn muốn hài lòng phát triển, hiện tại xem ra tất phải mượn lực tại quốc lộ số 8, mà Khác Lao Vương cũng không hy vọng lại để cho khu sinh hoạt vô cùng xâm nhập đến lãnh địa của hắn, bởi vì hắn còn muốn hảo hảo phát triển nông lâm mục ngư nghiệp nhỉ. Ba cấp đường cái đại khái tu không sai biệt lắm, công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hở mịt động tắc có lẽ hay là rất nhanh, Vương Bắc gia tạo thuận lợi rất nhiều, có thể lái xe trực tiếp đi thông quốc lộ số 8. Quốc lộ số 8 bên địa thế bằng phẳng, là một mảnh tiểu bình nguyên. Cho nên sẽ đối tiểu trấn tiến hành quy hoạch rất đơn giản, sẽ đặt thiết kế ra mấy cái khu sinh hoạt có thể. New Zealand tiểu trấn cũng không phải là Trung Quốc đại thôn trấn, bởi vì nhân khẩu rất thưa thớt, cho nên tương tự Trung Quốc, đem chúng xưng là lớn một chút thôn trang thích hợp hơn. Nhưng tại đây tiểu trấn cùng Trung Quốc thôn trang bất đồng chính là, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, rạp chiếu phim, siêu thị, quán bar, quán cà phê các loại hưu nhàn nơi đồng dạng không thiếu, dù sao người New Zealand càng am hiểu tiêu phí cùng giải trí. Vương Bắc cùng Charlie Hắn tỉ tiến hành rồi thảo luận, hắn nhận mạch quan hệ quả nhiên vượt qua thử thách, hắn tìm một lần thị chính kiến trúc ngành một gã chuyên gia cung cấp đề nghị, nhanh chóng đã định cư dân khu vị trí. Đường muốn từng bước một đi, chấn lạc nhận trước kế hoạch một cái cư dân khu, ở vào quốc lộ số 8 phía bắc 2 cây số vị trí, đồng dạng dùng 3 cấp đường, cái vị trụ, vị trí cùng địa thế đều phù hợp. Xác định cư dân khu vị trí, cái kia có thể khởi công tu kiến mạch điện đường nước chạy hệ thống. Vương Bắc trực tiếp đi tìm Otter, hắn căn bản không có công ty kiến trúc tổng giám đốc phái đoàn. Giờ làm việc cũng đợi tại biệt thự của mình ở phía trong trêu chọc cầu chơi. Lần này lão Vương là mang theo Tráng Đinh đến, hắn vừa xuống xe, một bầy chó sông tới gào khóc kêu hù dọa hắn, kết quả hắn thổi cái huyết sáo, Tráng Đinh mạnh mẽ phốc xuống dưới. Giống như mãnh liệt hổ khiếu sơn lâm, Tráng Đinh nhảy xuống sau nội trương hai mắt nhìn về phía bốn phía, trên người ngắn ngủn tiểu lông vàng bị dựng lên, hé miệng chính là một tiếng gào thét, ngao ngoong ngông. Lập tức, vây quanh chó nhỏ đám bọn họ kẹp lấy cái đuôi liền sau này nhảy lên còn có một chỉ chó có tự tiểu chân ngắn chạy không nhanh, phát hiện mình rơi vào mặt sau cùng sợ tới mức vừa chạy vừa nước tiểu. An mặc dép lê Potter nên đi ra, ha ha cười nói, Vương, ngươi là tên vô lại, sợ hai các hại tử của ta. Vương bác hỏi, ngươi tái sao không đi công ty? Potter lười biếng nhún nhún mai nói, có Sni tại, ta không cần bận quá nhiều. Lao Vương lập tức rất là cực kỳ hâm mộ, cưới vợ đương làm như Sni, đã có một đôi động lòng người vải mỏng đen đại chân dài, lại có thể kiếm tiền nuôi gia đình, quả thực không cần phải quá thoải mái Hắn tìm Potter mục đích là tu kiến thủy điện hệ thống, Potter cho hắn rót một chén hồng trà lạnh sau lắc đầu, nói ra: "Ngươi cũng biết, Vương, ta rất muốn tiếp ngươi công việc, nhưng ta làm không được. Bất quá ta nhận thức mấy cái chuyên nghiệp công trình công ty, để cho bọn họ tới làm a." New Zealand hồng trà cùng trong nước hồng trà không giống với, tiểu Trung Quốc hồng trà dùng thanh nhã làm chủ, phương Tây hồng trà tất chính là thuộc về điều ẩm, ưa thích hướng bên trong gia tăng nước chanh, nước táo các loại nước trái cây. Vương Bắc rất ưa thích uống loại này hồng trà lạnh, cùng uống nước trái cây đồng dạng. Hắn tại đây vui sướng uống vào hồng trà, hoặc tờ bên kia tắc chính là gọi điện thoại, chờ hắn hỗ trợ liên lạc tốt rồi công trình công ty, lão Vương bên này cũng uống no. Tráng Linh bình thường rất dính lão Vương, nay sẽ tắc chính là thả. Nó tại trước biệt thự trên bãi cỏ chậm rãi giạ bước, một đám lớn nhỏ cậu nghe tin đã sợ mất mật, các loại khủng hoảng. Đợi cho những này cậu thích đứng một ít sau, Tráng Linh hội mạnh mẽ gầm rú hai tiếng, lại đem cậu bầy sợ tới mức gà bay chó chạy, nhìn ra được nó rất ưa thích loại này, lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Potter giúp vương bác chế định một cái thủy điện công trình đấu thầu hội, đương nhìn chỉ là một cái chấn nhỏ thủy điện hệ thống, bởi vì chấn lạc nhật toàn bộ từ số không bắt đầu, muốn tốn không ít tiền nhỉ. Lao vương đã muốn chuẩn bị kỹ cảng, hạn nhỉ nói đại khái phải cần 500 vạn đến 600 vạn, những này hắn còn gánh chịu lên, tu kiến hết 3 cấp đường cái, vừa mới hắn còn có hơn 500 vạn tiền mặt, bất quá hắn phải cân nhắc nộp thuế vấn đề, khoản này đấu giá đoạt được khoản còn không có nộp thuế nhỉ. Đấu thầu sẽ là tại thứ hai vương bác chủ trì. Hàng nghỉ cùng cha ly làm trợ thủ của hắn hoặc tờ tắc lai like làm lý luận tham ưu tiểu trấn chỉ có không sai biệt lắm phòng gỗ xếp hoặc là tiệm ăn nhanh các cục hoặc là nhà ở các cục không có thích hợp làm chân chính phủ cùng mặt khác cơ cấu kiến trúc lào Vương sẽ theo liền tuyển một nhà tạm thời làm trấn chính phủ dùng chương 124 đàm phán kết quả đã bị mời tổng cộng có 5 nhà công ty kiến trúc tại đảo Nam danh khí đều rất lớn đương nhiên bọn hắn thu phí cũng nhất định là tương đối cao nhất Vương Bắc có thể tiếp nhận giá cao Chỉ cần nhận thầu công ty có thể cho tiểu trấn quy hoạch tu kiến khởi một đạo hợp cách nước hệ thống điện, phải biết rằng hắn đây cũng không phải là cho một tòa lâu hoặc là một tòa phòng ở tu kiến cung cấp điện thông đạo cùng hệ thống cấp nước, mà là một cái chấn nhỏ. Mặt khác, Lao Vương đối với trấn lạc nhật định vị là thế giới đỉnh cấp tiểu trấn dù sao nhưng hắn là có lĩnh chủ chi tâm cái này lại bờ UG. Họt mời mời tới 5 nhà công ty tiêu thụ quản lý, Vương Bác thu thập ra một gian phòng ốc tiến hành khai hội sử dụng. Một nhà gọi là công ty kiến trúc quảng nghiệp đảo Nam đại biểu người tới lầu nhỏ sau nở nụ cười, nói ra, Trấn trưởng tiên sinh, đây là ta bái kiến nhất rất khác biệt chính phủ ký tốc xá. Một vị khác đại biểu người cũng cười nói, bất quá phòng gỗ xếp cũng rất lớn không phải sao. Nữ nhi của ta ưa thích như vậy phòng ở, bất quá ta chỉ có thể cho nàng chuẩn bị phòng nhỏ. Họt thờ đi lên tại đây người ngực nhẹ nhàng truy một chút, nói ra, đừng như vậy, sạc nữ nhi của ngươi có lẽ hay là năm tuổi tiểu cô nương nhỉ. Cuối cùng một nhà chạy đến công ty kiến trúc người phụ trách dĩ nhiên là một gã người Hoa, tuổi cùng Vương bác tương tự, dáng người cường tráng vôn dài, một thân hưu nhàn quần áo tây mặc ở trên người của hắn có vẻ cực kỳ vừa người, càng phụ trợ hắn tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Potter cho hắn thấp giọng giới thiệu nói, hắn gọi Đàm Dận Hồng, cùng ngươi đồng dạng, đều là Hoa kiều. Nghe nói bối cảnh của hắn rất sâu, gia tộc lực lượng rất lớn, nhưng ta cụ thể không rõ ràng lắm. Đàm Dận Hồng là cái loại nền tiêu chuẩn cao phú soái, mở ra Potter, đeo rôlet Lời nói cử chỉ có lễ có tiết, bất quá hắn trong tay một mực ôm cái sợ cả dễ Evans baby, không biết cái này có cái gì chú ý. Vương Bắc cùng hắn nắm tay giúp nhau giới thiệu, Đàm giận Hồng nhìn xem chung quanh nói, "Vương trấn trưởng, ngươi tiểu trấn thật sự là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, trên đường ta cưới ngựa xem hoa nhìn một chút, sau đó đã bị tại đây chính phủ. Nói thật, ta thật sự rất hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, tham dự kiến thiết một tòa mới tinh tiểu trấn, nhất định khiến người rất có cảm giác thành tựu." Lão Vương ha ha cười, nói đồng dạng hy vọng hợp tác. Hội nghị đầu tiên là 5 nhà công ty hướng Trấn Lạc Nhật lãnh đạo ban tử biểu hiện ra nước của bọn hắn hệ thống điện xếp đặt thiết kế phương án, Vương Bắc không hiểu nhiều, nhưng Hàn Nghị mời tới hắn tại lẩn thị chính kiến trúc ngành chuyên gia bằng hữu, trong lúc chuyên gia không ngừng giải thích cho hắn. Đàm Dận Hồng tương ứng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi thủy điện đường nhân cái thứ nhất lên đài giới thiệu, Cao Phú xoéis chậm rãi mà nói, hắn dùng phim đèn chiếu phô bày xếp đặt thiết kế phương án sau, còn giới thiệu một bộ giản dị công thoát nước hệ thống xếp đặt thiết kế phương án. Tiểu trấn đương nhiên cần thoát nước hệ thống. Nhưng không phải trong thành thị chủng loại kia dưới mặt đất mê cung thức cống thoát nước, mà là cùng mặt khác New Zealand tiểu trấn đồng dạng, mỗi một tòa cư dân lâu một mình có một giếng kiểm tra ống nước ngầm, như vậy chỉ cần hai cỗ xe sắp xếp ô xe tiểu có thể giải quyết chúng dân trong chấn mỗi ngày sinh ra cuộc sống nước thải. Vương Bắc Kỳ thật muốn xây một tòa hoàn thiện cống thoát nước, đúng vậy một cái giá lớn rất cao, kỳ hạn công trình quá dài, dù thế nào cũng phải nửa năm thời gian, trả giá hơn 1.000 vạn nz mới được. Đàm Dận Hồng cung cấp cống thoát nước xếp đặt thiết kế phương án chính là ống nước ngầm đơn cho mỗi nhà rồi nối thẳng ra ống xả chính. Bất quá phương án của bọn hắn có một ưu thế, có thể tại lắp đặt đường nước chạy hệ thống thời điểm, dùng song song đường ống đến hàm tiếp những này giếng kiểm tra ống nước ngầm. Như vậy tại đường ống cuối cùng lắp đặt cường lực máy bơm khí, có thể đem giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong nước thải thống nhất tại một cái to lớn giếng kiểm tra ống nước ngầm ở bên trong, như vậy thuận tiện xử lý. Đằng sau bốn nhà không có phương diện này giới thiệu. Bọn hắn chỉ là rất nghiêm túc xếp đặt thiết kế thủy điện hai bộ hệ thống. Xếp đặt thiết kế phương án giới thiệu xong tất, kế tiếp chính là trả giá, Tiêu Sách đã muốn bám vào tại xếp đặt thiết kế phương án chung cùng một chỗ giao cho Vương bác, Lào Vương cũng nhìn rồi báo giá, trong nội tâm có quá mức. Bất quá, hắn không thể tại chỗ làm ra tỏ thái độ, tối thiểu phải có một ngày thời gian mọi người đến thảo luận một chút. Dù cho không có đáng giá thảo luận nội dung, vậy hắn cũng phải làm bộ dẫn đầu thủ hạ làm thảo luận, nếu không có vẻ quá qua loa. Mở tiếp cận một ngày hội nghị. Lúc triều vương bác lưu một đoàn người tham gia tiệc tối, mua bán không thành nhân nghĩa tại, có thể kết giao những người này mạch cũng phải tốt. Dạ tiệc là tại trong thành bảo cử hành, cao bồi dết chết một đầu bò con sim tổ, cùng một chỉ cử béo, ngoài ra còn theo mục trường ở phía trong bắt được vài con gà vị thỏ rừng, ngoại trừ tiểu thủy đồ uống, trên cơ bản không cần dùng tiền. Tiến vào toàn thành, theo lẻ thường thì một đoàn người tiếng kinh hô hùng vĩ nguy nga cổ bảo vốn có một khỏa màu xanh biếc linh chủ chi tâm sau, có được một loại khí chất, phong cách cổ xưa Bao la mờ mịt, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Tiếu Mạo yêu thích yên tĩnh không thích náo, chứng kiến nhiều người như vậy đã đến, hay chỉ xéo một bay lên đi ra ngoài, lưu lại hai quả xéo trứng đặt ở xào huyết chi tâm vị trí, thoạt nhìn rất yên tâm bộ dạng. Tiểu Hàn Nhi hù dọa bay đi Tiếu Mạo, cho các người đem trứng chim ăn tươi. Tiếu màu đám bọn họ bài tiết vật đều là do hắn đến quét dọn, thật sự là phiền không tháng phiền. Cơm tối tự nhiên có lẽ hay là cô bệ đến phụ trách, Vương Bắc cũng rất ưa thích nấu cơm, bởi vì có đảm dẫn hồng cái này đảm bảo ăn cô ý xuống bếp làm hai đạo phân cá chưng cùng tương hương thì than. Mặc dù là ti tối, nhưng vẫn là dùng apti phương thức tiến hành. Kỳ thật cô bệ rất am hiểu làm bữa ăn chính, thì ra là nguyên bộ cơm tây, đúng vậy như vậy quá phức tạp đi, món trắng miệng, đồ uống, súp đồ ăn, món chính. Một bộ quá trình xuống, Vương Bác chờ không được. Kinh hỉ đến từ chính gà rán, cô bệ dùng thịt gà là mục trưởng tán dưỡng gà, chất thịt kiều nột, giàu có gà nước, tăng thêm có thành bảo chi tâm đối với phòng bếp tăng thêm, hương vị hương. Một bàn bò bít tết đưa lên đến, mọi người rội lên mình thích nước sốt cửa vào sau lại độ vang lên cùng tán thưởng thanh âm, đây chính là mục trưởng chi tâm bồi dưỡng được đến bò con xìm mẹn tổ. Bữa tiệc này cơm đem một đám người cho ăn quá no, lão vương chú ý tới cơ hộ mỗi người đều lặng lẽ thởi bò qua hai lưng, hiển nhiên bọn hắn đem khẩu vị đều nhét vô cùng đầy Dừng chân địa phương an bài tại ô mạ Gia mạ thành, tiểu trấn bây giờ còn không có khách sạn, hoặc là nói khách sạn còn không có khai trương. Cơm nước xong xuôi, vương bác đ Charlie gọi vào cùng một chỗ, xuất ra 5 nhà thủy điện công trình công ty báo giá cho bọn hắn xem, tiến hành cuối cùng lựa chọn. 5 nhà công ty ở bên trong, báo giá thấp nhất chính là công ty kiến trúc quản nghiệp Đào Nam, bọn hắn cho ra báo giá là 500 vạn, đúng lúc là hạn nỉ suy đoán giá thấp nhất. Vương Bắc nhìn chúng chính là công ty trách nhiệm hư hạn thủy lợi thủy điện đường nhân, Cao Phú Xoái cho ra báo giá là 520 vạn, xem như thứ 2 giá tiền thấp, nhưng bọn hắn còn kèm theo một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm công thoát nước tổng thể hệ thống tổng hợp lại mà nói càng thêm lợi ích thực tế. Cơ hội không có như thế nào thảo luận, đường người liền từ cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, này nhà công ty xác thực là thích hợp nhất. Công bố trả giá kết quả sau, Đam Dận Hồng cùng Vương Bắc ký kết hợp đồng, hắn về công ty sau đó lập tức phái đội xây dựng đến tham dự công trình kiến thiết. Công tác hiệu suất rất cao, hai ngày sau kỳ đầu tiên đội xây dựng liền chạy đến. Mà vào lúc đó, linh chủ rút bàn lại lần nữa có thể sử dụng, Vương Bắc điểm kích sau kim đồng hồ chuyển động, đợi cho nó dừng lại thời điểm Lần đầu tiên ngừng lưu tại thần bí chi tâm trên vị trí. Sơ Cạ Dệ Vance Baby. Bỏ sim mẹ tổ. Chương 125, mở cửa hàng tiện lợi. Kim đồng hồ chỉ hướng thần bí chi tâm, Vương bác ở phía trên đụng một cái, lập tức xuất hiện cho tâm trí hộp chữ, rút bàn phân liệt, một cái màu xanh nhạt cái hộp nhỏ xuất hiện. Cái này cái hộp đại khái 10 phân dài, 10 phân rộng, 5 phân thứ cao, tổng cộng phân thành 10 cái ô vông. từng ô vuông có lão vương 5 đấm lớn nhỏ, đúng dễ dàng bỏ vào một khóa lĩnh địa chi tâm. Thấy vậy Lao Vương minh bạch, cái này cho hộ, hẳn là chuyên môn dùng để dung nạp lĩnh địa chi tâm, một cái ô vùng dung nạp một quả, kể từ đó, hắn về sau rút tham được lĩnh địa chi tâm không cần cần phải tại chỗ sử dụng, có thể chứa đựng bắt đầu. Đầu tháng tư, theo thu gió thổi tới New Zealand, theo núi ẩn tợ phía nam thượng cây phong biến thành hòa hồng, theo cây xanh bích thảo bắt đầu dần dần tóc vàng, lão Vương mong đợi phân nửa năm quốc lộ số 8 rốt cục thông xe. Chính phủ tu kiến cái này đầu đường cái quyết tâm cũng rất kiên định. Thuê châu đại dương lộ kiểu công trình phương diện tốt nhất tập đoàn, hơn nữa xếp đặt thiết kế chung là từ hai cái điểm cuối đồng thời khởi công hướng chính giữa con gót, cho nên tiết kiệm một nửa giờ công. Vương Bắc còn tưởng rằng như vậy một đầu trọng yếu đường cái thông xe, cái kia chính phủ dù thế nào cũng phải làm cái cắt băng nghi thức chứ sao. Kết quả cái giấm đều không có, liên thông biết hắn đều không có, ngược lại trên tin tức đối với cái này đưa tin rất nhiều, New Zealand vài tạp chí lớn đều đưa tin quốc lộ số 8 kiến thành tin tức. Tuy nhiên đường cái kiến thành, nhưng cũng chưa hoàn công Chỉ có thể nói hiện tại có thể thông xe rồi, rất nhiều đoạn đường còn cần hậu kỳ hoàn thiện, sớm nhất cũng phải cuối năm, quốc lộ số 8 mới tính toán triệt để kiến thành. Nhưng đối với Lao Vương mà nói, có thể thông xe là được rồi, bởi vì thông xe tiểu đại biểu lưu lượng người, tiểu trấn nhân khí hội dần dần tích lũy. Ba cấp đường cái tu kiến cũng không xê xích gì nhiều, con đường này so quốc lộ số 8 cần phải đơn giản nhiều hơn, chỉ là hợp tờ công ty kiến trúc thực lực bình thường, tu kiến thời gian dài một ít. Như vậy Hai cái đường cái hiện lên tê chữ hình hàm tiếp, giao nhau vị trí hai bên có hai mảnh đất trống, đây là tiểu trấn tại phương diện buôn bán hoàng kim vị trí. Hắn sớm đã muốn kiến thành hai tòa phòng gỗ xếp, một lớn một nhỏ, đại một tòa phòng ở chiếm diện tích có 500 bình tạ hữu, nhỏ tác chính là có 400 bình tạ hữu. Dựa theo kế hoạch của hắn, căn phòng lớn dùng để làm siêu thị, phòng nhỏ tác chính là dùng để làm tiệm ăn nhanh, về sau tiểu trấn nhân khí trướng sau khi đứng lên, nhất định có thể kiếm tiền. Đã không có người đến đầu tư, lão Vương đơn giản chính mình chơi. Dù sao trong tay hắn còn có tiền, mở lên một nhà siêu thị cùng một nhà tiệm ăn nhanh hoàn toàn không có vấn đề. Bán đi sách bay xăng tiền, tu kiến 3 cấp đường cái cần 1.700 vạn tà hữu tu kiến nước hệ thống điện cần 500 vạn tà hữu vừa mới dùng hết. Bất quá sửa đường chỉ trả tiền 75% phí tổn, nước hệ thống điện càng là vừa vạn khởi công chỉ trả tiền 100 vạn tiền đặc cọc, vương Bắc trong tay còn có hơn 800 vạn nghỉ. Đối với ở hiện tại tiểu trấn cư dân nhân số cùng dòng xe cộ lượng mà nói, mở siêu thị không phải tốt lựa chọn. Vương Bắc quyết định mở một nhà cửa hàng giá rẻ, về sau theo nhân số tăng nhiều đến mở rộng. Phương diện này cần chức nghiệp người quản lý, vừa mới bạ bạ giả ông lớn Anderson cả từng tại ột lần cả rẻ phở vừa đã làm cao quản, hắn có thể cung cấp giúp đỡ. Vương Bắc thống khoái thuê Anderson, hắn cấp ra 1.500 khối lương tuần, cuối năm tiền thưởng căn cứ buôn bán ngạch đến kết toán đãi ngộ, Anderson đối với cái này đãi ngộ rất hài lòng, liền đáp ứng để ý tới lý cửa hàng giá rẻ. Phần này công tác đối với bạ bạ giả một nhà mà nói rất trọng yếu Chỉ dựa vào nữ họa sĩ vay tranh nghề nghiệp cũng không dễ dàng, nàng chỉ là một danh khí bình thường họa sĩ, có đôi khi một tháng bán không xuất ra dùng một hai bức họa, gia đình chi có chút quần bách. Tiếp nhận cửa hàng giá rẻ công tác, Anderson trong nhà làm cái đồ nướng tiểu ti, đem vương bắt một đoàn người mời đi, vừa uống rượu một bên đàm chuyện làm ăn an tình. Anderson đưa cho lão vương một chai bia, nói, lão đại, nếu như chỉ là mở cửa hàng giá rẻ, chúng ta đây không cần trang hoảng, cái này phòng ở thân mình trang trí có thể nhưng ta muốn mục đích của ngươi làm ở một nhà siêu thị đúng không? Chúng ta đây tốt nhất trước tiến hành lắp đặt thiết bị. Vương Bác nhấp một hớp bia nói, cái này giao cho ngươi, tiểu nhị, ta đã thuê mướng ngươi, hiển nhiên tín nhiệm ngươi, vậy ngươi yên tâm đến đây đi, cần tài chính tìm ta ý kiến phúc đáp là được. Đối với cái này phần tín nhiệm, Anderson trong nội tâm rất là cảm động. Bởi vì hắn biết rõ, Vương Bác hiểu rõ quá khứ của hắn, hiểu rõ hắn tại sòng bạc với tư cách, nếu như nói thuê hắn có thể cho rằng đưa than sưởi trong ngày Tuyết rơi Vậy đối với hắn bảo trì tín nhiệm chính là ân cùng tái tạo. Ngoại trừ lắp đặt thiết bị, cửa hàng giá rẻ còn cần hai gã nhân viên cửa hàng, loại cửa tiệm này là cần 24 tiếng đồng hồ bôn bán, New Zealand thực hành 3-8 công tác chế độ, Anderson mình có thể khiêng 1 ca, cái kia còn cần 2 ca. Phương diện này Anderson không để cho hắn hao tâm tổn trí, dù sao từng làm qua cạ rẻ vừa cao quản, ở phương diện này nhân mạch có lẽ hay là rất sung túc. Hán gọi điện thoại thông qua cả rẻ với bộ phận nhân sự quản lý tìm được rồi hai phần phù hợp lý lịch sơ lược thỏa đàm đãi ngộ sau liền đem ứng viên mang đến tiểu trấn cái này hai gạ ứng viên đều thuộc về ô mạ ra mạ thành nhỏ tuổi tại trên dưới 20 tuổi tuổi trẻ có sức sống có thể thức đêm rất thích hợp cửa hàng giá rẻ công tác giữa tháng tư trải qua đơn giản lắp đặt thiết bị tại thông báo tuyển dụng đến công nhân cùng đưa đến hàng hôm sau cửa hàng giá rẻ có thể chuẩn bị nhập hàng mở Ende tại siêu thị quản lý phương diện quả thật có kinh nghiệm Lão Vương vốn cảm giác được không cần phải tiến hành lắp đặt thiết bị, bởi vì trong ký ức của hắn, ngoại trừ siêu thị bạc nở xạ vợ tất cả đều là màu vàng đồ trang, mà khác siêu thị cũng không có gì, chính là một mảnh đất chống an trí qua hàng không các loại mà thôi. Nhưng ở Anderson xếp đặt thiết kế ở bên trong, cửa hàng giá rẻ cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn đối với mặt tường tiến hành rồi phân chia, căn cứ nhà lầu thể lượng, tỷ lệ và mặt chính trường mực quan hệ cài đặt rau quả bán khu, trái cây khô bán khu, quà tặng bán khu, đồ ăn vặt bán khu đợi cư xá vực. Vương Bắc ở bên trong đi dạo sau có chút ít một bức mẹ nó, Anderson, ngươi quy hoạch như thế nào cùng mê cung đồng dạng. Anderson cười nói, đây là ta cố ý, ngươi cũng biết, lao đại, như vậy một khi đương làm người đặt mình trong trong đó, liền dễ dàng bị lạc phương hướng. Lúc này, bọn hắn dễ dàng quên mình ở trong siêu thị đi rất xa rồi, còn có đi dạo thời gian dài bao lâu. Dừng một chút, hắn chỉ vào mấy cái góc nói ra, đến lúc đó, chúng ta lại tại những địa phương này sắp đặt thượng một ít giảm giá vật phẩm, khách hàng dù cho không cần. Nhưng khi bọn hắn đi dạo đến những địa phương này tại chiếm tiện nghi dưới tâm lý bọn hắn cũng sẽ mua sắm Vương bác Nghi nghĩ cảm giác được hắn nói thật là có đạo lý đối với hắn dỗi ra ngón tay cái nói làm được xinh đẹp tiểu nhị ngươi là người trong nghề Anderson khiêm tốn cười một tiếng nói ra kỳ thật đây không phải chủ ý của ta ca rẹ vừa một mực như vậy làm nếu như ngươi đi vào một lần cả rẹ phá vừa vậy ngươi sẽ phát hiện ngoại trừ cùng trên mặt đất chỉ thị tiêu chí đi có thể nói vô pháp tìm được lối ra như vậy Người sẽ bị bọn thương ra ở vô hình chung dắt cái mũi, đem cả siêu thị đi dạo một lần, mua thêm nhiều những món hàng không có trong kế hoạch. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 126, lắp đặt thiết bị cùng kỹ xảo. Ngoại trừ hàng cung, Anderson còn mua sắm xe đẩy, Lão Vương đối với điểm ấy cũng không quá giải thích, hỏi, tiểu nhị, hiện tại không cần xe đẩy à? Chúng ta vẫn chỉ là cửa hàng giá rẻ không phải siêu thị, mọi người không có lớn như vậy nhu cầu. Anderson cười nói Đương nhiên là có tất yếu, những này xe đẩy chính là cho cửa hàng giá rẻ chuẩn bị. Về sau mở rộng vì siêu thị sau, chúng ta muốn sử dụng to lớn xe đẩy. Xem lão Vương vẻ mặt không biết, Anderson giải thích nói, Láo Đại, người biết, người thiên tính đối không nhàn dỗi không gian cảm giác không thoải mái, luôn muốn đem nó nhồi vào, cho nên lại để cho khách hàng sử dụng xe đẩy, hội làm cho bọn họ mua được nhiều thứ hơn. Ta đã từng xem qua một cái điều tra báo cáo, hiện tại New Zealand xe đẩy, ước chừng là 20 năm trước gấp 2 lớn như vậy, là 40 năm trước gấp 3. Mà người tiêu thụ nhu cầu kỳ thật cũng không có tăng trưởng. Cùng Anderson nói chuyện với nhau qua đi, vương bác lại càng nghiên lòng. hắn tin tưởng cửa hàng giá rẻ tại Anderson trong tay sẽ làm ra một phen công trạng. Lắp đặt thiết bị phương diện, lớn nhất thay đổi là đem cửa phòng tương ứng một mặt vách tường cho rỡ xuống. Rồi, Anderson toàn bộ đổi thành thủy tinh công nghiệp môn, tổng cộng 4 môn. Sở dĩ làm như vậy là vì về sau cửa hàng giá rẻ mở rộng vì siêu thị làm chuẩn bị, càng nhiều là môn có thể dung nạp càng nhiều là dòng người cũng có thể cho khách hàng một loại tâm lý ám chỉ, đây là một gia đại siêu thị. Bây giờ là cửa hàng giá rẻ, bốn tòa môn đương nhiên không cần đều cải mở, Anderson đánh mở là chính giữa một cánh cửa, tại cửa ra vào cài đặt quầy thu ngân cùng giám sát và điều khiển máy tính. Kế tiếp chính là mua sắm hàng hóa, phương diện này Vương Bắc cũng không cần hao tâm tổn trí, Anderson có rất nhiều nhập hàng con đường, thậm chí không cần sớm trả tiền, giao nạp tiền thế chấp sau cuối tháng kết toán là được. Anderson nói cho Vương Bắc nói, hiện tại chúng ta quy mô quá nhỏ tất cả xưởng tiêu thụ điểm quá xa, cho nên chỉ có thể tiếp nhận thành thị tiêu thụ điểm cung cấp hàng, như vậy giá cả hơi quý một ít. Về sau chúng ta kêu ngạo rồi, đem trực tiếp do xưởng đến đưa hàng, có thể đem càng lớn giảm xuống mua với giá nhẹ. Nhìn xem từng tòa hàng khung hoàn thiện bắt đầu, Lào Vương trong nội tâm càng ngày càng thỏa mãn. Chính như Anderson phía trước nói như vậy, mọi người đối không rỗi danh không gian cảm giác không thoải mái, muốn nhồi vào nó. Mở cửa hàng giá rẻ thật là phức tạp công việc, Đặc biệt tại Sơ Kỳ muốn bày đặt thương phẩm cùng cho thương phẩm đánh mã, rất là tốn sức. Vương Bắc mang theo một đám thủ hạ đến hỗ trợ, ngay hẳn nhi phụ tử đều bị thay đổi tới. Bất quá, làm Việc tích cực nhất nhưng lại tráng đinh cùng quân trượng, đặc biệt là quân trượng, bởi vì cửa hàng giá rẻ ở phía trong thương phẩm phần lớn sức nặng nhẹ, nó tiểu móng vuốt có thể đơn giản nắm lên những mấy tiểu thương phẩm. Vì vậy, chỉ thấy vẹt nhỏ cùng một đài máy bay trực thăng đồng dạng, vù vù hô bay tới bay lui, không ngừng đem hàng hóa vận chuyển đến Vương Bắc trong tay. Anderson phụ trách chỉ huy, hắn lại để cho mọi người đem quý giá thương phẩm phóng ở phía trước, nói ra, như vậy sẽ để cho người tiêu thụ lưu lại hào giác, cảm giác được mặt khác đồng loại thương phẩm xem ra so sánh tiện nghi. Nói cách khác, người tiêu thụ trước chứng kiến một hộp format giá trị 15 nguyên, sau đó lại sau khi thấy mặt có 10 nguyên thậm chí 8 nguyên format, vậy bọn họ sẽ cảm thấy tiện nghi, càng muốn mua sắm một phần format. Cửa hàng giá rẻ phương bắc vách tường thả một loạt tủ lạnh hoặc là máy giữ lạnh, bên trong là đồ uống lạnh, kem cùng thịt để ăn các loại gì đó. Anderson ăn bài cao bồi ở phía trên rán một trường mua giới hạn, trong đó thịt cửu mỗi lần hạn mua 2 tờ hoa UNG, thịt bò hạn mua 4 tờ hoa UNG. Tại sao phải hắn mua? Là lo lắng có người đại lượng mua đi rồi đi ra ngoài giá cao bán đi. Cao bồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Anderson cười nói, không, ta là muốn nói cho mọi người, không chạy nhanh suất tiền túi thứ tốt sẽ không có, như vậy có thể thúc xử khách hàng càng vội vàng làm ra mua sắm quyết định, dễ dàng làm cho bọn họ mua xuống không cần sản phẩm hoặc quá lượng mua vào. Cao Bồi nói ra, không cần phải a. Chúng ta mục trường sản xuất dê bò thịt là tốt nhất, dù cho không có mua giới hạn, mọi người cũng sẽ tranh mua. Người nói rất đúng, nhưng mua giới hạn rất không dừng lại dán ở chỗ này, hội có mấy cái khu vực có thân ảnh của nó. Trên thực tế, chúng ta chất lượng tốt dê bò thịt chỉ dùng để đến khởi tấm gương tác dụng, mọi người tại mua sắm dê bò thịt thời điểm phát hiện nguyên lai like những này thịt thật sự rất tốt, thật sự phải hắn mua, vậy bọn họ tiểu sẽ cảm thấy, những thứ khác mua giới hạn vật phẩm cũng rất tốt, cũng phải nhanh lên tranh mua. Vương Bắc gật đầu, về sau mục trường dê bò thịt đem không vào đi tán bán đi, muốn mua phải thông qua cửa hàng giá rẻ, như vậy có thể kéo cửa hàng giá rẻ sinh ý. Nghe xong Anderson giới thiệu, một chuyến nhận thức rất là khâm phục, Charlie cùng hắn bắt tay nói, có câu tiếng Trung Quốc gọi thế sự hiểu rõ đều học vấn, tiểu nhị, ngươi lên cho ta sinh động bài học. Anderson nhún nhún vai nói, trên thực tế, đây chỉ là một chút ít không nhập lưu tiểu kỹ xảo, còn có kinh nghiệm càng nhiều nhỉ Nói ví dụ như, về sau có internet. Chúng ta có thể mở miễn phí vô tuyến lên mạng phục vụ, có thể tại trong tiệm phát ra nhạc nhẹ, mở ghế uống cà phê, hoặc là trong nhà cầu miễn phí cung cấp giấy vệ sinh. Đương nhiên, cái này phải đợi cửa hàng giá rẻ quy mô mở rộng, đương làm mở rộng đến nhất định quy mô, chúng ta cung cấp càng nhiều người tính hóa phục vụ, cái kia có thể càng nhiều kéo dài khách hàng dừng thời gian. Bọn hắn ở lại trong tiệm thời gian càng dài, tốn hao cơ hội liền càng lớn. Vương Bắc vỗ tay, Tán Dương, Tiểu Nghị, ngươi thật đúng là cái gian thương. Anderson vui vẻ cười to. Ta muốn đợi một thời gian ngắn về sau, ngươi hội xưng hô ta là lòng Dạ Hiểm độc thương nhân. Trọn vẹn thu thập hai ngày, cửa hàng giá rẻ ở phía trong thương phẩm rốt cục bầy đặt chỉnh tề. Nhìn xem những này đồ ăn, đồ dùng, quà tặng các loại Vương bác vô cùng vui sướng, hắn nói ra, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta khi còn bé tiểu muôn có một nhà cửa hàng, sau đó có thể tùy tiện ăn uống. Nói như vậy, hắn cũng phải làm như vậy, ngồi ở trên quầy, Vương Bắc cầm một lọ bia bổ oi mở ra cái nắp uống hai phần. Thỏa mãn mất rồi bộ dạng say rượu. Uống rượu, hắn phất phất tay nói, mọi người muốn ăn cái gì uống gì tùy tiện, đây là chúng ta chính mình cửa hàng, tùy tiện điểm. Anderson cười lắc đầu, nhưng không nói gì thêm, hắn không có ngăn cản những người khác cầm gì đó, bất quá mỗi một vật đều được trước mã, làm được khoản rõ ràng. Cửa hàng giá rẻ khoản do mê hi cô đẹp trai đến phụ trách, hắn là phương diện này chuyên gia. Vương Bác nghĩ không sai, cửa hàng giá rẻ mở rất có tất yếu. Bọn hắn vừa thu thập xong gì đó tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuy Một cỗ tô ta tạp tở dạ đổ mở tới, bốn cái nam nữ trẻ tuổi đi vào cửa hàng giá rẻ quét một xe hàng hóa rời đi. Hoa wow, à, khởi đầu tốt đẹp. Lao vương cười nói, nhanh, du an, đi tính toán tính toán chúng ta cái này một số đã kiếm bao nhiêu tiền. Mệt khi cô đẹp trai nhìn nhìn giấy tờ, lập tức nói ra, 25 khối, lao đại, bọn hắn mua đi 220 khối mấy cái gì đó, giá vốn là 190 năm khối. Lao vương chờ mong bắt đầu được rồi bắt đầu, về sau dòng xe cộ tăng nhiều, cư dân tăng nhiều. Ngày nào đó bán đi 2 vạn khối mấy cái gì đó không có vấn đề a Một ngày như vậy lợi nhuận chính là, hơn 2.000 khối, mẹ nó, tốt yếu. a mẹ nó. a mẹ nó. Quân trưởng lập tức phối hợp kêu lên. chương 127, gian hàng không cần người bán triển khai. Cửa hàng giá rẻ mở lên đến không có 2 ngày, vương bác lại có thể sử dụng rút bàn. Lúc này đây hắn lại lần nữa rút chúng một khỏa linh hồn chi tâm, mà quân trưởng cùng tráng đinh không dùng được, hắn nhìn nhìn xếu màu vợ chồng thật sự không có hứng thú đem chúng biến làm súng vật, vì vậy tiểu tồn tại bắt đầu. Tựa như lúc trước hắn suy đoán cái kia dạng, cho hộp có thể dung nạp thập khỏa lĩnh địa chi tâm. Mấy ngày nay căn dị đại khu thì khí trời không tốt lắm, trời u ám, thoạt nhìn muốn mưa bộ dạng. New Zealand tao ngộ rồi 10 năm đến lớn nhất khô hạ, rất nhiều nông trường mục trường đều xuất hiện dùng nước hoang, vương bác xem tin tức, nói đúng không thiếu mục trường tại ZZ bỏ dùng vượt qua nước hoang mùa. Cho nên... Lần này âm trầm thời tiết thắng được cả nước chủ nông trường cùng chủ nông trường đám bọn họ hoan nên, Vương bác đối với cái này tỏ vẻ không sao cả, dù sao hắn mục trưởng cách hồ hồ ve đút é rất gần, không thiếu nước. Hạ tuần, âm trầm vài ngày sau rốt cục bắt đầu trời mưa, bởi vì tiến vào mùa thu nguyên nhân, trận này vũ vừa rơi xuống, thời tiết lập tức trở nên hàn lạnh lên. Vương Bắc đến thời điểm là giữa hè, hắn chỉ dẫn theo mùa hạ cùng mùa đông quần áo, y phục mùa thu không có dẫn, vì vậy thời tiết lạnh hắn đã bắt ngủ, tranh thủ thời gian đi thành nhỏ mua quần áo. Kết quả bọn hắn vận khí không tốt lắm, xe con nhanh chạy đến cửa hàng giá rẻ thời điểm, mưa rơi mạnh mẽ thành lớn hơn rồi, mưa to đại mưa to rồi rơi xuống, lúc này lái xe rất nguy hiểm. Du An đem xe đứng tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào, vương bác mạo vũ chạy đi vào, đúng lúc là Anderson tại giá trị thủ, hắn kinh ngạc hỏi, lão đại, làm sao ngươi còn ăn mặc tờ sớt. Lao vương đông lạnh phải toàn thân đều là nổi da gà, hắn ha ha cười nói, ta nói ta hỏa lực cường tráng không sợ lạnh Chính là tuyết lớn bay tán loạn dưới âm hơn 10 độ cũng có thể gánh vác được, ngươi tin hay không? Anderson lắc lắc đầu nói, thật có lỗi lao đại, ta không tin. Lao vương khí thẳng run dậy, ngươi biết ta nói rất đúng lời nói dối, còn không tranh thủ thời gian đi pha cà phê. Mê thi cô đẹp trai cáo mượn ngoài hùng đúng đấy, ngươi không thấy được lao đại đồng lạnh đang run run sao. Lao vương, ta đây là tức giận. Anderson pha cà phê bản lĩnh rất không tồi, hơn nữa hắn rất chú ý, dùng chính là hiện pha cà phê đầu. Nồng đậm cà phê bốc hơi nóng bị đưa đến Vương Bắc trong tay, khởi bỏ người mùi thơm tiểu làm cho người ta ấm áp rất nhiều. Cửa hàng giá rẻ thiết trí có ghế mềm, Vương Bắc thoải mái tựa tại trên ghế, hai tay ôm chén cà phê xem hướng ra phía ngoài. Không ngớt mưa to răng rắc gõ rơi trên mặt đất, tué lên nguyên một đám lũ lụt hoa, bị mưa một tẩy trừ, vốn là bởi vì mùa thu đã đến mà hơi lộ ra khô vàng có cây trở nên càng thêm bích lục một ít. Nhìn xem bên ngoài rét lạnh mưa, lão Vương nhấp khẩu cà phê nóng Cảm thụ được mùi thơm tại trong miệng không kiêng nghề gì cả chẳng ngập quả thực sướng muốn chết. Tạm thời không có khách nhân, Anderson cũng cầm ly cà phê ngồi tới, lao vương tùy ý hỏi, song bạc người không có lại tới tìm ngươi phiền tòa à. Anderson cười nói, không có, trên thực tế ta đã đem trướng trả hết nợ rồi, song phương đều thối lui một bước, ta trả 20 vạn. Vương bác hơi có chút kinh ngạc, song bạc nguyện ý nhuộn bộ. Bình thường vay nặng lãi công ty thủ đoạn đều là rất cưng rắn. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đối với Anderson hạ thủ lưu tình rồi, hơn 100 vạn nợ nần cuối cùng chỉ đổi thành 20 vạn, cái này đã muốn rất khách khí. Anderson tự dêu cười nói, có lẽ là xem tại ta trước kia thua ở sòng bạc tiền quá nhiều phân thượng, đương nhiên ta biết rõ, càng nhiều là nguyên nhân là bọn hắn băn con ngươi. Vương bác ha ha cười nói, cảm ơn ngươi muốn nổi bật tán dương. Đằng sau rơi xuống vũ, cửa hàng giá rẻ sinh ý vậy mà tốt rồi bắt đầu, lao vương ngồi xuống không có một hồi, thì có bốn gửi hộ khách trước sau đã đến. Đương nhiên bọn họ đều là đến cửa hàng giá rẻ tránh mưa. Có người bất mãn lầm bầm nói, quốc lộ số 8 mới đoạn đường quá nát rồi, vài chục km chỉ có một nhà cửa hàng giá rẻ, thật sự là không tiện. Lao Vương cười vô cùng sáng lạn Lao Tử làm đúng là loại này độc quyền sinh ý nha. Mưa gió liên miên, đặt ở Nam Bán Cầu cũng phải đạo lý này, trận này Vũ tổng cộng rằng có tiếp cận một tuần thời gian, đằng sau 4-5 ngày chỉ là tiểu Vũ nung lung, nhưng một mực không có ngừng xuống. Trận này Vũ về sau, thiên khí thay đổi rét lạnh bắt đầu Bất quá cái này lạnh cũng phải tương đối, New Zealand khí hậu rất ôn hòa, mùa hạ không sẽ đặc biệt nóng, mùa đông cũng sẽ không đặc biệt lạnh, bây giờ là mùa thu, độ ấm trên cơ bản duy trì tại thập độ đã ngoài. Chỉ có điều, đảo Nam là áp vùng địa cực khí hậu, tăng thêm lương tửa núi ản tở phía Nam, thổi tới phong trải qua đỉnh núi quanh năm không thay đổi tuyết động, làm cho người ta cảm giác vẫn còn có chút lạnh. Thời tiết lạnh xuống, Vương Bắc ý định trước đó làm vài gian cửa hàng không người cần người bán có thể triển khai Bởi vì mục trường có không ít gà rừng thỏ rừng các loại da cầm, cao bồi mỗi lần mang theo tiểu hãn lý đi kiểm tra, đều có thể nhặt được không ít gà rừng trứng, trứng chim hoặc là bắt được một ít thỏ rừng các loại, bọn hắn ăn không hết, Lao Vương đã nghị bán đi. Nhưng là trời nóng được thời điểm, trứng chim ở bên ngoài phóng không được bao lâu sẽ bị tối, sinh ý không tốt làm, hắn một mực phóng ở sau. Hiện tại thời tiết lạnh xuống, cái này sinh ý cũng có thể làm. Charlie cùng Mê Hi cô đẹp trai chính mình động thủ đổ thủ công một cái tiêu thủ khùng, cùng loại giá sách Cao 1M nữa, rộng 2M, tổng cộng 4 tầng, trên mặt có thể để đặt hộp đựng chứng. Mưa đã thành sau, Vương Bắc liền đem hai cái hàng không đem đến văn đường. Charlie ở phía trên đâm một mặt New Zealand quốc kỳ nói đây là không người bán hàng dấu hiệu. Là vì làm cho người ta đám bọn họ minh bạch thân phận của mình, nhớ kỹ New Zealand vinh quang, không cần phải làm ra lấy đi hàng hóa không trả tiền rèn pha. Charlie như vậy giải thích. Vương Bắc cười mà không nói, New Zealand quốc gia này rất kỳ quái, ăn trộm tiểu cường đạo không ít. Nhưng loại này bên ngoài không người bán hàng lại không, có người nào trông cấp, mọi người ngược lại đều biểu hiện vô cùng có tố chất. Những này gà rừng trứng cùng thỏ rừng đều là tinh khiết hoang dại không ô nhiễm, Chàng ly thả một ít mục trường ảnh chụp để chứng minh điểm ấy, cho nên tiêu thụ tình huống cũng không tệ lắm. Hai cái hàng khung đều đặt ở trạch cơ chi tâm không chế trên lãnh địa, Vương Bắc có thể tùy thời giám sát và điều khiển, hắn phóng lên hàng khung không lâu sau, một cỗ Honda cỡ giờ vừa mở tới, chứng kiến hàng khung xe con dừng lại, một cái thiếu phụ mang theo cái tiểu nam hại xuống xe. Thiếu phụ chọn lựa một hộp trứng gà, bất quá không phải gà rừng trứng, mà là lao vương theo quê quán mang đến gà đất trộ ở dưới gà trứng. Nàng cầm đi trứng gà, tiểu nam hài tắc chính là xuất ra 5 đồng tiền để vào thùng tiền trên kệ, hợp tác vô cùng vui sướng. Hàng khung bầy đặt cùng ngày, trên mặt trứng gà trứng chim đã bị mua đi hơn phân nửa, thỏ rừng không có người mang đi, đoán chừng là New Zealand người địa phương đã muốn chán ăn sai lệch Vương Bắc cuối cùng đếm, một ngày dựa vào hai cái hàng khung hắn hay thu lấy được trên trăm khối, trong nội tâm thật cao hứng Số tiền kia không phải số lượng nhỏ, nhưng hắn cao hứng không phải đã kiếm bao nhiêu tiền, mà là cái này sau lưng đại biểu hàng nghĩa, quốc lộ số 8 xác thực là một đầu đường chính, lúc này mới thông xe không có nhiều ngày, lượng dòng xe cộ đã bắt đầu tăng trưởng. Chứng kiến hàng không tiêu thụ tình huống không sai, Anderson động đầu góc, nói ra, lao đại, trong siêu thị hoa quả rau dừa bán không tốt, chúng ta cũng cầm đi ra bên ngoài ra bán A. Vương Bắc cảm giác được cái này có thể, dù sao đều là buôn bán. chương 128, chuẩn bị đấu giá hội. Cuối tháng tư, cơ Dinhset bờ L430 máy bay trực thăng lại lần nữa bay đến chấn trấn Nhật, A Đạm mang theo một đám thủ hạ đi xuống, tổng cộng 8 người, từng đều là có thể ở bán đấu giá nghiệp một mình đảm đương một phía nhân tài. Bọn hắn lần này tới tiểu trấn, là tới chuẩn bị đấu giá hội. Dĩ vãng đấu giá hội bình thường tại khách sạn năm sao chúng tự đi, như vậy thuận tiện an bài trình diện khách quý nghỉ ngơi, nhưng lần này đấu giá hội là do bật gia tộc cất chứa đồ cổ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội, A Đạm cùng Vương Bắc tiến hành rồi hiệp thương, tại trong thành bảo cử hành. Đồ cổ là từ tức sĩ cổ bảo Trung phát hiện, chúng ở chỗ này dừng lại trăm năm thời gian, về tới đây tiến hành đấu giá không thể nghi ngờ thích hợp hơn. Mặt khác, tòa thành có được cùng đồ cổ tương tự chính là khí chất, nó thân mình coi như là một cái siêu cấp lớn đồ cổ, có thể cho đấu giá hội tăng thêm một ít mạnh lưới. Vương Bắc rất nguyện ý gánh chịu tổ chức đấu giá hội trách nhiệm, bởi vì hắn biết rõ, đến tới tham gia đấu giá hội không có chỗ nào mà không phải là một phương phú hào có thể làm cho tiểu trấn cùng những người này kéo lên điểm quan hệ, tuyệt đối là chuyện tốt Trận này đấu giá hội chủ bị thời gian không lâu lắm, chỉ có một tháng tả hữu thời gian. Nhưng là, cờ gì xét công ty dù sao cũng là thế giới đỉnh cấp phòng đấu giá, Ada đảm tại trong điện thoại cho Vương Bác giải thích, nói nên vậy đối với mấy cái này đồ cổ cảm thấy hứng thú phú hào đều thông chi đến. Ada một đoàn người là đi đầu đến, đằng sau còn có một chi đoàn xe, cơ gì xét thuê một chi quốc tế bảo vệ công ty đội ngũ đến phụ trách công tác bảo an, còn mang đến một chi xuất sắc đầu bếp đội ngũ cùng phục vụ viên đội ngũ. Cái này là đỉnh cấp đồ cổ công ty quyết đoán chỉ là thuê bảo vệ đợi nhân viên phục vụ, bọn hắn tiểu hao tốn vượt qua 200 vạn nz giờ, lại để cho láo vương liễu lười không thôi. Vương Bắc đi lên nên đón một bà người, dẫn của bọn hắn trước đi thu thập tốt gian phòng. Trên đường, ạ đạm giới thiệu với hắn nói, lần này tổng cộng mời vượt qua trăm vị phú hào, chủ yếu là đến từ tự do đường biển, đến lúc đó ngươi muốn nhiều hơn kết giao những người này, sẽ đối với ngươi có giúp đỡ. Vương Bắc cảm ơn ạ đàm hảo ý, sau đó tò mò hỏi, tự do đường biển là cái gì cười cười nói ra có thể cho rằng là một cái câu lạc bộ danh tự, rất có niên đại câu lạc bộ, cũng là một cái đỉnh cấp phú hào câu lạc bộ. Người biết, Vương, nhóm đầu tiên đi vào New Zealand di dân là nước Anh tội phạm cùng tự do nông dân, bọn họ là từ trên biển chạy đến, cái kia đường biển danh tự chính là tự do đường biển, những người này sau khi lên bờ đoàn kết lại với nhau sáng lập cái này liên minh. Về sau, theo những người này tại New Zealand đâm xuống góp chân đạt được món tiền đầu tiên, gia tộc của bọn hắn phát triển đều rất tốt, chấm rãi. Tự do đường biển tiểu thành New Zealand đỉnh cấp vòng tròn phú hào gọi thay. Vương Bắc bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, cái này là New Zealand bản sở cùn ảm, bụt, hội đồng bào hoa hạ cùng in số phạm đúng không? À đạm cười gật đầu nói, đây là, ngươi cho rằng như vậy cũng rất chính xác. Sở cùn ảm, bụt là nước Mỹ bí mật tinh Anh xã đoàn, thành viên kể cả rất nhiều nước Mỹ giới chính trị, giới kinh doanh, giáo dục giới nhân vật trọng yếu, trong đó kể cả ba vị nước Mỹ Tổng thống, hai vị cao nhất Pháp viện quan thẩm phán. Còn có vô số nước Mỹ nghị viên cùng với nội các con lớn. Hội đồng bào hoa hạ thì là Trung Quốc giới kinh doanh tinh anh xã đoàn, một đám chính tại Trung Quốc trên thị trường phong vân một coi, điên cùng xào tiền đại lao đều thuộc về trong đó. Về phấn hình số phạm, cái này tiểu tương đối thần bí rồi, bất quá nhưng để xác định nó là Canada đỉnh cấp vòng tròn phú hào tạo thành một cái câu lạc bộ, dùng hình số nông trường làm tụ hội địa điểm, cho nên có cái tên này. Đàm luận khởi những này đỉnh cấp vòng tròn luận quần, vương bác hay nói dân nói, tiểu nhị, Nói không chính xác về sau New Zealand hội có một mới siêu cấp câu lạc bộ, ngươi cảm giác được câu lạc bộ lạc Nhật thế nào? À Đạm Mỉm cười nói, ta rất thưởng thức dã tâm của ngươi, Vương, nhưng cảm thấy được cái tên này bình thường, câu lạc bộ lạc Nhật. Luôn luôn trùng yêu thương duy mỹ cảm giác cùng chán trường cảm giác. Ngươi có thể đổi lại góc độ giải độc, chúng ta cái này trong câu lạc bộ người liên khởi tay đến, có thể cho mặt trời vĩnh viễn không rơi, như vậy có phải là tiểu khí phách rất nhiều. Cái kia hy vọng ngươi sáng lập cái này câu lạc bộ sau có thể cho ta lưu một vị trí. À, cái này khó mà nói, đến lúc đó phải xem địa vị của ngươi cùng ngươi có thể đối với tổ chức làm ra cống hiến. Ta không dám cam đoàn tương lai tình huống, bất quá ta dám đánh cuộc, lúc này đây đấu giá hội, ta có thể cho ngươi cùng tổ chức mang đến trợ giúp cực lớn. Điểm ấy vương bác tin tưởng không nghi ngờ, trên thực tế tại lần đấu giá này trong hội, hắn ủ khởi một cái cung cấp sân bãi tác dụng, đấu giá hội tổ chức, chu bị, tiến hành, đều là ạ đảm đến chủ trì Đối với như thế nào an trí nhiều như vậy khách quý, lão vương có chút đau đầu, tòa thành gian phòng không ít, an bài hơn trăm người dễ dàng, đúng vậy những này gian phòng thật lâu không sử dụng, tạm thời muốn gia tăng giường, gia tăng cuộc sống đồ dùng rất tốn sức. Càng lớn vấn đề ở chỗ, tòa thành cơ hồ là nguyên thủy phong cách, không có lắp đặt thiết bị, đối với các phú hào mà nói, ở như vậy địa phương hiển nhiên không phải hắn mong muốn. À Đạm nói cái này không sao, hắn có biện pháp, đem các phú hào an bài đến trấn quyẩn là được, phía sau hắn hội thuê máy bay chở hàng đem người có thể rất nhanh đưa qua. Trấn Queenstown là một tòa so ô mạ dạ mà còn muốn lớn hơn một ít thành thị, mà lại là New Zealand tốt nhất du lịch thành thị, bên trong có đỉnh cấp khách sạn, cơ gì xét phương diện đã muốn đặt tốt rồi gian phòng. Đầu giá hội an bài tại chủ bảo đại sảnh cử hành, Vương Bắc đành phải đem xếu mạo một nhà bốn khẩu rời. Xếu mạo vợ chồng rất là không tình nguyện, tựa hồ xếu trứng sắp ấp trứng, rồi, Vương Bắc cầm ở trong tay thời điểm có thể cảm giác trong đó nặng nhẹ không đồng nhất cảm giác, đây là xếu con phát dục thành hình tiêu chí. Nhưng hiện tại thật không có thể lưu chúng tại xào huyệt chi tâm vị trí, cũng phải vì chúng tốt, vạn nhất hai không cẩn thận đụng phải xếu chứng hủy diệt làm sao bây giờ. Bất quá vừa mới xếu màu yêu thích tiên tĩnh không thích náo, theo cờ diệt xét quân chủ lực đã đến, chúng phiền không thắng phiền, cũng nguyện ý chủ động rời đi. Vì vậy, hai chỉ xếu đều tự nắm lên một quả xếu chứng tiểu bay rồi đi ra ngoài, xem bộ dáng là bay đi hồ hở với đúc e phụ cận nước trong bùi cỏ xây tổ. À đảm người mang đến tổ hợp ghế dựa, bình thường xem ra giống như là một đống gỗ Từ đi phân tổ hợp sau tác chính là sẽ biến thành cái ghế. Đây là một chọn bộ tổ hợp ghế dựa, tổng cộng có trên trăm cái vị trí, chia làm 6 hàng, mỗi một hàng có thập vài cái ghế dựa, hiện ra cầu thang hình, càng về sau cái ghế càng cao, vừa vẫn thích hợp đấu giá hội hiện trường. Á Đạm còn chuẩn bị mấy cái hình thức phong cách cổ xưa, hoa văn hoa mỹ hồng gỗ. Vương Bắc nhìn xem như là hắn đặt ở không người bán hàng xén trước tiền dương, hắn hỏi Á Đạm, đối phương chưa nói cho hắn biết đáp án, chỉ nói là đến lúc đó hắn sẽ biết. Đại sảnh trải lên dậy đặc thêu hoa thảm, đây là cờ gì xét công ty đưa cho Vương bác Lễ Vật, A Đạm muốn đến đại sảnh dài rộng sau cố ý chế tác, về sau liền thuộc về tòa thành. Tráng Ninh lần đầu tiên giẫm lên thảm, nó rất ưa thích loại này mềm mại thảm đung, đặc biệt là phối hợp xào huyết chi tâm sau càng thoải mái, gục xuống liền không chịu động. Tổ hợp ghế rửa quay chung quanh trong đại sảnh thang đá trung quanh, đạo này thang đá hành lang ở bên trong có một diện tích rộng lớn khu vực nền tảng vị trí, đấu giá hội thượng cái này là phát triển đại cùng bàn đấu giá. Còn lại sẽ đem nhà hàng bố trí tốt, tòa thành rực rỡ hẳn lên, tiểu đợi đến nên đón đã đến khách quý đám bọn họ. chương 129, thông dòng ứng đối. Cuối tháng 4, Trấn lạc nhật nên đón xây trấn đến nay náo nhiệt nhất một ngày. Trên bầu trời máy bay trực thăng gào thét một buổi sáng có hơn 20 khung máy bay trực thăng đổi tới, quả thực che khuất bầu trời, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Trên mặt đất thì là một loạt xe sang trọng, những này xe con có rất ít phe ra gì, làm bùa vỡ in y, bùa gạ tỉ vầy dẫn các loại siêu xe Nhưng mà có rất nhiều như là bèn y, dần sơ, mệt bạch các loại thương vụ hình xe sang trọng. Chứng kiến tham gia đấu giá hội những người này phô trương sau, Vương Bắc tin ạ đảm câu nói tiêu, cờ gì xét hết toàn lực mời có thể tham gia trận này đấu giá hội phú hảo. Những người này cơ hội đều mang theo bảo tiêu, bí thư cùng trợ lý tới tham gia đấu giá hội, mời chính là 106 người, nhưng đã đến đã có hơn 400 người, thanh thế to lớn. Vương Bắc là chủ nhà, hắn và ạ đảm liên thủ tiến hành tiếp đãi. Ả Đảm có thể trở thành cờ diệt xét đế quốc tại châu đại dương khiêng cầm tự nhiên có hắn chỗ hơn người, trí nhớ của hắn rất tốt, trình diện khách quý cùng gia thuộc người nhà danh tự, yêu thích, tính cách, hắn đều nhớ rõ rành mạch. Đương nhiên, những tài liệu này cũng bị sửa sang lại xuống, vương bác nhận được rồi một phần. Ả Đảm cũng không cho rằng hắn có thể nhớ kỹ, dù sao tính cả gia thuộc người nhà mấy trăm tên người trí nhớ rất phức tạp, tăng thêm bọn hắn yêu thích cùng bối cảnh vậy thì càng tốn sức. Nhưng vương bác lại để cho hắn giật mình rồi Lấy đến phần này tư liệu sau gần kề dùng 2 ngày, lão Vương liền nhớ rõ thuộc lòng. Biểu hiện ở tiếp đại ở bên trong, chính là Vương Bắc cực kỳ tin tưởng, mỗi một vị khách hắn đều có thể đối đúng số, à đảm cho song phương đơn giản một kẻ thiệu sau, hắn liền có thể lựa chọn phù hợp chủ đề nho nhã lễ độ trò chuyện bắt đầu. New Zealand là một cái đặc biệt chú ý ngang hàng quốc gia, nếu như là tại tiệc đứng trong sảnh, thì đường cái người vệ sinh có thể cùng thủ tướng chung ngồi một cái bàn ăn cơm. Cho nên, đối mặt Vương Bắc vừa vận triều đãi Khách đến thăm đám bọn họ mặc kệ thân phận, đều mặt mỉm, cười cùng hắn nói chuyện thiếm. Người New Zealand cũng rất coi trọng một người tự tin cùng tinh khí thần, Vương Bắc không tiêu ngạo không siềm lịnh biểu hiện thắng được khách đến thăm đám bọn họ hào cảm. đấu giá hội từ xế chiều bắt đầu, cờ dịch xét phụ trách đồ ăn Trung Quốc cùng bữa tối, à đảm mang đến một chi ưu tú đầu bếp đoàn đội, Vương Bắc vốn cho rằng cần nhờ cổ bệ xuất hiện, như vậy tiểu không cần phải. Thậm chí, Vương Bắc mục trường ở phía trong sản xuất dê bỏ thịt cũng xử không dùng đến Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là theo hẻo lĩnh tổng cùng một lần hàng không trở tới đây, trải qua các loại kiểm tra đo lường mới tiến vào phòng bếp. Mục trường ở phía trong gia súc không có kiểm tra đo lường tư cách chứng nhận, các đầu bếp không dám sử dụng, dù sao lần này cần ăn cơm đều là đỉnh cấp phú hào, ăn xảy ra vấn đề ai cũng phụ không nhận trách nhiệm. Trải qua ạ đàm giới thiệu sau, Vương Bắc rất nhanh tiến nhập những này phú hào vòng tròn luận quẩn, đương nhiên đây không phải dung nhập, chỉ có thể nói hắn có thể cùng những người này nói chuyện, đối phương đối với hắn cũng có ấn tượng Nhìn xem lão Vương tại các phú hào bên người huy sái tự nhiên trao đổi à đảm có chút giật mình hắn biết rõ Vương B bác là giấy núi cho là hắn tại loại trường hợp này nhất định sẽ luôn cuống, không nghĩ tới người ta chẳng những không có luôn cuống, ngược lại danh tiếng lớn át hắn tại hiện trường khách đến thăm xem à đảm giống như là vương bác trợ thủ hắn đến giới thiệu quan hệ giới thiệu tình tưởng sau sẽ không chuyện của hắn rồi Vương bác chính mình hoàn tất giật mình không riêng gì à đảm chaly đám người người đồng thời đối với vương B biểu hiện cảm thấy đầu rạp xuống đất Đối diện với mấy cái này phú hào, bọn hắn chính giữa tiểu lao hẳn nghỉ thờ ơ, như mê hy cô đẹp trai các loại cũng không dám con mắt xem người ta. Kể từ đó, hiện trường những này phú hào đối với vương bác ấn tượng tốt hơn, có người tìm được gạ đảm hỏi, vị trẻ tuổi này, là Trung Quốc cái nào đại gia tộc đi tới hay sao? Nhìn nét mặt của hắn, loại này tự tin tại người trẻ tuổi chung rất ít thấy. Hắn khẳng định được chứng kiến đại trang diện. Lại có một gã phú hào cười nói, ta cố ý chú ý một lần, hắn mặt đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau thái độ Ta đã thấy rất nhiều người phương Đông, có thể có cái này một phần rất tự tin hiếm thấy. Vương Bắc hiện tại đương nhiên tự tin, cái này là địa bàn của hắn. Nói thật, những người này sinh tử đã bị hắn nắm ở trong tay, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể thông qua lĩnh chủ chi tâm xử lý tất cả mọi người. Đối mặt sinh tử đều nắm giữ ở trong tay mình người, hắn làm sao có thể kém một bậc. Nếm qua cơm chưa đơn giản nghỉ ngơi về sau, đầu giá hội bắt đầu rồi. Vương Bắc ngồi ở hàng cuối cùng, như vậy có thể quan sát tất cả mọi người biểu hiện. Một gã bao tay trắng cùng ạ Đạm nắm tay sau so đi lên bàn đấu giá, hắn mỉm cười làm tự giới thiệu, chính là đã tham gia những kia đấu giá hội, tích lũy bao nhiêu đấu giá ngạch. Bao tay trắng là nghề bán đấu giá ở bên trong, một người có thể đạt được cao nhất vinh dự, cái này ý nghĩa hắn chủ trì qua đấu giá buổi biểu diễn dành riêng đạt tới 100% thành giao xuất lĩnh, đại biểu cho đối với đấu giá sư cao nhất độ tán thành. Mà cái tên là bạ lãng dễ vẻ trung niên nhân lại càng lợi hại, Châu Đại Dương buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội bao tay trắng ghi lại ngay tại trong tay của hắn. Hắn đã từng liên tục 19 sân đấu giá hội lấy được bao tay trắng. Nói cách khác, liên tục 19 sân đấu giá hội, trong tay của hắn không có xuất hiện lưu phách sản phẩm. Hôm nay là bạ lạng rệ vết 20 sân buổi biểu diễn rảnh riêng đấu giá hội. Nhìn xem phía dưới giải rác ngồi xuống phú hào, giờ vết mang trên mặt tự nhiên mỉm cười, thông lệ cường điệu đấu giá hội kỷ luật sau, hắn vất tay mời lên đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, là Vương bác dâng ra đến hai cái tượng vàng một trong. Vương Bắc hiểu rõ qua, cái này tượng vàng giá trị không thấp. Nó tồn tại thế thời gian đã có 200 năm, đến từ châu Mỹ đại lục người Anh điên bộ lạc, hình tượng lấy từ đám bọn hắn trong thần thoại đại lực thần, tính toán là một cái bộ lạc đồ đằng thủ hộ thần giống. Nam kia sổ thẻ bị ad bán đấu giá tại New York bán đấu giá mùa thu chúng đã từng đập qua một cái cùng loại tượng thần, đánh ra 1.100 vạn USD giá cao. Nhưng ở New Zealand rất khó đánh ra như vậy giá cả, bởi vì nơi này không có người Anh điên phú hào, còn đối với loại này đồ cổ cảm thấy hưng thú vĩnh viễn là nguyên thuộc chủng tộc Giơ vết đem tượng vàng tiến hành rồi toàn diện giới thiệu, hơn nữa còn không biết như thế nào làm đoạn truyền thuyết câu chuyện gia tăng tại cái này kim tượng trên người, cuối cùng vung tay lên nói ra, người anh đem tượng vàng đại lực thần chính thức bắt đầu báo giá, khởi đập giá vì 1000 vạn .000 giờ, mỗi lần cử động bài 50 vạn, thỉnh các vị báo giá. Trong đại sảnh vang lên liên tiếp trầm thấp tiếng thảo luận, rất nhiều người giúp nhau tại kề thai nói nhỏ, vài giây đồng hồ sau, một gã thanh niên tóc vàng nam tử giơ lên tấm bảng. Vị tiên sinh này, 1050 vạn lần đầu tiên. Lập tức lại có người dơ lên tấm bảng, hơn nữa còn trước sau chuyển một chút, vị tiên sinh này, 1150 vạn lần đầu tiên. Cờ gì xét đấu giá tổng thanh tra gở dật lẹt ngồi ở Vương Bắc bên cạnh, hắn biết rõ đối phương không biết loại này đấu giá hội, tiu thấp giọng giới thiệu với hắn hòa giải thích. Mấy lần ra giá, tựa vàng đến 1350 vạn về sau liền ngừng lại, bao tay trắng hô ba lượt 1350 vạn, cuối cùng rơi truy thành giao. Đối với cái này giá cả, Vương Bắc đã muốn rất thỏa mãn, cờ reset dự đoán giá là 1200 vạn. Đã muốn vượt qua mong muốn. Đệ nhị kiện phách phẩm cùng hắn không có quan hệ gì, là một cái xe lửa mô hình. Chương 130, kết thúc. Vương Bác nghe bao tay trắng tiến hành rồi giới thiệu, cái này cố xe xe lửa mô hình vậy mà địa vị còn không nhỏ. Xe lửa mô hình tên gọi là xe lửa mô hình dìm bìm, dùng chính là y nột tài liệu, tổng cộng có dài 2 thức dưới, bên trong có thậm chí có thùng rượu hít kỳ ngô nhỏ. Ra tay tại nước Mỹ rất nổi danh khí mô hình ra chi thủ, khởi đập giá là so tượng vàng hơi chút thấp một ít 950 vạn. Đối với cái này xe lửa mô hình cạnh tranh không tính kịch liệt, chỉ có hai người báo giá, hơn nữa người thứ hai tiểu thuận lợi cầm xuống xe lửa mô hình, Vương Bắc nhớ rõ người này tên là Bạ Tỷ ở Cụ Thụy, là tập đoàn ngân hàng ngoại bạn New Zealand khu tổng giám đốc. Tuy nhiên trận này đấu giá hội tên là Tỏa Thành buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội, trên thực tế phách phẩm không chỉ là Vương Bắc cung cấp cái này một ít, cỡ gì xét mặt khác lại triệu tập hơn 10 kiện phách phẩm, xe lửa mô hình liền là một người trong số đó. Kế tiếp lại lần nữa xuất hiện còn lại một cái tựa vàng. Lần này tượng vàng thì là người anh điêng trong truyền thuyết núi rừng nữ thần, công nghệ so tượng vàng đại lực thần hơi chút kém một chút. Kết quả, cái này tượng vàng đập giá so với đại lực thần như muốn cao một chút, vậy mà đánh ra 1450 vạn giá cả. Vương Bác hỏi lại nguyên nhân, Lẹt cười nói, rất đơn giản, núi rừng nữ thần tượng so tượng vàng đại lực thần sử dụng hoàng kim tinh chất càng tinh khiết. Nghe xong lời này, lão Vương thiếu chút nữa một ngụm vị toan phun ra đến, những này người thu thập xem ra cũng rất thực tế. Đấu giá hội đâu vào đấy tiến hành. Phách phẩm giá sau cùng so cỡ gì xét dự đoán giá muốn cao một chút, cuối cùng còn lại chính là vệ tẹt phì lịp vệ truyền kỳ đồng hồ quả quýt đây cũng là áp trục phách phẩm. Lại nói tiếp, trận này đấu giá hội quy cách vẫn tương đối thấp, ví dụ như đánh ra vương bác cái kia bộ sách bay hoặc sẵn pa gì bán đầu giá mùa xuân, cuối cùng tổng giá sau cùng đúng vậy đạt đến 500 triệu USD, mà người ta lúc ấy dùng để áp trục phách phẩm là thờ dở sở tiểu DS4A bỏ trang tốt dôn ẹ họ, chỉ được trả 75 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng nhất quyết chiến bao tay trắng biểu hiện ra ra lòng bài tay lớn nhỏ khổng lồ đồng hồ quả quýt vàng, dùng cao vút thanh em nói ra, thế gian chân quý nhất đơn giản thời gian, vì đại đạn tở từng từng nói qua, người thông minh nhất là không muốn nhất lãng phí thời gian người. Như vậy, các vị xung mãn trí tuệ tiên sinh, ta không cần nói nhiều cái gì, kế tiếp mọi người chuẩn bị đối với pè két phi li pè đồng hồ quả lắc chuẩn kỳ tiến hành báo giá, khởi đập giá 3000 vạn nguyên, mỗi lần nâng giá dùng 100 vạn nguyên vì đơn vị, thỉnh báo giá. Nghe được báo giá, Vương Bắc trong nội tâm mạnh mẽ nhảy dựng. Cơ gì xét thật đúng là đủ người can đảm à đảm đối với hắn nói cái này đồng hồ quả quyết dự đoán giá chính là 3.000 vạn nz giờ không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp đem dự đoán giá định vì khởi đập giá cái giá tiền này đối với ở đây tài chính cá sấu lớn hoặc là người thu thập lớn đám bọn họ mà nói hiển nhiên không có áp lực báo giá vừa mới rơi xuống lập tức có người cùng đập tay của một người cánh tay còn không có rơi xuống lại có một người rơi lên đón lấy lại có hai người đi theo dơ cánh tay lên thoáng cái đem giá đấu giá nâng lên 3.500 vạn Dù cho lão Vương hôm nay đã thấy nhiều phách phẩm báo giá trắng cảnh, giờ khác này có lẽ hay là kích bắt đầu chuyển động, hai tay của hắn nắm thật chặt lan can, hai mắt sáng ngợi hữu thần chằm chằm vào bên sân, hận không thể đứng lên hô lớn một tiếng, lại để cho báo giá mãnh liệt hơn một ít ta. Chính như ạ đảm theo như lời, cái này truyền kỳ đồng hồ quả quyết đối với nhóm người siêu tầm mà nói rất có giá trị, nó không riêng công năng đầy đủ hết, giá thành đắt đỏ, cũng bởi vì nó đeo trên người có một đoạn truyền thuyết. Điểm ấy Láo Vương không có thể hiểu được Hắn tuy nhiên không tín ngưỡng thần Phật không tín ngưỡng tượng đế, đúng vậy hắn tin tưởng trên đời có một chút lực lượng là khoa học không thể giải thích, ví dụ như lĩnh chủ chi tâm. Đã như vậy, cái kêu ba cái cất chứa cái này khối tên bề ngoài chủ nhân đều trước sau tử vong, mọi người vì cái gì còn muốn cam nguyện dùng nhiều tiền cất chứa nó. Chỉ có thể nói, tìm đường chết tinh thần vĩnh viễn lưu truyền, đương nhiên vương bác hy vọng loại này làm người chết càng nhiều càng tốt. Tham gia đấu giá hội hơn 100 người ở bên trong ít nhất 1 phần 4 người đối với cái này khối truyền kỳ đồng hồ quả quyết cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn chỉ là cảm thấy hứng thú, ôn nguyện nhất định phải có quyết tâm không nhiều lắm, A đảm cho hắn phân tích qua, cái này rất ảnh hưởng đồng hồ quả quyết hạn mức cao nhất giá cả. Cho nên, đương làm báo giá đến 3500 vạn thời điểm, tham dự đấu giá đấu giá nhân cơ hồ đều thối lui ra khỏi, còn lại một gã đeo kính mắt trung niên người da trắng đang chờ đợi kết quả. Lúc này, lúc trước đập xuống xe lửa mô hình ngân hàng tổng giám đốc lại lần nữa giơ tay lên. Dùng thanh âm trầm thấp nói ra, 3600 vạn. Vương Bắc con mắt lập tức sáng, hắn có thể nhìn ra vị này tổng giám đốc tiên sinh nhấc tay tư thế phi thường kiên định, điều này đại biểu quyết tâm của hắn. Kính mắt người da trắng quay đầu hướng ngân hàng tổng giám đốc mỉm cười, cũng lại lần nữa dơ tay lên nói, 3700 vạn. 3800 vạn. Ngân hàng tổng giám đốc không chút do dự, lập tức duyệt kịp. Lao Vương âm thầm líu lưới, thấp giọng nói, tập đoàn ngân hàng nguyễn ạ không phải là vị này tổng giám đốc trong nhà a. Mẹ nó, hắn cũng quá có tiền. Led mỉm cười, nói, đương nhiên không có khả năng, tập đoàn ngân hàng ẻm bạ đúng vậy châu đại dương bốn ngân hàng lớn một trong, bất quá gũ thấy gia tộc cầm có không ít công ty cổ phần, gia tộc này tại New Zealand tài chính giới rất có năng lượng, bọn hắn đương nhiên là có tiền. Chứng kiến ngân hàng tổng giám đốc báo giá kiên định bộ dạng, kính mắt người da trắng lắc đầu chưa cùng tiến, những người khác tự nhiên càng không có cùng vị này bá đạo tổng giám đốc bài thủ đoạn ý tứ. Cái giá tiền này đã muốn lại để cho bao tay trắng thỏa mãn, hắn dùng cao vút thanh Vị tiên sinh này ra giá 3.800 vạn, vị tiên sinh này ra giá 3.800 vạn, còn có thể hay không rất cao báo giá. 3.800 vạn lần đầu tiên, 3.800 vạn lần thứ hai, lần thứ hai, 3.800 vạn lần thứ ba. Ok, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt trưởng tiếng chúc mừng gũ tấy tiên sinh, cái này khối đồng hồ quả lắc truyền kỳ, từ nay về sau thuộc về hắn. Tổng giám đốc đứng lên lễ tiết tính hướng người chung quanh ý bảo, biểu hiện trên mặt không vui không buồn. Tựa hồ nắm bắt cái này khối đồng hồ quả quyết không đáng hưng phấn Tê liệt đây mới là đỉnh cấp Phú Hào tư Thái lao Vương thánh phục Nếu như nói vô hình khoác lát chém gió chí mạng nhất cái kêu bá đạo tổng giám đốc chính là sát thủ chi thần đấu giá hội như vậy rơi xuống màn tre tiếp cận 20 kiện phách phẩm toàn bộ đánh ra sau khi kết thúc tất cả mọi người vô tay mà bao tay trắng tắc chính là tiến lên túi đầu lệ cho Vương bác giải thích cái này tiếng vô tay đưa cho bao tay trắng Chúc mừng hắn lấy được liên tục 20 sân đấuá hội không lưu phép đi lại Đối với bọn họ ngành sản xuất mà nói, đây là vô thượng vinh quang. Còn lại công tác muốn cùng Vương Bắc có liên quan rồi, đấu ra chấm dứt, tiến vào kết toán giai đoạn. Đầu ra kết toán giai đoạn rất phức tạp, kể cả mua bị người kết toán, trừ mua bị người bên ngoài mặt khác cạnh mua người kết toán, hủy thác người kết toán, đấu giá người hạch toán cùng với đấu giá tư liệu sửa sang lại để đơn. À đảm cùng Lệnh dẫn Vương Bắc đi trước đó chuẩn bị cho tốt một cái phòng, hoàn thành phách phẩm đều ở bên trong, mỗi một kiện phách phẩm trên có đoạt huy chương ký tên. Kế tiếp là trả tiền. Người đấu giá thành công thì giao tiền hai phần, một phần là tiền đồ vật, một bộ khác phần là trả tiền cho bán đấu giá thủ tục phí. Cơ xét công ty chuẩn bị có những này phách phẩm sang tên văn bản tài liệu, Vương Bắc cùng Adam, Let, bao tay trắng đều cần ở phía trên ký tên, Cờ cơ xét công ty còn có thể cung cấp một phần phách phẩm hợp pháp căn cứ chính sắt theo. Xe lửa mô hình gì mỉm. Thở giờ sở tiểu DS4 Airport Jackpot Zone Đồ Họ. Chương 131, giá và mới. Đấu ra chấm rực. Các phú hào thống khoai ký kết chi phiếu cầm đi bọn hắn cất chứa phẩm. Đúng vậy, tạm thời vương Bắc còn lấy không được tiền, số tiền kia cần phải đi qua cục thế vụ tài khoản, tính toán ra thuế phí về sau mới có thể tiến nhập trong tay của hắn. Bất quá lao vương thâm lây, hắn muốn giao nạp thuế phí không biết rất nhiều, bởi vì hắn đầu tư đại lượng tiểu trấn công cộng xây dựng cơ bản, những này là có thể chống đỡ thuế. Ví dụ như, trước đó lần thứ nhất sách bay sảm đấu giá được đến tay hắn cần giao nạp thuế vốn cao tới 400 vạn Nhưng cuối cùng nhất chỉ cần giao nạp chưa đủ 100 vạn, đây là không thể tưởng tượng, nhưng lại là hợp pháp hợp quy, chỉ là một đầu ba cấp đường cái quang xây, tiểu chống đỡ mất những kia thuế phí. Cho nên, ở phương diện này Lao Vương rất xem mở, tiểu trấn đầu tư đều là dùng hắn tư nhân danh nghĩa tiến hành, hiện tại tuy nhiên lãnh địa lạc nhật đổi thành trấn lạc nhật, nhưng trên thực tế cùng lãnh địa của hắn khác biệt không lớn, dùng để chống đỡ thuế không thể tốt hơn. Cờ gì xét tiếp thu tất cả tài vụ sau, ạ đàm lập tức cho hắn một cái lần này thu hoạch đáp á Chuyên kỳ đồng hồ quả quyết đánh ra cao nhất 3.800 vạn, Ấn Độ phong cách nguyên bộ đồ trang sức đánh ra 1.600 vạn, 2 tòa tượng vàng hợp lại đánh ra 2.800 vạn, 3 tòa ngân giống hợp lại đánh ra 1.200 vạn, ngọc bích lọ thuốc hít đánh ra 250 vạn, gỗ tử đàn thủ trưởng đánh ra 150 vạn, hai bà đã từng đến từ công ty The Ad địa chủ tịch gia đình súng ngắn ngạp voi đánh ra 400 vạn giá cao. Nhật Bản cốt xứ ngược lại cho vương Bắc một kinh hỷ, vậy mà đánh ra 550 vạn giá cả. Xa xa cao hơn lúc trước gạ đảm cùng lẹt cho ra 200 vạn định giá. Nói cách khác, hợp lại, lần này buổi biểu diễn giành riêng đấu giá hội trung tòa thành đồ cổ tổng cộng bán đi 107 triệu 500 ngàn. Vượt qua đoàn trước. Tuy nhiên lúc trước gạ đảm xưng hô vương bắc vì trẻ tuổi nhất hàng tỷ phú hào, nhưng hắn đây chẳng qua là một loại xưng hô, tựa như năm nhập 80 vạn người có thể tự giới thiệu nói năm nhập trăm vạn đồng dạng. Dựa theo cờ diệt xét giám bảo các chuyên gia định giá, những này chân bảo hữu Nhưng cuối cùng giá đấu giá lại cao trọn vẹn 15%. Bất quá cái này chỉ có thể nói là đoán trước bên ngoài, hợp tình lý, đấu giá hội cuối cùng nhất giá sau cùng rất khó đánh giá chắc, bởi vì những vật này đều quá đắt, trong đó một hai kiện giá cả xuất hiện chấn động, cái kia định giá tiêu hồn phí. Trên thực tế thế giới đỉnh cấp đấu giá hội thượng, xuất hiện 20% thậm chí giá tiền cao hơn di động đều rất thông thường, nếu như đụng phải đoạt đập tình hình, một kiện giá tiền của món đồ đấu giá có thể di động vài lần. A Đạm cùng Vương Bắc nắm tay, nóng bỏng nói: Chúc mừng người, tuổi trẻ ức vạn phú ông, ta muốn buổi đấu giá hôm nay nhất định sẽ tại trong trí nhớ của ta sinh tồn thật lâu, chứng kiến một vị hàng tỷ phú hào sinh ra đời thật sự là kiện làm cho người ta cao hứng sự tình. Lão Vương rất điệu thấp lời, một ức nở ZZA, nếu như không phát triển tiểu trấn trở về gia tộc làm ông nhà giàu. Vậy hắn cả đời đều không hao phí nhiều tiền như vậy, dù là mỗi ngày bao non mô hình ăn hải xâm đều không dùng được. Đáng tiếc, hắn thật sự rất muốn kiến thiết một tòa đỉnh cấp tiểu trấn Nói sao hắn hiện tại không thể bông tay mặc kệ lãnh địa, không có lãnh địa cung cấp lĩnh chủ năng lượng, cái kia đợi cho năng lượng hao hết, cái này lĩnh chủ chi tâm còn không chừng biến thành dạng gì nhỉ. À đảm hỏi thăm vương bác ý định dùng như thế nào số tiền kia, nếu như ngươi muốn tìm một chỗ nghỉ phép hoặc là này một lần, ta nghĩ tới ta có thể cho ngươi cung cấp một ít chú ý. Lao vương nói lời cảm tạ, sau đó lắc đầu nói, không được, tiểu nhị, ta là chấn trưởng, ta tiểu trấn vẫn còn kiến thiết ở bên trong, tạm thời ta còn không có hưu nhàn vui đùa cơ hội. Dừng một chút Hắn còn nói thêm, "Nói sau, 100 triệu NZR rất nhiều sao? Theo ta được biết, chỉ là cái này đầu trải qua chúng ta tiểu trấn quốc lộ số 8 đoạn, tu kiến bắt đầu tiểu cần hơn 500 triệu NZR." "Cái này là đáy lòng của hắn lời nói, một ức NZR rất nhiều sao? Vui đầu vào kiến thiết chung xem một chút đi, phòng chứng ngay tiểu trấn hình thức ban đầu đều xây không đứng dậy." "Đương nhiên, hắn theo lời tiểu trấn hình thức ban đầu, là thế giới đỉnh cấp tiểu trấn hình thức ban đầu, kiến thiết một tòa bình thường tiểu trấn nhưng không cần phải nhiều tiền như vậy." Ả Đàm rất thưởng thức vương bác đối đại tiền tài thái độ, lý trí, rộng rãi, tỉnh táo. Với tư cách một nhà thế giới cấp đấu giá công ty cao quản hắn thấy nhiều hơn một ban đêm phất nhanh tình hình, rất nhiều người bình thường bởi vì một kiện ra chuyển đồ cổ hoặc là ngẫu nhiên gian lấy được chân bảo mà thành vì phú hào. Sau đó, những người này thường thường khó có thể thừa nhận phất nhanh áp lực, bắt đầu điên cùng dùng tiền, tại một thời gian ngắn tiêu xài sau lại độ biến thành người nghèo. Hắn thấy thêm loại này người, đặc biệt là người trẻ tuổi lại càng thông thường Mà Vương Bắc cùng những người này không giống với, có được người trẻ tuổi hiếm thấy châm ổn, tự tin, khoản tiền lớn, châm ổn, trí hướng, tăng thêm hắn tại Vương Bắc trên người nhìn qua ý thức trách nhiệm, như vậy à đảm đối với Vương Bắc có hứng thú, hắn suy nghĩ một lần nói ra, này, tiểu nhị, ngươi có hứng thú hay không gia nhập tự do đường biển? Ta có thể làm ngươi đề cử người. Vương Bắc đối với tự do đường biển câu lạc bộ còn không có giải thích, vì vậy tiểu huyền chuyển xin miễn. ạ đảm là người tình, hắn hiểu được Vương Bắc cách nghĩ. Vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi có thể đi giải một lần cái này câu lạc bộ, nếu như nguyện ý thay đổi cách nghĩ, có thể tùy thời tìm ta. Đấu giá hội đã xong, nhưng hạ đàm việc cần phải làm còn rất nhiều. Đầu tiên hắn muốn an bài thủ hạ sửa sang lại đấu giá ghi chép, theo như quy định bảo tồn ủy thác đấu giá hợp đồng, đấu giá thông cáo, đấu giá cần biết, đặc biệt quy định, phép phẩm mục lục thành giao xác nhận sách, đấu giá ghi chép đợi đấu giá tư liệu. Tiếp theo, hắn còn muốn đem cạnh mua người tư liệu lưu trữ Đưa vào tổng bộ cơ sở dữ liệu tiến hành trong khi khéo 10 năm lập hồ sơ. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, hắn muốn cùng tài vụ xác nhận lần này đấu giá hội tài chính lưu an toàn, tính toán ra tiền lời, thủ tục phí cùng tiền thuê, cùng đô cổ các chủ nhân tiến hành kết toán. Cơ reset tại tòa thành chuẩn bị tối, nhưng là lưu lại ăn cơm cũng không có nhiều người. Có một nửa người tại đấu giá hội sau khi kết thúc, liền rời đi tòa thành đường về. Còn lại một nửa trong đám người đại đa số thì là bay đi trấn Quinston, tại đó nghỉ ngơi một đêm sau rồi đi cuối cùng nhất lưu lại chỉ có hơn 10 vị phú hảo. Đối với loại tình huống này, ạ đạm sớm có dự tính, lúc trước chuẩn bị tiệc tối thời điểm, liền là dựa theo 30 người tiêu chuẩn đến ăn bài. Vương Bác thở dài, ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán. ạ đạm tác chính là nợ nụ cười khổ, nói ra, ta lại là thật hy vọng chính mình tính toán sai rồi, biết rõ bọn hắn vì cái gì rời đi sao. Cái kêu bởi vì năng lượng của ta cùng nhân mạch không đủ để trèo chống như vậy hoặc tì. Vương Bác kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Bên cạnh Charlie giải thích cho hắn bắt đầu, những này vòng tròn Phú Hào tụ hội là có chú ý, muốn mời bọn họ lưu lại mở một cái party, cái kia phải cần rất lớn mặt mũi. Như vậy Lao Vương hiểu rõ ra, nói đúng là ạ đàm mặt mũi còn không đạt được mời nhiều như vậy Phú Hào lưu lại tham gia hắn party tình trạng. Minh Bạch đạo lý kia sau, Vương Bắc nhịn không được bay lên một cổ hào khí, Charlie, một ngày nào đó, ta lại ở chỗ này một lần nữa tổ chức một cái party, đến lúc đó ta sẽ gọi vào New Zealand tất cả Phú hào quyền quý, ta muốn khi đó. Tất cả mọi người đến nay đến ta bạt tỉ vẻ vang. chương 132, Nguyên nhân lưu lại. Quyết tâm hạ trí nguyện to lớn sau, Lão Vương còn phải chuyên chú trước mặt, bởi vì còn có một chút người lưu lại cần chiêu đáy nỉ. Suy một ra ba, hắn hiện tại đã biết rõ tới, cuối cùng lưu lại cái này hơn 10 vị phú hào hẳn là cùng ạ đảm quan hệ tương đối khá người. Đối với Lão Vương mà nói, hiện ở loại tình huống này rất tốt, người quá nhiều cái kia vòng tròn luần quần quá loạn, những người còn lại thiếu đi, người của hắn tê kết giao liền càng có chỉ hướng tính Tại đây chút ít phú hào ở bên trong, bắt mắt nhất chính là New Zealand đại khu tổng giám đốc Bạ tỷ ở Vũ tẩy, lúc này hắn chính mang theo một cái thon gầy thiếu niên tại quan sát này tòa giá trị ngàn vạn xe lửa mô hình. Vương Bác đối với A đảm khen tặng nói, kỳ thật mặt mũi của ngươi còn là rất lớn, Vũ Thủy tổng giám đốc hẳn là những kia phú hào chung giá trị con người cao nhất mấy vị một trong a. Có thể lưu lại hắn cái này thật sự là không dạy nổi. A đảm xấu hổ sờ lên cái mũi nói, cảm tạ ngươi khích lệ, Vương, nhưng ta phải muốn thừa nhận Ta cùng đồ cổ tổng giám đốc quan hệ còn không có gần đến tình trạng như vậy." Ngân hàng mẹ bạn New Zealand đại khu tổng giám đốc cùng bên người thon gầy thiếu niên tại xe lửa mô hình trung quanh đi lòng vòng sau tìm được Vương Bắc, bà tỷ ở nói ra: "Vương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là bà tỷ ở cụ tẩy, cái này là con của ta, bà tỷ ở Aji cụ tẩy. Vương bác không nghĩ tới vị này đại phú hào chủ động tới tìm được hắn, hắn lễ phép đối với hắn nhẹ gật đầu, trước cùng cái kia thon gầy thiếu niên nắm tay, cười nói: "Ngươi hảo, tiểu tử, ngươi ưa thích xe lửa sao?" Thiếu niên rất gầy, thoạt nhìn hơn 10 tuổi bộ dạng, dáng người đặc biệt gầy gò. Tướng mạo của hắn cùng bạ tỷ ở tương tự, nhưng càng thêm thanh tú, chỉ là tinh thần mệt mỏi đãi, hai mắt thoạt nhìn một điểm thần hái đều không có, giống như một chỉ mệt mỏi con chó nhỏ. Nói lên con chó nhỏ, Vương Bắc nhìn về phía trắng Đinh. Chó ngao anh đang đang tại trên mặt thảm lăn qua lăn lại, nó thoạt nhìn rất vui vẻ, cái đuôi lay động nhanh chóng. Chơi một hồi, nó có mới cách chơi, nửa trước thân quỷ dạp trên mặt đất, dùng chân sau phụ giúp chính mình đi phía trước lướt đi. Mấy cái phú hào đối với tráng đinh hiển nhiên rất cảm thấy hứng thú, thấy như vậy một mản cùng một chỗ ha ha cười. Mà tráng đinh là cái tính trẻ con, xem đến mọi người đều ở chú ý chính mình, nó đùa càng có khí lực. Cái này cờ mở nờ điều thi, lão vương tức nổ phổi. Bà tỷ ở tìm được vương bác mục đích là muốn đạt được cho phép, hắn hy vọng mang theo nhi tử tại trong thành bảo dạo chơi, tiểu Bạ tỷ ở rất ưa thích loại này tỏa thành. Trên thực tế, dùng tước sĩ tỏa thành nguy nga thuần tránh, lại có mấy nam nhân không thích đây này. Từng cái người da trắng tại Hài Đồng thời kỳ đều đã làm lĩnh chủ ngộng, tại trong ngộng bọn hắn thì có như vậy tòa thành. Vương Bắc không có không cho phép lý do, hắn rất bảnh bao tướng quân dài hô lên, lại để cho quân trưởng làm hướng dẫn du lịch dẫn phụ tử hai người tại trong thành bào du lãm. Đữa tối là ở tòa thành dài mảnh trên bàn cử hành, tăng thêm hạ đảm tổng cộng 15 vị phú hảo. Mà với tư cách chủ nhà, Vương Bắc ngồi xuống ở bàn dài phía đông. Phía tây theo lý thuyết ngồi nữ chủ nhân, nhưng tòa thành còn không có nữ chủ nhân Cho nên tiểu do ạ đảm đảm nhiệm phó chủ nhân Trong đó, vương bác tay phải hơi nghiêng ở giữa vị trí ngồi chính là bạ tì ở cụ tẩy Dài mảnh bàn châu ngồi an bài chú ý dùng phải vi tôn Trong vòng vi tôn, bạ tì ở vị trí là toàn bộ bản tôn quý nhất một cái vị trí Sau khi ngồi xuống, phong phú món ăn khai vị dần dần đưa lên Bàn dài ở giữa có hoa tươi cùng liễu cành bệnh mà thành tiểu hoa phố Bên trong tự động bày đặt mấy cái giò trước, dùng để thịnh sao bánh mì dùng ạ đảm là không khí điều tiết cao thủ Hắn tìm cái chủ đề một đoàn người bắt đầu Hàn Huyên, do từ thiện đến sâu, Vương bác chủ yếu là ở một bên nghe, không khí rất là hòa hợp. Bạ tỷ ở nói chuyện cũng rất ít, cũng không phải hắn làm người cao ngạo lạnh lùng, mà là hắn đang lo lắng như tử. Đêm tối thời điểm, Tổng giám đốc phụ tử hai người tại trong thành bảo đi dạo qua đi, tiểu bạ tỷ ở đi tìm gian phòng nghỉ ngơi, tổng giám đốc tất chính là cùng Vương bác Hàn Huyên một hồi. Nói chuyện phiếm thời điểm, bà tỷ ở nói cho Vương bác, con của hắn thân hoạn một loại hiếm thấy tật bệnh, gọi là sợ bệnh tâm thần hoàng loại chính là khó có thể chìm vào giấc ngủ, ngủ biết làm ác mộng dễ dàng bừng tỉnh tật bệnh. Vương Bác đối với loại bệnh tật này không biết, bất quá hắn cảm giác được thiếu niên tại chính mình trong thành bảo mới có thể ngủ, dù sao nhà mình tòa thành có cái này đặc thú năng lực. Đối với động vật mà nói, giấc ngủ là trọng yếu nhất nghỉ ngơi phương thức, khó trách hắn xem tiểu bạ tỷ ở luôn một bức vô tình bộ dạng, hắn căn bản là nghỉ ngơi không tốt. Đứa tối trước kia, tiểu bạ tỷ ở uống một hộp sữa tươi ăn được mấy khối hoa quả sau liền đi nghỉ ngơi rồi bệnh tâm thần hoảng loạn cùng bệnh kém ăn chứng là tật bệnh bên trong song sinh, song vương chất chồng có thể đơn giản phá hủy một cái cường trắng người trưởng thành, huống chi hài tử. Vương Bác suy đoán, tiểu bạ tỷ ở có thể sống hiện tại, hẳn là phục dụng không ít chân quý thuốc bổ nguyên nhân. Biết rõ chuyện này sau, hắn cũng minh bạch bạ tỷ ở vì cái gì ở lại tòa thành không co rời đi. Tiểu bạ tỷ ở vô pháp thừa nhận trong vòng một ngày liên tục lặn lội đường xa áp lực. Mà khác, bạ tỷ ở lần này dẫn hắn đi ra cũng ý định tán giải sâu. Hy vọng tinh thần của hắn trạng thái có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Điểm qua món ăn khai vị sau, bồi bàn bắt đầu đưa lên sốp đồ ăn, vương bắc điểm chính là con sò hải sản canh xúc đặc, tráng qua mới lạ bánh mì ăn hương vị rất tốt. Đằng sau là món chính, đương nhiên không thể thiếu bò bít tết. Nhưng lão vương không có như thế nào ăn, ăn quen mục trường cải thiện dê bò thịt, bình thường thịt than hương vị thật sự như bình thường. Đảo làng ngân hàng tổng giám đốc không kén ăn, một bên cau mày lo lắng nhi tử, vừa ăn mùi ngon, hắn lại vẫn bỏ thêm khối bò bít tết thoạt nhìn khẩu vị so lão vương tốt hơn. Ăn xong bữa này bữa tối, bà tỷ lập tức phản hồi cha cho bọn hắn an bài gian phòng đi làm bạn nhi tử. À đạm cùng mặt khác Phú Hảo, lưu tại trong phòng khách thổi gió núi nói chuyện thiếm. Vương Bắc vẫn là dùng lắng nghe làm chủ, hắn và những người này đều chưa quen thuộc, nói được nhiều sai nhiều lắm, còn không bằng thành thành thật thật nghe, có thể cho người lưu lại rất tốt ấn tượng. Người biết nói vô cùng nhiều, nhưng biết lắng nghe rất ít người. Hắn lần này cuốn vòng tròn Phú Hào mục tiêu rất đơn giản. Thì phải là hôn cái quen mặt, chỉ cần lại để cho mọi người nhớ kỹ hắn là được, về phần nếu muốn khiến cái này người tiếp nhận hắn. Cái kia dường như khó, hắn tuy nhiên giá trị con người quá ức, nhưng hiện trường không người nào là Dung nhập các phú hào vòng tròn luận quẩn không là một kiện chuyện đơn giản, nhưng chỉ cần cố gắng dung nhập tín vào, cái kia vương bác có thể đạt được thu hoạch cũng sẽ không thiếu. Cho tới 10 giờ, dựa theo cha Ly An Bài, các phú hào đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Những này gian phòng mặc dù không có lắp đặt thiết bị tô son chắc phấn. Cũng may thành bảo chi tâm nguyên nhân giữ vững phi thường sạch sẽ hoàn cảnh, không khí cũng rất tới mát, cho nên lưu lại phú hào không sai biệt lắm có thể tiếp nhận. Buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, vương bác liền rời khỏi giường, cờ gì xét thuê các đầu bếp chiếm dụng hắn đầu bếp phòng, hắn không có cách nào khác làm bữa sáng, chỉ có thể đợi tại cửa ra vào treo chọc tráng đinh cùng con trường. Chơi một hồi, một thân ảnh đứng ở bên cạnh của hắn, lao vương ngẩn đầu nhìn lên, thình linh phát hiện là bá đạo tổng giám đốc bạ thì ở, người này đang tại rừng ở hắn Lão Vương bị tổng giám đốc ánh mắt dọa khẽ run dậy, hắn như thế nào cảm giác được cái này ánh mắt rất sâu tình. Có phải là có cái gì cơ tình? Chẳng lẽ hắn xuất khí vô cùng dung nhan cùng kinh thế hai tục phương Đông khí chất chinh phục vị này bá đạo tổng giám đốc? Vương Bắc run dậy lại để cho bà thì ở hiểu lầm, hắn mỉm cười nói, "Vương trấn trưởng, ngươi chớ khẩn trường, kỳ thật ta là tới cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi khoản đãi, để cho chúng ta ở tại ngươi trong thành bảo." Chương 133, quân trưởng xui xẻo, Như lão Vương lúc trước sở liệu, Tiểu Bạ tỷ ở tại trong thành bào ở lại sau sắc thực tiến nhập ngủ say, tối hôm qua nếm qua bữa tối sau bá đạo tổng giám đốc trở lại gian phòng, con của hắn đã ngủ. Thiếu niên tinh lực đã bị luột không rồi, cần đại lượng nghỉ ngơi, cho tới bây giờ hắn còn đang ngủ. Nói đến đây, Bạ tỷ ở có chút thương cảm lại có chút ít cao hứng nói, từ năm trước bệnh tỉnh trở nạt 85 trọng bắt đầu, tối hôm qua là đứa nhỏ này ngủ một lần lâu nhất, lần đầu tiên vượt qua 6 giờ. Vương Bắc vô ý thức hỏi, cái kia xin hỏi tiểu Bạ tỷ ở rối loạn giấc ngủ là như thế nào hình tê hành? Hắn lời nói vừa lối ra, bá đạo tổng giám đốc sắc mặt liền âm chầm xuống, lộ ra nhưng cái đề tài này dẫn ra cũng không thích hợp. thấy vậy, Vương Bắc tranh thủ thời gian thông minh thay đổi chủ đề, đúng rồi, gụ tới tổng giám đốc, xin hỏi tự do đường biển liên minh là chuyện gì xảy ra. Ta không hiểu rõ lắm, ngươi có thể giúp ta giải đáp một ít nghi hoặc sao. Bá đạo tổng giám đốc trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói ra, không cần phải khách khí như vậy, Vương, ngươi có thể bảo ta bạ thì ở. Về phần tự do đường biển Ta sắc thực hiểu rõ một ít, ngươi hỏi đi. Vương Bắc trước giải thích tại sao mình nghĩ muốn hiểu rõ tự do đường biển, nguyên nhân là ạ đảm ngày hôm qua muốn đưa ra cho hắn đương làm đề cử người, hắn cần càng nhiều là hiểu rõ cái này câu lạc bộ. Bà thì ở cười nói, là như vậy, câu lạc bộ chọn dùng đề cử người chế độ, nếu như không có hội viên đề cử là không chủ động nạp mới. Nếu như ta nhớ không lầm, ạ đảm hội viên kiếp sống chung chỉ có một lần đề cử cơ hội, xem ra các ngươi quan hệ không tệ. Hắn vậy mà đem cái này cơ hội quý giá tặng cùng trên người của ngươi. Vương Bác hơi có chút giật mình, nói, đề cử cơ hội ít như vậy. Nói thật, ta cùng ạ đảm cũng không phải rất quen thuộc, bất quá hiển nhiên, hắn là người tốt. Bà thì ở tiến thêm một bước giải thích nói, đây là, đề cử cơ hội rất ít, bởi vì ạ đảm là bình thường hội viên, nếu như là hội viên cao cấp hoặc là trung thân chế hội viên, cái kia đề cử cơ sẽ nhiều hơn một chút, hội viên cao cấp có hai lần, trung thân chế hội viên có 3 lượng công quốc gia khác đỉnh cấp vòng tròn luận quần không giống với, tự do đường biển câu lạc bộ là tương đương địa thấp, cái đó và sáng tạo đám người kinh nghiệm có quan hệ, bọn hắn tại đi vào New Zealand trước là tội phạm, càng minh bạch cao điệu chết sớm đạo lý này. À đảm Đề cử hắn gia nhập cái này câu lạc bộ, thuần túy là hảo ý, nhưng hắn chưa hẳn có thể gia nhập đi vào. Người ở bên trong đều là một phương quyền quý, hắn cái này một thứ giá trị con người căn bản không đủ xem. Bất quá người có được New Zealand nhiều nhất tư nhân thổ địa cùng duy nhất quý tộc tòa thành. Này cũng có thể tại bình chọn ở bên trong lấy được ra tăng điểm. Bà thì ở phân tích nói nói. Vương bác đối với cái này cũng không phải rất cảm bạo, hắn cười nói, vậy thì tạm thời coi như hết, chờ ta lại tích góp từng tí một một ít giá trị con người, sự nghiệp có rất tốt phát triển sau, lại mưu đổi chuyện này. Bà thì ở đối với thái độ của hắn rất có hào cảm. Nhìn không được nói ra, ngươi rất rộng rãi, vương, ngươi tầm mắt cùng lòng dạ, thật không sai. Vương bác nhịn không được cười lên, hắn rộng rãi cái rắm, hắn cái này gọi là kiêu ngạo. Lão tử đúng vậy có được lĩnh chủ chi tâm nam nhân, các ngươi có sao? Các ngươi không có, cho nên ta và các ngươi một cái câu lạc bộ, còn cảm giác được tự tổn giá trị con người nhỉ. Xếu mạo vợ chồng trước sau bay tới, màu tuyết trắng cái cổ thon dài động là người, thân hình đường cong trôi chảy, hai cánh triển khai, màu xám lông vũ dưới ánh mặt trời tản ra quang mang nhàn nhạt, ưu nhãm mà rự rẻ. Ông trời của ta cái đó, đây là cái gì chim? Thật đẹp. Dù là kiến thức rộng rãi, bà Ti ở đã ở trong nháy mắt bị sợ ngây người. New Zealand không có sếu màu, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái gì sếu cũng không có, dân bản xứ đám bọn họ xác thực không thấy được loại này tại Trung Quốc cực kỳ chuyển kỳ hương vị chim to. Bay tại vương bắc đỉnh đầu xoay hai vòng, con mái sếu dẫn đầu rơi xuống, nó nện bước chân dài đi tới, ánh mắt linh động nhìn xem vương bắc, trong miệng phát ra thanh thúy gáy minh thanh, hình như là tại thuốc dục hắn cái gì. Vương bắc mắt chân trắng, hắn hiểu được sếu màu ý tứ, đây là đang thuốc hắn vội vàng đem người đổi đi, chúng tốt trở về trứng baby Vốn trên tảng cây sửa sang lại lồng vũ quân trưởng chứng kiến xếu mạo vợ chồng sau khi trở về lập tức bay lên, nó bay đến lao vương trên bờ vai hụt cánh hô, à, đuổi đi, à, baby không vui. Vương bác đẩy ra nó nói, muốn đuổi chính người đuổi. Quân trưởng là tiêu chuẩn cáo mượn oai hùng nó chứng kiến vương bác tại bên người, tiêu ngông nên bay đến xếu màu bên người hô, à, biến, a cút. Xếu mạo vợ chồng không có tiếp nhận linh hồn chi tâm, không có thông minh như vậy, chúng chỉ là tiếp nhận qua xảo huyệt chi tâm đưa vào năng lượng có chút cơ linh mà thôi, cho nên căn bản lý giải không được quân trưởng lời nói. Như vậy đương làm quân trưởng ý vị gầm rú chọc giận chúng sau, xếu Mạo vợ chồng không nói hai lời, đưa cổ hế miệng tiểu đi căn nó. Quân trưởng gần đây ăn quá béo, phi hành tư thế không bằng dĩ vãng như vậy kia cháng, xế được một miệng tại nó phía sau lưng vặn một chút. Lập tức, vài miếng lông vũ bay xuống dưới, quân trưởng đau kêu thảm thiết không thôi, tiểu chân ngắn rất nhanh vùng dậy, ngay chạy dẫn hịch cuối cùng tránh được xếu Mạo vợ chồng công, tranh thủ thời gian bay về phía vùng bắc. Người này nhát gan vô cùng, bình thường thoạt nhìn náo hung, mắng cái này, cười cái kia, nhưng lọt vào công kích sau rất kinh sợ bao, thậm chí không dám đứng ở vương bắt trên bờ vai, trực tiếp chui vào trong ngực của hắn, vụng trộm giò xét qua một nửa đầu ra bên ngoài xem. Tráng đinh ngồi ở bên cạnh sau khi thấy nhãn tỉnh sáng lên, hé miệng ngông ngông ngông kêu hai tiếng, bất quá không phải vì vẹt nhỏ xuất đầu hù dọa xếu mà vợ chồng, mà là đang chỗ đó ủng hộ. Điểm ấy, bà thị ở cũng đã hiểu, hắn biểu lộ cổ quái nói, chó của người giống như thật cao hứng Lão Vương không trả lời, xếu mào vợ chồng tựa hồ giết được hăng say, vậy mà đổi tới bên cạnh hắn muốn công kích hắn. Lúc này, nhìn có chút hạ hê Tráng Đinh nổi giận, nó đứng dậy hé miệng phát ra gào hét, ngao ngao, gừ gừ gừ. Thanh âm trầm ổn cao vút, một điều cao hơn một điều, dị thường nhu hãn. Xếu màu vợ chồng sợ hãi, triển khai cánh bay đi. Tráng Đinh chém xéo mắt thấy hướng quân trưởng, một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất, ngăn nắp đại cầu trên mặt tất cả đều là khinh thường chi tỉnh. Quân trưởng khuất vô cùng Nó từ trong lòng ngực lóe nhìn xem Vương Bác, chim miệng hơi mở kêu lên, "À, à, baby trong nội tâm khổ. Ngươi cở mở nờ tiểu thành thật một chút a, khổ cái đầu bởi khổ, ngươi không phải không vui sao? Này sẽ vui vẻ đi à nha." Lao Vương mới không đi an ủi hắn, cái này tắc chim tiện rất tốt, nếu an ủi nó khẳng định cọ cái muối leo đến đỉnh đầu đi. "A, mẹ ngươi nổ." Quân trưởng phẫn nộ kêu lên, hiển nhiên đối với Vương Bác thái độ rất bất mãn. Bên cạnh bà tỷ ở đều xem ngộm, hắn vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem một màn này. Phục hồi tinh thần lại sau nóng bỏng hỏi, trời ạ, cái này vẹt nhỏ quả thực, quả thực, quả thực. Ta không cách nào hình dung, a Vương, ngươi nguyện ý bán đi nó sao? Vương bác kiên định lắp đầu, thật có lỗi, tiểu nhị, cái này là người nhà của ta. Vẹt nhỏ nổi giận đùng đùng chừng bà tì ơ liếc, hai cánh triển khai bay đi, trước khi đi mắng một câu, à, mẹ ngươi nổ. Bà tì ở xấu hổ sờ lên cái mùi nói, xin ngươi tha thứ cho phụ thân muốn cho nhi tử tìm đồng bọn tâm, ta vừa rồi thỉnh cầu có chút quá không lý trí rồi Chủ yếu bởi vì ta nhi tử hắn có rất ít bằng hữu, ta muốn cái này vẹt nhỏ có thể làm được. Chương 134, khởi công. Tiểu Bạ tỷ ở bởi vì tật bệnh nguyên nhân, không có cách nào khác cùng tinh lực dư thừa tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa, hắn theo không kịp người ta tiết đấu, hắn cũng không muốn đi tìm những người này. Thiếu niên tâm vô cùng mất cảm, chứng kiến cái khác hài tử sinh long hoạt hổ làm vận động cùng truy cầu nữ hài tử, mà chính mình chỉ có thể cả ngày nằm một chỗ, cái loại cảm giác này hiển nhiên không tốt. Vương Bác giải thích, nếu như có thể Hán nguyện ý giúp thiếu niên một bà, nhưng không có khả năng bán đi vặt nhỏ. Một mực ngủ đến buổi sáng 8 giờ, suốt 12 giờ, tiểu bà tỷ ớ mới từ trên giường đứng lên. Mặc đầu ngủ đi tới, thiếu niên gầy gò chứng kiến bà tỷ ở bức nhỏ lộ ra một cái sáng lạn khuôn mặt tươi cười, sau đó cao hưng nói, ba ba, ta ngủ vô cùng tốt, không có mơ tới mẹ cùng mội muội Bà tỷ ở cũng cao hưng cười, nhưng ánh mắt lại sáng long lánh, tựa hồ có nước mắt. Vương Bác nghe được thiếu niên lời nói sau như có điều suy nghĩ xem ra thiếu niên vấn đề cùng mẹ của hắn cùng mọi mọi có quan hệ rối loạn giấc ngủ cùng bệnh ké năn thân mình không phải t bệnh chỉ cần có thể ngủ ngon lại để cho thân thể tìm được nghỉ ngơi có thể đi vào thực bổ sung năng lượng vậy hắn sẽ khôi phục bình thường đương nhiên tiểu bạ tỷ ở tình huống tương đối nghiêm trọng hắn tỉnh ngủ sau có lẽ hay là vô tình nhưng so với ngày hôm qua bức cái sắc không hồn bộ dạng đã muốn thiệt nhiều lúc ăn cơm đối mặt cờ gì xét thuê đầu bếp nổi danh đám bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng thiếu niên lại không có gì hứng thú Miễn cường uống một ly sữa chua, ăn được nửa khối bánh mì cùng một khối dưa hấu sau sẽ không lại ăn cái gì. Bên kia, bà tỷ ở vẫn còn ăn như hổ đói, vương bác phát hiện vị này thoạt nhìn không mập tổng giám đốc tựa hổ lượng cơm ăn rất tốt. Thiếu niên rất mất cảm, hắn chú ý tới lao vương ánh mắt, gom góp đi qua lặng lẽ nói ra, ta cho ngươi biết một bí mật, lĩnh chủ tiên sinh, ba ba của ta có thể ở lễ giáng sinh ăn tươi nửa con gà nướng. Vương bác mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng cùng thiếu niên trong miệng bí mật không có vấn đề gì Mặc là hắn đối với chính mình xưng hô, lĩnh chủ tiên sinh. Sau lưng toát ra tầng một mùa hôi lạnh, lão vương vô ý thức hỏi ngược lại, "Ngươi, ngươi vì cái gì bảo ta lĩnh chủ tiên sinh?" Thiếu niên cười nói, "Ba ba của ta nói cho ta biết, hắn nói tại đây thổ địa đều là của ngươi, tòa thành cũng là của ngươi, ngươi là một cái lĩnh chủ." Lão vương xấu hổ cười, hắn quá nhạy cảm, nguyên lai là chuyện này. Ăn quá bữa sáng sau, mà Khác Phú Hảo cùng A đảm cũng rời đi rồi, bất quá những người này thời điểm ra đi đối với Vương Bắc thái độ rất không tồi. Hào hào cảm tạ hắn cung cấp tòa thành cho bọn hắn ở, đều nói mình ở chỗ này nghỉ ngơi vô cùng tốt. Bà thì ở cùng nhi tử đợi cùng một chỗ, nghe xong những này phú hào lời nói sau trên mặt hắn hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. À đạm là đến ngược thứ hai giờ đi, hắn và vương bắt nắm tay, nói sau khi trở về sổ sách vụ không có vấn đề, hắn sẽ đem tiền quay tới, nhất định nhanh chóng đem thuộc về tiền của hắn giao cho hắn. Đây đúng là lao vương chuyện quan tâm nhất tình. Không có biện pháp, nông dân cá thể tư tưởng đang tắc quái. Cuối cùng còn lại một đài hoa văn màu siêu nhân, Ý Dường Man, Cảm Ấn A họ vừa gìn đợi phim hoạt hình nhân vật to lớn máy bay trực thăng dừng lại bên ngoài đỉnh. Đây là bá đạo tổng giám đốc tòa giá, gọi là AV-139 máy bay trực thăng. Charlie nói giá cả vượt qua 1.000 vạn nzr là xa hoa nhất máy bay trực thăng thương vụ một trong. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, bà tỷ ở tìm được Vương bắt nói, Vương, ta muốn mạo mội hỏi một lần, nếu như ta cùng con của ta lại lưu 2 ngày, phải chăng phù hợp Vương Bắc xứng sở, lập tức khoát tay nói, đương nhiên phù hợp, ngươi nhìn, tòa thành có nhiều như vậy gian phòng, ta rất hoan nghênh có người để làm khách. Nói thật, ta còn không thể chờ đợi được ngươi lưu lại lâu rồi, ngươi biết, không có người muốn tự tuyệt ngân hàng ANZ tổng giám đốc thỉnh cầu. Bà Thị nở nụ cười, nói ra, hiện tại ta cũng không phải là tổng giám đốc, ta là một vị nhân viên chào hàng, ta nghe nói ngươi một mực dùng ngân hàng ANZ. Có hứng thú hay không đổi thành chúng ta ngân hàng ngoại họa? Ngân hàng mẹ của làn New Zealand cảnh nội thứ hai ngân hàng lớn, cùng ngân hàng ANZ đồng dạng, nó tổng bộ đã ở Auckland, New Zealand chỉ là nó công ty con. Vương Bắc núm núm bay, cố ý làm ra tham lam biểu lộ, nếu như ngươi không để cho ta một điểm chỗ tốt, ta nhưng không muốn thay đổi ngân hàng, ngươi biết ta, ta lập tức nhưng chỉ có hàng tỷ cấp hộ khách. Bà tỷ ơ mỉm cười, nói, nếu như ta nói, ta có thể tại tiểu trấn mở một chỗ chi nhánh ngân hàng, ngươi cảm giác được chỗ tốt này thế nào? Vương Bắc kinh hỉ nhìn xem hắn, cười nói: Ngươi theo ta hay nói giỡn, ta biết rõ, tiểu nhị, ngươi đang ở đây theo ta hay nói giỡn. Bà Thị Ờ nói ra, bằng hữu của ta cũng biết, khi ta nói chuyện làm ăn thời điểm, ta cũng không hay nói giỡn. Vì cái gì ngươi hội giật mình như vậy? Trấn lạc nhật nhưng không có bất kỳ ngân hàng, ngân hàng của chúng ta lái qua đến chiếm trước thị trường, không là bình thường đấy sao? Vương Bắc tâm hoa nộ phóng, tiểu trấn kiến thiết lại lần nữa phóng ra kiên cố một bước, phải có ngân hàng. Bà Thị Ờ phụ tử lưu tại trong thành bảo, Vương Bắc cũng lưu lại tiếp khách Hàn Nghị điện thoại sau đó đánh tới, "Lão đại, ngươi phải đến trên thị trấn đi làm, đừng nói cho ta ngươi hôm nay vừa muốn trốn việc." Lão Vương bất mãn nói, "Ngươi làm gì thế dùng lại cái này từ đơn?" Nói thật tiểu nhị, ta hiện tại có trách nhiệm trong người, ngân hàng mẹ Bá tổng giám đốc đi tới trên thị trấn, ta tại cùng đi hắn khảo sát tiểu trấn, tranh thủ kéo đến ngân hàng đầu tư." Hàn Nghị trầm mặc một lần, ngữ khí nóng bỏng một ít, "Đây là chuyện tốt, lão đại, cố gắng lên, ngươi làm được, lưu lại một tòa ngân hàng." Trong lãnh địa không có gì nhưng đùa bất quá mục trường hoa cỏ mọc rất tốt, chung quanh thảo đã bắt đầu ố vàng nhéo nhũ, cỏ nuôi súc vật ý nguyên lục ý rạng rỡ. Vương Bắc mang theo gù tại phụ tử đi mục trường, nơi này có các loại gia súc cùng động vật hoang dã, bởi vì trên thân động vật đều rất sạch sẽ, cho nên cũng có một phen phong tình. Tại mục trường thượng cùng Tráng Đinh Soa đổi một hồi cửu, cũ, lão Vương nhàn rỗi, hắn thói quen mở ra linh chủ chi tâm xem xét, hắc, rút bàn biến thành màu xanh nhạt, lại có thể dùng. Hắn dùng tay tại đĩa quay thượng điểm một cái, kim đồng hồ chuyển động sau dừng lại lại làm một quả lĩnh địa chi tâm xuất hiện. Lần này lĩnh địa chi tâm vẫn là chạch cơ chi tâm, sau khi thấy Vương Bác đại Hỷ, so về thoạt nhìn càng thuộc loại châu bò linh hồn chi tâm mà nói, hiện tại cái này quả chạch cơ chi tâm tác dụng cũng lớn hơn nhiều. Dù sao, tiểu trấn khu dân cư lập tức muốn mở xây xong, có chạch cơ chi tâm khởi công càng thuận lợi. Kéo ra sa bàn, Vương Bác đem chạch cơ chi tâm an trí tại lúc trước xếp đặt thiết kế tốt khu dân cư trên vị trí, như vậy đợi cho nước hệ thống điện xây tốt về sau tiểu trấn có thể bắt đầu kiến thiết nơi ở cư xá. Ứng yêu cầu của hắn, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi thủy điện Đường Nhân đã muốn khởi công rồi, Đàm Dận Hồng an bài đội xây dựng từ hai phương diện triển khai, một chi đội xây dựng mắc cột điện theo trạm phát điện đưa tới mạch điện, một cái khác chi đội xây dựng tất chính là đảo rãnh sông kiến thiết đường nước chạy hệ thống. Dựa theo kỹ sư ý tứ, tiểu trấn nên vậy theo ổ mạ giả mạ thành liên tiếp đường nước chảy, nhưng như vậy hệ thống trải ra quá lớn, không phải tiền sự tình, mà là cần hao phí thời gian quá lâu. Vương Bắc làm cho bọn họ trực tiếp theo hồ hờ VĐA lấy nước, như vậy đường ống khoảng cách đại giảm, có thể tỉnh rơi hơn phân nửa giờ công. chương 135, làm cơm. Cơm chưa do cổ bể chuẩn bị, nhưng Vương Bắc cũng bộc lộ tài năng, hắn biết rõ tiểu bạ tỷ ở có bệnh cánh ăn, cho nên làm hai đạo quê quán món ăn khai vị, một đạo là dưa leo ơm muối, một đạo khác là thịt cứu hấp bắp cải sa tế. Tiểu 2 tử khẩu vị không tốt rất thông thường, lúc nhỏ thời điểm, lão Vương khẩu vị cũng không tốt, mai cho đến lên cấp 2 đều không ăn cơm ngon Mẫu thân hắn thường xuyên cho hắn làm món ăn khai vị, đương nhiên dưa chua loại này nhiều nhất các nhìn, thịt cừu hấp bắp cải sa tế ăn không đến, nhiều lắm là ăn thịt heo hấp. Vương Bắc trước làm dưa leo nhung giấm, món ăn này tại Hoa Hạ cả vùng đất tùy ý có thể thấy được, nhưng cách làm của hắn cùng đại đa số người không giống với, rất phức tạp, so làm thịt cứu hấp bắp cải sa tế còn muốn phức tạp. Đầu tiên là đem dưa leo cắt thành to bằng ngón tay dài ngắn đầu đoạn, đem cây ớt băm thành mảnh nhỏ, cầm một cái chén đĩa cất vào đi, vại lên muối, dùng dứa tươi màng phủ ở. Giữ tôi màng trên mặt còn muốn để lên vật nặng, mục đích vì đem dưa leo hơi nước gáp đi ra, lại không để dưa leo tại nước muối ở phía trong ngâm mặn. Vương bác xem trong phòng bếp không có có thích hợp, trực tiếp theo trong mật thất cầm cái khối bạc phóng lên đi, thứ này nhưng khá lớn, hơn nữa bạc còn có thể sát trùng. Cố Bệ ở bên cạnh vội vàng làm chân gà nướng mặt ong, hắn ngẫu nhiên quay đầu lại thấy được đặt ở trên mâm khối bạc, nhưng hắn không có rất muốn, tưởng rằng cái ủy nốt khối. Để lên khối bạc sau, Vương Bắc đi bắt tay vào làm chuẩn bị thịt kiểu hấp bắp cải xa tế. Đem thịt cừu băm thành thịt băm. Bất quá, cách 5 6 phút hắn hội đem trong mâm nước muối ra bên ngoài vung qua một lần, nhiều lần 3 4 lần, thẳng đến dưa leo bị áp hiệu xỉu. Lúc này còn muốn đem dưa leo treo lên tại đầu gió làm hong gió, đợi cho ngoài ra hơi nước đều khô nhếu rồi, cái này dưa leo thì triệt để hiệu xỉu. Thừa dịp gạt dưa leo khẽ hở, Vương Bắc dùng lửa nhỏ bắt đầu xào nóng dầu đậu phụng, đi đến bên trong gia tăng hồi, Hồ Tiêu chuẩn bị các loại gia vị, cái này hắn theo trong nhà cầm một đống, phòng trừng có thể ăn cả năm. Xào hương đổ ra vị sau, còn muốn bỏ vào ớt đỏ khô, tỏi biện, đón lấy đổ vào xì rục cùng giấm chua, bỏ vào đường trắng, thời gian muốn đoạn tốc độ phải nhanh, nếu không ớt đỏ khô cùng tỏi biện hội hồ rơi. Chờ mình xào sau khi, hắn đem mua được tương ngọt đổ vào, dùng đại hỏa bắt đầu xào, đây là lỗ tử, liên quan đến dưa leo hương vị, trọng yếu phi thường. Vương bác xào hương vị rất thơm, cổ bệ kéo ra cái muối quay đầu lại tán dương nói, rất tuyệt hương vị. Tráng đinh lại ghé vào cửa ra vào lộ ra lông xù đầu xem biết lò chảy nước miếng kéo lao dài, trong mắt xanh mơn mởn sáng lên, tham muốn chết. Trong quá trình xào Vương Bác phải không ngừng đi đến bên trong da tăng xì dầu giấm chua cùng đường trắng, đợi cho tương ngọt tản ra mới ngừng thêm, cuối cùng dùng tủ lạnh tiến hành ngâm lạnh, lại đem dưa leo mềm gia tăng đi vào ngâm chế. Cho tới bây giờ, đạo này trước khi ăn cơm món ăn khai vị mới làm tốt, trên lý luận cái này thuộc về giao trộn. Nhưng thực tạp trình độ nhưng lại yếu thấy. Thịt kiều hấp bắp cải xa tế ngược lại đơn giản, Vương Bác quê quán dùng tay cải trắng không phải Hàn Quốc đồ chua cái loại này mà là bạch trong thức ăn vậy lên tương ớt. Cừu thịt băm đã muốn chuẩn bị xong, cùng tay cải trắng cùng một chỗ hôn hợp cái, vãi lên điểm giấm chua cùng dầu vừng, còn lại đúng là đặt ở cái nồi thượng trưng. Dưa leo đang ngâm, thịt cừu đang hấp, Vương bác không rảnh rỗi, mang theo Tráng Đinh đi tòa thành, cửa ra vào đại thụ bóng mở hạ trùng gió, quân trưởng không cam lòng yếu thế, tranh thủ thời gian bay rồi đi lên ngồi xổm trên bả vai hắn. Tiểu bạ thì ở sau đó cũng đã đi tới, thiếu niên trừng to mắt đánh giá Tráng Đinh cùng quân trưởng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỷ. Vương Bắc Ý bảo hắn ngồi ở một bên, nói: "Tôi à, nhà của ta chó nhỏ thật biết điều, nó sẽ không cắn người." Tiểu Bạ Tỷ ở ngồi ở tráng đinh bên người, tráng đinh đem đầu đặt tại Vương bác trên đùi lại để cho hắn cho mình cong trên cổ gia lông, Vương Bắc cong một hồi ngừng tay, nó lập tức dùng móng vuốt gầy đẩy tới, yêu cầu tiếp tục cong. "Lão Vương bất đắc dĩ, một bên cong hắn một bên hỏi Tiểu Bạ Tỷ ở: người ưa thích chó nhỏ sao?" Tiểu Bạ Tỷ ở chầm mặc một lần, chầm rãi nói: "Ta thích bằng hưu, ta nghĩ muốn một cái không biết xem thưởng bằng hưu của ta." Lao vương đem Tráng Đinh đẩy tới, nói ra, ngươi cho nó con cổ à, nhẹ nhàng cong, nhà của ta Tráng Đinh nhưng nghe lời rồi, tại nó trong mắt ngoại trừ đồ ăn, những thứ khác vạn vật ngang hàng. Tráng Đinh không cam lòng, nhưng vương bác trừng trứng mắt, nó đành phải có vẻ không vui gục xuống, không có cự tuyệt thiếu niên cho nó gãi ngương ngỡ. Vương bác cầm một chai bia từ từ uống, mắt hí nhìn về phía dưới núi bãi cỏ. Địa thế cực nhi Nam Minh Thầm, thiên trụ cao nhi Bắc Thần Viễn, hắn ngồi ở giữa sần núi trên hướng xuống xem, cũng có cùng loại cảm giác Bà thị ở sau đó đã đi tới, thiếu niên cao hứng hướng hắn biểu hiện ra tráng đinh cái này bằng hữu mới, vương bác nói ra, tráng đinh, chào hỏi, đừng cứ mãi vẻ mặt đau khổ như vậy không vui. Tráng đinh dơ lên một đầu chân trước hữu khí vô lực xếp đặt bày, này sẽ thoạt nhìn nó so thiếu niên càng vô tình. Bà thị ở cười sờ lên nhi tử đầu nói, trở về về sau, ngươi cũng dưỡng một con chó cầu được không? Thiếu niên hể bài lắc lắc đầu nói, không được, ba ba, ta không thể đi lưu cầu, chó nhỏ hội nín hỏng. Bà thì ở nhìn về phía tráng đinh, không che giấu chút nào trong ánh mắt thèm thuồng. Hắn xem qua Tráng Đinh tại mục trường ở phía trong biểu hiện, nếu như cầu trùng tồn tại thiên tài, cái kia nhất định là vậy cái cường tráng ra hỏa. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, Tráng Đinh Lô thai run dậy, đứng lên chờ đợi nhìn về phía Vương bác. Tiểu bạ Ti ở cũng nhìn về phía Vương bác, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Vương bác nói, nên ăn cơm đi. Tiểu bạ Ti ở kinh hỉ cười nói, Tráng Đinh hội tính toán thời gian sau. Không đúng, đúng cỗ bệ tại hô chúng ta ăn cơm, chúng ta nghe không đến thanh âm này. Tráng Đinh có thể nghe được, nó đối với ăn cơm như vậy tử, đặc biệt mẫn cảm. Quả nhiên, trở lại chủ bảo nhà hàng, trên mặt bàn đã muốn bày đặt tốt rồi đồ ăn, Tiểu Hàn nghỉ chính chằm chằm vào những này mỹ vị món ngon chảy nước miếng. Trong thành bảo một đám ăn thịt động vật, Vương Bắc bọn người là không thịt không vui, vừa mới mục trưởng có thể cung cấp các loại loại thịt, hương vị rất tốt, tăng thêm cổ bệ tay nghề, một đám ăn hàng đến lúc ăn cơm sẽ đặc biệt tích cực. Tiểu Bạ thì ở mang trên mặt không kiên nhẫn, hắn có bệnh cái nan, bà tỷ ở hội bức bách hắn cái gì? Cho nên đối với Tiểu Hàn Nghi bọn người mà nói là trong một ngày tốt nhất thời gian cơm điểm, với hắn mà nói khó khăn nhất. Vương bác cho hắn hiểu một chén thịt cứu hấp bắp cải sa tế, thịt băm cùng cải trắng trưng nấu nhừ, màu xanh biết hành thái cùng màu đỏ tương ớt làm đẹp trong đó, thoạt nhìn rất không tồi. Hắn nói đây là cố ý làm món ăn khai vị, tiểu bạ thì ở lễ phép nói lời cảm tạ, bưng lên chén đến khó khăn hướng trong mồm đưa một chút. Nhìn xem có lễ phép còn có giáo dưỡng tiểu bạ thì ở, Vương bác nhìn về phía Tiểu Hàn mặt mũi tràn đầy chỉ trích rèn sắt không thành thép. Tiểu tử, ngươi đừng đoạt được hay không được. Sườn cứu rất nhiều, ăn từ từ. Tiểu hẳn nì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lao đại, ngươi không hiểu, ăn cơm chậm không có cảm giác, ta đây gọi dạ dày cao trào, dùng nhanh nhất thời gian đem dạ dày nồi vào, cái loại này thoải mái cảm giác. Mẹ nó, bảo ẩn ca, đừng đoạt ta đuổi gà. Vương bác xấu hổ nhìn về phía bà tì ở nói, thật có lôi tiểu nhị, cho ngươi chê cười, chúng ta những người này bình thường tập quán lô mãng. Bà An Nhìn về phía Hàn Nhỉ ánh mắt ngược lại rất hâm mộ, hắn cười nói, "Không cần xin lỗi, nói thật, ta thật hy vọng con của ta cũng có thể như vậy ăn." Chương 136: Ngân hàng khởi công. Tiểu Bạ thì ở không đếm xỉa tới ăn được một ngụm thịt cứu hấp bắp cải xa thế sau, khẽ nhíu chân mày, sau đó hắn đánh giá trước mặt đồ ăn, tựa hồ không muốn ăn nữa. Bá đạo tổng giám đốc vẫn đang ngó chừng hắn, lúc khác đối với nhi tử hắn đều biểu hiện vô cùng ôn hòa, nhưng đang dùng cơm điểm ấy biểu hiện tương đối độc đoán, chứng kiến nhi tử bông sau lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhị tử, tiếp tục ăn. Vương Bắc bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra hắn món ăn khai vị cũng không có khởi hiệu. Tiểu Bạ tỷ ở khổ qua khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ăn qua hấp thịt dê thịt, ăn được hai phần sau hắn vô tình nói, ta ăn no, phụ thân. Không được, đem chén cơm này đều ăn tươi, đây là Vương cố ý cho ngươi làm, còn nhớ rõ mụ mụ dạy bảo sao? Bạ tỷ ở nghiêm khắc nói. Nghe xong lời này, tiểu Bạ tỷ ở thâm tình có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó hắn thành thành thật thật ăn xong rồi hấp thịt dê thịt. Tuy nhiên, có lẽ hay là rất ít, nhưng đúng là ăn uống. Đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ Vương bác Uy cơm cháo đinh phát hiện thiếu niên bệnh kén ăn tâm tình, nó nhanh chóng chạy tới, đối với trên mặt bàn hấp thịt dê thịt lén lén lút lút rôi đầu giò xét náo, ý vị liếm miệng. Tiểu bạ thì ở túi đầu xem xét cao hứng lên, hắn nói ra, chấn trưởng tiên sinh, chó của người muốn ăn cái gì?" Vương Bắc cầm cháo đinh bàn ăn cho nó đựng một ít sườn cừu cốt cùng ngực nhô ra thịt, hấp thịt dê thịt không thể cho nó ăn, đường cách ớt, đối với chó ngao anh mã nói không phải phù hợp đồ ăn. Tráng Đinh lớn lên rất nhanh, cái này cho cơm đối với nó mà nói có chút ít, vùng sau nó miệng rộng mở ra, thở hồn hển thở hồn hển tiểu ăn hết sạch rồi, đem chén đĩa liếm sạch sẽ. Chứng kiến Tráng Đinh ăn như hổ đói bộ dạng, tiểu bạ tỷ ở tựa hổ có vẻ siêu lòng, hắn ăn vào trong miệng thịt cửu nhiều hơn một chút ít. Thấy vậy, bạ tỷ ở mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn chẳng quan tâm chính mình ăn, vội vàng đem trong mâm sườn cửu kẹp cho Tráng Đinh, hắn muốn cho Tráng Đinh kéo nhi tự ăn uống. Nhưng Đinh không ăn người khác cho đồ đạc của nó. Bạ tỷ ở đem sườn cừu bỏ vào trong ngâm sau, nó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chạy trở về Vương Bắc bên người. Lao Vương tự mình cho nó phóng lên skill, nó lúc này mới lại lần nữa ăn như hổ đói, tiểu bạ tỷ ở nhìn chầm chằm vào nó xem, một bên xem một bên chính mình ăn, một ít chén hấp thịt dê thịt chậm rãi thấy đáy. Tráng đinh rốt của căn no, tiểu bạ tỷ ở cũng không ăn được, hắn buông chén một giọng nói ta cùng Tráng đinh đi ra ngoài chơi, không đợi Lao Tiết đáp lời, tranh thủ thời gian lôi kéo Tráng đinh chạy người. Bạ tỷ ở mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hiển nhiên một chén hấp thịt dê thịt đã muốn lại để cho hắn thỏa mãn. Vương Bắc nhìn xem bên cạnh cái kia đem đầu chôn ở trong bàn ăn tiểu hắn Nhi, trong nội tâm cái kia bất đắc gì à, cái này lượng thiếu niên chênh lệch quá xa. Nhi tử rời đi, bà tỷ ở bắt đầu ăn cơm, hắn trước gấp căn bản Dưa Leo cười nói, ta tại người hoa quán cơm nếm qua loại thức ăn này, ngâm dưa leo đúng không? Ăn thật ngon rau trộn. Hắn ăn được một ngụm, có két dính một tiếng dưa leo cắn nước, về ngoài thoạt nhìn rất hiệu nhi, trên thực tế dưa thịt hơi nước ý nguyên bảo tồn, rất dọn. Ăn được dưa leo, bá đạo tổng giám đốc đem cây xiên đặt ở sườn cừu cùng gà rán thượng, hiển nhiên hắn cũng là ăn thị độ vận. Cắn khẩu sườn cừu, bà tỷ ở thoáng cái trở nên mặt mày hớn hở, hắn chậm rãi ngay nuốt lấy nuốt xuống trong miệng thịt cừu, đón lấy dơ ngón tay cái lên tán dương nói, "Thượng đế, ai vậy làm đồ ăn?" Ta phải phải nói ra ta chân thực cách nghĩ, hương vị quá tuyệt vời. Trang Ly tiêu ngạo đem tốt cơ hữu giới thiệu cho bà tỷ ở, nói cỗ bệ xuất thân mị thực thế gia, có lẽ hay là nhà hàng hai sao mặc bất chính. Bà tỷ ở nói ra đâu chỉ hài sao, ta nếm qua rất nhiều nhà hàng 3 sao từ mãi tuần rồi, nói thật, bọn hắn xửng cừu làm không được đẹp như vậy vị. Còn có gà rán, chân gà nướng mật ong, hương vị cũng rất lớn, cái loại nẩy mùi thịt vị ta thật không biết hình dung như thế nào, tóm lại quá tuyệt vời. Cố bệ không có kể công, phi thường cảm tạ ngài khích lệ, gù tẩy tiên sinh, nhưng ta nhận thì rất xấu hổ. Những thức ăn này sở dĩ vị rất ngon, cảm thấy được có lẽ hay là nguyên liệu rất tốt, Vương Mục Trường sản xuất thịt phi thường tốt. Bà thì ở một bên gật đầu vừa ăn. Ăn vào hấp thịt dê thịt sau hắn lại lần nữa mặt mày hớn hở, hắc, loại này thịt cựu phương pháp ăn rất mới lạ, hương vị cũng rất tốt, cụ bệ, ngươi là thiên tài đầu bếp. Đây là Vương làm. Cái kia Vương đồng dạng là thiên tài đầu bếp. Tại bảo trì phong độ điều kiện tiên quyết, bà thì ở tận lực nhanh đến đem một phần của mình đồ ăn ăn sạch, sau đó lại ăn hai đại chén hấp thịt dê thịt, ngay ăn ngay tán ăn dương. Ăn uống no đủ, hắn dư vị qua đồ ăn mỹ vị sau kỳ quái hỏi, Vương, vì cái gì ngày hôm qua không cần tốt như vậy h Vương Bác giải thích một lần nguyên nhân, bà thị ơ giật mình gật đầu, sau đó hắn lại hỏi, ngươi mục trường bắt đầu sản xuất dê bò thì sao? Nếu như sản xuất rồi, ta muốn mua một điểm. Đây là món tiền nhỏ, Lão Vương rất lớn khí khua tay nói, nếu như ngươi ưa thích, cái kia lúc rời đi ta đưa ngươi một ít. Bà thị ở khoát tay nói, không không, ta không thể như vậy quá phận, tại ngươi tại đây ăn ở đã muốn rất đã làm phiền ngươi. Nói sau, ta không phải chỉ muốn mang đi một điểm, ta muốn mua rất nhiều trở về, hơn nữa về sau có lẽ phải được thường mua. Đã như vậy, Vương Bắc cũng không cần phải trang hào phóng rồi, tư bản chủ nghĩa xã hội chú ý sinh ý chính là sinh ý, Bạ tỷ ở muốn trưởng kỳ mua sắm bò của hắn thịt cũ thì phải là một môn sinh ý. Vào lúc ban đêm, tiểu Bạ tỷ ở lại lần nữa thuận lợi chìm vào giấc ngủ, thành bảo chi tâm cường hãn vô cùng, rối loạn giấc ngủ tại trên địa bàn của nó căn bản không có tác dụng. Bà tỷ ở nổi lên lòng nghi ngờ, hắn tìm được Vương bác, gọn gàng giữ khóa hỏi, "Vương, con của ta tại ngươi trong thành bảo, giống như đặc biệt dễ dàng chìm vào giấc ngủ." Vương Bắc Trang không hiểu, nói ra, đúng, chúng ta cũng phải, khả năng tòa thành có cái gì ma lực à, làm cho người ta có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ ma lực. Bạ tì ở những mày hắn lầm bầm nói, vì sao lại như vậy? Ta phải tìm được nguyên nhân, tìm được nguyên nhân, cái kia đứa nhỏ này rối loạn giấc ngủ có lẽ có thể khắc phục Vương Bắc giúp đỡ phỏng đoán nguyên nhân, 1. Có lẽ tiểu bạ tì ở rối loạn giấc ngủ đã muôn hóa giải, 2. Có lẽ tòa thành có từ trường, có thể điều tiết nhân thể từ trường. Bà tỷ ở dùng ánh mắt cổ quái theo dõi Han Xem, lão Vương xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian nói ra, "Ta là nói mỏ. Không, cảm thấy được ngươi thứ hai giải thích có đạo lý, ta tại cảm bờ Dịch Du học thời điểm, tiếp xúc qua cánh mạng đồng nhất sân học thuyết, nhân thể có chứa từ trường, đương làm cái này cánh mạng sân cùng khu vực từ trường phù hợp thời điểm, cánh mạng sân hội trở nên cường đại lên." Vương bác đuổi theo sát lấy gật đầu, "Ngươi nói quá đúng." Bởi vì tiểu bà tỷ ở tại tòa thành có thể vào ngủ. Vốn ý định ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày bá đạo tổng giám đốc cải biến chủ ý, hắn đem thời gian nghỉ ngơi kéo dài dài đến 1 tuần. Tuy nhiên hắn không có trả tiền tiền thuê nhà hoặc là tiền cơm, nhưng hắn cho tiểu trấn mang đến càng lớn giúp đỡ. Ngày kê tiếp vị này tổng giám đốc tiểu gọi điện thoại cho tổng bộ, hạ mệnh lệnh muốn tại trấn Lạc Nhật mở một nhà chi nhánh ngân hàng. Ngân hàng ký túc xá không thể lại dùng phòng gỗ xếp, bọn hắn ký túc xá cần lắp đặt chống đạn thủy tinh, cần thiết trí tủ bảo hiểm cùng kho bạc, yêu cầu rất nghiêm khắc. Phương diện này dễ giải quyết. Vương Bác dù sao muốn kiến thiết cộng đồng nhà lầu, hoặc tờ công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hở mịt có thể gánh chịu phương diện này công tác, ưu tiên tại quốc lộ số 8 bên cạnh kiến thiết một tòa ngân hàng ký túc xá là được. chương 137, thuê người. Đầu tháng 5, theo nhiệt độ giảm xuống, 3 cấp đường cái trên cơ bản muốn làm xong. Vương Bác sớm cho hoặc tờ cùng Sni bắt chuyện qua, đón lấy lãnh địa muốn tu kiến phòng ốc, phương diện này bọn hắn công ty kiến trúc có thể phụ trách, song phương cũng tương đối quen, hoặc tờ cho hắn một hợp lý giá cả Hắn liền đem nhà lầu công trình cho công ty kiến trúc chỉ gì Đờ Hermit. Hiện tại tiểu trấn kiến thiết công trường nhiều cái, quốc lộ số 8 còn tại hậu kỳ tu chỉnh, 3 cấp đường cái tiến hành kết thúc công việc, phòng gỗ xếp một mực kiến thiết ở bên trong, đàm trận hồng đường người công ty tại phụ trách nước hệ thống điện lắp đặt, tiểu trấn phát triển biến chuyển từng ngày. Tại Vương Bắc trong kế hoạch, tiểu trấn khu dân cư đường nội mà tu kiến, trước đem ngân hàng ký túc xá dựng lên đến nói sau. New Zealand thành trấn kiến thiết tương đối đơn giản, ngoại trừ như Auckland, Wellington. Đủ nở đỉnh các thành phố lớn bên ngoài, mặt khắc thành trấn rất ít thấy nhà cao tầng. Bất kể là buôn bán ký túc xá có lẽ hay là nhà dân, trên cơ bản đều là dùng 2-3 tầng lầu nhỏ làm chủ, tầng 3 đã ngoài nhà lầu tiểu thuộc về nhà cao tầng rồi, không có gì thị trường. Nói sau, quốc gia này địa chấn nhiều lần phát, quá cao tầng trệt cũng không an toàn. Cho nên, như vậy kiến trúc tu kiến độ khó không lớn, ngân hàng ký túc xá cũng phải 2 tầng lầu nhỏ, bất quá muốn đào sâu ra một cái bảo hiểm khó đến, cái này xem như phiền thoái một điểm những Phật tử cũng hứa hẹn nhiều nhất một tháng có thể xong việc. Ba cấp đường cái bắt đầu kết thúc, gì gì đỡ hở mật đội xây dựng bắt đầu hướng nhà lầu kiến thiết phương diện làm chuyện gì, ở vào cửa hàng giá rẻ bên cạnh ngân hàng ký túc xá muốn khởi công. Tiểu trấn khắp nơi khởi công, khắp nơi rất cần tiền, cơ gì xét đấu giá tài chính còn chưa tới sổ sách, Vương Bác chỉ có thể chủ tướng y đánh vào mục trường thượng. Mục trường cứu bò thịt bán vô cùng tốt, thành nhỏ mỗi ngày đều có mấy người đến mua đi vài đầu cừu hoặc là hợp tác mua đi một đầu bò, phương diện này thu vào không nhiều lắm. Nhưng có chút ít còn hơn không. Nhưng lại để cho lão Vương nhất cả trứng dái chính là, cái này sinh ý rất nhỏ lại phiền thoái, bảo ẩn một người bệ bội muốn chết, tiểu hàng nghỉ làm trợ thủ của hắn cũng không được. Không có biện pháp, cao bổi tìm Vương bác đưa ra đề nghị, lão đại, mục trường lớn như vậy, cừu bò nhiều như vậy, người cần thuê chuyên nghiệp cao bồi để ý tới lý mục trường. Lão Vương đấu ra thánh thơ tiền tiêu không sai biệt lắm, nay sẽ còn muốn cho Đàm Dận Hồng Đường người công ty tiến hành hai kỳ kết toán, cho nên muốn tình ít tiền, lại hỏi, có cái này tất yếu sao? Hắn cảm giác được, có mục trường chi tâm quản lý, không cần gì cao bồi cái gì. Bảo ẩn rất chân thành gật đầu, cao bồi nhưng không riêng gì giúp ngươi chăn thả cừ bò, là trọng yếu hơn là bọn hắn phải chịu trách nhiệm giám thị dồn thành bầy, ví dụ như hiện tại có hai đầu bò sữa Hà Lan muốn sinh dục, điều này cần cao bồi đến chằm chằm vào. Vương Bắc còn không biết chuyện này, nghe bọn nói hắn như vậy mở ra mục trường nhìn nhìn, quả nhiên, có hai đầu bò sữa Hà Lan bụng trướng đến lao đại rồi. Đã muốn thỉnh cao bồi, cái kia thỉnh mấy cái phù hợp đâu này? Bảo Â là phương diện này chuyên gia hắn nói ra dựa theo tỷ lệ một cái cao bồi có thể trông giữ 1.500 đầu cửu hoặc là 250 đầu bò chúng ta mục trường là thuần túy nuôi thả cho nên cao bồi hao phí tinh lực càng nhiều có thể trông giữ cửu bò muốn thiếu một ít tính toán một cái hắn đề nghị nói tốt nhất thông báo tuyển dụng 4 vị đến 5 vị cao bồi không riêng vì trước mắt về sau mục trường khuyết Trương đại quy mô có thể dùng bọn hắn vì nổ cốt tiến hành đoàn đội khuyết trương chiêu Vương Bắc gật đầu nói có thể như vậy tiểu muốn thuê cao bồi Bán ra cựu bò cho lông của hắn lợi chủ nông trường mộ tạc có thể cho hắn giúp đỡ nổi, nhưng hắn giới thiệu phần lớn là người mọ gì, hết lần này tới lần khác Vương Bắc không muốn dùng mọ gì cao bồi, những người này làm nghề chăn nuôi mặc dù là đem hảo thủ, nhưng kỷ luật là vấn đề. New Zealand là nghề chăn nuôi quốc gia, được xưng là cưới cựu trên lưng quốc gia, lão Vương cho rằng tại đây chính là hình thức quốc gia thông báo tuyển dụng mấy cái cần cụ cao bồi còn không phải dễ dàng. Kết quả thật đúng là không phải dễ dàng, nguyện ý đến trấn lạc Nhật làm cao bồi bạch rất ít người. Hắn cho công ty nhân sự đánh tới điện thoại, lấy được kết quả có chút tạm được. Thông báo tuyển dụng quảng cáo phát ra 3-4 ngày, vẫn không có cao bồi đến thăm Vương Bắc kỳ quái, liền liên lạc công ty nhân sự không vui hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Công ty nhân sự người cũng rất bất đắc dĩ, giải thích nói, "Vương tiên sinh, dùng ngài mục trường điều kiện, thông báo tuyển dụng dường như khó, hy vọng ngài kiên nhận chờ đợi xuống." Vương Bắc sửng sốt, nói, "Điều kiện của ta không tốt sao? Ta sẽ giải thích qua New Zealand cao bồi tiền lương tình huống." Bình thường là 4.000 nguyên tả hữu không phải sao. Ta cấp ra 4.500 tiền lương, nhưng lại cam đoan nhiều năm ngọn nguồn tiền thưởng, điều kiện này còn không được. Công ty nhân sự nhân tài trung gian cười khổ nói, đại ngộ xác thực không thấp, nhưng ngài mục trường ở vào một mảnh hoang dã chung đúng không? Ngài khả năng không biết, loại này mục trường là nguy hiểm nhất, dễ dàng trở thành một đám phạm tội mục tiêu, cao bổi bản thân an toàn khó có thể cam đoan. Ngoài ra, mục trường rời xa thành trấn cái kia đại biểu cao bồi đám bọn họ cuộc sống không đủ tiện lợi Những cái thứ này ưa thích tại quán bar uống rượu, Ngài mục trưởng chung quanh có chỗ ăn chơi sao? Nghe xong trung gian mà nói vương bác bất đắc dĩ, Nhưng hắn không phải không thừa nhận, người ta nói đều là đúng. Hắn hỏi trung gian có biện pháp nào, trung gian cũng có chút không có cách, Để cao đãi ngộ đều không được, người New Zealand rất ưa thích hưởng thụ, Kiếm tiền chính là vì hưởng thụ, nếu như tại Trấn lạc nhật mục trường Ở phía trong không có cách nào khác hưởng thụ cuộc sống, Vậy bọn họ còn kiếm tiền làm gì vậy? Vương bác khẽ cắn ngôi, Hắn không tin tiền lương đánh không nút nhích được những này cao bồi, 4.500 khối tiền lương không đủ, vậy thì 6.000 khối, nếu như còn không người đến, vậy thì 8.000 khối. Cao bồi biết được ý nghĩ của hắn sau nợ nụ cười, hắn buông lòng nói, nếu như ngươi cam lòng ra tiền lương, cái kia làm gì vậy còn muốn bản địa cao bồi. Ta theo Texas cho ngươi gọi mấy cái cường lực cao bồi mà đến, không phải càng tốt sao. Thuê nước Mỹ cao bồi, đối với chủ nông trường mà nói là có rất lớn lực hấp dẫn, cũng không phải là bởi vì nước Mỹ cao bồi thật lợi hại. Kỹ thuật rất cao siêu, mà là bởi vì bọn hắn là người ngoại quốc. Đối với bản địa chủ nông trường mà nói, ưu tiên thuê chính là bản địa cao bồi, hiểu rõ, nếu như không có bản thổ cao bồi, vậy thì tận lực thuê ngoại quốc cao bồi. Mục trường cùng mặt khác người hầu đơn vị không giống với, một cái mục trường động nuôi dưỡng mấy ngàn mấy vạn đầu cựu bò, chủ nông trường căn bản làm không được cụ thể kiểm kê. Như vậy nếu như thuê cao bồi nhân phẩm có vấn đề, mỗi ngày trộm đi vài đầu hơn 10 đầu cựu bò, chủ nông trường đám bọn họ phát không xuất ra chỉ có thể không công bị tổn thất, mà ngoại quốc cao bồi không cần lo lắng vấn đề này, bọn hắn tại New Zealand không có con đường cũng không có người quen, vi phạm pháp lệnh khả năng có thể lớn giảm. Vương Bác hỏi Bảo ẩn, theo Texas thuê cao bồi đại khái bao nhiêu tiền? Bảo ẩn buông lòng nói, 6000 khối tả hữu, ta có mấy cái tiểu nhị gần đây không có việc để hoạt động, đưa bọn chúng têu đến, đều là hào thủ. Nghe xong lời này, Vương Bác cho cao bồi quyền hạn, ok, ngươi đưa cho ngươi tiểu nhị gọi điện thoại đưa bọn chúng têu đến a, 6000 khối tiền lương. Cuối năm có tiền thưởng, hàng năm có thể cho hai lần dẫn lương nghỉ ngơi cơ hội, thế nào? Cao bồi tin tưởng mười phần nói, tuyệt đối không có vấn đề, Lão Đại, giao cho ta, ta làm cho bọn họ lập tức quay lại đây. chương 138, dế hẹ ta khổng lồ biêu hãn. Tại trong thành bảo đợi đủ một tuần, bà thì ở phụ tử chuẩn bị rời đi. Tiểu bạ thì ở không quá tình nguyện, trước khi đi một mực rũ cục lấy mặt, con mắt ý vị nằm tráng đinh cùng con trường, sau hai người không thèm nhìn hắn, đối với Lão Vương thể hiện ra trung thành và tận tâm lại để cho bá đạo tổng giám đốc cũng coi mắt. Đứng bên ngoài đình, bà tỷ ở cùng Vương Bắc Năm tay, mỉm cười nói, "Đa tạ ngài khoản đãi, Vương trấn trưởng, sau khi trở về ta sẽ đốc xúc chi nhánh ngân hàng thành lập sự tỉnh." Lao Vương đối với cái này xác thực tương đối đệ bụng, hắn cũng mỉm cười nói, "Vậy thì thật là phiền toái ngài, cừu bò ta sẽ cho ngươi đưa qua, hai ngày này ta liền cho mua xe tải." Bà tỷ ở xác thực không ít mua cừu bò, trực tiếp muốn 50 đầu cửu, 10 đầu bò xì mẹ tố, hắn nói hắn tại Hẹo tổng có một nông trường nhỏ có thể dưỡng ở bên trong từ từ ăn. Đây mới là đại phú hào, héo lỉnh tổng cũng không phải là căn gì loại này hoàn tàn vắng vẻ ra ngoại, đó là thành phố lớn, giá phong cao, giá đất quý, có thể ở héo lỉnh tổng vùng ngoại thành mua một cái nông trường nên không ít tiền. Bất quá, vương bác hy vọng bà tỷ ở mua về cửu bò sao sớm một chút ăn, hắn không biết không mục trường chi tâm sau những này cửu bò thịt còn có thể hay không bảo trì hiện tại phong vị. Bởi vì bà tỷ ở mua cửu bò nhiều, dựa theo New Zealand nông nghiệp giao dịch cũ Vương bác phải phụ trách đưa qua, về phần xe tải dầu phí, cái này bạ tỷ ở ra. Tiểu bạ tỷ ở không muốn rời đi, trải qua 7 ngày ăn dưỡng, tinh thần của hắn trạng thái thiệt nhiều rồi, tối thiểu mỗi ngày đều có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, thân thể một lần nữa có được thiếu niên sức sống. Như vậy, đương làm bạ tỷ ở chuẩn bị thời điểm ra đi, hắn bắt đầu lừa gạt tiểu tính tình, đi lên ôm lấy tráng đinh, cổ kêu lên, ba ba, ta không muốn đi, ta không quay về, ta phải ở lại chỗ này, ta muốn cùng bạn tốt của ta cùng nhau chơi đùa. Tráng Đinh một cái tắt đưa hắn đẩy ra, "Ni Mã, lao tử không với ngươi chơi, lao tử cũng không phải bạn tốt của ngươi." Tiểu Bạ thì ở chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi lên ôm lấy Tráng Đinh cái cổ trắng kiện, còn hỏi nói, "Tráng Đinh, chúng ta là bạn tốt đúng hay không?" Tráng Đinh nâng lên bàn tay thô lại đẩy ra hắn, "Ai cờ mở nở với ngươi bạn tốt. Ngươi đi nhanh đi, ở tại chỗ này còn phải lại để cho lão tử cùng ngươi chơi, lao tử muốn đi mục trưởng cưới cữu, rất lâu không có cưới cữu rồi." Bạ thì ở không có khả năng đem nhi tử ở tại chỗ này. Hắn đi lên kéo thiếu niên tay cao mày nói, tiểu bạ thì ở người muốn nghe lời nói, chúng ta cần phải trở về. Bạn tốt không giữ lại, lao tiêu lại cường kéo, thiếu niên vẻ mặt hủy khuất, hãy cùng bị chia rẻ si tình thiếu nữ đồng dạng, cẩn thận mỗi bước đi, hy vọng tráng đinh cùng quân trưởng cái này hai cái tiểu tình nhân có thể đem chính mình theo phong kiến lao tiêu ma trào ở phía trong giải cứu ra. Sa hoa đại máy bay trực thăng gào thét lên lên không, vương bác đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, mang theo cậu cùng chim về tới toà thành. Bảo ẩn theo Texas tìm cao bồi sắp đã đến, bọn hắn chính trên đường dến. Nhưng G.M.N. chính là đám gia hỏa này không biết phát cái gì thần kinh, rõ ràng có nhanh hơn máy bay có thể cưới, nhưng hết lần này tới lần khác cưới tàu hơi nước. Theo Texas đến New Zealand, máy bay lời nói một ngày một đêm như vậy đủ rồi, đổi thành tàu hơi nước, cái kia phải 5-6 ngày thời gian. Bất quá như vậy cũng tốt, Vương Bắc có thời gian vì cao bồi kiến trúc nhà trọ, bọn hắn muốn xen vào lý mục trường, không thể ở tại trên thị trấn hoặc là trong thành bảo phải tại mục trường biên giới cho bọn hắn dựng lên một ngôi lều phòng. Tự nhiên, cái này hay là muốn dùng phòng gỗ xếp. Tháng 5 thượng tuần, rút bàn lần nữa có thể sử dụng, lao vương nhấn một cái, kim đồng hồ chuyển động lại dừng lại, cuối cùng đứng tại linh hồn chi tâm trên vị trí. Thấy vậy hắn thất vọng thở dài, linh hồn chi tâm không dùng, hắn tìm hai cái sủng vật, hiện tại cho hộp ở phía trong còn có một khả không dùng nhỉ. Nhưng cái này khả linh hồn chi tâm không phải sủng vật chi tâm, chữ viết và mẹo, cuối cùng nhất biến thành dã thú chi tâm. Lần đầu tiên tìm được giã thú trì tâm, vương bác nghi hoặc gãi gái đầu, đồ chơi này là cho cái gì dùng hay sao? Cho giã thú dùng hay sao? Nhưng hắn tại sao phải cho giã thú dùng? Suy nghĩ một chút, hắn mở ra xa bàn mở rộng mục trường, sau đó tìm được rồi bỏ xìm mẹn tố bên trong lão đại, đầu kia bị hắn mệnh danh là Ngưu Ma Vương đồng ưu hắn muốn thử xem có thể hay không cho này đầu Ngưu dùng. Ngưu Ma Vương lớn vô cùng nhanh, phân ngửa năm thời gian, đã muốn trưởng thành một đầu mánh liệt Ngưu, vai cao đến có một M1. Chiều cao phải có 1 m2, toàn thân rắn chắc cơ thể vững mắc, đứng ở nơi đó cùng cái hình lập phương tựa như. Bò xìm mẹn tốn là thịt sữa lượng dụng như, bất quá bởi vì New Zealand nuôi dưỡng có đại lượng bò sữa Hà Lan, cho nên tại bản địa bò xìm mẹn tổ bình thường là thịt dùng. Loại này như không giống bò lì mù xỉn cái loại này tinh khiết thịt dùng như đồng dạng có thể dài, chúng lớn lên tương đối chậm, 6 tháng tuổi có thể dài đến 2 300 kg cũng không tệ rồi, xem như ma vương cái này khổ người. Phòng trường phải có hơn 500 kg. Vương Bắc tìm được bướng bình độc lập như Ma Vương, đem giã thú chi tâm dán tại trên người của nó. Rất thành công, giã thú chi tâm trực tiếp chui vào thân thể của nó, mà ở xa bàn thượng, như Ma Vương bể ngoài mang lên màu xanh nhạt. Tiếp nhận rồi giã thú chi tâm, Vương Bắc muốn nhìn một chút nó có thay đổi gì, bất quá không có bày ra, chỉ có thể nhìn ra nó vận động năng lực mạnh một ít, từ nay về sau bắt đầu chậm chạy. Thịt thịt bò heo đều đồng dạng, vận động thiên tính đã bị thiến mất, tại Lao Vương trường ở phía trong Đàn châu vận động năng lực còn so ra kém bởi kiểu, chúng tìm được một mảnh có nuôi súc vật sau hội dừng lại bất động. Kiểm duyệt một chút mục trường, vương bác thấy được hơn 10 chỉ dế hẹ tạ khổng lồ đang tại cùng một đầu sóc đồng cỏ đại chiến. Hắn cho là mình nhìn lầm rồi, phóng đại xa bàn sau nhìn kỹ, xác thực là như vậy, những này dế hẹ tạ khổng lồ vây quanh một chỉ sóc đồng có gọi tới gọi lui, chính là đang cùng nó đánh nhau. Cái này hơn 10 chỉ dế hẹ tạ khổng lồ đều là to con, phải có hơn 10 cm dài, mà sóc đồng cỏ so chúng năm nhất nữa. Nhe răng niết miệng, mắt lộ ra hung quang, thoạt nhìn rất bá đạo. Nhưng Dế Hoè Tạ Khổng Lô bày công kích cũng không phải là ngồi không, chú răng bằng đồng răng bằng sát, vận động năng lực xuất sắc, vây quanh sóc đồng cỏ nhảy đến nhảy xuống, nắm lấy cơ hội tiểu đi lên cắn một ngụm, đem cái kia sóc đồng cỏ dậy vào thống khổ không chịu nổi. Giao phong mấy cái hiệp, sóc đồng cỏ sợ hãi, kéo đi cái đuôi hướng mục trường bên ngoài chạy tới, Dế Hoè Tạ Khổng lồ bày tất chính là nhảy đáp qua truy ở phía sau, thành thế rất mạnh. Đây là Vương Bắc lần đầu tiên tận mắt thấy dế hẹ tạ khổng lồ cùng sóc đồng cỏ chiến đấu, trước kêu tra tư liệu thời điểm, hắn đã từng gặp có nghiên cứu tư liệu nói dế hệ tạ khổng lồ có được bảo vệ có nuôi súc vật bộ dễ thiên tính, đụng phải phá hư có nuôi súc vật bộ dễ sóc đồng cỏ sau, chúng hội phát động công kích. Nhưng bởi vì này chúng thuyết pháp khuyết thiếu video chứng cứ, cho nên một mực không có được giới khoa học phía chính phủ thừa nhận, Lào Vương cũng tiểu xem như một cái chuyện lạ xem, nhưng hôm nay một màn này cải biến cái nhìn của hắn tiếp tục quan sát mục trường Vương Bắc đặc biệt chú ý dế hệ tạ khổng lồ số lượng. Cùng đoán trước chính giữa đồng dạng, loại này gần như diệt sạch có nuôi súc vật vệ sĩ tại mục trường chi tâm dưới sự trợ giúp sinh sôi này nở ra. Tháng 5 10 số, mùa đông đã đến, cờ di xét đấu giá tài chính cũng rốt cục tiến nhập Vương Bắc tài khoản. Cờ di xét thu 9, 8% tiền thuê, hơn 1.000 vạn tiểu như vậy bị rút đi, lão Vương chứng kiến tài khoản số dư còn lại sau được đều là một cái thương tâm. Càng làm cho hắn thương tâm là hắn còn phải nộp thuế đâu rồi thuế xuất rất không thấp hắn phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đến tránh thuế. Volymusin. Chương 139, các cao bồi đến. Chuyên nghiệp tránh thuế có công ty kế toán, quốc tế 4 nhà lớn nhất tại New Zealand đều có công ty chi nhánh, nhưng Vương Bắc không cần phải tìm bọn hắn, Hàn Nghị cũng là một vị ưu tú kế toán, tìm hắn đến tránh thuế là được. Từ đi vào trấn Lạc Nhật, Hàn Nghị tiểu quy củ đợi tại bị hắn cho rằng trấn chính phủ trong tiểu lâu. Vương Bắc đến cửa tiểu lâu ngẩng đầu nhìn, một khối tấm bảng động ở lầu 2 trên ban công. Trấn Lạc Nhật chính phủ làm việc đại sảnh Vương Bác gãi gãi đầu đối với Charlie nói ra, Láo Charlie, chúng ta gánh hắt nhân viên chỉnh tề rồi, cái kia xác thực nên chăm chú đối đại rồi, ngươi nói cho ca bồi, lại để cho hắn làm cái tấm bảng treo lên, như vậy quá không chính thức. Charlie khe nói, ngươi có thể tin được tên kia. Vương Bác chủ trừ một chút, thở dài, một lần nữa cho hắn lần cơ hội nhà, tổ chức nào cũng có sai phạm, không thể một lần đánh chết nhà, nếu là hắn một lần nữa cho ta tìm chết, ta giết chết hắn. Lời này của ngươi thực sự quan liêu vị Ngươi là nói ta có quan lớn phong phạm đúng không? Cảm ơn ngươi khen tạo. Chứng Kiến Vương bác đến thăm, Hàn Nghị tháo xuống kính mắt nói ra, "Vừa vặn, chấn trưởng, ta có việc tìm ngươi, ngươi cho ta đánh tiền lương có phải là nghị sai rồi?" Liệu gì Zealand là lương tuần chế, một tuần cho công nhân phát một lần tiền lương, nhưng là trấn lạc Nhật công nhân quá ít, lão Vương lười phiền toái như vậy, đều là một tháng phát một lần. Hàn Nghị là tháng tư đi vào tiểu trấn, đây là hắn lần đầu tiên cầm tiền lương. Vương Bắc nói ra, "nên vậy đúng vậy a." Một vạn một ngàn khối không phải sao. Ta là căn cứ chức vị của ngươi, tuổi nghề cùng chức dành cho ngươi cộng lại tiền lương. Hãn Nì hít sâu một hơi, mẹ nó, một điểm không sai. Một vạn một ngàn khối. Nhưng ta chỉ là tiểu chấn quan tra xét ta, làm sao sẽ lấy đến cao như vậy tiền lương. Vương Bác cười khoát tay, nói, đây là ngươi nên được, một vạn một ngàn khối không có vấn đề, ngươi giá trị cái giá này, ta phải phải tôn trọng người mới không phải sao. Hãn Nì xứng sở, yếu ớt nói, lao đại, ngươi có phải hay không không biết. Cái này tiền lương đãi ngộ là ta trên lý luận mới có thể lấy được cao nhất thu vào. Lao Vương đương nhiên biết rõ, Lao Vương muốn cho hắn cao nhất tiền lương, không riêng hắn nghỉ, hắn mê thi cô đẹp trai còn có bạn ẩn, cầm đều là pháp luật cho phép trong phạm vi cao nhất tiền lương. Dù sao chính phủ từng 3 tháng cho tiểu trấn có 50 vạn tiền tri, những số tiền này hắn chỉ dùng đội tới thủ hạ công nhân phát lương, không cần đến kiến thiết tiểu trấn, dù cho dựa theo cao nhất tiền lương đến cho vay, mỗi tháng cũng còn dư. New Zealand cùng một ít quốc gia không giống với Bọn hắn nhân viên công vụ cùng bình thường sĩ nghiệp công nhân đồng dạng đều là thông báo tuyển dụng đi lên, cho vay tiền lương do khu chính phủ đến phụ trách. Cho nên, xem tin tức có đôi khi New Zealand một ít khu đều cho nhân viên công vụ phát không xuất ra tiền lương, cũng là bởi vì khu chính phủ tài vận xuất hiện thiếu hụt không có tiền. New Zealand hội nghị ngay từ đầu tiểu âm vương Bắc một bà, cho hắn 50 vạn 3 tháng phát triển tài chính, những số tiền này căn bản không đủ tiểu trấn phát triển sử dụng. Bọn hắn vốn định chờ đợi vương Bắc một lần lại một lần xin xây trấn tài chính dùng nắm bắt trấn nhật. Kết quả trang bức không được lại bị hắn đạp đi, Vương Bắc với tư cách chấn trưởng chưa bao giờ cầu chính phủ chi tiền, chính mình ngạnh xanh xanh đi đến bên trong nền tiền. Những này không cần phải cho Hàn nì giải thích, Lao Vương trước trước lý do thoái thác đã đẩy đủ trấn an Hàn nì. Quan tra xét nhìn về phía Lao Vương ánh mắt nhiều hơn chút ít độ ấm, trước kia hắn tại chấn giản cho ra, tiền lương thậm chí không đến 3.000 nguyên, cầm chính là cương vị thấp nhất tiền lương, không nghĩ tới đi vào Trấn lạc nhật đãi ngộ trực tiếp phóng lên trời, một tháng hơn vạn. Đừng nói tại tiểu trấn Chính là tại trong đại thành thị, cái này tiền lương cũng phải hoàn toàn xứng đáng hàng đầu. Đối với nhân tài mà nói, cái gì đồng ý tán thưởng đều là không, chỉ có tiền thật sự, cho ra tiền lương càng cao, khẳng định trên thuyết minh tư cùng đơn vị càng xem trọng. Cái loại này một bên cho qua thấp thu vào vừa nói ngươi là đoàn đội không thể thiếu một phần tử mà nói đều là lừa dối tân thủ lời nói dối. Hãng ý làm vì một kẻ lọc lối, đối với phương diện này vô cùng hiểu rõ. Kể từ đó... Đương làm vương bác nói cho hắn ní nói lại để cho hắn nghĩ biện pháp làm đấu giá đoạt được tránh thuế thời điểm, hắn ní tự nhiên nguyện ý kiệt lực hỗ trợ, hắn Vũ bản nói chuyện này giao cho hắn, nhất định có thể tận trình độ lớn nhất tránh thuế. Điểm ấy cùng quan tra xét chức trách không xung đột, quan tra xét là muốn tra trốn thuế lậu thuế, hợp lý tránh thuế không trái pháp luật, thậm chí đối với quan tra xét mà nói, giúp đỡ bản địa cư dân hợp lý tránh thuế cũng phải chức trách một trong. Tại trên biển phiêu đáng 6 ngày, bảo ẩn Texas các đồng hương rốt cuộc đã tới Sáu đầu cường tráng hắn kéo đi cặp ra đi vào tiểu trấn, toàn bộ là giống nhau cách ăn mặc, thô giáp nón cao bồi lồng chim áo khoác cao bồi, cao cao giày ủng, bén nhọn móng ngựa, vai hùng tỏa sáng, khí thế dâng trào. Bao ẩn cho lúc trước Vương bác giới thiệu qua rồi, sáu người này cùng hắn đều là một cái trên thị trấn, tuổi đều hơi chuốt so với hắn điểm nhỏ, là đồng bọn của hắn, bọn hắn cùng nhau lớn lên hiểu rõ, mình có thể khống chế bọn hắn. Nhưng là thấy mặt sau, Vương bác liếc nhìn lại lại đầu đầy sương mù, sáu người này tuổi so bảo ở nhỏ thoạt nhìn không giống à, nguyên một đám dâu quai nón, đầy mặt gian nan vất vả, trên trán nếp nhăn rất sâu, nói bọn hắn nhanh 40 tuổi tuyệt không vấn đề. Bảo ẩn bao nhiêu? Vừa mới 30 tuổi, so Vương bác lớn một chút mà thôi. Tạo thành điểm ấy nguyên nhân ở chỗ Texas khí hậu cùng cao bồi công tác hoàn cảnh, Texas khí hậu nóng bức khô hành, làm cao bồi vừa muốn chịu gió hú mưa, bọn hắn bình thường cũng không thích quản lý, thoạt nhìn tuổi già một ít rất bình thường. Bảo ẩn cho bọn hắn giới thiệu một lần, 6 cái cao bồi chính giữa có ba cái là thân huynh đệ. Phân biệt gọi là M Ẩn Bị Mụ Lần Bị Bi, Xìn Bị Mặt khác ba người cũng có thân thích quan hệ, là ba cái anh em bà con, phân biệt gọi là Cụ Xìn Quần, Án Giờ E Đi Rồng Cùng ai Em Log. Bịt bì huynh đệ thân cao, tướng mạo không sai biệt lắm, đều ở 1m9 tả hữu, hot mắt ham sâu, mày rầm mắt to, rất có Hollywood tây bộ trong phim cứng rắn hán cao đổi hương vị. Lượng lớn lên cao lớn nhất, ít nhất 1M95, tên hiệu miệng rộng, bởi vì hắn tiểu dài qua một há to mồm Bảo ẩn hay nói giỡn nói hắn lễ giáng sinh thời điểm có thể cả nuốt mất một đầu chân gà tây. È đi rổng, giữa hai người thân cao cùng Vương bác không kém là bao nhiêu, phát triển cân đối, bả vai rộng lớn, lưng hồn vai gấu, chính là tướng mạo có chút hung ác, nếu như nói bịt bị huynh đệ là trong phim ảnh anh hùng cao bồi, cái này hai huynh đệ chính là tội phạm. Nhận được một chuyến 6 người, Vương bác cho bọn hắn trước tiên ở trong chấn nhỏ an bài dàn phòng, lại để cho cha ly dẫn của bọn hắn giàn xếp xuống, đợi cho mục trưởng cao bồi nhà trọ xây tốt lại rời đi qua. Đằng sau vài ngày bọn hắn vẫn không thể trực tiếp làm việc, lấy được xin New Zealand số an sinh xã hội, xử lý giấy phép, mua sắm cuộc sống vật phẩm. Những thứ này đều là cha Charlie phụ trách, vương bác bỏ tiền là được. Chương mục đã đi đến hơn một ước nở z lao vương hiện tại cái eo cứng rắn cùng cột cờ đồng dạng, hắn rất không sợ dùng tiền, cũng cam lòng dùng tiền. Dù sao phòng bảo tàng ở phía trong còn có một thùng hoàng kim một cái dương bạc, nhưng kia cũng có thể tùy thời đổi vì tiền mặt. Đã cao bồi đám bọn họ đã đi đến. Cái kia Vương Bắc liền định mua xe rồi, công dục thiện kỳ sự, mở mục trường tất phải có các loại xe, xe tải, xe đầu kéo cùng xe vượt địa hình A chương 140, mua xe. Người ngoại quốc đi vào New Zealand sau có thể tiến hành giấy phép thay đổi, nếu như là Trung Quốc giấy phép, cái kia cần trước tìm phiên dịch công ty phiên dịch một lần giấy phép, như vậy có thể tại New Zealand lái xe một năm. Như bịt bị huynh đệ bọn hắn như nước Mỹ giấy phép, vậy cũng dùng trực tiếp tại New Zealand cục giao thông tiến hành thay đổi. Chuyển đổi thành một cái New Zealand tạm thời giấy phép sau liền có thể sử dụng. Cao Bồi đám bọn họ đi vào New Zealand sau, Bảo Hãn dẫn bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là thay đổi giấy phép, tại quốc gia này không chứng nhận điều khiển thật là nghiêm trọng tội danh, bình thường phải tiến ngục giam đợi một thời gian ngắn. Bởi vì Cao Bồi đám bọn họ là visa đi vào New Zealand, bọn hắn một khi phạm pháp, biết được bị trực tiếp điều về về nước. Đây cũng là địa phương chủ nông trường cùng chủ nông trường nguyện ý sử dụng ngoại quốc cao bồi nguyên nhân, bọn hắn không dám phạm tội, nếu không chính là điều về. Không có tại New Zealand cơ hội kiếm tiền. Vương Bắc đã sớm muốn mua xe rồi, chỉ là hắn không có giấy phép, tăng thêm tiền trong tay cũng tương đối khẩn trường, liền một mực không có mua, bất quá hắn đã đem mua xe xáo lộ động vào rõ ràng. New Zealand không riêng gì quốc gia cưới trên lưng cửu, bọn hắn cùng Âu Mỹ đồng dạng, cũng phải sinh hoạt tại quốc gia trên bánh xe, online, trên báo chí có quan hệ xe mới cùng hai tay xe giao dịch tin tức rất nhiều. Hợp pháp bán xe tải nguyên tại New Zealand quốc gia cục giao thông trang web tình huống bản thuyết minh ở phía trong có thể tìm đến, trên mặt đăng ký cả nước tất cả lớn nhỏ mấy trăm thành trấn ô tô giao dịch thị trường, thuận tiện lại hợp pháp. Vương Bắc mang theo Charlie một đoàn người đi mua xe, hắn theo bạ bạ dạ trong nhà mượn bọn hắn tô Ta ra dụng xe, tổng cộng 2 chiếc xe 8 người hướng ổ mạ giả mạ đến tới. Dựa theo lão Vương ý tứ, bọn hắn đi trước ổ mạ giả mạ thành tìm một nhà ô tô hiệp hội đến hỗ trợ nghiệm xe, tại đây nghiệm xe không phải xét duyệt xe con sử dụng tình huống. Hắn không mua hai tay xe, không sợ bị lừa dối. Ô tô hiệp hội có thể hỗ trợ cung cấp xe mới kiểm tra, thủ tục xử lý các loại phục vụ, chỉ lấy lấy rất thấp phí tổn, xem như hiệp hội cho chủ xe đám bọn họ một cái ưu đãi. Cha bọn người lắc đầu, nói không cần phiền thoái như vậy, bọn họ đều là người trong nghề, mua cái xe mới mà thôi, dễ dàng. Đã bọn thủ hạ đều làm ra cam đoan rồi, Lào Vương không có không tín nhiệm bọn họ lý do, vì vậy liền thẳng đến ô tô cửa hàng độc quyền. New Zealand nhiều nhất xe con là xe nhật Tiết kiệm dầu mỹ quan mà lại tiện nghi, phù hợp gia dụng phong cách Hai chiếc xe hơi tại đầu đường rất nhanh chạy Một cái viết LMVG đại tấm bảng ra hiện tại bọn hắn trong tấm mắt Mệt khi cô đẹp trai một đánh tay lái, đem xe con mở tới LMVG là chữ viết tắt là sẻn sẹt mồ tỏ vẹ hít nẻ ở Dịch ra là đại lý phân phối xe được cấp phép Loại này công ty dựa theo pháp luật chương trình làm việc Ngoài ra New Zealand còn có một chút tư nhân ô tô tiêu thụ công ty Bọn hắn có đôi khi hội bán đi một ít khuyết điểm nhỏ nhà xe. Nhà này lờ mờ vờ giờ bán chính là xe Toyota, Toyota hôm nay là New Zealand xe thành phố Long Đầu Đại ca, nước Đức Đại chúng cùng xe Mỹ tại nó trước mặt đều được túi đầu xương thần. Vương Bắc người liên can xuống xe hướng trong tiệm đi đến, cha hỏi, người muốn mua xe nhật sao? Với tư cách New Zealand đối với Trung Quốc tin tức nhân viên nghiên cứu, chung này ở giữa thù hận hắn nhất thanh nhị sở. Vương Bắc nhún nhún vai nói, trước vào xem, ta chỉ cần xe con phù hợp, cái gì nhãn hiệu xe con nói sau. Kết quả? Vừa vào cửa hắn thấy được một trương không rất ưa thích gương mặt, Đạo Tần nhíu mày. Eva trưởng học tổ chức từ thiện đấu giá hội thượng hai người đánh qua đối mặt. Lúc trước Eva tiểu giới thiệu nói Đạo Tần là một nhà tô zo ta cửa tiệm 4S lão bản, lão Vương vừa rồi quên, nếu không hắn mới không đi tới. Chứng kiến tám gã khách nhân đến đến xe điếm, Đạo Tần nhiệt tình đón chào, dùng kinh nghiệm của hắn, nhiều người như vậy đến mua xe, khẳng định không phải mua một một chiếc xe. Vì vậy hai cái lẫn nhau xem không vừa mắt nam nhân chống lại rồi, phát hiện Vương bắt sau. Đảo Tần nhíu nhíu mày lông mày, bất quá vẫn là giữ vững chức nghiệp phong độ, hỏi, các người muốn mua cái gì xe? Cần ta hỗ trợ sao? Vương Bắc buông đối với thanh niên này thành kiến, nói ra, chúng ta cần xe bán tải, mang bọn ta nhìn xem xe bán tải A Nghe xong lời này, Đảo Tần nhiệt tình tiểu giảm đi rất nhiều, xe bán tải lại được xưng là xe nông nghiệp, đừng nhìn một ít đỉnh cấp xe bán tải tại Trung Quốc giá bán ngừng cao. Trên thực tế tại New Zealand như vậy nông nghiệp đại quốc, xe bán tải chỉ là giá rẻ nhất ra dụng xe. Lúc này lại một cặp phụ tử đi đến, đảo tờn sau khi thấy vẻ mặt tươi cười đi tới, hỏi, này, William, ngươi nhất định là ý định mang theo nhi tử đến xem nhìn cái kia cỗ xe kia phải không? Đến, đi theo ta, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Đảo tờn vừa nói như vậy, vương bác chỉ biết hắn và cái này phụ tử là nhận thức, nếu như hắn giải thích một lần nói tiếp đãi lao hộ khách, vậy cũng không có gì. Đúng vậy, vừa rồi đảo tờn là không nói hai lời rời đi, cái này bị tổn thương người. Một đoàn người sắc mặt đều có điểm không nhịn được, bảo ẩn cả giận nói, tiểu nhị, ngươi làm buồn bàn có thể toàn tâm toàn ý sao? Ngươi còn có khách nhân ở chỗ này đây? Đào tờn tùy ý chỉ vào sảnh triển lăm nói, xe bán tải là ở chỗ này, các ngươi đi nhìn tốt rồi, chỗ này của ta có hộ khách vip thứ cho ta tạm không tiếp đối đãi các ngươi. Ngươi ở chỗ này đợi xuống dưới, vương bác lắc đầu nói, chúng ta đi, nói sao ta cũng không muốn mua xe nhật, xe bán tải dùng hàng nhật có lẽ hay là không đáng tin cậy. Nhưng hắn là khách kh là dùng tiền một phương không có tất nhiên phải ở chỗ này bị khinh bỉ to con cao bồi khảo thi Tân tư lập tức gật đầu đồng ý nói xe bán tải nhất định phải mua pho hoặc là trễôlen đây mới là xe nông nghiệp hai người nói như vậy đảotần với tư cách tôô ta chủ tiệm cảm giác bị mạo phạm sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên Hắn Thịu không có nghĩ qua vừa rồi vứt bỏ vương B bác một đoàn người đi đón đợi mặt khác hộ khách cách làm có phải là đồng dạng mạo phạm người nhìn xem vương bác đảo Tần nhữ mày nói mẹ nó hai vị tiên sinh Các ngươi nhìn rõ ràng đây là Tô Dô ta địa bản, nói chuyện cần phải chịu trách nhiệm nhưng biết không? Minh Bạc Nha! Vương Bắc rất nghiêm túc gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng Tô Dô ta xe bán tải chính là xe bán tải ở phía trong nát xe, đây là mọi người đều biết sự thật không phải sao? Còn có, nói cái gì lời nói phụ trách nhiệm? Ta nói lời như vậy cũng bị bắn chết sao? Chẳng lẽ ta không phải tại New Zealand mà là đang Triều Tiên sao? Đứng ở trên bả vai hắn quân trưởng hèn mọn nhìn đập tờn liếc sau lớn tiếng nói, a Đào tờn hiển nhiên không phải tốt tính tình ra hỏa, hắn chừng mắt muốn nổi giận, lúc này một gã công nhân kéo hắn lại, nhỏ giọng nói, lao bản, xem tại thượng đế phân thượng, chúng ta mở cửa là làm buôn bán, không phải đánh nhau. Nhìn, còn có hộ khách ở đây. Nghe xong lời này, đào tờn xem như tỉnh táo một ít, hắn đoán hận trường vương bắt liếp, quay người lại một lần nữa đi chiêu đái vậy đối với phụ tử, cô ý lớn tiếng nói, đừng để ý, William, chỉ là mấy cái mua không nổi xe tổ ta thẳng hề cô ý nói nhảm lời nói mà thôi. Mấy cái cao bồi đều là bạo tính tình, tội phạm tướng mạo ẻ đi rồng ác thanh niên ác khi nói, "Ta theo chưa thấy qua như vậy cần ăn đòn lao bản, nói thật bọn tiểu nhị, ai có thể nói cho ta biết hắn thật là một cái lao bản sao?" Đem khách nhân đuổi ra ngoài lao bản. Chương 141: Quái thú xuất hiện. Mới tới cao bồi cũng không biết Vương bác cùng đột tồn tại từ thiện trên đấu giá hội giao thủ, trên thực tế Charlie cùng bọn bọn người cũng không có nghĩ tới phương diện này, dù sao lúc ấy hai người không có xung đột trực tiếp. Vương Bắc cách nghĩ cũng không sai biệt lắm, quả thật Hắn xem đập tẩn không vừa mắt, nhưng nếu như nên làm buồn bán cái kia vẫn phải làm, hai người lại không có gì đọc vợ, báo thủ mối hận. Nhưng đập tẩn không phải nghĩ như vậy. Tháng trước tại trên đấu giá hội, hắn cảm giác mình dành tiếng chính là bị cái này chán ghét Trung Quốc người cấp đi, cái này lại để cho tập quen trở thành tiêu điểm nhân vật hắn dị thường sinh khí. Để cho nhất hắn tức giận là, chính mình đập đúng vậy thật vất vả lấy được cốt nhiều có ý nghĩa mấy cái gì đó, vậy mà không có người cùng đợ. Mà vương bác cái này Trung Quốc người lấy ra một mai kim tệ, Vậy mà một đám người cùng đập.